Chương 690, kết bái. Hai đại cấp chín đỉnh phong một trận chiến, Vô Chi Kỳ mặc dù tuổi tác dàn mùa, dấu hết đến tắt, nhưng là chiến lược lại kiêu ngạo năm đó. Song Vương toàn lực đối chiến phía dưới, Long Vương trọng thương ngã gục. Mà Vô Chi Kỳ cũng thất tha thất thểu lui lại, cuối cùng bị tỏa liên giữ chặt, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng chảy ra, từng ngụm từng ngụm thở. Có lẽ là một trận chiến này, để hắn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, cũng có thể là là phẫn nộ trong lòng đạt được phát tiết, cho nên ngồi dưới đất thở dốc thời điểm, Vô Chi kỷ trong mắt hung lệ, không cam lòng cùng phẫn nộ cũng đang chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là vô tận cô đơn cùng nhớ lại Hồng Nhan từ xưa như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đồ bạc, đặt ở yêu vật trên thân cũng là như thế. Lại tồn tại cường đại, lại huy hoàng quá khứ, tại khô kiệt tuổi thọ mặt trước, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Không thiếu kêu Long Vương sao? Triệu Tử Nguyệt nhìn Hàn Trọng bất động, nhắc nhở hắn nói. Hàn Trọng lắc đầu, nói, Long Vương đại nhân gần nhất có chút nhẹ nhàng, để hắn trên mặt đất nhiều nằm một hồi, tiếp tiếp địa khí. Triệu Tử Nguyệt phốc phốc một chút mà cười, cũng liền không nói gì thêm. Trên mặt đất, Long Vương giao trấn tổn thương hoàn toàn chính xác thực rất nặng, nhưng là còn chưa tới thần trí không rõ, ý thức bất tỉnh tình trạng. Giờ phút này nằm tại nơi đó, đang chờ Hàn Trọng hỗ trợ trị liệu. Nhưng vừa nghe đến Hàn Trọng cùng triệu tử nguyệt đối thoại, kém chút một ngụm long huyết sông lên đầu, đi thẳng đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là lại tức giận cũng vô dụng, coi như vẫn là mình hố Hàn Trọng trước đây, đối phương đây là tại gõ mình đâu? Lão Long Vương bất đắc dĩ, đành phải nằm trên mặt đất giả chết, hy vọng có thể tranh thủ đồng tình, để Hàn Trọng đến mau chóng cứu chữa chính mình. Chỉ là đường đường cấp chín đỉnh phong tồn tại, hiện tại nằm trên mặt đất, như là đợi làm thịt cứu non, cái này khiến Long Vương trong lòng rất là không tươi đẹp. Nhưng mà hắn đoán sai Hàn Trọng đối sinh mệnh năng lượng hiểu rõ hơi chút cảm ứng, hàn trọng liền biết cái này lòng vương trong thời gian ngắn không chết được, cho nên cũng liền tạm thời lười đi quản hắn, mà là quay người mặt hướng chán nản ngồi dưới đất vô chi kỳ, lạnh nhạt nói, nếu như không có vừa rồi một trận chiến này, nín thở ngưng thần, ngươi chí ít còn có thể sống trăm năm, nhưng là vừa rồi kịch liệt tiêu hao phía dưới, liền xem như phía sau ngươi lại giảm bất tiêu hao, đoán chừng cũng chỉ có 20 năm tuổi thọ, đáng chết nhân loại, cái này không cần ngươi tới nhắc nhở, vừa rồi cũng là bởi vì ngươi xúi giục, thủy thần đại nhân mới có thể nổi giận. vô chi kỳ ngồi dưới đất, trầm mặc không nói, mà bị hắn vừa rồi quăng bay ra đi không tức lại bay trở về, ngăn tại Vô Chi Kỳ mặt trước, nhìn hằm hằm Hàn Trọng. Hàn Trọng không nhìn thẳng cái này, chỉ không tức yêu, tiếp tục nói, lấy ngươi thực lực, vốn nên ngạo khiếu tung hoành, kết quả lại bởi vì cố tình là vậy, cuối cùng hãm sâu nhà tù, sống ngủ vạn năm thời gian, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có hối hận không? Nghe được Hàn Trọng lời nói, kia Vô Chi Kỳ tựa hồ khôi phục một tia sinh khí, nâng lên đầu nhìn về phía Hàn Trọng, từng chữ nói ra nói, hối hận. Ừ, tâm ta bên trong tự có bình phán chuẩn tắc, tình nguyện đứng đấy sinh, cũng không xuống chết. Nhìn thấy cái này thượng cổ đại hung kiên trì như vậy, Hàn Trọng cũng là sinh lòng tính nghệ Phương diện khác không nói, đơn chỉ cần điểm này, liền so kia vô sỉ lão long mạnh hơn nhiều. Hàn Trọng gật gật đầu, cổ tay vừa nhấc, sinh mệnh năng lượng nơi cổ tay tự do lưu động, mang theo dụ người sinh mệnh khí tức. Đây là ta có năng lực, có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế, cũng có thể kéo dài sinh mệnh chiều dài cùng độ rộng. Dựa theo ta trước đó ý nghĩ, ta có thể lập tức đem Long Vương khôi phục, sau đó cùng ngươi tiến hành lần thứ hai trận đấu, coi như ngươi còn có thể tiếp tục đánh bại hắn lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn mà chết. Nghe Hàn Trọng nói như vậy, vô tri kỳ trầm mặc không nói, hắn biết Hàn Trọng nói không sai. dấu hết đèn tắt tình hưu dưới. Hắn đã không còn năm đó trạng thái đỉnh phong, có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Bây giờ mỗi một trận đều là đang tiêu hao sinh mệnh của mình năng lượng, cái này Long Vương thực lực không yếu, có lẽ không dùng đến lần thứ ba. Lần thứ hai chiến đấu về sau, mình chỉ sợ cũng sẽ chết trận đi. Có thể tại chiến đấu bên trong tử vong, dù sao cũng so tại hắc ám dưới mặt đất chết đi, ngũ nát, hư thối, mạnh hơn rất nhiều đi. Thế nhưng là vì cái gì mình sẽ như thế không cam lòng đâu. Mà một bên khác, Hàn Trọng tiếp tục nói, nhưng ta cũng kính nể ngươi, cho nên ta cũng nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem xìa xích làm gãy, cho ngươi tự do đồng thời giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, ngươi tuyên thệ hướng ta hiệu chúng, mà ta tuyên thệ lợi ngươi như thân hữu, ngươi xem coi thế nào? Đối mặt vô chi kỳ, Hàn Trọng đưa ra mới đề nghị, chỉ là vô chi kỳ khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười khinh bỉ, cũng không để ý tới Hàn Trọng dụ hoặc, mình mặc dù ham sống, nhưng lại cũng không sợ chết. Hàn Trọng mới vừa nói hết thảy, kỳ thật chỉ là một cái ngọt ngào cạm bẫy mà thôi, coi như mình nhiều một thế sinh mệnh, cũng đơn giản là thay Hàn Trọng làm tay chân mà thôi. Hàn Trọng nguyên bản còn kỳ vọng cái này vô chi kỳ sẽ đáp ứng chứ, không nghĩ tới đạt được lại là đối phương khinh miệt cùng kinh thường cái này khiến hắn cũng là có chút thẹn quá thành giận. Minh một tấm chân tình, khó được không có muốn tính toán tâm tư người, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả này. Ngay tại Hàn Trọng trong lòng dâng lên tức giận thời điểm, liền ngay bên cạnh Đường Lạc cười hì hì nói, hì hì, muốn ta nói, các ngươi còn không bằng kết bái, tựa như là đạo viên tam kết nghĩa, Ấn không đúng, hẳn là giống tôn ngộ không cùng chư bác giới, ách, cái này cũng không đối dù sao liền là kết bái, dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề. Đường Lạc tính tình linh hoạt, nói lời này vốn là cử chỉ vô tâm, thuần túy là vì chơi vui, nhưng là nghe vào Hàn Trọng trong lòng, lại là trong lòng hơi động cái này vô chi kỳ sở dĩ lo lắng chủ điệp, kiên trì mình chủ yếu cũng là bởi vì không cam lòng dưới người không muốn nhận bị người nô dịch khuất phục mà mình chỗ lo lắng chính là cái này vô chi kỳ một khi thoát khốn về sau bởi vì không có đứt thúc cùng khống chế sẽ đối thần long đế quốc tạo thành bất lợi nhưng nếu như kết bái lời nói hàng trọng nhìn xem vô chi kỳ hỏi đề nghị này ngươi cảm giác như thế nào chúng ta kết bái, từ đây lẫn nhau là huynh đệ mở vô chi kỳ do dự một chút rốt cục vẫn là gật đầu nói ta đồng ý gặp vô chi kỳ gật đầu Hàn Trọng cũng là trong lòng bông lỏng không ít. Nếu không cái này thượng cổ hung thần nếu là lại kiên trì tính xuống dưới, chính là mình lại thưởng thức và kính nể hắn. Chỉ cần cuối cùng cũng muốn thống hạ sát thủ, nghĩ biện pháp chơi chết đối phương. Nhân hoàng bệ hạ, đại thần, còn cung ta, ta cũng nguyện ý kết bái. Ngay tại Hàn Trọng cùng vô chi kỳ đạt thành ý kiến, chuẩn bị kết bái thời điểm, liền nghe được kia nằm trên mặt đất giả chết lão long nao chấn, đột nhiên nâng lên còn sót lại lực lượng, giáp cũng họng quát to lên. Hàn Trọng cái này không cách nào lại không nhìn lão long, tiện tay một đạo sinh mệnh năng lượng trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Cao mày nói, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Nhân hoàng bệ hạ có chỗ không biết, Vô Chi Kỳ đại thần kiến là ta một mực sùng bái thần tượng, học tập mục tiêu. Mà nhân hoàng bệ hạ, bây giờ uy thêm tứ hải, thần uy như ngục, đồng dạng là ta kính trọng tồn tại. Bây giờ có thể có cơ hội như vậy, cùng hai vị kết bái, là ngao trấn Vinh hạnh, mong rằng nhân hoàng bệ hạ cùng đại thần thành toàn. Long Vương thao thao bất tuyệt, kiên trì muốn gia nhập hai người kết bái. Chương 691, sống lại một đời. Hàn Trọng muốn cùng Vô Chi Kỳ kết bái, không phải nói hai người tình cảm sâu bao nhiêu, chủ yếu vẫn là căn cứ vào đối Vô Chi Kỳ kính nghệ, tự thân cùng thần long đế quốc an toàn. Còn có chính là muốn tự vô chi kỳ trong miệng, đạt được mình muốn tin tức. Mà cái này Long Vương vui buồn thất thường góp tiền đến, mục đích liền càng thêm không thuần túy. Cái này lão Long Vương ban đầu ở Hàn Trọng bức hiệp dưới, ký kết linh hồn khế ước, cái này khiến hắn trong lòng một mực vô cùng khó chịu. Cũng may là Hàn Trọng cũng như hắn nói như vậy, chưa hề bởi vì khế ước tồn tại mà làm khó dễ Long tộc. Nhưng muốn nói đối Long tộc tốt bao nhiêu, vậy khẳng định cũng là không thể nào, chỉ có thể nói là đem Long tộc đẩy đến Đông Hải, đến cái mắt không thấy tâm không tiền. Nếu như nói Đông Hải bên trong, chỉ có một ít phổ thông yêu vật ngược lại cũng tôi, đối với Long tộc tới nói đây đúng là chỗ tốt đơn giản liền là cần tốn hao điểm tinh lực cùng thời gian, thật tốt dọn dẹp một chút mà thôi. Nhìn sự thật cũng không phải là như thế. Chính là bởi vì hải dương quá rộng lớn, cho nên trong đó cường đại yêu vật tầng tầng lớp lớp, giết chi không hết, cho dù là Long tộc thực lực cường đại, cũng không khỏi giật gấu va vai. Hiện tại đáy biển lại xuất hiện biến đổi lớn, ngao trấn cái này trong lòng liền càng thêm không chắc chắn, tổng lo lắng có một ngày, Long tộc tại Đông Hải căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, vẫn là phải một lần nữa trở lại lục địa. Nhưng căn cứ trước đó ước định, Long tộc đã đã mất đi tại đại lục sinh tồn quyền lợi, một khi hẳn trọng nhất tâm, đối Long tộc thống hạ sát thủ, kia Long tộc liền chân chính xong đời dưới mắt nếu như có thể cùng hàng trọng vô chi kỳ hai người kết bái tương lai long tộc gặp được khó khăn làm huynh đệ hai người này tổng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi liền xem như hai người không ra tay giúp đỡ kia hàng trọng tóm lại cũng không tiện cự tuyệt long tộc lên mở đi cho nên nói vô luận là hàng trọng vẫn là long vương hai người này kết bái tâm tư đều chẳng phải thuận ý ngược lại là vô chi kỳ kết bái về sau tựa hồ tâm tình đã khá nhiều mà lại đối kết bái sự tình cũng cực kỳ coi trọng cho dù là nhận được cũng đem nó xem như chân chính huynh đệ nói thời kỳ thượng cổ ta cũng có hai vị huynh đệ kết bái hoàn tất về sau Vô Chi Kỳ cao hưng nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không biết thế mà còn có cái này để cố. Đại ca cộng công bởi vì cùng Hắc đế chuyên húc tranh đế vị chiến bại, nhấc lên lũ lụt, sau bị trúc dung giết chết. Tam đệ tướng Liêu bất mãn đại vũ thống trị, sau bị đại vũ cùng ứng long truy sát, sinh tử không biết. Hôm nay kết bái, có thể lại có hai vị huynh đệ, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Vô luận tương lai có thể hay không thoát khốn, ta Vô Chi Kỳ đời này đều không tiếc. Vô Chi Kỳ phóng khoáng cười ha hả, cùng dị vang khác nhau rất lớn, tựa hồ đây mới là hắn tính tinh thần, hào sảng, dạng nghĩa khí nhưng là nghe vô chi kỳ nói xong, lão long vương ngao chấn lập tức mặt đều tái rồi. tại sao nghe lời này như vậy khiếp người đâu, giống như cùng ngươi kết bái, kết cục đều không tốt đẹp như vậy à? vừa rồi hàn trọng nói như thế nào, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. mẹ nói đây là thứ đồ gì kết bái lời thề, nhân tộc liền thích làm những này cầu thí đồ chơi, đây không phải tại nguyên rủa rồng sao? hàn trọng không biết cái này long vương như thế vô sỉ, một bụng tâm địa gian ngớn nếu là biết đến lời nói, đoán chừng sẽ chở mặt tại chỗ, trước chơi chết cái này không muốn mặt đổ chơi. dựa theo tuổi tác chính tự. Vô Chi Kỳ tung hoành thượng cổ thần thoại thời đại, tuổi tác dài nhất, tiếp cận vạn tuổi, cho nên xếp hạng lão đại. Mà Long Vương ngao trấn, sinh ra ở thần thoại thời đại thời kỳ cuối, cũng là tiếp cận vạn năm, cho nên xếp hạng lão nhị. Về phần Hàn Trọng, tự nhiên không cần nói, cũng liền hơn 20 tuổi. Tại Long tộc tới nói, đều không có Long tộc hải thai thời gian dài, bởi vậy đứng hàng lão tam. Gặp Vô Chi Kỳ thần sắc bay lên, rất có khí khái, Hàn Trọng khẽ mỉm cười, nói: "Đã có thể Long Vương có thể thoát khốn, vậy lại ca thoát khốn tự nhiên cũng không thành vấn đề, ta trước giúp ngươi khôi phục lực lượng, sau đó lại an bài phá vỡ xiển xích sự tình." nói, hàng trọng cũng không còn bảo lưu, sinh mệnh chi thụ dị năng phát động, trực tiếp đem sinh mệnh năng lượng thâu nhập vô tri kỳ trong cơ thể, vô tri kỳ nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể, đạt được cố này sinh mệnh năng lượng bổ sung, lập tức biến thẳng tắt bắt đầu. Bạo ngược, sắp bén khí tức cường đại từ trên thân phát ra, thực lực hơi yếu một chút, căn bản là không có cách tại hắn bên người đứng thẳng. Không thể không nói, hàng trọng sinh mệnh chi thụ dị năng, mặc dù chiến đấu phương diện yếu một chút, nhưng là tại phụ trợ năng lực phương diện, thật là vô địch tồn tại. Thời gian qua một lát, dầu hết đèn tắt, sắp đi hướng mạt lộ vô tri kỳ, liền một lần nữa về tới đỉnh phong trạng thái. Khi tức cường đại, lực lượng cuồng bạo, thượng cổ hung thần vô chi kỳ phong thái vô thượng rốt cục lại xuất hiện thế gian. Ngao chấn trong lòng sợ hãi, thế mới biết vừa rồi một trận chiến, mình có thể sống sót, thật là may mắn. Nếu như nếu là vô chi kỳ đỉnh phong thời kỳ, vừa rồi mình cũng không phải là trọng thương, mà trực tiếp chết thảm tại chỗ. Huynh đệ, ngươi năng lực này quả thật ngời tiên. Vô chi kỳ bóp bóp nắm tay, cảm thụ một chút năng lượng trong cơ thể, cùng thân thể trạng thái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói. Trường sinh chi thuật, liền là thượng cổ thần nhân đều mong mà không được, bốn phía bái cầu trường sinh tiên thuật. Vô Chi Kỳ mặc dù cảm ứng được Hàn Trọng sinh mệnh năng lượng đặc thù, nhưng cũng coi là nhiều lắm là liền là trợ giúp mình sống lâu mấy năm mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, kết quả lại là đúng như Hàn Trọng nói như vậy, để cho mình lại thêm một thế tuổi thọ, một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Nhớ năm đó cùng cộng công, Tướng Liêu kết bái, hai người này cái nào không phải độc bá nhất phương tồn tại. Nhất là cộng công huyết mạch đặc thù, thực lực càng là cực kỳ cường đại, đã từng khiêu chiến quá thượng cổ thần thoại thời kỳ chủ động cứng giả, là chân chính để Vô Chi Kỳ kính nể cường giả. Mà Hàn Trọng thực lực mặc dù không tệ, nhưng tại Vô Chi Kỳ trong mắt, vậy thật là không đáng chú ý, trong lòng ít nhiều có chút khinh thị mặc dù đồng ý kết bái, đó cũng là không thể làm gì phía dưới lựa chọn. bây giờ Hàn Trọng lộ chiêu này năng lực, vô chi kỳ lúc này mới thu hồi lòng kính thị, có loại năng lực này tại, liền xem như thực lực không mạnh, Hàn Trọng cũng đầy đủ thắng được tôn trọng. Hàn Trọng không biết vô chi kỳ suy nghĩ trong lòng, liền là biết Hàn Trọng cũng không thèm để ý, rốt cuộc vô chi kỳ thực lực cùng y danh tại nơi đó bày biện, mình quả thật không phải là đối thủ. bất quá, Hàn Trọng cũng sẽ không bởi vậy liền xem nhẹ chính mình. người khác nhìn thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, cái khắc lung ta lung tung dị năng không nói trước vẹn vẹn sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược hai hạng dị năng, hàn trọng tin tưởng tương lai của mình thành tựu liền không chỉ tại mắt trước, nhất là tại biết thần điện cùng thần thị tồn tại về sau, hàn trọng đối với tự thân hai loại dị năng càng là tràn đầy tự tin. tử vong chi dược cũng không cần nói, đã liên thông tử vong thần điện, tự nhiên bất phàm. mà sinh mệnh chi thụ là cùng tử vong chi dược cùng cấp bậc tồn tại, mặc dù không biết là có hay không cùng thần linh tương quan, nhưng đoán chừng cũng sẽ không bình thường. hiện tại, mình cần nhất là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian để cho mình phát triển. Hàn Trọng tin tưởng tương lai mình khẳng định có thể sánh vai thậm chí siêu việt những này thời kỳ thượng cổ thần thoại sinh vật. Đại ca đã khôi phục lực lượng, lại có cái khác ngoại lực tương trợ, thoát khỏi cái này kéo liên không khó lắm. Tương đối vô chi kỳ hưng phấn cùng chân kinh, Hàn Trọng lại cảm thấy đương nhiên. Liên lá Long Vương bị Hàn Trọng nhiều lần cứu chữa về sau, cũng biết hắn dị năng thần kỳ, lơ đễm. Sau khi Hàn Trọng mở ra không gian chi môn, đem qua phụ tộc cự nhân triệu hoàn tới, từng dãy người mặc nặng người khôi giáp, trang bị đến tận răng cự nhân xuất hiện về sau, Long Vương cũng có chút không bình tĩnh. Huynh đệ, đây là ngươi làm ra. Từ khi kết bài về sau. Long Vương cũng không tiếp tục nghĩ hô Hàn Trọng Nhân Hoàng bệ hạ, đi theo Vô Chi Kỳ cùng một chỗ đổi giọng, trực tiếp hô Hàn Trọng huynh đệ, cảm giác dạng này địa vị của mình cũng trong nháy mắt tăng lên không ít. Chỉ là nhìn thấy cái này người khổng lồ trang bị, Long Vương cũng là sợ hãi trong lòng. Cự nhân vốn là thực lực cường đại, sơ lược thua ở Long Phượng Kỳ lần các loại chủ tộc, bây giờ có cái này một thân trang bị, liền xem như Long tộc gặp, cũng khó có thể chiếm được tiện nghi a. Chương 692, Cửu Châu đỉnh. Tam đại cự nhân tộc, bởi vì hình thể to lớn, không thích hợp tại thế giới nhân loại sinh tồn, cho nên hàng Trọng đem nó thu phục khống chế về sau, cũng không đem nó đưa đến phương bắc mà là đem nó đặt ở phương nam sinh giá chi địa. Dù sao phương nam đã bị thay hoạ, cùng cự nhân ở giữa, cự nhân cùng dọn bì ở giữa chiến đấu, phá hư không còn một mảnh. Tại nơi đó trên cơ bản đã không có nhân loại may mắn còn sống sót, cự nhân hoạt động sẽ không ảnh hưởng đến chủng tộc khác. Giờ phút này hàn trọng lần thứ nhất đem cự nhân tộc thông qua không gian chi môn vận chuyển đến phương bắc, long vương cùng vô chi kỳ cũng là lần đầu nhìn thấy trọng trang cự nhân, đều là kinh hãi không thôi. Một thân tinh lương trang bị, lại thêm cự nhân lực lượng bản thân, cái này chiến lược tuyệt đối là thẳng cấp lên cao. đương nhiên, bọn hắn không biết là cự nhân trên người trang bị cũng không phải là phổ thông kim loại mà là trải qua triệu tử nguyện chuyên môn tinh luyện, sau đó lại chuyên môn cải tạo quá phận tử cơ cấu kim loại nguyên tố. Nương theo lấy triệu tử nguyện tấn thăng đến chân thần cảnh về sau lần nữa cải tạo, loại kim loại này giáp trụ liền là đứng đấy bất động, cấp 8 trở xuống tồn tại muốn đột phá phòng ngự đều đem khó như lên trời. Hàn Trọng nhìn thấy hai người kinh ngạc, cũng không nghĩ lấy muốn đi giải thích, mà là khẽ cười nói, có cự nhân tộc hỗ trợ, kéo đứa xiềng xích nên vấn đề không lớn. Long tộc lúc trước vì cứu Long gia, khai thác kịch liệt nhất cùng cực đoan cách làm, trực tiếp dùng Long châu đi hành kích Vũ Vương Liên. Đến một lần cách làm này, tính nguy hiểm thực sự quá cao. Không cẩn thận liền sẽ tạo thành phe mình nhân viên thương vong tạm trọng. Thứ hai, hàng trọng thủ hạ cũng không có nhiều như vậy Long tộc. Hiện tại nếu để cho Long tử Long tôn Liều chết cứu Vô Chi Kỳ, đoán chừng Long Vương ngang tình nguyện vừa kết bái xong liền giải thể, cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Mà lại Long tộc tại Đông Hải săn giết Hải yêu, cũng thuộc về thần Long đế quốc chiến lược bố cục, nếu là lại xuất hiện lượng lớn tử vong, đoán chừng Đông Hải liền thật không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất liền là sử dụng ma lực. Hơn 1000 khoa phụ tộc tự nhân, đây tuyệt đối là trong thiên hạ lực lượng cường đại nhất, núi lấp biển đều không đáng kể. Mắt trước còn có trạng thái đỉnh phong vô chi kỳ bản nhân, cung cấp 9 đỉnh phong Long Vương tương trợ, vô luận là nhân số vẫn là thực lực so với trước Long tộc lực lượng, còn muốn gấp bội tăng lên, cái này nếu là làm không mở khóa liên, kia đoán chừng vô chi kỳ đời này cũng đừng nghĩ đến thoát khốn. Mà sự thật cũng xác thực như hàng trọng sở liệu, tại lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới, vây khốn vô chi kỳ trên vạn năm vũ vương liên, rốt cục lên tiếng một tiếng gầm vang đứt gãy. Cầm tu vạn năm, một khi thoát khốn, vô chi kỳ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hàng trọng thấy thế lúc này sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng hung vật này không nói võ đức, đợi một cái khốn về sau, liền thả bản thân đuổi theo. trong lòng lo lắng vô tri kỳ làm hại tứ phương, hàn trọng tự nhiên không dám thất lễ, khóa chặt vô tri kỳ trên người sinh mệnh năng lượng khí tức, tranh thủ thời gian chào hỏi đám người đi theo, tiêu nhận vô tri kỳ che chở không tức. từ khi vô tri kỳ cùng hàn trọng kết bái về sau, liền sâu não bất đắc. giờ phút này nhìn thấy vô tri kỳ cùng đám người rời đi, do dự một chút về sau, cũng hóa thành một vệ thần quang đi theo hàn trọng đám người sau lưng. lần nữa nhìn thấy vô tri kỳ thời điểm đã là ở ngoài ngàn dặm một chỗ mãng hoang rừng cây bên trong chỉ là rừng cây bị nghiêm trọng phá hư trên mặt đất có một cái to lớn vô cùng hố sâu cực kỳ hiển nhiên là vừa mới bị vô tri kỳ cứ thế mà ném ra tới mà tại cái kia hố sâu to lớn bên trong ngoại trừ vô tri kỳ bên ngoài còn có một cái quái vật khổng lồ từ hình thể đến xem thế mà tiêu ngạo vô tri kỳ bản thể cái này quái vật khổng lồ không phải cái khác chính là một con tròn triệu như ý ngũ túc hai thai cử đỉnh huynh đệ tới tới tới cho các ngươi giới thiệu một kiện đồ tốt nhìn thấy hàn trọng bọn người xuất hiện về sau vô tri kỳ cũng không có trở mặt không quen biết ngược lại phi thường cao hứng nói đây là cái gì đồ cổ sao Cái này cũng quá lớn đi." Đường Lạc nhìn xem hố to bên trong cái kia cự đỉnh, phi thường kinh ngạc nói, "Đỉnh kia có gì đó quái lạ. Có được trưởng không kim loại dị năng triệu Tử nguyện, trước tiên liền phát hiện dị thường." Hàn Trọng vốn là trong lòng có suy đoán, giờ phút này nghe Triệu Tử Nguyệt nói như vậy, Hàn Trọng trong lòng đã có đại khái, mở miệng nói ra, "Đây là đại vũ chế tạo cự đỉnh một trong." "Huynh đệ, thông minh." Vô Chi Kỳ hướng Hàn Trọng giơ ngón tay cái lên, hơi lắc người, hóa thành nhân loại bộ dáng, đứng tại cự đỉnh phía trên. Nguyên bản trói buộc hắn năm cái vũ vương liên, chỉ có trên cổ cây kia, bị kéo đứt về sau ném xuống. Đi đứng trên bốn cái giờ phút này toàn bộ cuốn quanh ở hai cánh tay của hắn, hai chân phía trên, nhìn hắn đây ý là không có ý định từ trên tay lấy xuống. nghe được hàn trọng suy đoán, vô chi kỳ tán thưởng một câu về sau, dùng chân dậm chân hạ cự đỉnh, hắc hắc nói, vật này chính là chính là đại vũ luyện chế cựu đỉnh một trong dự châu đỉnh, còn cứ gọi là trung châu đỉnh. bởi vì chỗ cựu châu trung ương, lấy trung ương mậu kỳ chi ý là cựu đỉnh bên trong, duy nhất ngũ túc hai lỗ hai viên đỉnh, hai lỗ thai là âm dương, ngũ tốc là ngũ hành. đại ca, một cái phá đỉnh mà thôi, làm gì như thế tốn công tốn sức. lúc đầu nghe nói là bà bối, long vương còn thật cao hứng. Kết quả nghe được ngày, liền là vừa vỡ đỉnh, lập tức không có hào hứng. Đại vũ luyện chế lại đỉnh, lại há có thể đơn giản, nhưng vô chi kỳ hào hứng không giảm. Trừng Long Vương một chút, bất mãn tiếp tục nói, Đại vũ trời sinh thần nhân, là kim loại trường không giả, cái này cựu đỉnh chính là đại vũ đỉnh phong thời kỳ luyện chế, cùng vũ vương liên đồng dạng, có sinh mạng hoạt tính. Long Vương đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lập tức lại không hứng lắm nói, lời tuy như thế, nhưng là chúng ta cũng không phải là kim loại trưởng không giả, nhưng không cách nào khống chế to lớn như vậy đỉnh. Vũ vương liên sở dĩ có thể biến lớn thu nhỏ. Đó là bởi vì đại vũ lúc trước vì phong ấn chúng ta mà căn cứ chúng ta khí huyết luân chế, đỉnh kia không thể được, người đương nhiên không được." Vô Chi Kỳ không khách khí nói. "Nhớ năm đó, hắn nhưng là cùng dòng thần ứng long chiến đấu qua người, hắn trướng mắt Hàn Trọng, tự nhiên cũng liền trướng mắt Long Vương. Chí ít Hàn Trọng còn bằng vào đặc thù dị năng, thắng được một tia tôn trọng, về phần Long Vương, Vô Chi Kỳ trực tiếp trong khi có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là huynh đệ, vậy cũng có thân sơ quan hệ không phải. Muốn chân chính thắng được tôn trọng của mình, vậy cũng muốn chờ người chân chính có tương ứng thực lực mới được." Lão Long Vương tự nhiên biết mình tại vô chi kỳ trong lòng địa vị bị chọc lúng túng một nhóm, nhưng lại không cách nào phản bác. Liên nghe vô chi kỳ tiếp tục nói, Cựu Châu đỉnh chính là nhân Hoàng Đại Vũ đóng đô Cựu Châu, thành Cựu Nhân Hoàng vị biểu tượng. Bây giờ Tam đệ chính là đương thời Nhân Hoàng, đỉnh này tự nhiên đương quy Huynh đệ. Mà lại Tử Nguyệt đệ muội cũng là ngàn dặm mới tìm được một kim loại trưởng cứng giả cùng kia Đại Vũ giống nhau. Mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng chỉ là đến khống chế đỉnh kia, tự nhiên không có vấn đề. Cái này Cựu Châu đỉnh coi như là Đại Cata đưa cho Huynh đệ lễ vật. Đại ca Cà minh. Nghe vậy, Long Vương lập tức giơ ngón tay cái lên, mông ngựa lập tức đưa đi lên mở ra không muốn mặt hình thức, mà hàng trọng nguyên bản còn thật không nghĩ tới điểm này, giờ phút này nghe vô chi kỳ nói nhân hoàng biểu tượng cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Trước đó hắn còn muốn lấy tìm kiếm lạc thủy thần quy, đến vì chính mình nhân hoàng thân phận chứng thực tới, chỉ là không có tìm tới mà thôi. Bây giờ có cái này cựu châu đỉnh tồn tại, kia lạc thủy thần quy phải trang xuất hiện, đã không trọng yếu a. Độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 693 sinh vật khởi nguyên. Đây chính là thật sự là một món lễ lớn a, đại tại đại ca. Từ nguyện, ngươi đi thử một chút. Hàn Trọng là chân chính tao hứng, cảm ơn qua Vô Chi Kỳ về sau, liền để Triệu Tử Nguyệt đi thử một chút. Cựu đỉnh từ xưa đến nay liền là định đỉnh thiên hạ biểu tượng, cái gọi là vấn đỉnh thiên hạ, liền là bởi vậy mà đến. Ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, quan trọng nhất là có được sinh mệnh hoạt tính cựu đỉnh vẫn là pháp bảo cường đại, phải biết kia Vũ Vương liên thế nhưng là có thể vây khốn Vô Chi Kỳ cùng Long Vương bảo vật ta. Hàn Trọng mặc dù gọi Triệu Tử Nguyệt đi thử một chút, nhưng trên thực tế nội tâm đã xác định, Triệu Tử Nguyệt khẳng định không có vấn đề. Lúc trước Long Vương giao căng đứt những cái kia xích, Triệu Tử Nguyệt liền có thể tùy tiện khống chế, chỉ là không cách nào giống cái khác kim loại đồng dạng đem luyện hóa thành kim loại chất lỏng hoặc là cái khác hình thái mà thôi. Triệu Tử Nguyệt cũng không chối từ, trên trước vận dụng lên kim loại trưởng không năng lực, chỉ thấy kia chôn sâu dưới mặt đất vô số năm cự đỉnh, đột nhiên lắc lư một cái, lập tức đột nhiên biến mất tại hố to bên trong. đám người lại nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện Dự Châu đỉnh không phải biến mất không thấy, mà là hóa thành chất nhẫn lớn nhỏ xuất hiện tại Triệu Tử Nguyệt lòng bàn tay. Quả là thế, lúc trước ta vừa thấy được ngươi, liền cảm giác ngươi khí tức trên thân tương đối quen thuộc, quả nhiên không sai à? Vô tri Kì nhìn chăm chăm Triệu Tử Nguyệt trên tay chất nhẫn, cảm thán nói. Lúc trước Triệu Tử Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện tại Vô Chi Kỳ mắt lúc trước, hắn còn sai coi là Triệu Tử Nguyệt là Đại Vũ hậu duệ. Lúc kia không giết Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt, trong lòng chưa chắc không phải kỳ vọng, tương lai Triệu Tử Nguyệt thực lực trưởng thành đến Đại Vũ cấp bậc kia về sau, có thể đem mình phóng xuất ra. Không nghĩ tới thời thế biến đổi, mình thế mà sách trước thoát khốn, còn cùng chính mình lúc trước chướng mắt Hàn Trọng kết làm huynh đệ, đồng thời đem Đại Vũ Cựu Châu đỉnh làm lễ gặp mặt. Ai nha. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Tiêu cảm giác được ngạc nhiên thời điểm, một bên Long Vương đột nhiên hối hận quát to một tiếng. Hàn Trọng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, ngươi làm gì nhất kinh nhất sợ? Huynh đệ a, ta đây là hối hận a, đau lòng nhỏ máu. Long Vương Tiêu dên nói, Hàng Trọng im lặng nhìn xem Long Vương, không biết hắn đây là gây cái nào một mà lúc, liền nghe hắn tiếp tục nói, vẫn là đại ca nghị chu đáo a, ngươi nói ta lúc đầu làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, cái này Vũ Vương liên với ta mà nói, cũng là một kiện bảo bối đâu. Đây chính là cùng ta khí huyết dung hợp, có thể theo ta biến hóa lớn nhỏ bảo vật ta. Long Vương ngao trấn cái này rốt cuộc mới phản ứng, chắc không được vô chi kỳ chỉ là đem xiềng xích mặt khắc một đoạn làm gãy, sau đó đem nó cuốn ở trên thân, có sinh mạng hỏa tính, có thể biến hóa lớn nhỏ Vũ Vương liên a. Loại này bảo bối thế mà bị mình cho nổ thành vô số đoạn. Nghiệp Trường A, Hàn Trọng trợn trắng mắt, không để ý đến Long Vương phát bệnh, nhìn về phía Dự Châu Đỉnh hương phân nói, vừa vận ta vừa mới xây thành cung điện trên trời, sắp cử hành khánh điện, cái này cựu Châu Đỉnh liền là lễ vật tốt nhất, cái này Dự Châu Đỉnh liền chấn áp tại cung điện trên trời quảng trường bên trên là được. Huynh đệ đừng nội, còn có cái khác tám cái đâu. Mặc dù là kết bái huynh đệ, nhưng là đến Hàn Trọng tương trợ thoát khốn, lại đưa tặng mình đời thứ hai sinh mệnh, Vô Chi Kỳ cũng nghĩ về Hàn Trọng lấy trọng lễ. Năm đó Vô Chi Kỳ thân là thủy thần, quen thuộc nước mà mạnh, lại tùy tùng cộng công nam Trinh bắc chiến, tung hành thiên hạ, cựu châu đỉnh vị trí tự nhiên không gạt được hắn. Có hắn chỉ điểm, tăng thêm triệu tử nguyệt bản thân kim loại năng lực trường khống, tìm kiếm còn lại cựu châu đỉnh, quả thực như là lấy đồ trong túi. Chính như vô chi kỳ nói như vậy, ngoại trừ dự châu đỉnh là ngũ tốc hai thai đoá hình tròn bên ngoài, cái khác tám đỉnh đều là hình vuông bốn chân hai thai đỉnh. Triệu tử nguyệt đem nó thu sạch tề về sau, tám tiểu đỉnh cùng thái sắc kim loại trường cùng một chỗ, vần quanh bên người nhìn qua rất là thần, thần dị. Mà dự châu đỉnh thì như là hàn trọng nói như vậy. Được an trí tại cung điện trên trời 9 tầng trên Long Phượng trên quảng trường, trung quanh 18 Long Phượng vây quanh. Ta nói huynh đệ à, ngôi cung điện này kiến tạo thật là không sai, không biết khi nào có thể giúp vi huynh cũng kiến tạo một tòa Long cung a. Ta nơi đó cũng quá khó coi a. Lúc này, Long Vương ngao trấn rốt cục có tâm tư quan sát tòa này khổng lồ cự hình cung điện trên trời cung điện, thế nhưng là càng xem càng thích, lúc này mới ý thức được, mình ở lại cái kia nhân loại sắc không hàng không mẫu hạng, quả thực liền là bãi rác a. Có thể, chờ bên này sự tình giải quyết, ta liền giúp ngươi kiến tạo Long cung. Chuyện một cái nhất tay, hàn trọng ngược lại là không có cự tuyệt, sau đó đem vô chi kỳ cùng long vương hai người mời đến tây bắc lầu các phía trên liên quan tới thần điện sự tình, còn xin đại ca cáo chi mới được a. vào chỗ về sau, hàn trọng lại bày ra rượu ngon món ngon, lúc này mới hướng vô chi kỳ hỏi tới mình chú ý nhất vấn đề. vô chi kỳ cũng biết hàn trọng tất nhiên sẽ hỏi, suy tư một chút, nói nhân loại các ngươi truyền thừa vạn năm không dứt, chẳng lẽ liền không có liên quan tới thần điện bất cứ tin tức gì? hàn trọng đầu, cái này sự kiện cũng là hắn thật là không hiểu được địa phương, vì thế hắn còn chuyên môn cùng võ đang Long Hồ Sơn, Thiếu Lâm chờ truyền thừa đại phái tán gẫu qua, các phái mặc dù đều có mình cung phụng thần linh, đối với truyền thuyết thần thoại cũng rất tin tưởng, nhưng là còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới thần miếu tin tức. Nhân loại lưu truyền xuống thần thoại, khởi nguyên từ bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo ra con người, nhưng là lại trước đó, liền không có tin tức gì, nghe nói khi đó giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, căn bản không có bất kỳ sinh linh. Hàn Trọng đơn giản giới thiệu một chút, nhân loại truyền thuyết thần thoại. Không nghĩ tới vô tri kỳ sau khi nghe, cười lạnh lắc đầu, nói: "Hắc hắc, nhân loại các ngươi văn minh, cực kỳ hiển nhiên bị người khác lầm là qua." hoặc là nói là bị xoắn cái trong đó bộ phận nội dung. Hàn Trọng trong lòng giận mình, hỏi, chỉ giáo cho. Liên quan tới thần điện tin tức, ta biết không nhiều, nhưng là có một chút có thể cung cấp các ngươi tham khảo. Vô Chi Kỳ uống một ngụm rượu, sau đó nói ra một đoạn để Hàn Trọng cùng Long Vương nghẹn họng nhìn chân chối lịch sử cố sự. Thế nhân nếu biết, truyền thuyết thần thoại bên trong, nhân loại khởi nguyên nữ hoa nương nương bóp thủ tạo ra con người, mà dựa theo Vô Chi Kỳ thuyết pháp, lại không phải như thế. Cho dù là tại nữ hoa sinh tồn thời đại, đại địa bên trên liền đã có vô số sinh vật hùng mạnh, mà nữ hoa vị trí chủng tộc bộ lạc, chỉ là cái này vô số sinh vật cường đại chủng tộc một chi mà thôi huấn hồn nữ oa bản thân liền là thân người đôi rắn như thế nào lại tạo ra hai cái đuổi nhân loại đâu ta vậy đại ca cộng công cũng là thân người đôi rắn đại thần cùng nữ oa đồng tộc cho nên ta đã từng từ cái kia bên trong nghe được một chút tin tức cho dù là thượng cổ thời đại cũng có người đã từng khao khát truy tìm sinh vật khởi nguyên nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử đầu nguồn đồng dạng cũng là mây che sương quấn. vô chi kỳ nói một bên long vương nghe nói lời ấy không khỏi vội vàng nói đại ca nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi những cái này truyền thuyết nghe nhầm nổi vậy tự nhiên có chỗ chỗ sơ suất không thể cẩn thận chỉ là việc này cùng thần miếu có liên quan như thế nào a Hàn Trọng cùng vô chi kỳ đều chừng Long Vương một chút. Cái này Lão Long vội ho một tiếng, cực kỳ tức thời bưng rượu lên chén, chê cười nói, uống rượu, uống rượu, chúng ta chậm rãi nghe, không nội. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 694, trí cao thần. Lão Long Vương nói không nội không nội, trên thực tế trong lòng hay là vô cùng nội vàng. Bên người có quả bom hẹn giờ tại, ai cũng ngủ không an ổn. Hàn Trọng trong lòng cũng đồng dạng phi thường nội vàng, nhưng là hắn biết vô chi kỳ đã mở miệng, đương nhiên sẽ không không lý do nói về cái khác. Quả nhiên nghe Vô Chi Kỳ tiếp tục nói, tựa hồ là đột nhiên, cái này đại địa bên trên lại đột nhiên nhiều rất nhiều sinh vật, mà lại những sinh vật này bộ dáng toàn vẹn không giống bây giờ. Cung kia khổng tức cùng một chỗ ở lại thời gian mấy năm, Vô Chi Kỳ đối với đương kim thế giới, hiểu rõ cũng không tính thiếu. Đầu người thú thân, chín đầu thân người, đầu rồng đuôi hổ, độc chân, cử thú các loại, các loại kỳ dị sinh vật, không phải trường hợp cá biệt. Ai cũng không biết, những sinh vật này đến toột cùng là thế nào mới xuất hiện, vì sao lại là dáng dấp như thế kỳ dị bộ dáng. Tháng đến có người tại Côn Luân Sơn, phát hiện một bản đại hoang kinh thế mới biết, thiên hạ dị thú tựa hồ đều xuất từ đây sách. Nghe được cuốn sách này, Hàn Trọng đột nhiên giật mình, nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, "Đại Hoang Kinh, chẳng lẽ là Sơn Hải Kinh bên trong Đại Hoang Kinh sao?" "Sơn Hải Kinh?" Vô Tri Kỳ như mày, tựa hồ chưa nghe nói qua Sơn Hải Kinh. Đại ca chờ một lát, nghĩ đến Vô Tri Kỳ bị phong ấn dưới mặt đất trên vào năm, bỏ qua nhân loại văn minh phát triển, không biết Sơn Hải Kinh cũng là bình thường. Hàn Trọng tiện tay mở ra một vùng không gian, nơi này chính là Thần Long Đế Quốc thư viện, vô số thời kỳ hòa bình tàn thư, về sau đều bị Thần Long Đế Quốc thu thập nơi này, gom ở chỗ này. Địa phương khác Khả năng không có người lại đem thư tịch làm cái bảo, nhưng là một lòng muốn kế thừa văn minh lao ra tử, từ vừa mới bắt đầu liền phi thường chú ý những thứ này. Cho nên thần long đế quốc tặng thư hay là vô cùng phong phú, hàng trọng thần niệm quét qua, rất nhanh đã tìm được một bản sách bìa cứng, nhân giáo nhà xuất bản xuất bản tranh minh họa sơn hải kinh, đưa cho vô chi kỳ. Vô chi kỳ nhận lấy là xem một lượng, kinh ngạc bên trong mang theo kinh hỉ nói, thật sự là kinh này, bất quá nội dung bên trong tựa hồ càng thêm kỹ càng, đương nhiên bên trong sai lầm cùng sơ hở cũng không biết Trải qua nhiều năm như vậy có sai lầm cùng sơ hở tự nhiên khó tránh khỏi. Hàn Trọng cũng không thèm để ý những này, chân chính để ý vẫn là vô chi kỳ. hắn cũng không nghĩ tới, cái này Sơn Hải Kinh khởi nguyên, thế mà so lịch sử ghi lại còn cổ lão hơn. vậy nhưng biết cuốn sách này, đến tột cùng là người phương nào sở hữu? Hàn Trọng liền vội vàng hỏi. đây chính là mấu chốt vị trí, có thể vấn đề ngay tại ở không người nào biết. cái này Đại Hoang Kinh, à, cũng chính là Sơn Hải Kinh Lai Lịch chân chính. vô chi kỳ lắc đầu nói. Long Vương lại muốn lắc đầu thở dài, thế nhưng là vừa run một nửa, lập tức ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian ngừng lại sau đó bưng lên rượu chén lấy che giấu đối rối của mình lúc ấy đại hoang bên trong cũng chính là thượng cổ thời đại đại địa bên trên liền suy đoán khả năng này là từ cổ lao thần linh ban cho nhân loại chỉ dẫn cho nên thượng cổ nhân loại liền đem côn luân sơn xem như thần sơn mà tiến hành sùng bái cùng cung phục có thể vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này vô chi kỳ thở dài nói hàn trọng mặc dù cũng gấp cách muốn truy vấn nhưng là lời đến vại miệng rốt cục vẫn là nhịn xuống chờ đợi vô chi kỳ tiếp tục giải thích năm đó long vượng kỳ lân tam tộc tranh bá mặt đất phía trên sinh linh đồ thán vô số chủng tộc mạnh mẽ nhận tam tộc tranh bá ảnh hưởng mà vẫn lạng Ngược lại là nhỏ yếu nhân tộc mượn nhờ cơ hội này, thừa cơ quật khởi, cuối cùng chúa tể lại lụ. Mà nhân tộc quật khởi, rất lớn một cái phương diện nguyên nhân, cũng là bởi vì thượng cổ thần linh xuống bái. Vô Chi kỳ nói, bởi vì thần miếu. hàng Trọng nhạy cảm cảm giác được vấn đề chỗ. Đương kim thời đại này, có thể nói là thượng cổ thần thoại thời đại ảnh thu nhỏ hoặc là phục chế, từ từng cái phương diện đến xem, nhân loại tại yêu vật cùng thượng cổ thần thoại chủng tộc mặt trước, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Tận thế tai nạn giáng lâm mới bắt đầu, nếu như không phải là bởi vì có cái bật lửa, dư phẩm, điều hòa không khí, dấu hỏa, xuống ống đao cụ trở văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, làm cho nhân loại tại tận thế sơ kỳ, nhiều ít có một ít dựa vào, rất có thể nhân loại căn bản là không cách nào vượt qua tận thế mới bắt đầu. Toàn cầu 7800 triệu nhân khẩu, cuối cùng coi như là có nhân loại may mắn còn sống sót, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 3 năm và người. Về phần tiến hóa phương diện, bởi vì sơ kỳ không cách nào hữu hiệu tích lũy, đuổi theo tiến hóa tiến độ, bị rơi xuống về sau, còn muốn mạnh lên, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Mà tại thượng cổ thời đại, nhưng không có tận thế sơ kỳ kia loại điều kiện, một mảnh man hoang nguyên thủy đại địa bên trên, muốn tìm khối tiện tay tảng đá cũng không dễ dàng. Loại tinh huống này muốn tiến hóa, muốn phát triển lớn mạnh, muốn tại vô số cường đại yêu vật cùng quái vật vây quanh phía dưới quật khởi, lại nói nghe thì dễ, nhưng vô chi kỳ lại nói nhân loại quật khởi, đồng thời cuối cùng chúa tể đại lục, vậy chỉ có một loại khả năng, liền là nhận lấy ngoại lực nhân tố quái nhiễu, tăng nhanh nhân loại quật khởi tiến trình. Vô chi kỳ nghe được hàn trọng hỏi thăm, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái gì ý tứ? Long vương mặc dù một nhẫn lại nhẫn, nhưng nhìn đến vô chi kỳ động tác này, vẫn là không có nhịn xuống. Vô chi kỳ tiếp tục nói, phải chăng nhận thần miếu ảnh hưởng, ta cũng không có xác thực chứng cứ. Nhưng là nhân loại nhận cái gọi là thần linh chỉ dẫn, xác thực tin không thể nghi ngờ. Ta nhớ được ngươi trước đó nói, tiên hệ vỡ dẹt trên ngũ say chủ thần, gọi là hạo thiên chủ thần đúng không? Hàn trọng gật gật đầu. Vậy ngươi ngẫm lại, Trung Quốc văn minh trí cao thần là ai? Vô Chi kỳ uống một ngụm rượu, sau đó hỏi. Nghe nói như thế, Hàn trọng như là bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp cứng tại nơi đó. Đương thời rất nhiều nhân loại đều coi là thiên đỉnh tối cao chỗ thể, là ngọc hoàng đại đế. Kỳ thật thì không phải vậy. Ngọc hoàng đại đế thì là đại tống tại đạo gia ảnh hưởng dưới, mà trở thành truyền thuyết bên trong thiên đỉnh tối cao chỗ thể, tất cả thần tiên lãnh tụ mà tại đại tống lấy trước hạo thiên thượng đế mới là trí cao thiên thần là trung quốc văn minh kẻ thống trị chính điển tế tự đối tượng ông trời ông trời cái gọi là ông trời liền là chỉ vị này hạo thiên thượng đế hắn đại biểu cho thiên cho nên lại được xưng là thiên đế hạo thiên chủ thần hạo thiên thượng đế hàng trọng một tướng hai cái này kết hợp lại lập tức có một loại cảm giác giận cả tóc gáy nếu như cái này hết thảy tất cả phỏng đoán đều là thật đây chẳng phải là nói nhân loại vẫn luôn là bị cái gọi là chủ thần đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi chỉ là hàng trọng suy tư một chút lại hồ nghi nói cái này đạo lý trong đó nói không thông a Dựa theo vị kia thần thị nói, chủ thần đem địa cầu chia làm các lớn nơi chăn nuôi, đồng thời chờ đợi hạt giống thành tụ, thu hoạch hạt giống. Nhưng theo ngươi nói, kia hạo thiên chủ thần lại chỉ dẫn nhân loại phát triển, trợ giúp nhân loại phát triển lớn mạnh. Đây rõ ràng là đang trợ giúp nhân loại. Ai chẳng lẽ nói cái này thần linh muốn thu hoạch bên trong hạt giống cũng không phải nhân loại? Vấn đề này ta trả lời không được, nhân loại các ngươi tiên tổ vô cùng bài ngoại, không phải tộc ta trong lòng ác suy nghĩ khác. Cho nên liên quan tới thần linh cùng nhân loại một chút hoạch tâm cơ mật chỉ có nhân loại tự mình biết, tức làm kia cái gọi là thượng cổ thần linh thật cùng thần miếu có quan hệ, chúng tộc khác cũng rất khó chân chính biết được. Vô Chi Kỳ lắc đầu nói, độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 695, lựa chọn tốt nhất. Dùng Vô Chi Kỳ lời nói nói, nhân loại là một cái phi thường kỳ quái trùng tộc. Nhân loại vừa ra đời thời điểm yếu đuối không chịu nổi, không có chút nào chiến lực, không giống như là Long Phượng Kỳ lân chờ những ngày trùng tộc mạnh mẽ, vừa ra đời liền chí ít dùng cho cấp 6, cấp 7 trở lên thực lực. Nhưng là nhân loại cũng là trưởng thành tính tốt nhất, nhanh nhất trùng tộc, trải qua tu luyện sau sẽ thay đổi vô cùng cường đại, thậm chí có thể nghiền ép phần lớn cường giả yêu tộc. Tỷ như trước mắt Hàn Trọng, chính là muốn một cái ví dụ rất tốt, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là có thể tiện tay bóp chết con kiến nhỏ. Mà bây giờ, có lẽ không bao lâu, Hàn Trọng liền có thể siêu việt Long Vương, chân chính đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Kia Long Vương nhìn như ra mặt dày, không muốn mặt đổ thừa Hàn Trọng, nhưng trên thực tế cái này tên giàu hoạn, nhìn phi thường minh bạch. Ngoại trừ Thần Long Đế quốc có được thế lực cường đại bên ngoài, Hàn Trọng tự thân dị năng chủ loại, cùng trưởng thành tính, cũng làm cho Long Vương vì đó kinh hãi. Có thể nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là vì về sau đầu tư. Liên quan tới điểm này, Vô tri kỳ dù là cùng hai người tiếp xúc không lâu, cũng nhìn hết sức rõ ràng. Mà tại thời kỳ thượng cổ nhân loại cũng như hàng trọng đồng dạng, đạt được côn luân sơn thượng thần linh chỉ dẫn, nhân loại trưởng thành phi thường cấp tốc, yếu đối nhân loại cuối cùng có thể sánh vai những cái kia tiên thiên chủng tộc mạnh mẽ. Mạnh lên về sau, nhân loại cũng không tiếp tục phục trước trước nhu nhược cùng sợ hãi, giá tâm cùng dục vọng đạt được cực lớn phóng thích, chẳng trận đồ sát những cái kia đã từng ức hiếp nhân loại chủng tộc, dựng nên nhân loại bá quyền, đem tất cả thổ địa chiếm thành của mình. Cho nên Long vượng kỳ Lân Tam tộc tranh bá kết thúc về sau, mặt đất cũng không khôi phục hòa bình, ngược lại là càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Cấp nơi đều là chiến hỏa cùng máu tươi. Đại Hoang Kinh bên trong, vô số cường đại vật chủng, lượng lớn biến mất, cũng chính bởi vì thượng cổ nhân loại lượng lớn đổ sát. Vô tri kỳ sở dĩ đối với nhân loại ấn tượng không tốt, cũng chính là từ thời đại kia bắt đầu. Lúc trước đại thần cộng công không nguyện ý phục tùng nhân loại thống trị, cùng nhân loại thủ lĩnh chuyên húc tranh đoạt đế vị sau khi thất bại, liền xuất linh thế lực của mình cùng nhân loại ở giữa, triển khai mấy ngàn năm chiến tranh. Chỉ tiếp nhân loại tinh thông nhu kế, tuổi thọ mặc dù không dài, lại đặc biệt có thể sinh, mà lại mười mấy thời gian 20 năm, liền có thể tiến vào thành kỳ, đây là chủng tộc khác hoàn toàn không cách nào so sánh. Thì như nói long tộc, tuổi thọ vạn năm trở lên, nhưng hoài thai liền cần trăm năm, mấu chốt nhất là muốn hoài thai còn muôn vàn khó khăn, cũng tức là lúc trước Bạch lòng chủ nói, huyết mạch càng mạnh, sinh dục càng khó. Cho nên nói chiến tranh đến cuối cùng, chúng tộc khác càng đánh càng ít, nhưng là nhân loại lại càng đánh càng nhiều, thế lực càng ngày càng mạnh. Dùng năm đó cộng công lời nói nói, hắn không phải bại bởi nhân loại năng lực chiến đấu, mà là bại bởi nhân loại sinh dục năng lực. Hàn Trọng nghe xong vô chi kỳ những này giảng giải về sau, tại chấn động theo đồng thời, càng nhiều vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Dựa theo vô chi kỳ suy đoán, nhân loại nhanh chóng vượt thời, phát triển lớn mạnh, vô cùng có khả năng liền là nhận thần miếu bên trong cái gọi là thần linh ảnh hưởng. Thế nhưng là từ sự phát triển của loài người lịch sử cùng các loại truyền thuyết thần thoại đến xem, cũng không xuất hiện cái gì thần linh thu hoạch hạt giống sự kiện, ngược lại là một mảnh tường hòa, không ngừng phát triển lớn mạnh. Từ tam hoàng ngũ đế đến xuân thu tranh bá, lại sau này là phong kiến vương triều, mãi cho đến sau cùng hòa bình văn minh khoa học kỹ thuật kết thúc, nhân loại ngàn vạn năm đến, phát triển suối gió suối nước, hoàn toàn nhìn không ra thần minh muốn hủy diệt hoặc là thay họa nhân loại ý tứ. Nhưng sự thật thật sự là như thế sao? nếu như kia hạo thiên chủ thần thật liền là hạo thiên thiên đế lấy kia thần thị lãnh khốc cùng tác phong làm việc hàn trọng tin tưởng đối phương tuyệt đối không phải tốt như vậy tâm còn có một điểm thần điện cùng hạo thiên thần đế xuất hiện vị trí là hì mạ lệ à núi mà thời kỳ thượng cổ truyền thuyết bên trong thần sơn là côn luân cho dù là đến gần hiện đại côn luân cũng một mực tôn sưng là tổ long là tây vương mẫu chỗ ở hì mạ lệ à núi cùng côn luân sơn ở giữa cách xa nhau rất xa mà lại rõ ràng khác biệt hàn trọng không tin tưởng cổ nhân đem cái này hai ngọn núi mơ hồ nếu như không có mơ hồ lời nói chẳng lẽ nói côn luân sơn bên trên cũng có thần miếu cùng thần thị sao? nghĩ càng nhiều, hàng trọng trong lòng càng chặt, cảm giác mình không để ý đến cái gì, mà lại cái này sự kiện còn rất trọng yếu. thế nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì. đại ca, ngươi nói nếu như chúng ta dò xét một chút tòa thần miếu kia như thế nào? trong chốc lát nghĩ không ra đầu mối, nhưng là trong lòng lại lo lắng tòa thần miếu kia. hàng trọng liền nghĩ lôi kéo vô chi kỳ, long vương cùng một chỗ liên thủ, lại đi hì mạ lại ạ núi dò xét một phen. không nghĩ tới vô chi kỳ lại lắc đầu, nói, vô luận tòa thần miếu kia bên trong tồn tại đến tột cùng là cái gì, hắn thực lực cường đại khẳng định là không thể nghi ngờ. Đối phương đã đang ngủ say, đối với chúng ta mà nói liền là một cái rất tốt phát triển thời cơ. Lúc này đem nó tỉnh lại, không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Hằng trọng suy nghĩ một chút, cảm thấy vô tri kỳ nói không phải không có lý. Hơn nữa còn có một điểm, kia thần thị tựa hồ biết liên quan tới chính mình một chút đặc thù bí mật, như không tất yếu, Hằng trọng cũng không hy vọng những người khác biết. Còn có chính là, kia thần thị đều như thế cường hãn, liền chớ đừng nói chi là nó chỗ hầu hạ chủ thần, có lẽ đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho tất cả mọi người hình thần câu diệt Tạm thời không nên treo chọc đối phương, nắm chặt lợi dụng trong khoảng thời gian này, tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt. Nhất là liên quan tới tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ năng lực, đây là mình trước mắt lớn nhất gã chủ bài cùng chủ thần có quan hệ, liền kia thần thị đều mơ ước tồn tại khẳng định bất phẳng. căn cứ kia thần thị nói, tử vong chi dực đại biểu tử vong cùng hắc cám tra, cũng là chủ thần một trong. Nếu như có thể tạo từ tử vong chi dực, biết rõ ràng chủ thần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hay là trở thành cái gọi là chủ thần, có lẽ tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nói cho cùng, mình trước mắt thiếu nhất vẫn là thời gian a còn có một vấn đề, liền là kia thần thị cũng không tốt giải quyết, thực lực đối phương quá mạnh, ta lo lắng nó sẽ chủ động đến đây trả thù. đây cũng là hàng trọng vấn đề lo lắng nhất. từ kia thần thị biểu hiện đến xem, đối phương phi thường bất thiết muốn cướp đoạt mình tử vong chi rực tấn ký, một khi thương thế của đối phương khôi phục, có lẽ liền là đối phương lần nữa lúc động thủ. chỉ là liên quan tới tử vong chi rực bí mật, hàng trọng không tiện nói rõ. mắt trước hai vị này huynh đệ, kia tình cảm cùng quan hệ, quả thực liền cùng giấy đồng dạng yêu đất, căn bản không có trải qua khảo nghiệm. cùng uống uống rượu khoác lác có lẽ còn có thể, nếu thật là gặp được tính mệnh tương quan, hoặc là lợi ích dụ hoặc thời điểm. Hàn Trọng xem chừng phía sau đâm dao loại chuyện này, phát sinh khả năng vẫn tương đối cao. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây cũng là chuyện không có cách nào, đến lúc đó gặp được phiền phước, ngươi cho ta trả hỏi là được." Vô Chi Kỳ một ngụm đem rượu uống xong, sau đó đứng dậy. "Đại ca đây là muốn đi?" Nhìn thấy Vô Chi Kỳ đứng lên, Hàn Trọng vội vàng hỏi. "Ta muốn đi Đồng Bách Sơn nhìn xem, rốt cuộc nơi đó là ta nơi sinh ra." Vô Chi Kỳ nói. "Đại ca cần gì phải gấp gáp, ta sắp cử hành hôn lễ cùng Sắc Phong cánh điện, đại ca cùng một chỗ tham gia, đến lúc đó ta đem Đồng Bách Sơn Sắc Phong làm đại ca lãnh địa như thế nào?" Hàn Trọng giữ lại nói. Vô Chi Kỳ mang theo kiêu căng khẽ mỉm cười, địa bàn của mình, ai dám nói sắp phong. Bất quá bây giờ dù sao cũng là huynh đệ, mà lại hẳn trọng lại là đế quốc chi chủ, đương thời nhân hoàng, đối phương cũng là có hảo ý, Vô Chi Kỳ cũng là không nói gì thêm. Khánh Điển bắt đầu thời điểm, ngươi chào hỏi ta một cái đi. Mặt khác cái này tiểu không tức về sau xem như đồ đệ của ta, còn xin huynh đệ về sau chiếu cố một hai. Nói xong, Vô Chi Kỳ hướng hai người hơi gật đầu, sau đó gọi không tứ tới về sau, thân hình lay động một cái liền bỗng nhiên biến mất tại mưa chỗ. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt. Chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 696, vô sĩ, tâm hà ca. Vô Chi Kỳ nói đi là đi, không mang đi một tháng mây, 10 phần tiêu sái, rất có cổ đại hiệp sĩ phong phạm. Vô luận như thế nào, cái này Vô Chi Kỳ đều không mất trong lòng nào khí, đây cũng là hàn trọng tương đối thưởng thức Vô Chi Kỳ địa phương. Cho nên đối với Vô Chi Kỳ, hàn trọng kỳ vọng không cao, chỉ cần hắn không cùng thần long đế quốc đối đầu, muốn làm hiệp khách cũng tốt, ẩn sĩ cũng được, hàn trọng đều có thể tha thứ. Mà tương đối Vô Chi kỷ, đối với Long Vương con hàng này, hàn trọng liền bất lực nhả ránh. Tại xác nhận Vô Chi kỷ rời đi về sau, Long Vương xê dịch cái mông, tiến tới Hàn Trọng bên người, thấp giọng hỏi, "Ta nói huynh đệ, ngươi nhìn chúng ta vị đại ca kia, hắn đáng tin cậy không?" Hàn Trọng miệt hắn một chút, hỏi, "Ngươi cái gì ý tứ?" Long Vương cười hắc hắc, nói, "Không có việc gì, ta đây không phải lo lắng nha, vạn nhất kia cái gì chủ thần, thần thị đột nhiên chạy đến làm hại Thiên Hạ, thương sinh lâm nạn, ngươi nói đại ca có thể hay không ra tay giúp đỡ?" "Còn thương sinh lâm nạn đâu, ngươi chừng nào thì quan tâm tới Thiên Hạ thương sinh, mình không đi thai hỏa thương sinh thế là tốt rồi." Hàn Trọng hái hắn một cái, bất mãn nói, "Ngươi đây là tại hỏi hắn sao? Ta nhìn ngươi đây là tại hỏi ta có thể hay không giúp ngươi một chút ta? Long Vương cũng không tức giận, phát huy đầy đủ ra mặt dày đặc tính, dựa nghiêm mặt tiếp tục cười hắc hắc, tiếp tục nói: Chúng ta đều là huynh đệ, làm gì điểm rõ ràng như vậy, không phân khác biệt, không phân khác biệt. Nếu như ngươi muốn đi dò xét tòa thần miếu kia, lão Long ta tất nhiên cái thứ nhất vô ngự cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi lại ra, ngươi cái này đều biết ta không đi, lại chạy đến nói cái này nói nhảm. Hàn trọng liếc mắt, lập tức trong lòng hơi động, ý vị thâm trường nói: Ngươi nói đúng, đều là huynh đệ không phân khác biệt, có chuyện ta vừa vặn cũng nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Long Vương nghe xong lời này, lập tức trong lòng đột nhảy một cái, lòng cảnh giác kéo căng, đầu góc bên trong cảnh báo húi dải bị hàn trọng hố một lần về sau hắn đã đem hàn trọng cùng đế quốc lao già kia thủ tướng liệt vào trọng điểm không thể tín nhiệm nhân vật vợ ý bên trong mặc dù đề phòng mặt ngoài long vương vẫn là vô vô ngực rất là phóng khoáng nói huynh đệ ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được ca ca tuyệt đối không nói hai lời nhất định cấp cho người đến đáng chết lao long à thật đúng là hưởng công một bộ uy manh túi ra bên trong tất cả đều là một bụng ý nghĩ sâu à cái gì gọi là có thể làm được liền là không muốn làm không làm thôi hàn trọng biết long vương gian xảo vẫn là giả bộ như không có nghe hiểu ngược lại lộ ra một bộ cảm kích thân sắc nói nhị ca thật sự là huynh đệ tốt ta vậy ta liền nói thẳng, thần long đế quốc khánh điện sắp đến, đây là thiên hạ quý nhất, vạn tộc mạn phục hoạt động lớn. ngươi nhìn, ta quảng trường này đều đặt tên là long phượng quảng trường, ngụ ý long phượng chỉnh tường. phượng tộc bây giờ đã nhập vào thần long đế quốc, ta ý tứ nhị ca không ngại tại thịnh điện bên trên tuyên thể long tộc nhập vào thần long đế quốc. kể từ đó long phượng chỉnh tường sẽ trở thành sự thật, long tộc cũng sẽ cùng phượng tộc đồng dạng trở thành thần long đế quốc cát tường thành thú. chỉ cần long tộc đồng ý quy thuận, ta đem đông hải ban thưởng cho long tộc, đồng thời phỏng theo cổ thiên đình trang bịa hai ca là đông hải chi chủ như thế nào. vô sĩ a. Long Vương mắt to đột nhiên trợn tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Trọng, trên đời này vì cái gì còn có như thế mặt dày vô sỉ người. Kia Đông Hải là Long tộc liều chết huyết chiến phía dưới, mới đánh xuống lãnh địa, vốn là Long tộc lãnh thổ, bằng cái gì cẩn thận Long Đế quốc đến ban thưởng a? Cấm Long tộc lãnh thổ ban thưởng cho Long tộc, Hàn Trọng đây là muốn chiếm đoạt Long tộc vất vả đoạt được, còn muốn ra vẻ hảo phong a? Lại nói, ta vốn là thượng cổ Long Vương huyết dõi hậu đại, trời sinh Long Vương tốt ta. Vô sỉ, tâm đều tối đen tức giận a. Long Vương trong lòng kinh sợ, trên mặt lại chất lên giả cười, nói, huynh đệ thật sự là quá khách khí chỉ là chúng ta Long tộc từ trước đến nay là lấy làm thật làm chủ, muốn hư danh kia làm gì? Cái gì Đông Hải Long Vương không để cập tới cũng được, không để cập tới cũng được. Cái này Long Vương tâm nhãn chuyển cũng nhanh, biết hiện tại Long tộc cần ý vào Thần Long Đế quốc địa phương quá nhiều, cũng không dám tùy tiện đắc tội Hàn Trọng, liền đánh cái liếc mắt đại khái, đem cái này sự kiện đẩy quá khứ. Hàn Trọng vốn là thăm dò, nhìn thấy Long Vương cự tuyệt về sau, cũng không ép bách, mà là ra vẻ thở dài, nói nhân tộc có câu tục ngữ, nói là thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách, lúc đầu ta nghĩ đến Long tộc nếu như có thể chính thức nhập vào Thần Long Đế quốc, đó chính là người một nhà. Ta cũng có thể chiếu cố thật tốt một hai, đã huynh đệ cự tuyệt, kiên trì phân ra quên đi đi. Long Vương nghe xong có chỗ tốt, trong lòng lại có chút gấp, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng là hàng trọng lại không cho hắn cơ hội. Lần này Thần Long Đế quốc khánh điển hoạt động, ngoại trừ phong thưởng, chúc mừng bên ngoài, còn có trọng yếu một điểm, đó chính là muốn chiêu cáo các tộc, cử hành hôn lễ. Bởi vì Phượng tộc đã nhập vào Thần Long Đế quốc, tuyên thể hiệu chung với ta, tính là người một nhà, cho nên tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là Long tộc phương diện, Bạch Long chủ liền không thể đại biểu Long tộc. Long Vương nghe xong lập tức gấp, đây là muốn đem Bạch Long chủ cùng Long tộc quan hệ cắt đứt ta. Long tộc cùng thần Long đế quốc ở giữa, trọng yếu nhất một đầu mối quan hệ liền là Bạch Long chủ. Hàn trọng lời nói này rõ ràng là muốn đem Bạch Long chủ độc lập ra, không còn trở thành Long tộc người phát uân. Một cái có mang Hàn trọng dòng dõi, lại rất được Hàn trọng sủng ái Đế phi Nương Nương, lại là không cách nào đại biểu Long tộc lợi ích, cái này đôi Long tộc tới nói tổn thất thực sự quá lớn. Mặc dù nói Bạch Long chủ bình thường phi thường địa thấp, cũng chưa từng có chủ động đi chiếu cố Long tộc, nhưng là có tầng này quan hệ tại, bản thân cái này liền có lợi cho Long tộc làm việc. Biết Bạch Nương Nương là Long tộc, ai không biết cho Long tộc chút mặt mũi a? Nhưng Hàn trọng hiện tại nói như vậy chẳng khác nào về sau muốn phá hỏng con đường này, mà lại Long Vương cũng phi thường rõ ràng. Nếu như không có bạch Long chủ tầng này quan hệ, chỉ dựa vào cái gọi là kết bái, căn bản cái dám dùng không có, nhiều lắm là có thể ra mặt dạy đến Hàn Trọng cái này làm chén rượu uống mà thôi. Long Vương vốn định lại muốn tranh thủ một chút, hay nói một chút cái gì huynh đệ quan hệ loại hình, nhưng Hàn Trọng ngay từ đầu liền nói rất rõ ràng, thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ sách, chớ đừng nói chi là mình cái này kết bái huynh đệ. Một là một, hai là hai tình hôn giới, tại Long tộc chưa chân chính khống chế biển cả trước đó, Long tộc sẽ một mực nhận Thần Long Đế quốc bốc lột, muội nội đó, Hàn Trọng đây là lấy lui làm tiến. Dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt người a, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến người vô cùng khó chịu. Thời khắc này Long Vương ngao chấn, liền là toàn thân không được tự nhiên, muốn nổi giận cũng không tìm tới lý do, hoàn toàn bị Hàn Trọng Sách trước dùng lời nói cầm chắc lấy. "Ngươi nói huynh đệ tình thâm, vậy thì tốt, ngươi vì cái gì không đồng ý gia nhập Thần Long Đế Quốc? Đã cự tuyệt, không đồng ý gia nhập Thần Long Đế Quốc, vậy người ta không nguyện ý không giảng buộc trợ giúp ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa, trái lại đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy." Long Vương trong lòng gọi là một cái biệt ta, "Ngươi đại gia, chuyện này là sao a?" nhị ta đã tới. Không ngại ngay tại ta cái này chơi hai ngày, vừa vẫn cũng có thể ngẫm lại lòng cung dự định như thế nào kiến tạo, quay đầu ta liền đưa tặng một tòa tinh mỹ Long cung, làm ngươi ta huynh đệ kết bái lễ gặp mặt. Long Vương trong lòng đi quất, nhưng là Hàn Trọng tâm tình lại vô cùng tốt đẹp, mà lại đánh một gậy, thuận tay cho Long Vương một viên táo. Chỉ là viên này táo nghẹn Long Vương vô cùng khó chịu, khó mà nuốt xuống, lại không nỡ phun ra. Nguyên bản hắn còn muốn lấy hơn rồi, đến lúc đó liền nói Long tộc cùng hạ yêu chiến tranh tình thế khẩn cấp, không cách nào tham gia hôn lễ. Kết quả Hàn Trọng tiểu nói này, cái này Hàn Trọng đại hôn hạ lễ, khẳng định là chạy không thoát. Chương 697, Thiên triều thượng quốc mặc dù Hàn Trọng mời Long Vương lưu lại, nhưng là tâm tình cực độ không mỹ hảo Long Vương, lại làm sao có thể thật lưu lại? Cuối cùng vẫn mặt mũi tràn đầy chất đống giả cười, mang theo một bụng khó chịu, quay trở về Đông Hải. Bây giờ thế cục này, hắn cần thật tốt suy nghĩ một chút, Long tộc tiếp xuống phát triển quy hoạch mới được, nếu không không biết có một ngày lại sẽ bị Hàn Trọng cho hố. Hàn Trọng hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Long Vương thân thể cao lớn, biến mất ở chân trời về sau, vừa định muốn ngồi xuống tiếp tục tu luyện, tiếp tục nghiên cứu tử vong chi dực, không nghĩ tới tiếp xuống là sự tình liên tiếp, gây hắn đau cả đầu. Thần Long Đế Quốc muốn cử hành khánh điện, đồng thời cử hành đại hôn, rộng mời thiên hạ đến đây tham gia tin tức. Trước tiên liền bị lao ra tử thả thả ra. Trong chốc lát, Thần Long Đế quốc đóng giữ các nơi tướng lĩnh chưa trở về, Thần Long thành bên trong liền tràn vào lượng lớn người xa lạ. Nếu như chỉ là phổ thông du hiệp cùng mạo hiểm đoàn còn tốt, nhưng vấn đề là bên trong thế mà còn có lượng lớn yêu tộc. Long Đế bệ hạ, những yêu tộc này nên xử lý như thế nào? Phải chăng muốn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, làm Thần Long thành thủ vệ. Long vệ quân quân đoàn trưởng Trần Nguyên Lượng phần trương, không thể không đến đây xin chỉ thị hàn trọng. Yêu tộc, nghe được tin tức này. Hàn Trọng cũng có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện loại hiện tượng này. Nhưng lập tức Hàn Trọng liền cười lạnh, nói: "Đã tới thì tới đi, còn gì phải sợ. An bài nhân thủ, toàn thành gián tiếp cũng tuyên đạo thần Long thành pháp luật, vô luận là người hay là yêu, muốn tiến đến có thể, nhưng là chỉ cần dám xúc phạm thần Long thành pháp luật, tru." Trần Nguyên Lượng có chút khó khăn nói: "Vậy hạ, hiện tại thần Long thành cũng không so lấy trước, nhân khẩu số lượng thực sự nhiều lắm, lấy Long vệ quân nhân thủ hiện có, chỉ sợ căn bản vận không qua nổi a. Quan trọng nhất là, những yêu tộc này cùng bộ phận mạo hiểm giả, đều có được năng lực đặc thù, lấy long vệ quân tiến hóa thể năng lực, chỉ sợ lực có thua à. Việc này không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần đem chuyện ta nói làm đến nơi đến chốn là được. Hàn Trọng từ chối cho ý kiến nói, nói đùa à, hiện tại thần long thành bên trong, tọa trấn lấy ba vị chân thần cảnh, cấp 8 đỉnh phong võ tộc, kim cương cùng hạc tiên nhân. Bọn hắn thần niệm có thể bao trùm toàn thành, nếu thật là có người làm cái gì, muốn phát hiện cũng không phải là việc khó. Hàn Trọng hiện tại muốn làm, cũng không phải là nói không cách nào giáng thị, hoặc là trấn áp kẻ náo sự, mà là muốn cho yêu tộc cùng những cái kia tại dã ngoại coi trời bằng vùng đã quen du hiệp, quán thâu thần long thành quy củ. Tại ra ngoại, tự nhiên còn không xem vào, nhưng là tại thần long bên trong, là rồng ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi cho nằm lấy. Cho nên, Trần Nguyên Lượng cáo lui rời đi về sau, Hàn Trọng cũng không có như vậy coi như thôi, mà là trực tiếp đem Trọn Thiên Dính cùng một chỗ, lấy chiến đấu làm thú vui kim cương cùng lôi điều hai người kêu tới. Cho hai người bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi ngày cũng không có việc gì, tại thần long thành trên không bay hai vòng. Không muốn thu liễm bất kỳ khí tức gì, có bao nhiêu thực lực biểu hiện ra ngoài liền tốt, lấy trấn nhiếp những cái kia làm loạn chi đồ. Hàn Trọng mặc dù không sợ yêu tộc gây rối, nhưng là cũng không hi vọng tại khánh điện đêm trước thật phát sinh huyết chiến. Các điểm xấu không quan trọng, chủ yếu là thần long thành bên trong lượng lớn cư dân có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nhân hoàng bệ hạ yên tâm, cái này sự kiện giao cho chúng ta. Tiếp vào nhiệm vụ, Lôi Điểu cùng Kim Cương hai người vô bộ ngực, sảng khoái đáp ứng hàng trọng. Luận trang bước loại chuyện này, Lôi Điểu cùng Kim Cương hai, tuyệt đối không có hai nhân tuyển. Chỉ là hai người này, một lúc bắt đầu, còn thành thành thật thật phi hành, thế nhưng là cũng không lâu lắm, hai người liền cảm giác có chút không thú vị nhàm chán. Bản trông cậy vào sẽ có một chút mắt không mở tồn tại, tại thần long thành bên trong gây rối, bọn hắn tốt đại phát thần đi đầu. Kết quả lại tốt, thần long thành bên trong thế mà một mực gió êm sóng lặng đều là một đám thẳng không dãi a. Thế là hai người này liền không nhịn được, thực sự nhàn nhảm chán, dứt khoát tại thần long thành trên không triển khai đại chiến. Trong chốc lát, thần long thành trên không, lôi điện, hỏa diễm cùng năng lượng bộc phát không ngừng, như là tận thế lần nữa giáng lâm đồng dạng. Cái này hai người thực lực đều là cấp 8 đỉnh phong tồn tại a, tầng này cấp chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cứ việc hai người đều cực lực không chế, không cho chiến hỏa tác động đến thần long thành, nhưng là bọn hắn ở trên trời bên trong tạo thành kinh khủng cảnh tượng, hay là vô cùng giở người. Hàn Trọng lập tức đầu bước lên Vân xanh, vô định muốn uống dừng hai cái này hồ nháo ra hỏa. Kết quả lại bị triệu tử nguyện cho khuyên xuống tới, để bọn hắn náo đi, dạng này càng tốt hơn. Đến một lần thuận tiện biểu hiện ra chiến lực, chấn nhiếp đạo trích. Một mặt khác cũng coi là cho khánh điện sách trước tăng thêm náo nhiệt. Hàng trọng thần niệm quét qua, phát hiện thần long thành bên trong, quả nhiên có lượng lớn người, say sưa ngon lành nhìn về phía không trung, hô to cho mình ủng hộ đối tượng góp phần trợ vì sau. Nhất là kim cương đại gia tiếng hô, gọi là một cái vang vọng đất trời, cũng liền cười khổ một tiếng, như vậy thôi. Nhưng mà chuyện kế tiếp càng làm cho hắn phiền não. Tương đối mà nói, lôi điệu cùng kim cương hai người hồi nháo, căn bản là không coi vào đâu. Tại Long Đế muốn cử hành đại hôn tin tức đưa sau khi ra ngoài, Phượng tộc Kim Phượng cũng chính là Phượng Hoàng Thành Thành Chủ mang theo Tiểu Khổng Tước trước tiên xuất hiện ở Thần Long Thành, gặp mặt câu nói đầu tiên Kim Phượng liền hét lên: Nhân Hoàng Bệ Hạ, ngài là cao quý vạn tộc chi chủ, lại dùng Thần Long Đế quốc làm quốc danh, lấy Long Đế tự xưng hiển nhiên đã không còn thích hợp. Vạn tộc còn tưởng rằng đây là Long tộc Đế quốc đâu, không ổn. Liền xem như thật muốn lấy thần thoại sinh vật làm tên, ta cũng đề nghị nên lấy Phượng Hoàng Đế quốc làm tên tựa càng tốt hơn. Chân Hoàng là thế gian duy nhất, bất tử bất diệt tồn tại. Hàn Trọng biết miệng, nghĩ thầm mặt sau này một câu, mới là người mục đích cho đi. Bậy hạ, Kim Vượng Thành Chủ nói không phải không có lý, nếu như thần thoại sinh vật không xuất hiện, lấy tên này đại biểu ta vân hoàng huyết mạch văn minh truyền thừa cũng là không phải không thể. Bây giờ long tộc hiện thế, thần thoại sinh vật tầng tầng lớp lớp, thậm chí nước ngoài ta cũng hoài nghi cũng có cái khác long tộc xuất hiện, tên sắc thực muốn cần thay đổi. Lần này thịnh điện, thiên hạ vạn tộc tụ tập, chính là chiêu cáo thiên hạ cơ hội tốt. Ngay tại dẫn đầu đế quốc trọng thần, hướng Hàn Trọng báo cáo sự tình khác lao ra tử, nghe được Kim Vượng đề nghị về sau, cũng gật đầu nói, Kỳ Thật Thần Quốc, ngược lại là một cái tên không tệ đáng tiếc bị một cái đoàn mệnh vương triệu dùng qua. triệu từ nguyệt tiếc hận nói, ta tới, ta tới, ta đặt tên thành thạo nhất. nghe xong muốn cho quốc gia thay tên, nguyên bản buồn ngủ, chuẩn bị tìm cơ hội chạy đi đường lạc. lập tức hân hoan nhảy cấn bắt đầu, gấp vội văn nói, hàn trọng ca, ca đã kiến tạo cung điện trên trời, muốn ta nói liền cứ gọi thiên nước, hoặc là gọi là cung điện trên trời thần quốc. một bên mập mạp biết mắt, theo thói quen chọc đường lạc, nói, quên đi thôi, còn tiền quốc đâu, cho người cảm giác liền là giống như là phải xong lời giống như, ngươi cho người ta lên ngoại hiệu không có vấn đề, nhưng là cho quốc gia đặt tên, quả thực liền là một trận tai nạn. đường lạc bị mập mạp khí quá sức kém chút một cước đem mập mạp cho đạp bay ra ngoài. Châu cổ chính là chân Phật chuyển thế, có lẽ đổi tên là Phật quốc thích hợp hơn, bệ hạ làm sương Phật chủ. Quy Thuận Hàn Trọng ương kim độ mẫu, một mặt thành kính nhìn xem Hàn Trọng, cũng đề nghị nói: "Như vậy sao được đâu, chúng ta cũng không phải Phật giáo quốc gia, muốn ta nhìn, vẫn là đổi tên là Đại Hán Đế quốc, hoặc là Đại Hán thần quốc càng tốt hơn, cái này cũng có thể đại biểu chúng ta vân hoàng huyết mạch." Tương Kim Độ mẫu một phát nói, lập tức đã dẫn phát những người khác thảo luận nhiệt tình, trong chốc lát đám người các loại khí tức cổ quái danh tự đều bị đám người nói hết một lượt. Ngược lại là kẻ đầu Têu Ký vượng, im lặng nhìn xem đám người Bởi vì cả đám bên trong, không, có người một cái ủng hộ nàng, nguyện ý đem đế quốc tên cải thành Phượng Hoàng Đế Quốc. Hàn Trọng không khỏi có chút đau đầu, nhưng cũng biết thay tên sự tình, tựa hồ tất cả mọi người đã đặt thành chung nhận thức, loại chuyện này Hàn Trọng cũng không muốn bỏ đi nhiệt tình của mọi người. Thế là vớt vát đầu, suy tư một chút, rồi mới lên tiếng, "Mọi người không cần tranh giành, bây giờ thần long đế quốc, chủng tộc đã không còn vẹn vẹn chỉ có loại người, ngoại trừ các đại chủng tộc bên ngoài, về sau khả năng sẽ còn gia nhập càng nhiều cương vực cùng ngoại quốc con dân. Chúng ta Trung Quốc từ trước đều phiên bang ngoại tộc phục làm Thiên triều Thượng quốc, đã chúng ta hy vọng tương lai có thể uy phục thiên hạ, liền dứt khoát đổi tên là Thiên triều Thượng quốc đi. Hàng trọng giải quyết dứt khoát. Chương 698, sắp bắt đầu. Hiện tại Thiên triều Thượng quốc đã hoàn toàn không phải lúc trước thần long đế quốc lập quốc thời điểm có thể so sánh được. Vô luận là nhân lực, vật lực, vẫn là khoa học kỹ thuật khôi phục trình độ, đã độ cao hoàn nguyên thời kỳ hòa bình hết thảy, mặc dù có chút địa phương còn có không đủ, nhưng là cũng có rất nhiều nơi đã hoàn toàn siêu việt thời kỳ hòa bình. Cho nên tại lao ra từ động viên phía dưới, một tháng thời gian, các phương diện công việc liền đã chuẩn bị đúng chỗ. Thần Long Thành bên trong khắp nơi giăng đèn kết hoa, đám người rộn rộn rạng rạng, lụa đỏ từ Thần Long Thành kéo dài 20 mươi dặm, một mực trải ra cung điện trên trời cung. Về phần cung điện trên trời cung, tức thì bị bố trí như là tiên cảnh đồng dạng, kỳ hoa dị thảo đều là bị Hàn Trọng thúc đẩy sinh trưởng qua. Dạ Minh Châu cùng các loại ánh đèn để cung điện trên trời cung tỏa ra ánh sáng lung linh, ngày đêm tươi sáng. Hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, đóng giữ các nơi tướng lĩnh, thành chủ tại Hàn Trọng rút xuống, tại khánh điện trước 3 ngày thông qua không gian chi môn, sách trước nhận lệnh quay trở về Thần Long Thành. Càng chuẩn xác mà nói, là vào ở cung điện trên trời cung mấy vạn cây số vương cung điện, an trí mấy cánh người vẫn là không có vấn đề gì, mà những tướng lãnh này cũng là mới biết được nguyên lai thần long thành lại phát sinh biến hóa mới, giống tiêu hoán, tiền dương, cố tiểu mã, vương tụng trở lao nhân đối với hành trọng, đối với nguyên thần long đế quốc hiểu rõ vô cùng, cho nên đối với trước mắt biến hóa rất dễ dàng liền tiếp nhận. Nhưng là đến từ nguyên bản đảo quốc gia, cũng ngay tại lúc này phiên quốc quốc dân thần tượng ác ở dù tại nhìn thấy cung điện trên trời cùng thiên triều rất nhiều tồn tại cường đại mấy chục vạn nhân khẩu về sau để sợ ngây người, cái này liền là nguyên nói đế quốc ở hồn rủ quả thực khó mà tin tưởng hết thảy trước mắt, thế mới biết lúc trước thực lực kia cường đại nam nhân tại mình mặt trước chỗ hiện ra chỉ là một góc của băng sơn. cô nương này mặc dù năng ca thiêu vũ, tính mệnh linh dẻo, dị năng cùng thiên phú đều rất không tệ, nhưng là duy chỉ có tại quản lý một bang năng lực phương diện phi thường kiên quyết. hàng trọng giao cho nàng nhiệm vụ là để nàng quản lý trung chỗ tránh nạn nhân lực, xây dựng cường thế chính quyền, nhưng là hết thảy liền mấy vạn người chỗ tránh nạn liền bị nàng làm sụp đổ, vẫn là lao ra từ khi biết hàng trọng vô thanh vô tức thu phục bán đảo về sau trực tiếp an bài nhân thủ tăng cường quản lý tại vũ lực cao áp cùng vật tư rụ hoặc song trọng chính sách phía dưới lúc này mới đem mấy vạn người một mực trộm trong tay nắm trong tay cục diện nhưng là trực tiếp lấy thiên triều người quản lý cũng có rõ ràng tệ nạn cho dù là hiện tại có thể ép ở tương lai cũng dễ dàng xảy ra vấn đề đã ở hùng dụ là nguyên bản đảo động quốc người mặc dù năng lực quản lý không được nhưng là làm mối quan hệ cùng biểu tượng dẹp an định phiên quốc người hay là vô cùng có cần phải cho nên tại pháp lý bên trên ở hùng dụ vẫn là phiên quốc lãnh đạo tối cao nhất người nếu như nếu là dựa theo lão gia tự ăn bài lựa chọn tốt nhất là Để Hàn Trọng đem mát ở hùng dụ thu nhập cung bên trong, tương lai từ Hàn Trọng rầm rỡ, làm phiên quốc người thừa kế. Mặt khác, Hàn Trọng cũng không nên đem nó tên xưng là phiên quốc, đã xưng nước thì tương đương với cho phép hắn độc lập tính, dễ dàng vì tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Cho nên lão gia tử đề nghị là, hẳn là như là địa phương khác đồng dạng, tại bán đảo xây thành trì cũng thay tên, đồng thời tăng thêm càng nhiều nhân thủ, cường hóa quả khống. Nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, trong nội tâm kỳ thật căn bản chướng mắt bán đảo kia nơi chật hẹp nhỏ bé, cùng mấy vài người. Chỉ cần thiên triều đủ cường đại, Phíên quốc liền vĩnh viễn chỉ có thể là Phiên quốc, cuối cùng triệt để dung nhập tiên Triều, bị triệt để đồng hóa mất. Bất quá lão gia tử là Đế quốc Thủ tướng, chính trị suy tính càng thêm lâu dài, đã có tốt hơn thống trị phương án, Hàn Trọng cũng không có cự tuyệt. Về phần cái gì lưu lại dòng dõi, dựa vào hôn nhân đến tăng cường thống trị, Hàn Trọng thì là trực tiếp phủ định, một cái thành nhỏ mà thôi, còn không đến mức như thế. Bán đảo ba mặt toàn biển, như là đại lục xâm nhập biển cả lô cốt đầu cầu, đã như vậy ngay tại bán đảo Nam Bộ xây thành trì đi, thành chủ nhân chuyện vẫn là ác ở, dù cái khác nhân viên quản lý mời Thủ tướng bên này an bài nhân thủ về phần vũ lực phương diện, không cần an bài cái khác, ta sẽ đem minh long để ở chỗ này, một mặt là trấn thủ bán đảo, một mặt khác cũng là phòng ngự biển cả phương diện. về phần thành trì xây thành về sau, liền không cần lại mang theo nguyên bản địa vực hoặc là quốc gia vết tích, liền mệnh danh là minh long thành đi. nguyên bản định tùy ý bán đảo tự do phát triển, hiện tại lao ra từ đề nghị về sau, hàn trọng cũng suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định bán đảo xây thành trì, cường hóa quản lý. về phần đem minh long nhất tộc đặt ở bán đảo, ngược lại không phải bởi vì kia mấy vạn người sống sót, chủ yếu vẫn là căn cứ vào để phòng hải yêu, đảo quốc, long tộc cùng thần điện. đương nhiên. Phía sau hai cái nguyên nhân, trước mắt mà nói vẫn là không tiện công bố ra ngoài, nếu không kia lão Long Vương cái thứ nhất liền muốn nhảy dựng lên, cho rằng Hàn Trọng dự định muốn đối phó Long tộc. Hàn Trọng cùng lão gia tử ba câu liền quyết định bán đảo vận mệnh, mà xem như bán đảo người phát luôn, áp ở vũ trụ còn không biết đây hết thảy, coi như biết nàng cũng không cách nào cải biến. Tận Thế về sau, nàng liền sinh hoạt như là người nguyên thủy đồng dạng, thời khắc đứng trước vật tư thiếu cùng các loại nguy hiểm. Là một tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, đột nhiên nhìn thấy cung điện trên trời phồn hoa cùng và bình an thả, liền triệt để thích nơi này, mỗi ngày như cái du khách đồng dạng, tại cung điện trên trời cung trung du lãm. Hiện tại cung điện trên trời cung sắp thực biến thành một cái nổi tiếng cảnh điểm. Từ khánh điện trước ba ngày, ngoại trừ một chút cấm khu cùng 6 tầng trở lên khu huy tâm, có trọng binh chấn giữ bên ngoài, cung điện trên trời cung cái khác các tầng đầu tiên đối ngoại mở ra. Trong chốc lát thần long thành cư dân cùng ngoại lai nhân viên lượng lớn trần bảo. Vì thế hàng trọng còn chuyên môn đem minh vượng tử vong không gian bên trong tiêu gọi ra phụ trách thủ vệ cung điện trên trời cung. Mấy vạn cây số vương cung điện phạm vi chi lớn khó có thể tưởng tượng dung nạp mấy chục vạn người căn bản không đáng kể. Phải biết thời kỳ hòa bình thượng hải 3.000 vạn nhân khẩu cũng liền vẹn vẹn chỉ có hơn 6.000 cây số vương mà thôi đối với người bình thường tới nói ba ngày căn bản là không có cách đi dạo hết tất cả mở ra địa phương cho nên mỗi ngày cung điện trên trời cùng đều có lượng lớn du khách tại khánh điện bắt đầu thời điểm tổng số người đã đạt đến đỉnh phong ba ngày thời gian thoáng qua liền mất khánh điện ngày đó thần long đế quốc trọng thần cùng đóng giữ các nơi tướng lĩnh càng là thật sớm đi tới long phượng trên quảng trường lần này là thiên triều thượng quốc quốc lực một lần tập trung nhẹ ra mỗi cái người đều cực kỳ có trọng nhất là cự nhân tộc ba vị thủ lĩnh một thân trọng trang xuất hiện thời điểm còn chúng vây xem phát ra từng tiếng kinh hô đợi đến thần long đế quốc tướng lĩnh trọng thần các phương diện nhân viên đúng chỗ về sau. Lão gia tự tự mình đảm nhiệm chủ trì, một thân nhung trang đứng tại Nhân Hoàng Hàn Trọng Bảo tọa trước đó, chờ đợi khánh điện chính thức bắt đầu cùng tân khách đến. Vân cư tử, chỉ toàn toàn pháp sư, cung hạ thiên hướng lên trên nước phồn vinh hương thịnh, Nhân Hoàng bệ hạ tân hôn cực kỳ vui mừng. Ngay lúc này, một tiếng hô to truyền khắp cung điện trên trời cung. Phụ trách đảm nhiệm tiếp khách mập mạp đồng thị, tại hô to đồng thời, nhìn trong chọc vào trước mắt cái này cổ quái hòa thượng. Người này một thân tử khí, hình dung tiểu tụy, như là từ trong địa ngục đi tới đồng dạng. Mập mạp thân là chết về sau phục sinh người, đối với tử khí vô cùng mất cảm, cho dù là đối phương cực lực tu liễm, Mật mạng vẫn là lập tức phát hiện dị thường, chỉ là cái này lão hòa thượng, mặc dù khí tức đáng sợ, dung mạo doanh người, lại từ đầu tới cuối duy trì bình thản, mặt mỉm cười. Năm đó hàn trọng tại vân cư tự gặp được chỉ toàn toàn pháp sư thời điểm, mật mạng còn tại nhiêu thủ sơn quan tài bên trong nằm đâu, hắn nơi nào nhận biết cái này lão hòa thượng à? Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 699 khách không mời mà đến. Mật mạng không biết vân cư tự chỉ toàn toàn lão hòa thượng, nhưng là thật nhiều từ phương bắc tới du hiệp, lại phát sinh kinh hô năm đó ở Hàn Trọng khuyên giải phía dưới, Chỉ toàn toàn Pháp sư khởi ra tâm kết, cất bước thiên hạ, bằng vào ma thủ Phật tâm tại bắc phương sấm hạ lớn như vậy thanh danh. Ma thủ Phật tâm quỷ Bồ Tát chính là Du Hiệp nhóm, cùng những cái kia bị lao hòa thượng trợ giúp qua người, ban cho hắn ngoại hiệu. Cho nên tại mập mạp ngây người cảnh giác thời điểm, thật nhiều phương Bắc Du Hiệp nhóm đã lớn tiếng hô lên. Đúng lúc này, một cái mập trắng hòa thượng chạy vội ra, trực tiếp quỳ gối chỉ toàn toàn Pháp sư mặt trước, hô to sư phụ, khóc không thành tiếng. Cái này béo hòa thượng chính là Chỉ toàn toàn Pháp sư đồ đệ pháp nguyên, năm đó bị Hàn Trọng Từ Vân cư tự mang về về sau, an trí tại Nghiêu Thủ Sơn phụ trách trông coi anh linh điện. Mấy năm trôi qua, một mực không có sư phụ tin tức, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy, pháp Nguyên tự nhiên là kích động và phẫn Nguyên Lai like là người quân a, mập mạp lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian xóa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, mời pháp sư quá khứ. Nguyên Bản ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên hàn trọng, tại nhìn thấy chỉ toàn toàn pháp sư thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đối với dạng này một cái lao pháp sư, hàn trọng ngược lại là không có làm dáng, mau từ trên bảo tọa xuống tới, tự mình nên đón chỉ toàn toàn pháp sư. A Di Đà Phật, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới nhân hoàng bệ hạ, thế mà lấy được thành tựu như thế. Đây là bách tính chi phúc, vạn vật may mắn, thiện thai thiện hai. Chỉ toàn toàn pháp sư cũng không có bởi vì Hàn Trọng thân thiện quen biết, liền đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa hoặc là ỷ vào thân phận mình, mà là phi thường cùng kính hướng Hàn Trọng hành lễ. Nhìn xem Hàn Trọng cùng đi chỉ toàn toàn pháp sư rời đi, mập mạp mặt béo có quắc một trận. Ngụ nội đó, vốn cho rằng cái này tiếp khách là một kiện lộ mặt trang bức tốt còn kém sự tỉnh, không nghĩ tới ngay từ đầu chơi liền là nhiệm tim a. Nhưng mà, mập mạp rất nhanh liền biết, để hắn hai hùng khiếp vía sự tình cũng không xong. Cái thứ hai đến người còn tốt, không phải người khác chính là hàn trọng sư phụ mao sơn lao đạo gia lư bá đoan cùng bạch ngọc thiểm chờ mao sơn đệ tử ân sư đến hàn trọng tự nhiên cũng muốn tự mình nên đón không chỉ có là hắn triệu tử nguyệt đường lạc cùng long hồ sơn núi võ đằng trung nam toàn chân thiếu lâm trở tông giáo giới nhân sĩ đều vội vàng đứng lên nên đón lữ gia cái thứ ba quý khách thì là một thân tiên phong đạo cốt đạo sĩ mập mặt mặc dù không có gặp qua nhưng nhìn đối phương tướng mạo đoan chính cũng là không lo lắng đối phương có vấn đề mà lại đạo sĩ kia vừa xuất hiện hạc tiên nhân cùng kim cương đều lập tức đón lạy bái sư phụ đạo gia nam thông tử dương phái Thiên Đài Sơn trường Tĩnh Hư đạo trưởng, mấy năm công phu liền từ một người bình thường, cái sau so vượt cái trước, biến thành một cái so sánh ngụy thần cảnh đỉnh phong cường giả, mở ra một đầu con đường cường giả, đây tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Mặc dù từ thanh danh cùng chuyện xưa địa vị tới nói, trường Tĩnh Hư đạo trưởng không bằng Lữ Bá Đoan đạo gia, nhưng là riêng lấy hắn phần này thành tựu, liền là lư ra cùng hàn trọng, cũng đều phi thường kính trọng hắn, cùng một chỗ đứng dậy nên đón trường Tĩnh Hư đạo trưởng đến. Ngược lại là những người khác đối Tĩnh Hư đạo trưởng chưa quen thuộc, có chút nhìn không rõ, vì cái gì Lữ gia cùng nhân hoàng bệ hạ, thế mà lại đối Trương Tĩnh Hư đạo trưởng như thế kính trọng? Lão đạo gia cũng hữu tâm dịu rất hậu bối, cho nên lôi kéo Trường Tĩnh hư đạo trở tay, tự thân vì mọi người giới thiệu một hai. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, lập tức một đầu vắt ngang bầu trời cự long xuất hiện ở phương xa. Không đợi tiếng long ngâm biến mất, cự long thân ảnh đã đi tới gần trước, lập tức hóa thành hình người, xuất hiện tại mọi người mặt trước. Cái này lão long tại cũng coi là khách quen, khi hắn thân ảnh khổng lồ xuất hiện thời điểm, Mập Mạp cũng coi là ứng phó tự nhiên, mà lão long cũng là như con thuộc, không đem mình làm ngoại nhân. Nhưng thứ 5, 62 nhân vật xuất hiện thời điểm, Mập Mạp cũng có chút không kèm được. Long Vương xuất hiện về sau, Tây Nam Vương hướng cũng xuất hiện một đạo che khuất bầu trời thân ảnh, đồng thời nương theo lấy huyết vụ tràn ngập. Ngập trời khí diễm, bạo ngược khí tức, cùng không còn che dấu yêu tộc khí tức, hơi có chút tận thế sinh tồn kinh nghiệm, đều có thể đánh giá ra, đây là có cường đại yêu tộc đến. Thân ảnh này cùng huyết vụ tốc độ cũng là cực nhanh, mới xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, lập tức liền đã đáp xuống mặt của mọi người trước. Trong đó một cái là kim giáp áo bào màu vàng, tóc vàng mắt vàng, đầu đội bảo trầu thiếu niên. Mà tại bên cạnh hắn, thì là một cái tóc đỏ đỏ cần, lấy bụng lớn lão đầu. Đại Bi Sơn, Kim sĩ đại bảng vương Bằng nâng. Kim xí huyết môi huyết môi lao tổ đến hô lên cái tên này thời điểm thanh âm của mập mạp cũng thay đổi như là thái giám đồng dạng sắc nhọn chói tai một tiếng này cùng nó nói là tiếp khách không bằng nói là nhắc nhở thiên triều tướng sĩ làm tốt nên địch chuẩn bị đại biệt sơn kim sĩ song yêu thanh danh không thể bảo là không văng rồi vô số du hiệp cùng mạo hiểm giả mất mạng tại đại biệt sơn hiện trường quần chúng bên trong gặp qua kim sĩ song yêu khả năng không nhiều nhưng là nghe qua kim sĩ song yêu danh hào không phải số ít nghe được mập mạp tiêu to trong chốc lát toàn bộ cung điện trên trời cung bầu không khí đều nương kết xuống dưới mà hạc tiên nhân kim cương Bao quát bạch long chủ, những này cùng kim sĩ song yêu đã từng quen biết tồn tại. trước tiên đem ánh mắt sắc bén, chăm chú vào trên người của bọn hắn, trong lòng nổi lên hận ý cùng sắc cơ. Hạc tiên nhân cùng bạch long chủ vẫn tương đối thành thục, biết hôm nay tình huống đặc thủ, còn biết tận nhẫn. Nhưng là kim cương khác biệt, tính cách xúc động, sớm liền không nhịn được. Năm đó nàng thế nhưng là đánh kim sĩ song yêu không ngẩng đầu được lên, mà không thể không trốn đi hèn mọn phát dục. Về sau kim cương tìm không thấy bọn hắn, tăng thêm tại thiên đài sơn tu hành, việc này cũng liền dần dần quên đi. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này kim sĩ song yêu lại dám đường hoàng xuất hiện tại cung điện trên trời cung đây quả thực là trắng trợn khiêu khích ta kim cương kia tính tỉnh, vụt liền lên tới trực tiếp xuất hiện tại kim sĩ song yêu mặt trước một mặt khinh bị nhìn xem hai người nói gào to bại tướng dưới tay thế mà còn dám xuất hiện tại ta mặt trước đến đây chịu chết sao Vậy, không muốn phát lối hôm nay đã không dùng ngày xưa nhìn thấy kim cương kim sĩ huyết mũi trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ hắn đã từng bị kim cương truy sát mấy trăm dặm vô số lần hiểm tử hoàn sinh cho dù là hiện tại thực lực bản thân không tầm thường thế nhưng là nhìn thấy kim cương cái này tiểu ắt ma vẫn là khó tránh khỏi trong lòng rủi rề cho nên nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu ngược lại là kim sí đại bằng một mặt ngạo ngễ, mặc dù lúc trước bị ép tránh né, lần này nhìn thấy kim cương về sau, vẫn như cũng ngạo khí mười phần. nhân hoàng vào chỗ đã danh xưng là vạn tộc triều bái, làm gì không dám để cho chúng ta tham gia sao? tiểu vẹn, nếu như ngươi muốn tái chiến một trận, ta cũng không để ý hiện tại khai chiến. kim sí đại bằng điều mắt vàng bên trong bắn ra nguy hiểm ánh sáng, khinh miệt nói, cực kỳ hiển nhiên, cái này kim sí song yêu người đến không giỏi, cũng không phải là thật muốn tới triều bái hàn trọng. ngươi tới là khách, để bọn họ chạy tới đi. đối với đã từng bại tướng dưới tay, kim cương lại làm sao có thể e ngại, vừa muốn động thủ đem hai người này ném ra, Hàn Trọng thanh âm truyền đến. Kim Cương đành phải hậm hực thu tay lại, lườm hai người một cái, quay người trở về. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 700, sóng ngầm phun trào. Thế nào, ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc? Nhìn thấy Kim Cương hầm hực mà quay về, Lôi Điệu tiến đến bên người nàng, ma Quyền sát trưởng, ngoa ngoe muốn động, một mặt trở mong, phát hiện mình tìm được chiến đấu mục tiêu. Liền là hai cái ngu xuẩn. Kim Cương mắng một câu, đem trước phát sinh kinh lịch giới thiệu sơ lược một phen. Hắc hắc, vậy dễ làm a, quay đầu chúng ta Lôi điệu lường kim sĩ xong yêu một chút, sau đó lôi kéo kim cương hai người tại một bên nói nhỏ, cũng không biết thương lượng cái gì quỷ. Đạt được hàn trọng sau khi cho phép, kia kim sĩ xong yêu cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, không coi ai ra gì đi tới tân khách ghế. Chỉ là khi nhìn đến Long Vương ngao chấn thời điểm, kim sĩ đại bằng điệu con mắt có chút rụt lại, lộ ra khó mà che giấu khát máu khát vọng. Mà Long Vương thì là cười hắc hắc, đồng dạng sát cơ tỏa hiện, nhưng là lập tức lại thu liễm, bưng lên rượu chén mặt không thay đổi uống một ngụm. Tương đối phụ tộc, Long tộc đối với kim sĩ đại bằng cũng chính là già lâu la chim, càng thêm thống hận. Long vương hai tộc chỉ là bởi vì hai tộc tranh bá mà sinh ra thủ truyền kiếp, mà cái đồ chơi này chuyên môn lấy long tộc làm thức ăn, cùng long tộc ở giữa, tuyệt đối là không cách nào điều giải mâu thuẫn, giữa song phương gặp nhau, tuyệt đối là phải có một chết mới có thể bỏ qua. Kim sĩ đại bằng cấp 8 đỉnh phong, thực lực mặc dù không bằng Long vương, nhưng là làm long tộc loài săn nổi tự có hắn ngạo khí. Ngao chấn là Long tộc Chi vương cấp 9 đỉnh phong tồn tại, nhìn thấy già lâu la chim, tự nhiên là muốn gặp một cái giết một cái. Ban đầu ở bạch tháp tri thành, hàng từng lấy kim sĩ đại bằng điều đến uy hiếp Long tộc, Long vương còn không có để ý, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật trả mắt. Kim xí xong yêu đến, để trang diện biến có chút quỷ dị, nguyên bản náo nhiệt vui sướng không khí, trong chốc lát biến có chút chậm mượn. Lão gia tử nhìn thấy cục diện như vậy, liền nhìn về phía Hàn trọng, ý là hỏi thăm phải trang cần lập tức bắt đầu khánh điện, điều tiết một chút không khí. Hàn trọng lại trong lòng hử lạnh, căn bản không hề bị lay động, khẽ lắc đầu, ra hiệu Lão gia tử chờ một chút. Một phương diện còn có người không có đến, mặt khác Hàn trọng cũng nghĩ nhìn xem, phải trang còn có cái khác yêu ma quỷ quái sẽ quan lâm, muốn mượn nhờ tiền triệu thượng quốc đại điện thời cơ, mượn cơ hội sinh sự. Trước kia thần long thành bên trong xuất hiện lượng lớn yêu tộc, Hàn Trọng đã sớm có tâm lý mong muốn, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này kim sĩ si song yêu sẽ như thế công khai. Lần này khánh điện, vốn là có sáng sáng cơ bắp, trấn nhiếp thiên hạ ý tứ, nếu như hai con cấp 8 định phong yêu tộc liền để Hàn Trọng kiên kỵ, cũng liền không cần lại xưng cái gì nhân hoàng. Nhưng cứ việc Hàn Trọng có đầy đủ tự tin và nội tình, chuyện phát sinh kế tiếp vẫn là để Hàn Trọng không tự chủ được đứng thẳng lên sống lưng. Mà Thiên Triều tướng sĩ, càng là không tự chủ được tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kim sĩ si hai yêu vừa mới xuất hiện về sau, phương Tây liền xuất hiện ngũ đại nói cường đại thân ảnh. Nam Tôn Cường đại kỳ lân thủ lĩnh cùng một chỗ cùng nhau mà tới. Thượng cổ tam tộc, từ khi tận thế sinh ra đến nay, lần đầu ở cái thế giới này tụ họp. Vô luận là Long tộc vẫn là Phụ tộc, khi nhìn đến kỳ lân nhất tộc thời điểm, đều lộ ra lang liệt sắc cơ. Thượng cổ thời đại, cái này kỳ lân nhất tộc đánh lén Long Phượng hai tộc, hắn hèn hạ cùng âm hiểm, để Long Phượng hai tộc rất là thống hận. Lại kỳ lân tộc trước mắt cùng tiên triều quan hệ, ở vào tương đối vi diệu giai đoạn, bước kế tiếp vô cùng có khả năng liền là bộc phát chiến tranh. Cho nên kỳ lân ngũ tôn giả đến, đồng dạng ý vị không rõ, chính thành là không chứa lòng tốt. Nhưng là đối với kỳ lân tộc đến thanh trọng cũng đồng dạng cũng không cự tuyệt mà là trong lòng cười lạnh đem nó mời vào khách quý ghế nguyên bản dự định khách quý ghế đã sớm vượt qua mong muốn lão gia tử khẩn cấp an bài nhân thủ một lần nữa điều chỉnh gia tăng trong chốc lát toàn bộ cung điện trên trời cung gió nổi mây phun sóng ngầm phun trào người vây xem có nhát gan thậm chí đã tự hành rút lui cung điện trên trời cung dưới mắt xuất hiện những này tồn tại cường đại bất kỳ cái gì một cái đều có năng lực hủy thiên di địa một khi xảy ra chiến đấu người bình thường căn bản không có cơ hội chạy trốn nhưng là đối với gan lớn người tôi nói cái này tụ đống là trăm năm khó gặp hoạt động lớn Phải biết, mắt trước những này đẳng cấp cao tồn tại, vô luận là Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Kim Si Song Yêu, bình thường căn bản khó gặp. Nhưng bây giờ lại từng cái chân chân thật thật xuất hiện tại mình mặt trước, cái này về sau ra ngoài cùng người thổi nữ đều lần có mặt mũi. Nhưng mà làm người khiếp sợ sự tình vẫn chưa xong, phụ trách tiếp khách mập mạp, cảm giác đầu của mình đều muốn chết lặng. Tại Kỳ Lân nhất tộc xuất hiện về sau, một con toàn thân màu đỏ thịt sắc, lại không có chút nào lông vũ cái điều, xuất hiện tại cung điện trên trời trên không, mà cái này chim lớn phía trên, đứng đấy một cái vóc người chuyển chuyển, dung nhan kinh người nữ tử, tại nàng ra thịt tuyết trắng bên trên. Sinh ra quái dị đúng vân. Nếu như nói trước đó xuất hiện những cái kia tồn tại, có người phẫn nộ, có người cựu thị, có người khinh thường, các loại cảm xúc không đồng nhất. Nhưng theo cái này chim lớn, cùng kia hồng y nữ tử kia xuất hiện, tâm tình của tất cả mọi người cơ hồ đều là giống nhau, không khỏi lộ ra ý. Không vì cái khác, bởi vì hai cái này đều là dòm bi người khai sáng. Dòm bi người khai sáng hạ bạn, hủ điệu đến. Mập mạp cảm giác mình cũng họng phát khô, nhưng nhìn đến hàng trọng không hề bất tâm, hắn đành phải gào khan một tiếng. Hủ điệu lầm bầm một tiếng kêu quá dị cũng không có trực tiếp đáp xuống trên quảng trường, có lẽ là trong lòng còn có cố kỵ, cho nên cái này hai đại zombie người khai sáng trực tiếp rơi xuống Long Phượng quảng trường phía bên phải to lớn vô cùng bàn long thạch trụ bên trên. Hạt Bạt con mắt, tại hàn trọng trên thân nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp nhìn về phía đám người bên trong hắc ám vật đá. Cùng là zombie người khai sáng, giữa hai cái này cảm ứng phi thường mẫn cảm. Nhưng là hai người ánh mắt nhẹ nhàng đụng một cái về sau, hạt Bạt đặt được ánh mắt vừa nhìn về phía thiên đạo trên cầu thang đám người bên trong. Đám người bên trong, hai đạo không cùng vị trí bóng người, cũng đồng dạng nhìn về phía Hàn Bạt. Có lẽ là nhận lấy kích thích cũng có thể là là nhận lấy cổ vũ cái này hai đạo nhân ảnh đột nhiên nhoáng một cái từ đám người bên trong biến mất sau đó đồng thời xuất hiện tại mập mạp mặt trước Zombie bi người khai sáng giả vương Zombie bi người khai sáng tướng thần hai cái này biến mất đã lâu giò bị vương giả cũng không biết từ nơi nào tìm đến nhân loại trang phục cùng cũ nát ga giường đem mình che đậy đạt được cực kỳ chặt chẽ nhưng là để lộ che chắn một sát na kia giò bị người khai sáng băng con mắt màu xanh lam vẫn là vô cùng rõ ràng chứng minh thân phận của bọn hắn cùng hạn bạn quan minh chính đại so sánh hai cái này giò bị người khai sáng vô thanh vô tức lẫn vào đám người bên trong cũng không biết là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng là tại thời khắc này, cả hai lựa chọn đồng thời đi lên đài trước, một lần nữa nhặt lên mình thuộc về dọn bị vương giả kiêu ngạo, cứ việc Mập Mạp hiện đang khẩn trương muốn chết, nhưng bởi vì có hạn bạc cùng hủ điểu cái này tiền lệ tại, Mập Mạp lần này rất dứt khoát, trực tiếp tuyên bố hai đại dọn bị người khai sáng đến, cái này hai đại người khai sáng cũng tương tự chưa lựa chọn khách quý ghế, có lẽ cũng là biết cùng những sinh vật khác không hợp nhau, cho nên cùng kia hạn bạc hủ điểu đồng dạng, lựa chọn đứng thẳng phía bên phải long trụ phía trên, bốn cái dọn bị người khai sáng ở giữa, đề phòng lẫn nhau đồng thời, tựa hồ trong thời gian thật ngắn, đặt thành nhất định liên minh. Chương 701, chính thức bắt đầu. Yêu tộc, zombie, nên tới không nên tới, hết thảy mượn nhờ cơ hội này vọt tới đây trước. Hàng trọng cao cư bảo tọa bên trên, quét một vòng cung điện trên trời bốn phía, mấy trăm ngàn nhân khẩu, khổng lộ như thế nhân khẩu cơ số bên trong, lại có bao nhiêu là lòng dạ khó lường người. Hắc hắc, tới thì tới đi, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, nhất cử quét dọn trong nước chứng ngại. Sau đó, vừa vặn đem tinh lực chủ yếu đặt ở thần miếu thăm dò cùng nước ngoài chiến trường khai thác phía trên. Long vượng trên quảng trường, theo dọn bị người khai sáng xuất hiện, khách không mời mà đến đến, tựa hồ đến đến một cái hồi cuối. Lão gia tử nhìn một chút nhìn thời gian, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp được Long Phượng trên quảng trường, lại xuất hiện hai thân ảnh. Lần này không cần mập mà hô, Hàn Trọng mình liền chủ động đứng lên, nên đón tiếp lấy. Một bên uống rượu Long Vương, cũng lập tức buông xuống rượu chén, không có trước đó trang bức cao nhân hình thái, mà là chất lên khuôn mặt tươi cười cùng Hàn Trọng cùng một châu nên đón. "Ta không có tới một đi." Vô Chi Kỳ không nhìn hiện trường vô số ánh mắt, thoải mái đi tới Hàn Trọng mặt trước, mỉm cười nói. "Ở phía sau hắn, đi theo cái kia không yếu biến thành thiếu niên." mặc dù so với trước trung thực rất nhiều, nhưng là khổng tức yêu nhìn về phía hàn trọng ánh mắt vẫn là không hữu hảo như vậy. duy chỉ có nhìn thấy nút tại đường lạc cùng triệu tử nguyện bên cạnh thân bạch hổ cùng hàm hàm thời điểm, ánh mắt mới có thể hiền lành rất nhiều. để hắn vui mừng là, mình hai vị này lão bằng lưu ở chỗ này sống rất thoải mái. tại cái này khổng tức yêu nhìn về phía đài cao thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, Lam nàng thuận ánh mắt nhìn quá khứ lúc, không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, tựa hồ có rúm lại rất nhiều. đến từ cựu phượng một trong khổng tức huyết mạch áp lực, để hắn trời sinh cảm giác được e ngại cùng thần phục chi ý, tựa như là giao long nhìn thấy chân long đồng dạng. Đại ca tới đúng lúc. Hàn Trọng cùng Long Vương đón lấy đến đây, Hàn Trọng vẫn không nói gì, Long Vương cái này không muốn mặt liền vượt lên trước mở miệng nói ra. Mẹ nó. Hàn Trọng liếc mắt, thật muốn đem con hàng này thăm dò ra ngoài, chỉ có thể đưa tay đến, nói, "Đại ca mời lên ngồi." Vô chi kỳ xuất thế, đối với đương thời tới nói, vẫn là một cái chưa từng công khai bí mật. Tuyệt đại bộ phận người, thậm chí đế quốc tướng thần cũng không biết, cái này có thể để cho nhân hoàng Hàn Trọng, cùng cấp chín đỉnh phong Long Vương tự mình nên tiếp tồn tại, đến tột cùng là nhân vật nào. Trong chốc lát vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là zombie, trong bóng tối, vô số đạo khí tức muốn điều tra vô chi kỳ tình huống, nhưng là tất cả khí tức, phàm là đụng phải vô chi kỳ trên thân, đều như là kim châm đồng dạng đau đớn. Tất cả khí tức dưới sự sợ hãi, lập tức thu rụt trở về, không người nào dám lần nữa thăm dò. Mà vô chi kỳ lại như là toàn vẹn không phát hiện đồng dạng, mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Hàn Trọng trò chuyện. Đợi vào chỗ về sau, Hàn Trọng đưa tay ra hiệu, lao ra tử trịnh trong cao giọng hô, khánh điện bắt đầu. Lập tức 21 cửa pháo mừng mình, gao thét khói lửa tại không trung tách ra từng đạo mỹ lệ đồ án. Tham gia khánh điện đám người bên trong, vô luận là yêu vẫn là zombie, cho dù là vô tri kỳ dạng này cường giả, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thịnh cảnh pháo hoa cùng pháo mừng đem giờ khắc này trang phục thịnh thế phun hoa nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thành quả tại tận thế cùng thượng cổ đại yêu mặt trước lần đầu biểu hiện ra để bọn hắn biết thế gian này còn có không đồng dạng phân thích nhìn xem pháo hoa bước lên tiêu tan có người trong lòng ngạc nhiên thưởng thức nhưng là cũng có người tràn đầy xem thường cũng kinh thường chỉ có những cái kia dọa bị người khai sáng từng cái mặt không biểu tình tựa hồ hoàn toàn không chịu đến đây hết thể ảnh hưởng tại pháo mừng cùng pháo hoa nợ rộ sắp lúc kết thúc không trung đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ long ngâm cùng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ hoát ngay sau đó một rồng một phượng Hai đạo khổng lô cường đại thân ảnh, xuất hiện tại không trung, dây dưa cùng nhau vờn quanh, tựa hồ tại tranh đấu, lại tựa hồ tại chơi đùa đồng dạng. Chỉ là vô luận là rồng là phượng, trên thân đều lượn lờ lấy màu đen sương ngủ, hắc ám, khí tức âm lãnh phát ra. Tăng thêm hai cái này đều là lênh khốc vô tình chi vật, cứ việc làm ra giao cái cổ quấn quanh, nhìn qua cũng hư dạ và phần. Long Phượng Gia Minh, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì hiện lên tưởng ý tứ, ngược lại giống như là đang diễn tấu tử vong nhạc dạo đồng dạng. Long Vương ngao Chấn, tại Minh Long xuất hiện một sát na, liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Quan sát một phen về sau, vừa nhìn về phía Hàn Trọng, ánh mắt bên trong ý vị không hiểu. Cương đại đến hắn cấp độ này, tăng thêm bản thân lại là Long tộc, hắn không phải không biết mắt trước cái này Long tộc quái gì. Hai năm trước, tại trinh chiến Đông Hải thời điểm, hắn liền cảm ứng được nhạn đãng sơn phương hướng có kỳ quái Long tộc khí tức, chỉ là bởi vì chiến sự căng thẳng, hắn không có nhàn hạ đi thăm dò nhìn. Về sau này khí tức gần nấp biến mất, Ngao Chấn cũng liền dần dần quên đi cái này sự kiện. Giờ phút này, lần nữa nhìn thấy Minh Long, hắn lập tức nhận ra cố khí tức quen thuộc kia, đồng thời cũng nhận ra mắt trước cái này Long tộc thân ảnh. Năm đó ở Bạch Tháp chi thành, phá vỡ Vũ Vương liên lục Tại chỗ tử vong chân long có 12, giao long có 42, những này long thi đều bị Hàn Trọng nuốt sống. Không nghĩ tới, Hàn Trọng thế mà nghĩ biện pháp, đem những này long tộc xuống lại, mà lại là lấy mặt khác một loại hình thái. Cái này khiến Long Vương vừa sợ vừa giận. Tại hắn tâm bên trong, long tộc độc nhất vô nhị, mà mắt trước đầu này rồng, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là bình thường long tộc. Cũng tức là nói, Hàn Trọng tại bình thường long tộc bên ngoài, lại sáng lập một cái mới long tộc chủ loại, mà cái này long tộc cũng không tại mình quản hạt cùng thống trị phía dưới. Long Vương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hàn Trọng, trong lòng không ngừng suy đoán Hàn Trọng đến cùng mục đích ở đâu. Hàn Trọng cảm nhận được Long Vương ánh mắt, sau đó nhìn khẽ mỉm cười một cái, biểu tình kia tinh khiết muốn để người đánh trên một quyền. Không chung, Long Vượng giao Minh một phen về sau, đáp xuống cách đó không xa kỳ hoa dị thảo, cái này cũng đại biểu cho khánh điện mở màn, hạ màn. Kỳ thật liên quan tới cái này mở màn một đoạn, Lão gia tử không phải quá tán đồng, rốt cuộc tại người trong nước trong lòng, vui mừng cùng may mắn vẫn là vô cùng trọng yếu. Cái này Minh Long cùng Minh Vượng thấy thế nào đều không giống như là vui mừng cắt tường bộ dáng, cho dù là Long Vượng hòa Minh, nhưng Hàn Trọng muốn cô ý tú cơ bắp kiên trì muốn thả trên một đoạn này. Lão gia tử cũng liền bất đắc dĩ đem nó ra nhập khánh điện câu. Chư vị, đối với nhân loại chúng ta, nhất là người trong nước tới nói, từ trước đến nay có thành gia lập nghiệp, từ tôn hương thịnh mà nói, chỉ có thành gia, ngươi mới có thể hiểu nuôi sống gia đình trách nhiệm cùng đàm đương, chỉ có dưỡng dục từ tôn, ngươi mới có thể hiểu phụ mẫu gian khổ, học được như thế nào đi cảm ơn. Bây giờ hai nạn nhiều lần hàng, nhân khẩu tàn lụi, cổ vũ càng nhiều vừa độ tuổi nhân khẩu, căn cứ ý nguyện cá nhân thúc đẩy gia đình, gây giống hậu đại, đối với chúng ta toàn bộ quốc gia tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu một hạng quốc sách. Hôm nay cực kỳ vui mừng, làm một nước chi chủ nguyện dẫn đầu rủ xuống phạm vậy hạ đại hôn, cung cấp mời thiên hạ xem lễ. Lão gia tử cao mày chờ long phượng rơi xuống về sau, lúc này mới tiếp tục cất giọng nói. Pháo mừng, pháo hoa, long phượng hòa minh, lại thêm lão gia tử một phen, nguyên bản tương đối đè nén không khí, rốt cục lần nữa sôi trào lên. Nhất là thần long thành mấy chục vạn dân chúng, đều là được hưởng lợi tại thần long đế quốc, được hưởng lợi tại long đế bệ hạ. Giờ phút này long đế lần nữa đại hôn, tất cả bách tính cũng vì đó reo hò cổ vũ. Mà đối với hàn trọng tới nói, lão gia tử lời nói này, đối với hắn mà nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu kết hôn loại chuyện này, dựa theo hắn tới nói có thể đơn giản liền đơn giản tốt nhất. thế nhưng là làm nhất quốc chi quân, hắn căn bản là không có cách phòng ngừa đây hết thảy. chính trị liền là một trận giả vờ giả vịt, mà hôn nhân của mình cũng là trận này chính trị giả vờ giả vịt một bộ phận. nhất là cùng lần trước so sánh, lần này đại hôn, giả vờ giả vị thành phần càng thêm rõ ràng. chương 702, hôn lễ tiến hành lúc. lần này khánh điện có bốn hạng trọng đại khâu. cái thứ nhất liền là hàn trọng hôn lễ, thứ hai là quốc danh sửa đổi, cái thứ ba là hàn trọng tức nhân hoàng vị nghi thức, hạng thứ tư liền là sát phong nghi thức. cái gọi là nhà nước tiến hạ, đem hôn lễ đặt ở phía trước nhất, đây là người trong nước tinh hoài đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này sự kiện nhìn qua giống như là hàn trọng việc riêng tư của cá nhân nhưng là trên thực tế lại quan hệ trọng đại. Cung phượng tộc thông ra là phượng tộc khát vọng sự tình đối với hàn trọng tới nói cũng là cường hóa đế quốc thực lực mấu chốt vô luận nói như thế nào long phượng kỳ lân làm thượng cổ tam tộc tại tất cả yêu tộc trong lòng có khó mà thay thế vị trí cự nhân tam tộc mặc dù lợi hại nhưng là bởi vì chính mình tìm đường chết tuyệt phần lớn thời gian đều là dùng để tự giết lẫn nhau cuối cùng thành công đem mình đuổi chơi chết ngược lại không có lớn như vậy thanh danh. Cho nên đối với Hàn Trọng tới nói, nếu là làm một trận không cách nào tránh khỏi hôn nhân chính trị tú, hắn nhất định phải lợi dụng được mỗi một cái có thể lợi dụng điểm mấu chốt. Tại mấy năm trước, Hàn Trọng liền đã từng đối Hạc Tiên nhân nói qua, hắn hy vọng có thể xây dựng một cái các đại chủng tộc chung sống hòa bình thế giới, đó cũng không phải một câu nói đùa. Xây dựng tự nhiên lĩnh liền là Hàn Trọng một lần nếm thử, mà bây giờ cùng Phượng tộc thông gia thì là một lần càng thêm trừ quan cùng thiết thực biểu hiện. Phượng tộc tại yêu tộc, nhất là phi cầm loại yêu tộc bên trong, có địa vị rất cao, sẽ hình thành cực sức ảnh hưởng lớn cho nên thần long thành đột nhiên tăng lên rất nhiều yêu tộc, hàn trọng chỉ là tiến hành nước thúc, nhưng lại chưa tiến hành khu trục, mấu chốt cũng chính là ở chỗ này. bây giờ cái này thế đạo, nhân loại số lượng tàn lùi, nhưng lại yêu tộc khắp nơi trên đất, muốn toàn bộ thanh trừ căn bản không thực tế, ngược lại sẽ tạo thành lượng lớn yêu tộc làm hại nhân gian. biện pháp tốt nhất liền là ân uy tình thi, một phương diện săn giết những cái kia làm hại nhân gian yêu tộc, một mặt khác thì là thông qua nhất định thủ đoạn đối hiện hưu yêu tộc tiến hành quảng khống. vì thế hàn trọng trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch, chờ đợi đến tiếp sau thao tác. lúc đầu ngoại trừ cùng phượng tộc thông gia bên ngoài, cùng bạch long chủ kết hôn cũng rất có chính trị ý nghĩa chỉ là Hàn Trọng lần trước thăm dò về sau, đối với Long tộc đã cơ bản từ bỏ hy vọng, có cái này cáo già Ngao trấn tại, muốn tại trong ngắn hạn triệt để quản lý trung Long tộc cơ bản không có khả năng. Ngao trấn rất rõ ràng càng muốn hùng bá Đông Hải, thậm chí toàn bộ Hải Dương, sau đó cùng Thiên triều làm hàng xóm, mà không phải muốn làm thuộc hạ. Bất quá có được cấp 9 đỉnh phong thực lực, trên cơ bản xem như đương thời đỉnh tiêm chiến lực, mà lại thủ hạ còn có một đám cường đại Long tộc, nếu như nói cái này, Ngao trấn không có giá tâm, Hàn Trọng mới không tin tưởng đâu. Nhất là tại chân hoàng cùng Hắc Kỳ lần chưa xuất hiện tình huống giới, cái này Long tộc cơ hồ liền là đương kim trên đời chủng tộc mạnh nhất, ai có thể tới chống đỡ? thật có muốn hay không mệnh chém giết bắt đầu liền xem như hiện tại là thiên triều đều không thể ngăn cản cho nên hàn trọng có lý do tin tưởng cái này long vương ngao chấn ở trong nội tâm tuyệt đối là đem mình hận muốn chết nhưng là lại bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân mà bị trói buộc tay chân chính vì vậy hàn trọng từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính tín nhiệm lão long vương đầu tiên là dùng lời ngự ép buộc hắn lại cố ý lộ ra ngay minh long nhất tộc để long vương vì đó lo nghĩ ngươi long tộc không phải như bước sao được rồi không có ngươi ta cũng như thường chơi chuyện mà lại là càng thêm nghe lời càng cường đại hơn long tộc đối với ngao chấn loại người này chỉ có để hắn không ngừng kiên kỵ ngươi, hắn mới biết thành thành thật thật ở tại trong Đông Hải, thay mình giết hải yêu. Đợi đến mình chân chính mạnh lên, chí ít cá nhân thực lực có thể chống lại ngao trấn thời điểm, có lẽ mới là long tộc chân chính quy thuận thời điểm đi. Mà tại dưới mắt tới nói, ngăn chặn Long Vương tưởng niệm về sau, hàn trọng cùng Bạch Long chủ kết hôn, đồng dạng vẫn là có thể lợi dụng long tộc danh vọng. Vô luận nói như thế nào, Bạch Long chủ đều là chân chính long tộc. Trừ phi là ngao trấn công khai tuyên bố, Bạch Long chủ đã không còn thuộc về long tộc, cùng hiện hữu long tộc không quan hệ, chỉ là một cái độc lập cá thể tồn tại. Nhưng là lời này hắn không dám nói, một khi nói như thế chẳng khác nào cùng thiên triều triệt để cắt đứt, cho nên hàn trọng cùng bạch long chủ kết hôn, chẳng khác gì là tại bạch trời long tộc danh vọng, thế nhưng là long vương lại không chút nào biện pháp. Hàn trọng những năm này cũng cùng bạch long chủ ở giữa sinh ra tình cảm, hai cái linh hồn tương giao người vốn là dễ dàng lẫn nhau hấp dẫn, lại thêm bạch long chủ có thai, giữa hai người tình cảm đột nhiên tăng mạnh cũng là tất nhiên. Cho nên cho dù là không có trận này chính trị tú, hàn trọng cũng hy vọng có thể cho bạch long chủ một trận Long trọng hôn lễ, như là Vượng tộc khát vọng như thế, chiêu cáo và tộc. vô luận nói như thế nào, cũng phải trăng ra ngoài hàn trọng ý nguyện. Bây giờ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc thậm chí là zombie bị đều xuất hiện cũng coi là đạt đến chiêu cáo vạn tộc mục đích mà lại hàn trọng có lý do tin tưởng bây giờ cục diện này xuất hiện rất có thể liền là có phượng tộc phía sau vận hành hiệu quả nếu không rộng rãi yêu tộc là không thể nào phạm vi lớn biết nhân loại đế quốc sẽ ở thần long thành cung điện trên trời cũng cử hành khánh điện tin tức này nếu như không phải thiên triều đủ cường đại mà lại hàn trọng lại đầy đủ cường đại đủ để chấn nhiếp hết thảy phượng tộc một cử động kia vô cùng có sẽ cho đế quốc mang đến dị thường tai họa thật lớn hàn trọng lườm kim vượng một chút kiêu ngạo mà quá yêu xem ra sau này còn nhiều hơn nhiều gõ một chút mới được ra Theo lão gia tử chủ trì, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tại tinh xảo xinh đẹp nhân ngư nhất tộc đồng hành, Bạch Long chủ, Thanh Điểu cùng Tuyết hoàng, tại mọi người kinh diễm nhìn chăm chú, đi tới. Lần này đại hôn, tân nương cũng chính là ba vị này, về phần lão gia tử trước đó nâng lên các ở vũ trụ thì cũng không ở trong đám này. Lam đã từng thần tượng, từ nội tâm tới nói, Hàn Trọng Sắc thực rất thích nàng, hắc ở vũ trụ trời sinh liền mang theo lấy một loại hoạt bát đáng yêu, mà loại này hoạt bát đáng yêu lại mang theo kia loại chọc người dụ hoặc. Nhớ năm đó, có thể bắt được ngàn vạn người xem, để Hàn Trọng cất chứa nàng vô số video, tự nhiên không phải là không có đạo lý nhưng là thích về thích nơi đó vị đến hàn trọng một bước này đã không thể chỉ bằng thích tới làm việc giơ tay nhấc chân cần cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều ở hùng dụ vô luận là địa vị bối cảnh vẫn là cá nhân thực lực phương diện đều không thể cùng long phượng hai tộc đặt song song liền xem như thiên triều nội bộ rất nhiều người đều căn bản không biết như thế một cái người nếu như thật muốn không hiểu thấu cưới một cái tất cả mọi người chưa quen thuộc nữ tử ngược lại sẽ dẫn phát vấn đề lớn mặt khác hàn trọng vốn là muốn lần này hôn lễ bên trong tăng thêm triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người để bù đắp năm đó hôn lễ kéo kiệt nhưng là chuyện này bị triệu tử cùng lao ra từ hai người đồng thời cự tuyệt Ý của lão gia tử là, kết hôn liền là kết hôn, không phải trò đùa. Vô luận keo kiệt hay không, đều không có kết hôn lần thứ hai đạo lý, điểm xấu. Mà Triệu Tử Nguyệt lại cho rằng, kia lần hôn lễ mặc dù không bằng mắt trước long trọng, nhưng kia dù sao cũng là thuộc về hôn lễ của mình, thuộc về mình hồi ức. Cho nên lần này hôn lễ phía trên, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường lạc hai người, chỉ là ngồi ngay ngắn ở hàn trọng hai bên, xem như cùng hàn trọng đồng dạng làm cái nhà này chủ nhân, nên đón ba vị người mới nhập môn. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 703, máu tanh hôn lễ bởi vì cân nhắc đến yếu tố chính trị cùng hàn trọng trước mắt thân phận, cho nên lần này hôn lễ quá trình cùng lần trước có chỗ khác biệt tại lao gia tử chủ chỉ dưới hàn trọng cùng đi ba vị người mới chỉ bái tế thiên địa về sau liền xem như kết thúc buổi lễ ngay tại lúc ba vị người mới đi đến đài cao chuẩn bị cùng hàn trọng cùng một chỗ bái tế thiên địa lúc một cái thanh âm không hài hòa vang lên nhân tộc làm sao có thể cùng yêu tộc kết hôn nhân yêu khác đường chúng ta hẳn là giết sạch tất cả yêu tộc mới đúng thế giới này là chúng ta thế giới nhân loại long đến nếu là nhân loại chúng ta đế vương vì sao muốn nhân nhượng yêu tộc Yêu tộc giá tính khó thuần, liền là ăn lông ở lỗ giá thú mà thôi, căn bản không xứng cùng nhân loại làm bạn. Chúng ta phản đối Long đế cùng yêu tộc kết hôn, nếu không không xứng là đế, mời Long đế thoái vị, để người có được chiếm lấy. Nghe được thanh âm này, Hàn Trọng mắt bên trong lập tức hàn quang một mảnh. Đối với lần này khánh điện, Hàn Trọng trong lòng sớm có mong muốn, yêu tộc cùng zombie bị xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn đến lần này khánh điện xuất hiện khó khăn chắc trở. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có người nhảy ra, trực tiếp châm ngòi trước mắt nhất là đề tài nhạy cảm. Mà lại, trước hết nhất nổi lên thế mà không phải yêu tộc cùng zombie, ngược lại là nhân loại từ đối phương cái này nôn luận đến xem, không chỉ có riêng là chân ngòi nhân loại cùng yêu tộc đơn giản như vậy, hắn câu nói sau cùng, hiển nhiên là có mục đích khác, có mưu toan kích động trong đế quốc loạn chi ý, tâm hắn đáng chết à? quả nhiên, theo cái này tiếng la, đám người vây xem bên trong, lập tức xuất hiện trận trận rối loạn. những cái kia tiềm ẩn tại đám người bên trong yêu tộc vốn là dạ tính có thuần, chỉ là tại đế quốc sức uy hiếp mạnh mẽ phía dưới, có thể tạm thời thu liễm tính tình của mình. bây giờ bị câu nói này vậy một cái toa, nhân loại chưa động tĩnh, những cái kia phẫn nộ yêu tộc lập tức có chút không khống chế nổi, tại thanh âm kia đều nhục mạ kinh bỉ phía dưới, nho nhau, nhau phát ra gầm thét. Mà dưới mắt đám người bên trong, có rất nhiều đều từng tao ngộ yêu tộc, giữa song phương từng có chém giết, cho nên đối với yêu tộc ấn tượng đương nhiên sẽ không tốt. Tăng thêm nhân loại đối với yêu tộc, nhiều ít đều có chút e ngại, giờ phút này trải qua người này vậy một cái toa, cảm xúc lập tức cũng nổi lên. Rất nhiều người bình thường, căn bản không biết mình bên người thế mà còn ẩn dấu yêu tộc, bây giờ những yêu tộc này một bạo lộ ra, lập tức kêu sợ hãi, bối rối, va chạm, đảo loạn đám người, trang diện lập tức biến hỗn loạn không chịu nổi. Mấy chục vạn nhân khẩu, một khi xuất hiện cỡ lớn rối loạn, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Phương diện khác còn dễ nói, chủ yếu là thật vất vả tích lũy những nhân khẩu này, sợ rằng sẽ trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Loại tình huống này, là hàn trọng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiếng lặng, tất cả mọi người ở tại chỗ, bảo trì chấn định. Hàn trọng một tiếng gầm thét, âm thanh vang dội tại toàn bộ cung điện trên trời cung bên trong quân quần. Theo thanh âm, trọng lực trang năng lực, đồng thời phóng thích, hiện trường đám người lập tức cảm giác trên thân đột nhiên tăng lên vô hình chói buộc. Thực lực cường đại người, cảm giác còn tốt một chút, nhưng là thực lực yếu, nhất là những cái kia nhân loại bình thường, tại trọng lực chàng chói buộc dưới, bị theo ngay tại chỗ căn bản là không có cách đậy. Tiểu lạc nhìn thấy không chế lại phần lớn người số về sau, hàn trọng thấp tham một tiếng. đường lạc nghe tiếng mà động, thân tiên thuật lập tức thi triển đi ra, từng đạo tiện quang thoáng hiện, mũi tên mũi tên và mệnh. trong khoảnh khắc, liền bắn giết mười mấy nghe được hàn trọng quát lớn âm thanh về sau, vẫn như cũ đối cứng trọng lực trận làm loạn yêu tộc cùng nhân loại. chân thần cảnh đường lạc, một khi phát huy, không ai có thể ngăn cản, lập tức chấn nhiếp những cái kia bạo loạn người, giết chóc cùng máu tươi, để đầu góc phát số người, lập tức thanh tỉnh không ý, từng cái cơm như hến, đứng thẳng bất động tại chỗ. long đế bệ hạ, chúng ta đều là nhân loại, muốn giết cũng muốn giết yêu tộc, vì cái gì giết nhân loại? Người đến tụt cùng đại biểu là nhân loại, vẫn là đại biểu yêu tộc, dạng này người không xứng làm nhân loại người lãnh đạo. Lúc này, đám người bên trong cái thanh âm kia, lần nữa vang lên, chỉ là thanh âm phiêu hốt, chợt trái chợt phải, căn bản suy nghĩ không đến phương hướng. Cực kỳ hiển nhiên, cái này người có đặc thù dị năng, có thể ẩn tàng hành tung của mình, có lẽ đây cũng là hắn dám cản rỡ như thế nguyên nhân. Chỉ là gia hỏa này phép lối, lấy là dị năng của mình ngứ như bước, nhưng lại không biết tại chân thần cảnh, nhất là có được cường đại tinh thần lực hàn trọng, Triệu Tử bọn người mặt trước, loại này tài năng thấp kém căn bản không đặt lên được mặt bàn. Người này thanh âm vừa rơi, liên gặp được một đạo trắng xanh đan sen kim loại dây lụa từ trên đài cao trong nháy mắt vượt qua trời cao thăm dò vào đám người bên trong không đợi còn chúng vây xem kịp phản ứng một bóng người liền sợ hãi tiêu lấy bị cái này xanh trắng dây lụa trói buộc từ đám người bên trong cuốn lại bay thẳng trên đài cao ngươi là người phương nào triệu tử nguyệt đem người kia ném vào trên đài lạnh giọng hỏi đế hậu tha mạng đế hậu tha mạng ta chính là một người bình thường việc này không liên quan gì đến ta a người kia cuống quýt quỳ xuống quỳ lệ như máy dã một bộ run lẩy bẩy bộ dáng khẩn cầu hắn tha mạng không có quan hệ gì với ngươi ngươi khẩn cầu tha mạng làm cái gì ta còn không nói gì sự tình, liền xác định là chuyện nào rồi. Triệu Từ Nguyệt mắt vượng ngầm xương, nôn từ sắp bén. người kia lập tức sướng sở, thế mới biết mình trong kinh hoàng, trong nôn ngữ lộ ra sơ hở lớn. Nguyên bản quỳ xuống khẩn cầu thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức tấn mãnh vọt tới trước, thân hình nổi lên thời điểm, một cây truy thủ đâm về phía Triệu tử Nguyệt. Hừ, nhìn đến ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị. Triệu tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng. đối phương ám sát sử dụng truy thủ cũng không phải là kim loại, mà là cứng rắn vật liệu gỗ. nếu như không phải biết Triệu Từ Nguyệt kim loại hệ gì năng Tự nhiên không có khả năng như thế chuẩn bị bất kỳ cái gì kim loại chỉ cần khẽ rửa gần triệu tử nguyệt bên người, liền sẽ bị nàng cảm ứng. Mặc dù như thế, nhưng thật muốn nghĩ ám sát triệu tử nguyệt lại là suy nghĩ nhiều. Một đạo ngân quang hiện lên, phi toa trực tiếp đem người này găm trên mặt đất. Người này kêu thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn về phía triệu tử nguyệt, nhưng mà hắn nhìn thấy lại là một mảnh loá mắt hào quang. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây quậy rối? Triệu tử nguyệt trực tiếp thi triển tinh thần trường khống, khống chế người này, sau đó hỏi lần nữa. Hồi bẩm đế hậu đương, đương ta gọi mạnh phàm đến từ tần kỳ lân thần giáo, phụ mệnh truyền bá thần giáo. Thu nạp giáo đồ, nhớ loạn đế quốc, Tiêu Mạnh Phàm bị trưởng khống về sau, tự nhiên biết gì nói đấy. Kỳ Lân Thần Giáo. Nghe đến đó, Hàn Trọng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía năm Tôn Kỳ Lân. Tân Lĩnh chính là Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa, hiện tại lại xuất hiện cái gì Kỳ Lân Thần Giáo, muốn nói cùng Kỳ Lân nhất tộc không có quan hệ, Hàn Trọng làm sao cũng không tin tưởng. Bẩm báo Long Đế bệ hạ, Kỳ Lân Thần Giáo chính là sau tận thế, từ tân Lĩnh người sống sót làm cơ sở thành lập giáo phái, cung phụng Kỳ Lân thánh giả, nhận Kỳ Lân nhất tộc phù hộ. Kêu mạnh Phàm cung kính nói. Tiêu Hoán, Hàn Trọng thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp hô. Bệ hạ. Tiêu Hoán lúc này trên trước, mang lên người này từng cái xác nhận, toàn diện quét sạch trong thành kỳ lân thần giáo giáo đổ, một tên cũng không để lại. Hàn Trọng trực tiếp hạ chu sát lệnh. "Đúng." Tiêu Hoán đứng dậy, một mặt túc sát lĩnh mệnh rời đi, tiếp xuống khẳng định là một phen gió tanh mưa máu. Hàn Trọng cũng không biết cái này kỳ lân thần giáo, đến tột cùng phát triển nhiều ít người, nhưng là tại mỹ mắt của mình từ dưới đấy làm những động tác này, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này cái gì đáng chết kỳ lân thần giáo, từ mạnh phàm nói chuyện hành động đến xem, liền biết là một viên đú óác tính, nhất định phải lấy tối khắc nhiệt thủ đoạn, lập tức trừ tận gốc. Độc y vi, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 704, đương thời vô địch. Mấy vị liền không có cái gì muốn nói sao? Lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp trấn áp rối loạn, sau đó an bài tiêu hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi bắt giết tất cả kỳ lân giáo đồ về sau, Hàn Trọng lúc này mới ẩn hàm nộ khí, chân chính hướng kỳ lân nhất tộc nổi lên. Lời ấy ý gì? Đối với kỳ lân thần giáo bị thanh lý, kỳ lân nhất tộc tựa hồ cũng không thèm để ý. Thiên hạ kỳ lân hứng hồi phục Hàn Trọng, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Nói như vậy, Kỳ Lân Nhất Tộc là không có ý định nhận nợ rồi. Hàn Trọng sắc mặt âm trầm nói. Thủy Kỳ Lân Khinh thường nói, vừa rồi cái kia rõ ràng là nhân loại, cùng chúng ta Kỳ Lân Nhất Tộc có liên can gì? Lại nói, hắn bị các ngươi sử dụng thủ đoạn khống chế lại, tự nhiên các ngươi muốn để hắn nói cái gì liền nói cái gì. Sắp thực như thế, có lẽ cái này cả kiện sự tình đều là các ngươi nhân loại tự biên tự diễn cũng có nói. Thổ Kỳ Lân cũng nói theo. Nhân Hoàng Bệ Hạ, Kỳ Lân Nhất Tộc xảo trá vô sỉ, từ xưa giống nhau. Cái này cái gì Kỳ Lân Thần Giáo khẳng định là bọn hắn làm ra. Chúng ta Phượng Tộc nguyện ý là Bệ Hạ cống hiến sức lực, để tiêu diệt Kỳ Lân Nhất Tộc. Đúng lúc này, một bên Kim Phượng đột nhiên đứng lên, chủ động xin đi nói. Những này thượng cổ yêu tộc, không có một cái là đèn đã cạn dầu, Kỳ Lân nhất tộc thái độ, lập tức để Kim Phượng bắt lấy thời cơ. Long tộc bị hàn trọng đuổi vào biển cả, tiêu tam đại chủng tộc bên trong còn trên đất bằng, cũng chỉ có Phượng tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc. Vô luận là bởi vì thù trực tiếp, hay là vì tương lai cân nhắc, lựa chọn tốt nhất liền là triệt để diệt sát Kỳ Lân nhất tộc. Dưới mắt nhân hoàng bệ hạ tức giận, đối với Phượng tộc tới nói, liền là tiêu diệt Kỳ Lân nhất tộc cơ hội tốt nhất, cho nên Kim Phượng không chút do dự liền đứng dậy. Tộc, các ngươi còn không muốn điểm mặt mũi, đồng dạng làm thượng cổ tam tộc, nhưng không có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn, chúng ta kỳ lân nhất tộc lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. màu lam thủy kỳ lân, trao phu nói. kim vượng hẹp dài mắt vượng phát lạnh, kim phấn đồng dạng trên mặt, bán ra thật mỏng sắt cơ, chỉ là không đợi nàng động thủ, hàn trọng vẫn lạnh lùng nói, việc này đầu tiên chờ chút đã đi, đằng sau ta tự có so đo. kim vượng mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lùi xuống. trải qua như thế nháo trò, kết hôn bầu không khí còn muốn náo nhiệt lên, đã không thể nào, nhất là vây xe mắt tính. Đối với trung quanh tồn tại yêu vật mà nơm nớp lo sợ, sợ những yêu vật này sẽ nổi lên đả thương người. Hàn Trọng cũng là thấy được điểm này, biết muốn làm cho nhân loại cùng yêu tộc chung sống hòa bình, áp lực không là bình thường lớn. Thế là thở dài một cái, để lão gia tử tiếp tục chủ trì hôn lễ, cái này sự kiện còn cần bàn bạc kỹ hơn mới tốt ta. Bởi vì là chỉ bái thiên địa, cho nên hôn lễ tiến hành rất nhanh, bái tế qua đi, ba vị cô dâu hướng đế hậu Triệu Tử Nguyệt nâng chén kính trà, sau đó là Hàn Trọng mang theo ba người hướng mọi người mời rượu, liền xem như kết thúc buổi lễ. Hôn lễ kết thúc về sau, lão gia tử lần nữa đứng dậy, cất giọng nói, thần long đế quốc quật khởi tại thế. Tại Long Đế hẳn trọng dẫn đầu dưới, khai cương quách thổ, thủ hộ hòa bình. Bây giờ đế quốc dưới trướng có được hùng thành 15 tòa, nhân khẩu 60 vạn, chủng tộc bao quát nhân loại, phượng tộc, minh tộc, tự nhân tộc, nhân ngư nhất tộc chờ chút. Chúng ta đã từng bước khôi phục thời kỳ hòa bình trình độ khoa học kỹ thuật, truyền thừa vân hoàng huyết mạch cùng văn minh. Hiện tại đế quốc đang lấy cao tốc phát triển, mở ra ý chí, mặt hướng tương lai. Gần đây, nhân loại tiên tổ nhân hoàng đại vũ chi cựu đỉnh như thế, thượng cổ thủy thần vô chi kỳ đem kính dâng cho đế quốc. Giá trị đây, nước hiện tường thủy, vạn tộc nhất thống thời khác, trải qua bệ hạ khâm định, tận thế 10 năm thần long đế quốc đội quốc hiệu là thiên triều thượng quốc hàn trọng bệ hạ đạt được thế nhân phong phục vạn tộc cộng tôn làm tôn làm đương thời nhân hoàng theo lão gia tử tiếng nói chín vị đại đỉnh xuất hiện tại long phượng trên quảng trường cổ phát nặng nghề đại đỉnh dù là cũng không có giống vừa móc ra như kia khổng lồ nhưng như cũng làm cho người ta cảm thấy nặng nghề lịch sử cảm giác những này đại đỉnh nếu như là tại thời kỳ hòa bình mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá tùy tiện có được một cái tài phú liền đầy đủ tiêu xài mấy đời bây giờ tại hàn trọng đương thời thời điểm xuất thế cơ hội tất cả nhân loại đều cuồng hô bắt đầu nhân hoàng nhân hoàng Huyên nao tiếng kêu to, bên hai không dứt, âm thanh chấn khắp nơi. Kỳ thật đối với tuyệt đại bộ phận thiên triều cư dân tới nói, đối với hàn trọng đều là phi thường tôn kính cùng cảm kích. Có thể nói dưới mắt yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp điều kiện vật chất đều là hàn trọng cho. Nhất là trải qua tận thế tai nạn so sánh về sau, mới biết được có được một cái an ổn trụ sở, có thể giải quyết mỗi ngày ba bữa cơm là cỡ nào chân quý. Nghe được nhân loại gieo họ, yêu tộc cùng zombie bị thì thần thái khác nhau. Dòm bị cùng tận thế yêu biến yêu vật khả năng không hiểu đỉnh hàm nghĩa, nhưng là đối với thượng cổ thần thoại sinh vật tới nói, đỉnh ý nghĩa lại khác biệt. Đại vũ đúc cửu đỉnh định, định cửu châu. Nhất thống thiên hạ, vạn tộc cộng tôn, cái này cựu đỉnh liền là biểu tượng, cũng là vạn tộc mạn phục biểu tượng. Nhất là đối với Long Phượng Kỳ Lân, cùng cự nhân tam tộc tới nói, bọn hắn đều là thượng cổ trung tộc, trải qua nhân hoàng ứng phục thiên hạ thời đại. Bây giờ cựu đỉnh một lần nữa xuất thế, tự nhiên cảm xúc cũng rất nhiều. Bây giờ cự nhân tam tộc đã đem Hàn Trọng cùng bản cổ cùng một chỗ xem như đồ đàng đến sùng bái, nhìn thấy cựu đỉnh tự nhiên cũng là gieo họ không thôi. Phượng tộc hiện tại đã chiều sâu khóa lại Hàn Trọng, tự nhiên càng muốn Hàn Trọng càng tốt hơn. Mà cung thiên triều ở giữa, có thiên ti vạn lũ liên hệ Long tộc, ngược lại xấu hổ vô cùng liền xem như Long Vương ngao chấn sách tiên tri nói cửu đỉnh tồn tại cùng cửu đỉnh đại biểu ý nghĩa nhưng hắn cũng không nghĩ tới mắt trước cái tràng diện này hàn trọng thế mà ngay trước các đại chủng tộc trước mặt trực tiếp tế ra cửu đỉnh cái này khiến hắn reo hò cũng không phải trầm mặc cũng không phải về phần kỳ lân nhất tộc tới nói đó chính là vô cùng kinh ngạc cùng phản cảm thượng cổ thời đại nhân tộc xưng bá thiên hạ nhất thống đại lục đối với kỳ lân nhất tộc tới nói quả thực là không cách nào rửa sạch xỉn nụ nhân loại yếu đuối chỉ xứng cho kỳ lân nhất tộc làm người hầu làm sao có thể chi phối kỳ lân vận mệnh cái này hàn trọng lấy ra cửu đỉnh quả thực liền là đối với thượng cổ các đại chủng tộc trần trụi núc nhã, đáng hận kia phượng tộc cùng long tộc, thế mà chẳng biết xấu hổ, còn tại nơi đó cung phụng hàn trọng. Nhưng mà khiến cái này không phải người chủng tộc, càng thêm cảm thấy khó chịu, là hàng trọng cái này nhân hoàng xương hô cùng tuyên bố vạn tộc thần phục thái độ. Đây cũng là một loại yêu tộc cùng zombie xuất hiện ở đây nguyên nhân, nhưng là tương đối cửu đỉnh, chân chính để một đám yêu tộc cảm thấy khiếp sợ, vẫn là thượng cổ thủy thần vô chi kỳ. Nghe được cái tên này, thật nhiều yêu tộc trong đầu ông ông một trận tròn vắng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt trọng cuối cùng nên tiếp trên thân người kia. Thượng cổ thủy thần đại yêu vô chi kỳ danh hào. Vô luận là đối với nhân loại vẫn là yêu tộc tới nói, đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này tung hoành thượng cổ tồn tại, thế mà tại một thế này xuất hiện. Kim sĩ đại bằng điều ánh mắt sắc bén trực tiếp chăm chú vào vô chi kỳ trên thân, nhưng mà vô chi kỳ lại giống như toàn vẹn không phát hiện đồng dạng. Khoan thai uống chút rượu. Đại ca, cái này vô chi kỳ tựa hồ không dễ cho ca. Kim sĩ huyết mũi là một cái hèn mọn gia hỏa, hắn cũng không giống như kim sĩ đại bằng điều loại này thần thoại sinh vật, sinh ra liền mang theo ngạo khí, ngược lại là nhìn thấy vô chi kỳ về sau, bản năng liền cảm giác được trong lòng rụt rè, chưa chiến trước e sợ. Kim sĩ đại bằng điệu bằng nâng hừ một tiếng, nửa khí mang theo khinh thường cùng khiêu khích giống như nói, vậy thì thế nào? Hiện tại cũng không phải thừa cổ. Kia là đương nhiên, đại ca đương thời vô địch. Kim sĩ huyết mũi làm một vai phụ, lập tức mông ngựa đưa lên. Hành trọng thế mà nói rằng nhân hoàng, ta cũng muốn xem hắn có gì năng lực, ngươi đi thử xem hắn tận lực. Nhưng mà Kim sĩ đại bằng điệu một câu nói tiếp theo, liền để Kim sĩ huyết mũi trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ. chương 705, tế cờ. Từ khi huyết mũi hai đương qua đi. Huyết mũi yêu cũng không hoàn toàn đoạt tuyển, nhưng là về số lượng lại căn bản là không có cách cùng huyết môi thai tương lúc so sánh, mà đây cũng là Kim xí huyết mũi một mực cho rằng là tiếc địa phương. Nếu không lấy con mũi số lượng tới nói, huyết mũi yêu nhất tộc tuyệt đối có cơ hội có thể trở thành xương bá toàn cầu vật trùng. Đáng tiếc là mưa to quý cùng trời đông giá rét quý xuất hiện, để huyết mũi yêu gần như tại chết hết, đương kim đạn sinh huyết mũi yêu đều là hậu kỳ để chứng tồn tại, tựa hồ cũng là nhận lấy huyết mạch hạn chế, số lượng căn bản là không có cách cùng huyết mũi thai tương thời điểm so sánh. Lại thêm nhân loại cùng cái khác yêu vật săn giết, huyết yêu số lượng quả thực so với nhân loại còn ít ỏi hơn mà lại tứ tán các nơi, mà cái này cũng liền đưa đến huyết mũi lao tổ, muốn nhờ vào đó sưng bám ngọng vỡ tan, chỉ có thể thành thành thật thật gom một nhóm huyết mũi yêu đi theo kim sĩ đại bằng đằng sau kiếm cơm, xung làm tiểu đệ. Chỉ là tương đối kim sĩ đại bằng, kim sĩ huyết mũi rốt cuộc cùng hàn trọng cùng thiên triều đám người ở giữa nguồn gốc muốn càng sâu một chút, cũng chính vì vậy, cho nên kim sĩ huyết mũi đối với hàn trọng đám người hiểu rõ muốn càng sâu một chút. Có thể nói, cái này kim sĩ huyết mũi ơi, sở dĩ có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, chính thành nguyên nhân chính là bởi vì lúc trước hắn hấp thu vô sinh pháp sư kim quang, nhưng từ bắt đầu từ lúc đó. Huyết mũi yêu đã từng hai lần cùng Hàn Trọng giao thủ, đều kém chút chết tại Hàn Trọng dưới kiếm, để hắn đã rét lạnh dũng khí. Cái này Kim Sĩ đại bằng để hắn khiêu chiến Hàn Trọng, Kim Sĩ huyết mũi không khỏi sợ hãi trong lòng, căn bản không dám ra tay. Chỉ là thứ quỷ này tặc vô cùng, ý niệm chuyển một cái, liền biết Hàn Trọng đã thân là nhân hoàng, thủ hạ rất nhiều, khẳng định sẽ sẽ không đích thân ra tay. Nếu như không phải Hàn Trọng, chỉ là những người khác lời nói, tỷ như cái kia Kim Quang hòa Thượng, hắc hắc. Chỉ là không đợi hắn nảy ra, liền nghe được có người quá lớn, cái gì vạn tộc mà tôn, chúng ta nhân tộc cũng không tán thành cái gì nhân hoàng, cái này chỉ là các ngươi nhân loại sự tình. Theo thanh âm, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại Long Phượng Quảng Trường Trung ương. Thân ảnh này phía sau mở ra một trương thạc lớn hồ được cánh, chỉ là chiếc cánh này có chút cổ quái. Bên trái cánh đen như mực, mà bên phải cánh thì là hơi mở bên trong, mang theo đỏ vàng giao nhau điểm lấp tấm. Càng quỷ dị hơn là thứ quỷ này không chỉ có lúc nói chuyện thanh âm chợt nam chợt nữ, liền cả tướng mạo cũng là như thế, một nửa giống được bộ dáng, mà một nửa kia thì là giống cái. Người ra sao yêu? đã không đồng ý nhân hoàng, lại vì sao đi vào nhân loại địa giới? Lão gia tử quát hỏi. Nhìn cái này dung mạo hẳn là Hoàng Nga Âm Dương Điệp Thành yêu, này yêu có kỳ đầu. Đế Quốc nói bệnh viện viện trưởng Mậu Đức lập tức đứng ra nói, vì đầy đủ nhận biết cùng lợi dụng các loại zombie, cùng yêu vật thi thể, huyết dịch, giáp da trở luyện chế đang dược, Mậu Đức đạo trưởng cơ hồ đã sinh sinh đem mình biến thành lấy khoa vạn vật nhà. Theo ngoại hình suy đoán, cũng là 89 phần 10. Thính ngươi có chút kiến thức. Nhân loại các ngươi tùy ý săn giết yêu tộc, vì cái gì ta liền không thể tới đây? Có lẽ ta nên phóng thích kịch độc, trực tiếp đem các ngươi tất cả nhân loại đều hạ độc chết, mới là tốt nhất. Tiêu Hoàng Nga âm dương điệp bị Mộ Đức điểm phá thân phận, yêu dị thanh âm rất là đặc ý. Điệp yêu nói không sai thiên địa này là tất cả sinh vật thiên địa, bằng cái gì nhân loại nói chiếm hữu liền chiếm hữu, muốn ta nói vạn tộc trí tôn còn không bằng để chúng ta kỳ lân nhất tộc tới làm đâu? hỏa kỳ lân tựa hồ là tất cả kỳ lân bên trong táo bạo nhất, nhưng cũng dảo hoạt nhất tồn tại, ra hỏa này há miệng ra, ngay tại kích động tất cả yêu vật cảm xúc, đem nhân loại kéo đến tất cả sinh vật mặt đối lập, tất cả yêu vật động vật đều có lãnh địa ý thức, ngươi kỳ lân nhất tộc không phải cũng là chiếm đoạt tần linh sao? lão gia tử cũng là có trí tuyển người, làm sao lại bị cái này yêu vật mang sai lệnh tiết cấu? không nhẹ không nhạt trở về hỏa kỳ lân một câu về sau, lão gia tử mặt tông trầm đối âm dương điệp nói tận thế thành yêu khai linh trí không dễ ta khuyên ngươi tốt nhất lùi ra không muốn sai lầm muốn giết ta sao bằng nhân loại các ngươi còn chưa xứng cái này âm dương điệp tựa hồ quyết tâm muốn ngụm nạn thanh âm âm dương quái khí nói tiểu tiểu điệp yêu cũng dám làm cản nhân hoàng bệ hạ để để ta giải quyết hắn là thiên triều dâng lên hạ lễ một đạo giòn tan thanh âm vang lên hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng cựu phượng khổng tước đứng ở hàn trọng mặt trước nếu là muốn biểu hiện ra thực lực chấn nhiếp thiên hạ hàn trọng vốn là có giết địch lập uy dự định lúc đầu hàn trọng coi là Cái này hàng đầu lập vi mục tiêu, có thể là kỳ lân nhất tộc, kim sĩ đại bằng hay là bị người khai sáng, không nghĩ tới cái này hồ điệp yêu thế mà dẫn đầu nhảy ra. Đã như vậy, vậy liền giết nó tế cờ tốt. Theo Hàn Trọng gật đầu, khổng thức trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải thần quang, xông về được Yêu. Tiêu Âm Dương điệp đã dám phế lối, tự nhiên cũng là có chút bản sự, tăng thêm hắn bản thân thực lực, cũng đã đạt tới cấp 8, lại là đầy người độc tính, cho nên đối mặt khổng thức công kích, cái này Âm Dương điệp không nói lòng tin trầm rãi, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ là nó tận thế thành yêu, không biết cái này khủng tức nhất tộc lợi hại. Thượng cổ thần thoại thời đại, có một khổng tức tộc tiền bối, liền phật tổ đều đã từng thôn vệ qua, sau được phong làm khổng tức đại minh vương bồ tát. càng có một vị tên là khổng tuyên thượng cổ đại năng, đánh cho vô số nhân loại người tu hành đánh tới bảy, liền chuẩn thánh cấp bậc lục áp đạo nhân cùng nhiên đăng đạo nhân, nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể trật vật chạy trốn. cho nên nhìn thấy khổng tức về sau, cái này âm dương điệp cũng là nghị khiêu chiến phụ tộc, dựng nên uy danh, lại không biết mình cao quang thời khắc, cũng cũng vẹn vẹn liền là vừa rồi như bước cầm ẩm một cái chớp mắt mà thôi. vừa đối mặt, cái này điệp yêu liền bị ngũ sắc thần quang, cả rơi mất nửa người tại chỗ chết rõ ràng có được một thân bị độc, lại căn bản không có liền thả ra thời cơ đều không có. nhìn thấy cấp 8 hoàng nga âm dương điệp thi thể rơi xuống tại chỗ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. sau một lát, nhân loại dẫn đầu vang lên tiếng khen. không tước nhất cử đánh chết điệp yêu về sau, thanh thúy kêu to một tiếng, sau đó kêu ngạo quét mắt một phen bối phía, lúc này mới hóa thành hồng quang trở lại chỗ ngồi của mình. về phần kia điệp yêu thi thể, thì trực tiếp bị lao ra tử phái người lấy đi, trực tiếp đưa vào đế quốc nói bệnh viện, chuẩn bị kỹ càng tách rời về sau, tiến hành đầy đủ lợi dụng. ngu xuẩn, nhìn thấy điệp yêu thi thể bị kéo đi, kim sĩ si đại bằng điểu không khỏi mắng một câu mà những cái kia kỳ lân cũng là nhìn lẫn nhau một cái, cực kỳ hiển nhiên cũng là đối với âm dương điệp biểu hiện cực kỳ bất mãn. biết âm dương điệp khẳng định không phải phượng tộc đối thủ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên như thế không trải qua dùng. mà kể từ đó, tại không tức làm kinh sợ, những cái kia nguyên bản no ngoe muốn động phổ thông yêu vật, cả đám đều trung thực xuống dưới. yêu vật mặc dù hung hãn, nhưng cũng là sợ chết, muốn hay không hành động. màu lam thủy kỳ lân nhìn về phía kim kỳ lân, kim kỳ lân khẽ lắc đầu, ý vị thâm trưởng nhìn về phía kim sĩ sí hai huynh đệ, hỏa kỳ lân cười hắc. hắc. Thấp giọng nói, cái này chim đại bản mặc dù thực lực không yếu, lại là cái không đầu góc đồ chơi, để hắn đi trước thử một chút càng tốt hơn. Còn có những cái kia dòm bị đâu, chỉ cần bọn hắn điều động, tiếp xuống liền dễ làm. Một kỳ lân cũng nói theo, ngoại trừ hàng trọng kia hai nữ tính, nhân loại nơi này đều không đủ e ngại, chỉ là không biết hắn vô chi kỷ, đến tuột cùng là thái độ gì. Thụy kỳ lân nói, không cần phải gấp, chờ chân chính hỗn loạn lên thời điểm lại nói. Hoa kỳ lân âm hiểu nói, độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 706, kim xí sí huyết môi xuất chiến. Tương đối những người khác cùng chủng tộc, Kỳ Lân nhất tộc xác thực muốn gian trá giảo hoạt rất nhiều. Năm vị Kỳ Lân tôn giả ngay tại Mưu Đồ bí mật thời điểm, kia Kim Xí sí đại bằng điều quả nhiên nhịn không được, mắng một câu về sau, lại lần nữa để Kim Xí sí huyết môi xuất mã. Nhưng nhìn đến vừa rồi kia khổng tức kinh khủng, lại để cho Kim Xí sí huyết môi kiệt đảm, nguyên bản trắng lên là gan, lại không biết bị ném tới nơi nào. Đúng vậy, mình khiêu chiến Hàn Trọng, có lẽ Hàn Trọng sẽ không ra ngựa, nhưng vấn đề là, thay thế Hàn Trọng xuất chiến có thể là phư tộc, mà không phải nhân loại a. Đại ca Ngươi cũng biết, ta vẫn tương đối am hiểu đánh lén, ẩn nấp công phu ta sương thứ hai, không ai dám sương thứ nhất, nhưng là chính diện tác chiến, không phải ta cường thằng à? Kim sĩ huyết mũi vẻ mặt cầu xin, còn muốn cứu giúp một chút chính mình. Nhưng Kim sĩ đại bằng lập tức nổi giận, mình mắt cao hơn đầu, lấy rồng làm thức ăn tồn tại, làm sao lại cùng một phế vật như vậy kết bái? Lúc này phẫn nộ quát, phế vật, liền xem như đánh không lại. Chẳng lẽ ngươi không biết chạy sao? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nhìn thấy Kim sĩ đại bằng nổi giận, Kim sĩ huyết mũi choáng váng, chỉ có thể nhảy ra ngoài, hô, hàn trọng, nhân loại các ngươi tội nghiệp ngập trời, diệt sát chúng ta nhiều ít yêu tộc đồng bào thế mà còn có mặt mũi nói sảng nhân hoàng, hy vọng đạt được vạn tộc cộng tôn. hôm nay ta huyết mũi lao tổ đến chiếu cố ngươi, có dám đánh một trận? Lão gia tử lúc này chắc cứ trong khe cống ngầm côn trùng cũng xứng ở chỗ này nói tội nghiệp. huyết mũi yêu rửa vào hút những sinh vật khác huyết dịch mà sống, thậm chí liền dòm bị đều không buông tha. các ngươi cái chủng tộc này căn bản cũng không phối sống trên coi đời này. kim sĩ đại bằng điệu đường đường thượng cổ thần thoại sinh vật, thế mà cùng ngươi loại này âm u sinh vật làm bạn cũng không che bôi nhọ thân phận. bên cạnh nhàn nhã uống rượu long vương nghe được lao gia tử lời nói về sau không khỏi liếc mắt trong lòng tự đủ lao già này quả nhiên cùng hàng trọng đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu mang chửi người thì cũng thôi đi còn trực tiếp cho kim sĩ sí đại bằng nói xấu quả nhiên kia kim sĩ sí đại bằng thần sắc có chút không tự như lại nhìn về phía kim sĩ sí huyết mũi thời điểm trong lòng tràn đầy bất mãn ghét bỏ cùng tức giận mụ nội nó lúc trước bị cái này đáng chết con mũi cho lắc lưa kim sĩ sí đại bằng điều cảm thấy đây cũng là mình cả đời không cách nào tắm rửa điểm đen làm người trong cuộc huyết mũi lao tổ nghe được lao già tự trách cứ về sau mặt lúc ấy liền đen mụ nội nó này nhân loại lao già quá không phải thứ gì đây là không cho mình đường sống a kinh sợ phía dưới. Huyết mũi lao tổ quên đi sợ hãi, ông một tiếng hóa thành bản thể, thân thể như là thuấn thiểm đồng dạng xuất hiện tại lao gia tử bên người. Lao gia tử mặc dù những năm này bởi vì bệ buộn nhiều việc chính vụ, thực lực khẩn trương phương diện không bằng còn lại mấy cái bên kia tướng lĩnh, nhưng là bản thân cũng không yếu. Quan trọng nhất là hàng trọng năm đó đem xa hóa dị năng cho lão gia tử, có lẽ phương diện chiến lực lão gia tử không bằng cái này con mũi, nhưng là bảo mệnh phương diện lại là nhất ưu còn mũi ra hút thuận lợi mà đâm vào lão gia tử thân thể, nhưng là đụng phải lại là một đống hạt cát, chẳng những không có cho lão gia tử tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hạt cắt vây đánh tới. Biển cắt bên trong, huyên hóa ra một con mánh hổ, gầm thét đánh tới kim xí huyết muối. cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, để cái này huyết muối yêu giận nảy cả mình, trong chốc lát cũng không biết rõ tình trạng, tranh thủ thời gian cánh chấn động, năng lượng khổng lồ đem kia mánh hổ cùng trung quanh hạt cắt hất bay ra ngoài, mình cũng trong nháy mắt về tới tại chỗ. kỳ hì, đây chính là lúc trước con kia mũi to sao? huyết muối châu, nhưng là đồ tốt ta, lão gia tử là đế quốc thủ tướng, kim hôm nay khánh điện chủ trì, để hắn chiến đấu quá không ra gì. đường lạc hì hì cười một tiếng, chậm rãi trên trước, nhìn tư thế kia là muốn chuẩn bị ra tay rồi. Hàn Trọng trong tay một mực lấy một viên cấp 3 huyết môi châu, mặc dù bây giờ đẳng cấp cao, cái này huyết môi châu đối với Hàn Trọng tới nói tác dụng không lớn, nhưng là hắn hút máu về sau, có thể lần nữa khôi phục năng lượng đặc tính, vẫn như cũng là một kiện bảo vật khó được. Cái này Kim Sĩ lao tổ bởi vì hấp thu kim quang phát sinh hai lần dị biến, lại đi theo Kim Sĩ đại bằng sau lưng lăn lộn không ít chỗ tốt, bây giờ cũng là cấp 8 sơ kỳ thực lực. Nó huyết môi châu, nhưng là chân chính cực phẩm bảo vật a, từ trình độ nào đó đến, thậm chí so cấp 9 yêu đan đều chân quý hơn, cho nên Đường Lạc nhìn thấy cái này Kim Sĩ huyết môi thời điểm nghĩ tới căn bản không phải cái gì mũi yêu mà là một viên sẽ động huyết mũi châu à, tay áo một lột liền chuẩn bị tự mình giết mũi và bảo. nhưng mà với lúc này, một đám tướng lĩnh nhau nhau đứng lên, chủ động xin đi đánh giết mũi. cái này đáng chết con mũi thế mà không nói hai lời, liền đánh lén đế quốc thủ tướng, cái này cũng khơi dậy thiên triều tướng lĩnh phẫn nộ. đều đừng cái cỏ, cái này kim sĩ hai tiểu yêu, đều là ta. kim cương trực tiếp đứng dậy, vung tay lên nói. thế là đám người hai mặt nhìn nhau, không nói tiếng nào tranh thủ thời gian lùi trở về. thiên triều công nhận, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ cùng số ít người bên ngoài, kim cương đại gia nói chuyện ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe nếu không một giây sau ngươi khả năng bị đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra đối diện kim sĩ huyết mũi một kích không thành đang muốn quan sát một phen chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm không nghĩ tới kim cương thế mà ra sân trong lòng nhất thời hoảng một nhóm muốn nói tất cả đối thủ bên trong nó sợ nhất liền là kim cương cái này đáng chết vẹn không chỉ có được hỏa diễm công kích năng lực mẫu chốt là nhục thân chém giết tiếp cận với vô địch liền kim sĩ đại bằng cùng nó cứng rắn cản đều muốn ăn thì tỏu muốn chi mình tay chân lẹo khéo không đợi chiến đấu cái này mỗi yêu liền có loại muốn chạy trốn xúc động thế nhưng là thật muốn chạy trốn nó lại không dám chưa chiến tức trốn chỉ sợ kim xí si đại bằng sẽ đem mình cho xé vỡ nát ngay tại cái này một do dự ở giữa kim cương đã khoa chặt nó trực tiếp há miệng liền là một viên hỏa cầu nôn ra ngoài đã từng bị kim cương truy sát mấy trăm dặm kém chút bị ngược ra liệu đến kim xí si huyết mũi tự nhiên biết hỏa cầu này lợi hại tranh thủ thời gian cánh chấn động chống rông na đến mấy mét có hơn kim xí si huyết mũi chống rông na di bản sự này hay là vô cùng lợi hại không biết giúp nó tránh thoát nhiều ít hẳn phải chết sát chiêu chỉ là chính như hắn hiểu rõ kim cương đồng dạng kim cương cũng vô cùng hiểu do nó cái này kim xí si huyết mũi vừa mới na đến mới vị trí Kim Cương thân ảnh đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, một đôi lợi chào trực tiếp bắt tới. Kim Sí Huyết mũi vong hồn đại mạo, cánh kịch liệt chấn động, Kim Sắc Đường Vân cánh nhấc lên mênh mông năng lượng cùng Kim Cương đụng vào nhau. Kim Cương giận mắng một tiếng, tại năng lượng va chạm phía dưới trong nháy mắt bay cao, mà Kim Sí Huyết mũi mặc dù bằng vào Kim Quang Biến Dị mang tới lực phòng ngự, kháng trụ bị xé nứt nguy hiểm, nhưng là cũng tại Kim Cương lực lượng cường đại dưới, bị nện rơi vào long phượng trên quảng trường. Hàn trọng một tay tạo nên long phượng bằng trường, cứng rắn vô cùng, nhưng là tại hai đại cấp 8 sinh vật chiến đấu dưới, vẫn như cũ xuất hiện vết rách. Kim sĩ Huyết mũi sau khi rơi xuống đất, căn bản không dám có chút dừng lại, lập tức ông một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Tùy theo một viên hừng hực hỏa khí tại nơi đó nổ vang, hừng hực nhiệt độ, lại lực lượng cường đại, làm cho cả cung điện trên trời cung đều tùy theo chấn động. Nếu như không phải vật liệu đặc tụ, chỉ sợ lần này, cả tòa cung điện đều muốn trực tiếp biến thành phế tích. Nhưng dù cho như thế, long Phượng trên quảng trường, vẫn như cũng mảnh đá bay tán loạn, bị nện ra một cái hô to. Chương 707, chân chính sinh mệnh chi thụ. Loại cấp bậc này chiến đấu, tòa cung điện này chỉ sợ gánh vác không được a. Lão đạo ra lầm bầm một câu, tiện tay vẽ ra mấy đạo thủ hộ phụ chú. Ở trên mặt đất muốn trợ giúp tăng cường phòng ngự. Không hành mẫu, bố trí không gian bình thường. Lao đạo gia hành vi nhắc nhở hàn trọng, hắn vật chất chuyển hóa dị năng, vẻn vẹn chỉ là ngụy thần cảnh mà thôi, tự nhiên không cách nào hoàn toàn gánh vác được cấp 8 lực công kích. Có lao đạo gia phụ chú gia trì về sau, mặc dù quảng trường lực phòng ngự cường đại rất nhiều, nhưng là còn chưa đủ. Trọng yếu nhất chính là, theo chiến đấu tiến hành, khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến chung quanh quần chúng. Đừng bảo là 5, 6 vạn cây số vương cung điện trên trời cùng, liên la lại lớn cái mấy lần, cũng không cách nào hoàn toàn dung nạp cấp 8 sinh vật chiến đấu. Trước trước không tức một kích giết chết Âm Dương Điệp, hết thảy còn dễ nói, bây giờ Kim Cương cùng Kim Sí Huyết Muội đại chiến, tình huống liền không đồng dạng. Hàng Trọng mau để cho Hư Kim Độ mẫu tại Long Phượng quảng trường trung quanh, lại bố trí một tầng không gian bình trướng, để phòng ngừa năng lượng ngoài tràn. Nhưng trên thực tế, làm như vậy hiệu quả cũng không rõ ràng. Kim Cương thực lực cùng Kim Sí Huyết Muội thực lực đều mạnh hơn Hư Kim Độ mẫu, nhất là Kim Cương đã là cấp 8 đỉnh phong, một kích phía dưới một ngọn núi phong đều có thể tùy tiện độ tung. Không gian bình chướng bèn bèn chỉ phòng ngự không đến 2 phút đồng hồ, liền ầm vang vỡ tan, mà Long Phượng quảng trường mặt đất cũng lần nữa nghiêm trọng rạn nứt bắt đầu để kim cương mau chóng đánh giết đối thủ đi, nếu không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Triệu Tử Nguyệt không thể không đứng dậy, cổ tay vung lên, để kim loại giải lụa màu hóa thành một đạo phòng hộ tường, ngăn ở bốn phía. Nhưng là kể từ đó liền ngăn cách rất nhiều quần chúng ánh mắt, để vô số người bất mãn kêu to lên. Phải biết cấp 8 sinh vật chiến đấu cũng không phổ biến, nhất là tác chiến một phương vẫn là kim cương, rất nhiều thần long thành cư dân đều hô hào kim cương đại gia đại danh, cho nó cố lên đâu. Mà lại Triệu Tử Nguyệt thực lực, mặc dù so gương kim độ mỗ mạnh, nhưng là loại cấp bậc này chiến đấu, trường kỳ phạm vi lớn phòng ngự phía dưới, Triệu Tử Nguyệt cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Nếu như chỉ là mắt trước cuộc chiến đấu này còn tốt, chỉ sợ đến tiếp sau còn có càng nhiều phiền phức a. Hàn Trọng cũng là suy tính nhiều loại nhân tố, duy chỉ có xem nhẹ điểm này, nhìn xem chiến trường không khỏi có chút nhức đầu. Cấp 6 trở lên sinh vật, liền có năng lực hủy thiên diệt địa, đối thế giới hiện thực tạo thành phá hoại cực lớn. Bây giờ trên trận đối chiến đều là cấp 8 sinh vật, năng lượng ba động lại há có thể tiểu. Hàn Trọng mặc dù dị năng chủng loại rất nhiều cũng rất mạnh, có nhiều loại phương thức có thể giết chết đối thủ, nhưng cũng không cách nào hữu hiệu khống chế người khác chiến đấu liên lụy phạm vi. Kỳ thật tốt nhất thủ đoạn, liền là ứng kim độ mẫu dị năng, đáng tiếc thực lực của nàng hơi thấp một chút. Mà từ trước mắt trên chiến trường đến xem, Kim Cương mặc dù nghiền ép lấy đối thủ, đáng tiếc cái này mua yêu thực sự quá giảo hoạt, tinh thông chạy trốn, không dám chính diện tác chiến, trong thời gian ngắn muốn sát thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại nó tựa hồ cũng nhìn ra Kim Cương ra tay lúc cố kỵ, luôn luôn phi thường âm hiểm tránh né đến quảng trường khu vực biên giới, để Kim Cương sợ ném chuột vỡ bình. Người sinh mệnh chi thụ dị năng, có lẽ có thể. Nhìn thấy Hàn Trọng nhíu mày suy tư, vừa mới kết hôn Bạch Long chủ, đề nghị nói, sinh mệnh chi thụ. Hàn Trọng có chút sửng sở, sinh mệnh chi thụ giống như không có phương diện này năng lực a. Thử một chút cái này. Bạch Long tay phải cổ tay rối ra, đem đã từng từ Hàn Trọng trong tay cướp đoạt sinh mệnh chi thụ nhánh cây hóa thành quyển trượng, đưa cho Hàn Trọng. Tại Hàn Trọng sờ đến một trượng trong tay mắt, hắn liền minh bạch Bạch Long chủ nói là có ý gì. Từ sinh mệnh chi thụ trên đạn sinh căn này nhánh cây, có được vượt qua hư thực cùng không gian năng lực, cái này Hàn Trọng là biết đến. Nhưng là loại năng lực này, tại Bạch Long chủ trong tay, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng. Chỉ có Hàn Trọng làm sinh mệnh chi thụ chủ nhân, mới có thể dựa vào sinh mệnh chi thụ dị năng, đem nó tác dụng tối đại hóa. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau. Hàn trọng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tràn vào trong tay sinh mệnh quyển trượng bên trong, tùy theo trước mắt trống rộng không khí bên trong xuất hiện từng tầng từng tầng trong suốt bóng trồng. Đây chính là khác biệt không gian sao. Cho dù là có được không gian chi môn năng lực, Hàn trọng có khả năng thực hiện cũng chỉ là từ tại hiện thực không gian bên trong hai cái điểm ở giữa tiến hành xuyên qua, cũng không chân chính tiếp xúc đến khác biệt không gian. Mà tại mắt trước, tầng không gian tầng tầng tầng lớp lớp tại mặt của mình trước triển khai, liền như là trong suốt lá cây đồng dạng, tựa hồ là trung điểm, lại tựa hồ là từng tầng từng tầng tồn tại. Cầm trong tay sinh mệnh quyền trượng, Hàn trọng có thể tùy tiện đẩy ra khác biệt không gian từ đó tiến vào trong đó, mà trước đó bạch long chủ chính là lợi dụng năng lượng này. nhìn thấy tình huống này về sau, hàn trọng trong lòng hơi động, sinh mệnh chi thụ hư ảnh từ phía sau hiển hóa ra ngoài, theo sinh mệnh chi thụ ấn ký hiện hiện, chưa hề xuất hiện qua một màn, tại hàn trọng mặt trước hiện ra, sinh mệnh chi thụ thân cảnh vô hạn kéo dài, vươn vào đến vô số không gian bên trong, như là vô số mạng lưới đồng dạng, đem những này không gian nối liền với nhau, mà sinh mệnh chi thụ liền là những này không gian máy chủ. mà tại liên tiếp đến những này không gian về sau, sinh mệnh chi thụ tựa hồ cũng bị hấp thu tới năng lượng, trong nháy mắt bành chướng vô số lần, vượt qua không biết bao nhiêu cái vũ trụ. Dĩ Vãng Hàn Trọng tại tấn thăng thời điểm, sinh mệnh chi thụ cũng từng hiển hóa qua, lúc kia đỉnh thiên lập địa, Hàn Trọng cảm giác đã vô cùng to lớn, bây giờ mới biết, sinh mệnh chi thụ nguyên lai có thể lớn siêu việt tưởng tượng của mình. Vô số không gian vũ trụ, tại sinh mệnh chi thụ bên trên, cũng bất quá chỉ là một mảnh nho nhỏ là cây mà thôi. Trong nháy mắt này, Hàn Trọng cảm giác được suy nghĩ của mình cảnh giới đạt được vô hạn tăng lên, cùng lúc đó, từng đạo sinh mệnh chi thụ từ hư không bên trong rút ra tới năng lượng, đang kéo dài rửa sạch Hàn Trọng thân thể. Hàn Trọng tự cho là đã phi thường hoàn mỹ thân thể, tại cố năng lượng này xông tẩy phía dưới, quả thực liền như là rác rưởi đồng dạng. Toàn thân huyết nhục xương cốt, cơ hồ toàn bộ bị thay thế một lần, đang không ngừng chôn vùi lại không ngừng trùng sinh, cả người cơ hồ hoàn thành một lần thoát thai hóa cốt. Mà cùng lúc đó, ở vào chân thần cảnh cao cấp sinh mệnh chi thụ dị năng, bắt đầu kịch liệt kéo lên bắt đầu, cơ hồ là lấy thẳng cấp tấn thăng tốc độ, trong nháy mắt đột phá chân thần cảnh cao cấp, đỉnh phong, sau đó thuận lợi tiến vào thần vương cảnh sơ cấp, trung cấp, cao cấp cho đến đỉnh phong. Tựa hồ là chỉ cần lại cố gắng một chút xíu, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến thần đế cảnh. Nhưng ngay lúc này, sinh mệnh chi thụ tựa hồ khuyết trương đến cuối cùng, sau đó bắt đầu co vào bắt đầu Cành lá từ từ từ vô số không gian bên trong bắt đầu bóc ra co vào. Cái này tất cả mọi thứ phát sinh, nhìn như vượt qua vô số thời gian cùng không gian, nhưng trên thực tế đối với thế giới hiện thực tới nói, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hàng trọng lấy lại tinh thần, nhìn về phía thế giới hiện thực thời điểm, thời gian cùng không gian tựa hồ ở vào đứng im trạng thái. Mà đối với thế giới hiện thực người mà nói, tại vừa mới trong nháy mắt đó, hàng trọng phía sau xuất hiện một gốc đại thụ hư ảnh, sau đó che ngập bầu trời khí tức chuyển đến. Tất cả sinh vật vô luận thực lực mạnh yếu, trong nháy mắt này đều cảm thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé đến bùi bặm bên trong kia loại nhỏ bé. Nhưng mà sinh lòng lớn sợ hãi đồng thời, cũng có cực kỳ vui mừng duyệt Giang Lâm. Chương 708, Thoát thai hoàn cốt. Sinh mệnh chi thủ đột nhiên bộc phát ra biến hóa mới, đây là hàn trọng chỗ bất ngờ, tất cả phát sinh hết thảy, cũng là hắn căn bản là không có cách khống chế, cũng không cách nào bận tâm. Tại thời khắc này, Hàn Trọng thật sâu cảm giác được, cái này sinh mệnh chi thụ cấp độ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Kia thần thị nói cái gì chủ thần, thân điện, nhìn đến những sinh vật này sinh mệnh cấp độ, chí ít đều tại nhân loại phía trên. chắc không được kia thần thị nghĩ muốn cấp đoạt mình tử vong chi dực cái đồ chơi này chân chính tinh túy mình căn bản cũng không có nắm giữ đến. Cho dù là hiện tại, Hàng Trọng cũng cảm giác mình chỉ là đụng chạm đến cánh cửa mà thôi, còn có càng nhiều đợi chờ mình đi đào móc. Chỉ tiếc, mình bây giờ còn căn bản không đủ tư cách. Tại Hang Trọng nhìn đến, vừa rồi Sinh Mệnh Chi thụ hiện ra hết thảy, chứng minh cái đồ chơi này là chân chính thần thụ, mà mình tại Sinh Mệnh Chi thụ mặt trước, nhỏ bé đến không cách nào thống kê. Cái gọi là chân thần cảnh, tại Sinh Mệnh Chi thụ mặt trước, quả thực liền dắt rời cũng không bằng. Có lẽ đây cũng là Sinh Mệnh Chi thụ vừa rồi nhìn không được, mới xoay đầu lại trợ giúp mình thoát thai hoàn để mình có thể tốt xấu có thể xứng đôi trên nó đi. Có thể vấn đề ở chỗ. Mình vốn là nhục thể phàm thai, đơn giản tới nói chính là nội tình quá kém, tính dẻo không mạnh. Trước mắt giai đoạn này đến xem, duy nhất một lần tăng lên tới thần vương cảnh đã là cực hạn. Nếu như tiếp tục tăng nữa, chỉ sợ cũng không phải tăng lên, mà là đốt cháy giai đoạn, trực tiếp đem phôi thai đều phá hủy, cho nên sinh mệnh chi thụ mới ở phía sau đỉnh chỉ năng lượng sống tẩy. Nếu như còn muốn lại một lần nữa đột phá, hàng trọng muốn làm, liền là kéo dài rèn luyện mình, triệt để tại cảnh giới này vững chắc xuống. Như là bách luyện sắt thép đồng dạng, cần lập đi lặp lại đánh, để cho mình càng có độ dẻo, mới có thể trong tương lai có được tăng thêm một bước khả năng nếu không thần vương cảnh đỉnh phong liền là con đường tu luyện cuối cùng hàn trọng trong lòng dâng lên một tia minh ngộ đối với tương lai con đường tu hành ngược lại là rõ ràng không ít lấy lại tinh thần hàn trọng nhìn thấy giống như đứng im hình tượng đấng người trong lòng không khỏi khẽ động dưới không chế của hắn sinh mệnh chi thụ tử hư không bên trong hấp thu những cái kia chưa biến mất năng lượng toàn bộ đều đưa vào triệu tử nguyện đường lạc, bạch long chủ cùng lao ra tử chờ thiên triều hạch tâm nhân viên trong cơ thể thậm chí là liên tộc tự nhiên tộc nhân ngư nhất tộc tự nhân tộc cao tầng cũng đến hàn trọng chiếu cố những người này tuy vô pháp giống hàn trọng như thế bị cải tạo như vậy trên để nhưng cũng coi là một lần chân chính thoát thai hoàn quốc. mà lại từ năng lượng đưa vào tình huống, hàng Trọng cũng có thể cảm ứng được mỗi cái người thân thể tư chất khác biệt. Tại cái này tất cả mọi người bên trong, thiên phú cao nhất là Bạch Long chủ, hoặc là nói là Bạch Long chủ bụng bên trong cái kia thai. Cái này lấy sinh mệnh chi hoa tinh khí làm cơ sở, tuân theo âm dương nhị khí dựng dục phối thai, từ trình độ nào đó tới nói, cùng sinh mệnh chi thụ là giống nhau cấp độ. Chỉ là bởi vì tại Bạch Long chủ cái này hậu thiên đản sinh thân thể bên trong thai nén, hấp thu đến mẫu thể năng lượng, để thai trong cơ thể ngược lại hấp thu không ít tạp chất cũng chính là bởi vì thai trời sinh tinh khiết, cho nên loại này tắm rửa muốn càng đơn giản hơn, căn bản không cần giống đối đãi hàn trọng như thế tiến hành quy mô lớn cải tạo. Chỉ cần đem tạp chất thanh trừ, thai tự nhiên là biến tinh khiết vô cùng. Hàn Trọng phát hiện điểm này về sau, chờ thai một lần nữa biến tinh khiết về sau, lập tức lợi dụng cái này đặc thù năng lượng đem nó bảo vệ, đem nó cùng Bạch Long chủ khí tức ngăn cách ra, đồng thời tổn chữ lượng lớn đặc thù năng lượng, lấy cam đoan thai về sau sinh trưởng cần. Mà bởi vì trường kỳ nắm giữ sinh mệnh của Trượng, cùng trong cơ thể còn có một cái tiên thiên thai nguyên nhân, để Bạch Long chủ thân thể tại bất tri bất giác bên trong cũng đã nhận được cải thiện. Đơn giản tới nói, liền là Bạch Long chủ một mực tại ô nhiễm cái này thay, mà thay lại một mực tại cải thiện Bạch Long chủ. Cứ việc không phải chủ quan, nhưng là sự thật liền là như thế. Chính là bởi vì nhờ vào hai cái này chỗ tốt, cho nên Bạch Long chủ tố chất thân thể, ngược lại là tất cả mọi người ở giữa ưu tú nhất. Đạt được hàng trọng năng lượng cải thiện cùng ủng hộ về sau, Bạch Long chủ đột nhiên hiện hóa ra bản thể hình thái, phát ra một tiếng to rõ long âm, thân thể bạo tăng đến hơn 500m, vắt ngang trên bầu trời xoay quanh không thôi. Bởi vì là đột nhiên tấn thăng nguyên nhân, Bạch Long chủ trong chốc lát khống chế không tốt lực lượng, cấp chín cự long uy áp che ngập bầu trời, dẫn đến rất nhiều người không chịu nổi trực tiếp ngã nhào trên đất, ngoại trừ bạch long chủ bên ngoài, tố chất thân thể xếp hạng thứ hai phải kể là triệu tử nguyệt cùng kim cương. kiếp trước có thể được xưng là thiết nữ vương, dựa vào chính mình phát triển xây dựng một phương thế lực, liền có thể thấy được chút ít. hàn tiên thiên tố chất thân thể rõ ràng cao hơn đưa ra người khác quá nhiều, nếu như không có hàn trọng trợ giúp, chỉ là dựa vào bản thân thân phát triển lời nói, chỉ cần không vỡ lạc, triệu tử nguyệt chí ít cũng có 6 thành hy vọng, tấn thăng đến thần vương cảnh. từ một điểm này tới nói, hàn trọng tiên thiên tố chất chi kém cũng bởi vậy có thể thấy được chút ít, nếu như không phải sinh mệnh chi thụ tồn tại, có thể tấn thăng đến ngụy thần cảnh chỉ sợ cũng có nói. Kim cương có thể xếp tới thứ hai, không phải là bởi vì nó tiên tiên tố chất tốt, mà là vật nhỏ này từ sơ khai nhất bắt đầu lấy được chỗ tốt liền nhiều nhất. Hạng trọng sinh mệnh chi thụ lần đầu tấn thăng lúc, những người khác không biết rõ tình trạng, chỉ có Kim Cương ghé vào Hạng Trọng bên người, nói cách khác từ ban sơ hình thái liền nhận lấy tịnh hóa chi quang tẩy mau phạt thủy. Tiên tiên nội tình không tốt, nhưng là hậu thiên cơ sở đánh kiên cố, đây cũng là Kim Cương trưởng thành cấp tốc, có thể từ một con phụ thông vẹn, cuối cùng thực hiện ngược rõ là bản, sánh vai phượng tộc nguyên nhân. Mà tại triệu tử Nguyệt cùng Kim Cương về sau, Tiên Tiên tố chất thân thể hơi tốt liền là được lạc. Tiểu Lạc một đường có thể hát vang tiếng mạnh, cũng không phải là không, có đạo lý, liền xem như so Triệu Tử Nguyệt hơi kém, nhưng là không kém đi đâu. Nhất là phía sau mấy lần tinh hoa chi quang cải thiện, thân thể của nàng tố chất cũng tăng lên rất nhiều lần. Lại sau này, liền là Lao gia tử, Mập Mạp, Đặng Ngải, Liêu Tính Tính trở thiết huyết binh đoàn lão nhân, Cố Tiểu Mạc, Lý Vân Phi huy muội, ở vũ còn có mấy cái tông phái cường giả bọn người cùng hàn trọng từ không gian bên trong lục soát tiêu hoán. Những người này hoặc là thiên phú siêu cường, hoặc là hơi sớm tiếp xúc qua hàng trọng tinh hoa chi quang, cho nên tố chất thân thể đều cũng không tệ lắm, tương lai tiềm lực muốn lớn hơn một chút. Liền xem như hạc tiên nhân, bạch hổ, hàm hàm, huyền vũ cùng nhân ngư nhất tộc, ban đầu ở quá ven hồ hàn trọng tấn thăng lúc, nhận lấy tỉnh hóa chi quang tẩy lễ, tố chất thân thể cũng rất không tệ. Về phần những người khác, tương đối mà nói tố chất thân thể phải kém hơn rất nhiều, cho nên thân thể cải tạo, hao phí năng lượng nhiều, thu hoạch chỗ tốt cũng tương đối hơi ít. Nhưng mặc dù như thế, đây cũng là cơ duyên cực lớn. Cùng những lao nhân này so sánh, phượng tộc, cự nhân tộc những này, tương đối mà nói liền phải đặc thù một chút. Những này thượng cổ thần thoại chủng tộc, trời sinh liền thân thể tương đối mạnh hung hãn, tố chất thân thể mặc dù phải mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nhưng là tiềm lực trên cơ bản cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, tương lai thành tựu cũng liền nhận lấy hạn chế. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 709, giống như thần súng bái. Tất cả thượng cổ thần thoại sinh vật, vừa ra đời thời điểm, liền có thực lực cường đại, những này là nhân loại vì đó hâm mộ địa phương nhưng là tuyệt đại bộ phận tình huống dưới tới nói, thần thoại sinh vật cuối cùng cả đời cũng liền cấp 8 đỉnh phong mà thôi, muốn đột phá cấp 9, đối với bọn hắn tới nói cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng là bởi vì những sinh vật này, mặc dù trời sinh tố chất thân thể cường đại, nhưng là đổi lấy liền là tiềm lực không đủ, có thể cung cấp tấn thăng không gian có hạn. Thông qua cái này sự kiện, Hàn Trọng đối với khác biệt sinh vật ở giữa đã tính, ngược lại là có hiểu rõ nhất định. Mà lại thông qua đặc thù năng lượng, đưa vào chúng trong cơ thể con người, Hàn Trọng còn phát hiện một cái tình huống, những người trước mắt này mặc dù đạt được năng lượng bề lễ, cải thiện tố chất thân thể, nhưng là dị năng cảnh giới cũng không có tương ứng tăng lên. Nói cách khác, kia sinh mệnh chi thụ dù sao vẫn là dị năng của mình, những người này cũng không có cách nào giống như chính mình. Về phần Bạch Long chủ tại vừa rồi đột nhiên tấn thăng đến cấp 9, đó là bởi vì nàng sướng tại cùng Hàn Trọng linh hồn tương giao thời điểm, đạt được sinh mệnh chi hoa cùng tịnh hóa chi quan chỗ tốt, liền gần như là danh đột phá. Lần này vừa lúc là nước chảy thành sông mà thôi. Bất quá, cho dù là dạng này, những người này đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ. Tựa như là nguyên bản chỉ có thể dài 1m6 cái đầu, hiện tại có thể dài đến 1.7, tương lai chỉ cần tiến hành tu luyện, như vậy tấn thăng con đường liền là một mảnh đường bằng thẳng. Kỳ thật Hàn Trọng lần này sinh mệnh chi thụ tấn thăng, đạt được lợi ích xa xa không chỉ hắn chuyên môn chiếu cố những người này. Sinh mệnh chi thụ dị năng tấn thăng thời điểm, tán phát tịnh hóa chi quang, đối với tất cả sinh vật tới nói, đều có tịnh hóa tạm chất hiệu quả. Nói cách khác, vừa rồi tại cung điện trên trời cung tất cả mọi người, vô luận địa ta, đều tại vừa rồi nhận lấy hàng trọng ân huệ. Làm sinh mệnh chi thụ từ vượt qua vô tận cái vũ trụ cùng không gian chiều không gian, về đến đến thế giới hiện thực, cuối cùng lại về tới hàn trọng sâu trong thứ hai lúc, tất cả dị tượng cũng toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người ở đây, cũng từ một cái chớp mắt hoàng hốt bên trong, thanh tỉnh lại. Những cái kia thực lực cường đại Định lực cũng tương đối mạnh tồn tại, trước tiên cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, lập tức mừng rỡ như điên bắt đầu. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Kim sĩ đại bằng khó mà tin vươn hai tay của mình, nhìn chung quanh một chút, này lại sẽ không không phải hàn trọng làm cái gì quỷ kế. Hoa kỳ lân hồ nghi nói, không giống ha, ta cảm giác mình bây giờ trạng thái cực kỳ tốt. Một kỳ lân nhìn kỹ trông một chút, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, mà dạ vương cùng tướng thần bọn hắn những này dọn bị người khai sáng, liếc nhau, từ riêng phần mình mắt trông được đến chấn kinh cùng nghị hoặc. Đối với dòm bị tới nói, bọn hắn tiến hóa đường tắt cùng những sinh vật khác không giống, bọn hắn là tự chủ tiến hóa, tựa như là thiết kế tốt chương trình đồng dạng, không cách nào thông qua tu hành đạt được năng lực tăng lên. Nhưng lại vừa rồi kia một cái chớp mắt, bị lục quang kia soi sáng về sau, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể tựa hồ không giống bình thường. Nguyên bản không chết không phải sinh thân thể, đạt được đặc thù cải thiện, tựa như là cố định tính toán máy tính chương trình, rõ ràng bờ UG, tiến hành ưu hóa về sau, vận hành càng thêm thông thuận. Cho dù là cảnh giới rõ ràng không có tăng lên, nhưng là thực lực cùng tố chất thân thể lại đạt được cực lớn tăng cường. Cái này khiến dọn bị người khai sáng sợ ngây người, nhìn về phía Hàn Trọng ánh mắt tràn đầy hoang mang, cũng khó mà che giấu khát vọng. Mà tương đối những này, những cái kia phổ thông dân chúng cùng bộ phận yêu tộc cũng đều được chỗ tốt. Nhất là đối với phổ thông dân chúng tới nói, trên tinh thần rung động còn muốn cao hơn trên thân thể cải biến, đây quả thực là thần linh trong truyền thuyết hàng thế, chúc phúc nhân gian. Trong chốc lát, đen nghịt đám người, cùng một chỗ quỷ lệ xuống dưới, chân thành la lên, cảm tạ nhân hoàng bệ hạ. Nhân hoàng bệ hạ chính là thần linh hàng thế. Nhân hoàng bệ hạ là Bồ Tát chuyển thế. Nhất là thiên triều người càng là phát ra từ nội tâm của Nhật, giống lự bá đoan lao đạo ra, chư thánh hưa nói chính những này chân chính tông giáo giới nhân sĩ, đạt được hàn trọng đặc thù chiếu cố, lại kinh lịch vừa rồi một cái chớp mắt, lại nhìn về phía hàn trọng thời điểm, mắt bên trong cũng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Có thể hay không, thật là thần linh hàng thế? Không phải vừa rồi vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy? Mà tại hàn trọng bảo tọa một bên, đổi hầu hai bên đương kim độ mẫu, lại đối cứng mới hết thể xem thường, tại mắt của nàng bên trong, hàn trọng liền hẳn là dạng này. Nàng thanh kính dạp dưới đất, nghe được đám người la lên về sau, phi thường nói nghiêm túc, không phải bồ tát, là Phật chủ thế gian duy nhất chân phật tại thời khắc này ngoại trừ kỳ lân nhất tộc do bị người khai sáng cùng kim si đại bằng chờ số ít ngoan cố phân tử cơ hồ tất cả mọi người đồng thời hướng hàn trọng hành lễ cái này trong đó cũng bao gồm vô số yêu tộc yêu tộc thường thường so với nhân loại càng thêm trực tiếp bọn hắn càng thêm sùng bái cường giả mà tại vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn rõ ràng cảm nhận được khó mà miêu tả khí tức loại khí tức này như là rộng lớn vô ngần vũ trụ đến mức để bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé như là bụi bằng đầu dạng bọn hắn không biết hàn trọng lúc ấy cũng là loại cảm giác này lại nghĩ lầm đây hết thảy đều là hàn trọng phát ra cho nên cũng giống nhân loại đồng dạng, đem hàn trọng phụng làm thần linh. Mà tại tân khách trên đế, long vương ngao chấn nhìn xem hàn trọng, mắt bên trong chứa khiếp sợ ra, còn có khó nói lên lời cảm xúc tại trong lòng nấp ủ. Cùng hàn trọng ở chung được thời gian dài như vậy, hắn thực sự nhìn không thấu hàn trọng là như thế nào người. Vô luận như thế nào đánh giá cao hàn trọng, thế nhưng là kết quả là mới phát hiện, đối phương luôn có thể đột phá mình phỏng đoán. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lão long cũng thu được tương đối lớn chỗ tốt, nhưng là cùng cái này so sánh làm hắn khiếp sợ nhất, vẫn là mình cũng có một cô muốn quỷ lệ hàn trọng xúc động. Thần linh cái dạng gì, lão long vương vẫn cho là. Minh hẳn là có thể tính là chân chính thần, nhưng mới rồi cảm giác kia cho hắn biết mình vẫn như cũ chỉ là một hạt bụi. Lấy trước Hàn Trọng đã từng nhiều lần biểu thị, hy vọng Long tộc quy thuận với hắn, lão Long Vương đều trực tiếp hoặc là gián tiếp giúp cho cự tuyệt. Ngoại trừ vì Long tộc lợi ích cùng tiêu ngạo bên ngoài, còn có vô cùng trọng yếu một điểm chính là, hắn chướng mắt Hàn Trọng thực lực. Coi như Hàn Trọng có các loại thủ đoạn đặc thụ, cuối cùng không cách nào che giấu một sự thật, đó chính là Hàn Trọng thực lực kém hắn nhiều lắm. Nhưng lại tại vừa rồi kia cố làm người hít thở không thông khí tức, để hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, liền như là ngày đó Hải Dương chỗ sâu bạo phát đi ra cố khí tức kia đồng đạc để hắn có một câu ngạn thở giống như sợ hãi. Mặc dù loại cảm giác này theo sinh mệnh chi thụ hư ảnh thoáng qua ở giữa liền biến mất, nhưng là hàn trọng khí tức lại chân chân thật thật cường đại rất nhiều, cùng mình so sánh chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Cái này khiến hắn cảm thấy mê võng, trong lòng không khỏi đang nghĩ, có phải hay không phượng tộc lựa chọn mới là đúng? Tương đối Long Vương tâm tư thiên chuyển, đùi núi mãi thôi. Tân khách ghế trên một vị khác đại năng vô chi kỷ liền là mặt khắc một phen cảm thụ. Độc có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt. Chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 710 hai đại cấm kỵ chủ thần từ nguyên bản trướng mắt hàn trọng đến đem nó tăng lên tới ngang vai ngang vế lại đến kinh lịch vừa rồi một khắc này vô chi kỳ thế mới biết nguyên lai mình vị này nghĩa đệ xa so với mình nhận biết muốn thần bí cường đại hơn rất nhiều cho dù là tại thượng cổ thời đại trải qua vô số thiên tiêu hắn cũng chưa từng cảm nhận được qua như thế khí tức kinh khủng cái này tựa hồ căn bản không nên là nhân gian nên có khí tức hơn nữa còn có một điểm thượng cổ thời đại vô chi kỳ liền kinh lịch vô số lần chiến đấu về sau lại bị phong ấn vào năm mặc dù đường hàn trọng lợi dụng sinh mệnh năng lượng kéo dài sinh mệnh chiều dài nhưng là thân thể trạng thái căn bản là không có cách cùng đỉnh phong thời điểm so sánh chiến đấu lưu lại ám thương chống lên bị phong ấn dẫn đến thân thể tổn hại để hắn như là một đài quá tải máy móc cho nên vô chi kỳ mặc dù trùng hoạch tự do nhưng hắn chân thực chiến lực yếu lược yếu ớt tại đỉnh phong thời kỳ muốn tiến thêm một bước tinh tiến cũng không thể nào nhưng tại vừa rồi tịnh hóa chi qua dưới ám thương tận trừ không nói thân thể tố chất còn có tinh tiến đối với vô chi kỳ cấp độ này cao thủ tới nói thân thể đã khai phát đến cực hạn bây giờ còn có thể có tăng lên thời cơ đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình vô chi kỳ vui mừng trong lòng đây tuyệt đối là tổ định Phải biết yêu tộc cùng nhân loại khác biệt, dựa theo thực lực phân cấp, yêu tộc từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 9 về sau, tiến hóa trên cơ bản đường liên tuyệt. Nhưng nhân loại thì lại khác, đương kim nhân loại thần vương cảnh tương đương với yêu vật cấp 9, cũng tức là thượng cổ nhân loại nói tới thánh nhân cảnh. Nhưng nhân loại tại thần vương cảnh về sau, còn có một cảnh giới gọi là thần đế cảnh, cũng chính là truyền thuyết thần thoại bên trong thiên đạo thánh nhân cảnh. Dạng này cảnh giới, từ trước tới nay, chỉ có nhân loại đã từng đạt tới qua, mà yêu tộc lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Cho nên rất nhiều yêu tộc, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ hóa thành hình người tu luyện, có rất lớn một cái phương diện, chính là bởi vì nguyên nhân này, vô luận là có hay không thừa nhận, từ trên dễ tới nói, yêu tộc vẫn là cho rằng lấy nhân loại thân thể tu hành, con đường tu hành mới có thể đi càng xa. vô chi kỳ tại thượng cổ thời đại, liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, nhưng từ đó về sau, thôn phệ thiên tài địa bảo, khiêu chiến cường đại đối thủ, nhưng tu hành lại không tiến thêm tấc nào nữa. nhưng mà tại thời khắc này, theo tịnh hóa chi quang chiếu giỏi, vô chi kỳ cảm nhận được mình tu hành tiến thêm một bước khả năng, một cố mãnh liệt xúc động, để hắn muốn lập tức rời đi, trở về đồng bách sơn bế quan tu hành. Tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, trở thành chân chính lịch sử thứ nhất yêu. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô chi kỳ lại sinh sinh nhìn xuống. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để công nhận hàng trọng, đem hàng trọng xem như huynh đệ đối đãi. Bây giờ huynh đệ có phiền phức, mình tự nhiên không thể đi thẳng một mạch. Mà tại lúc này, xa xôi hí mã lởn núi phía trên, một cái xương mù hình dáng thân ảnh, chính kinh nghi bất định nhìn về phía thần long thành vị trí. Sinh mệnh chi thụ khí tức, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói bọn hắn đều không có chân chính vỡ lạc, mà là tại ấp ủ âm gì sao? Thân thị run lẩy bẩy. Kinh nghi bất định, hắn lại quay người nhìn về phía phía sau mình thần điện, trong lòng do dự, đến tột cùng muốn hay không tỉnh lại chủ thần. Một thời đại mới tiến đến, nhưng là hạt giống chưa thành thụ, nếu như mình tính sai, chỉ sợ chủ thần sau khi tỉnh lại, mình cái thứ nhất liền bị hiến tế rơi mất. Nhưng mình không lâu trước đã từng tự mình thấy qua tử vong chi dược, mà bây giờ cảm nhận được sinh mệnh chi thụ khí tức cũng hoàn toàn không sai. Cái này nhưng là không tầm thường đại sự à, liền xem như mình đều không có tư cách tham dự trong đó. Nhưng vấn đề là, mình nhìn thấy tử vong chi dược nắm giữ tại một nhân loại bình thường tiểu tử trong tay, đây chính là chủ thần ấn nghĩ đến tiểu tử kia nhỏ yếu như vậy, nếu như, nếu như mình có thể cướp được Tử Vong Chi Dực lời nói, đoạt tại tất cả chủ thần thức tỉnh trước đó tu hoạch hẳn giống, vậy mình sẽ sẽ không trở thành mới chủ thần. Ý nghĩ này, để thần thị vì đó rung dậy. Mấy chủ cước năm trông coi khô khan thần điện, để hắn đã sớm chán ghét hết thảy, bây giờ một cái cơ hội trời cho ngay tại mắt trước, lại làm sao có thể bỏ lỡ. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, lưu cho mình thời gian không nhiều. Sinh mệnh chi tụ tự hồ đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng là Tử Vong Chi dược chưa thức tỉnh, mình còn có thời cơ tại. Nếu như bị cái khác thần thị phát hiện Tử Vong Chi Dực tồn tại, vậy mình nưu liền muốn thất bại nghĩ đến nơi này, thần thị hóa thành một sợi màu đen sương mù, cực tốc bay khỏi tuyết trắng mênh mang hỉ mạ lệ à núi. tại tổ quốc tây bắc, cao nguyên hoàng thổ giáp bọc xuống hoàng hạ, nước sông cuồn cuộn chảy xuôi ngàn vạn năm. nước sông bên trong, long mã nhảy ra mặt nước, như giống trên đất bằng đứng tại nước sông cuồn cuộn phía trên. tại bên người của nó, một con đại ô quy cũng đi theo thỏ đầu ra đến, nhìn thoáng qua đông phương về sau, cái này rùa đen nói, song, song, nên tới cũng nên tới. nghe nói lời ấy, long mã ở trên mặt nước đạn dạo dựng, như cùng sống dội mai con đồng dạng, nhưng nhìn hướng rùa đen ánh mắt, tràn đầy ghét bỏ nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này không đi? Ngươi mỗi ngày vốn tại nơi đó cũng là đi ngủ, coi như ngày đó thật tiền đến. Đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên không giống, ta là Rùa đen a, trong nước bơi, bún bên trong bỏ mới là tối chuyện vui, coi như sống thêm 50 ước năm ta cũng vui vẻ. Rùa đen nói, từ hắn phía sau đồ án đến xem, cái này Rùa đen chính là lạc thủy cái kia lạc thủy thần quy, bất quá hắn từ lạc thủy liền chạy tới hoàng hà, mà lại từ hắn cùng long mã trò chuyện đến xem, cả hai hiển nhiên nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Lịch sử đã nói, sông ra đồ, lạc ra sách, nhân loại thủy tổ đạt được cái này long mã cùng thần quy trên lưng đồ án, đem nó phụng làm thiên thư cuối cùng dùng cái này phát triển ra nhân loại văn minh. Hà Đồ Lạc thư là dịch kinh căn nguyên, mà dịch kinh lại được xưng là bảy trải qua đứng đầu, dùng cái này tới nói lời nói, nói cái này Long Mã cùng Lạc Thủy thần quy, là Trung Quốc văn minh đặt nền móng người cũng không đủ. Chỉ là thượng cổ truyền thuyết thần thoại, rất nhiều nội dung đều là khó bề phân biệt, cụ thể là tình huống như thế nào, không, có ai biết chừng tướng. Chỉ ít từ liên quan tới Long Mã cùng Lạc Thủy thần quy tin tức, ngoại trừ sông ra độ lạc ra sách cái này sự kiện bên ngoài, liền không còn có cái khác ghi chép, ai cũng không biết, hai cái này tại nhân loại tiến trình bên trong, đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Chỉ ít từ trước mắt cả hai trò chuyện tình huống đến xem, sự tình muốn xa so với nhân loại có khả năng tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Chỉ là Long Mã đối cái này rùa đen rất là không kiên nhẫn, nghe hắn nói như thế, càng là bất mãn, nói, ngươi không không muốn làm dự sự phát triển của loài người, hiện tại lại lo lắng chuyện phát sinh. Cúp nhanh lên về ngươi lạc thủy đi, đừng tới phiền ta. Không phiền ngươi ta phiền ai đi, nếu thật là đến ngày đó, ngươi muốn cho ta ta phiền ngươi cũng không có cơ hội. Rùa đen cái đuôi trong nước lắc lắc, nói cần trường, nhưng nhìn đi lên lại giống như là cực kỳ nhàn nhã. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì hai đại cấm kỵ chủ thần xuất hiện, chủ thần khác chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ thất tỉnh, đến lúc đó hết thảy còn khó nói đâu. Long mã nói, đối với vấn đề này, rùa đen giống như không nguyện ý nói tiếp, thật sự là liền kia hai cái cấm kỵ chủ thần danh tự cũng không nguyện ý sách, chỉ là long mã lại không có tính toán dừng lại, mà là tiếp tục nói, nhưng ngươi không quan tâm ta quên, bọn hắn lực lượng còn cực kỳ yếu đuối, liền xem như thần thị đều có thể tùy tiện đem nó diệt sát, kết quả là ngươi hết thảy nguyện vọng đều muốn thất bại. Rùa đen tự nhiên nói ra, cho nên nói là ta đây không phải tới tìm ngươi thương lượng sao? Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 711, đại ca cứu ta. Nơi xa phát sinh sự tình, Hàn Trọng tự nhiên không biết, càng không biết bởi vì vừa rồi phát sinh dị tượng, cho mình rước lấy phiền phức, nhưng cũng bởi vì cái này, có người chủ động vì hắn hóa giải nguy cơ. Thời khắc này Hàn Trọng, ngay tại là vừa rồi đạt được chỗ tốt mà hưng phấn không thôi. Sinh mệnh chi thụ đột nhiên một phát, để suy nghĩ của hắn, tố chất thân thể cùng dị năng đẳng cấp, xuất hiện nhảy vọt thức tiến bộ, từ chân thần cảnh nhất cử nhảy tới thần vương cảnh đỉnh phong, đây quả thực là đồng dạng. Cùng lúc đó, để Hàn Trọng cao hứng nhất chính là Dị vãng tăng lên tố chất thân thể, chủ yếu là dựa vào giọm bị tinh thể, nếu không nhìn thấy dị năng tấn thăng mang tới tố chất thân thể tấn thăng, là căn bản là không có cách ứng phó những cái kia thân thể sinh vật cường hãn. Nhưng vấn đề là, dựa vào giọm bị tiến hóa đến thu hoạch đẳng cấp khác nhau tinh thể năng lượng, cái này bị hạn chế thực sự quá lớn. Tỷ như hiện tại phổ thông giọm bị cấp bậc là cấp 7, cái này đã xa xa lạc hậu hơn dị năng tấn thăng. Mặc dù người khai sáng đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 8, thế nhưng là vấn đề là người khai sáng số lượng thực sự quá ít. Trước mắt đã biết người khai sáng, trên cơ bản đã đều tại trước mắt, Dạ Vương, Tướng Thần, hạ bạn. Hủ Điểu cũng rất sớm đã bị Triệu Tử Nguyệt Trưởng khống hắc cám vật đà. Lấy 10 khỏa tinh thể tấn thăng một cấp tấn thăng thể hệ, nói cách khác trước những này người khai sáng số lượng đều không đủ hàn trọng một cái người tấn thăng dùng. Những người khác muốn tấn thăng, có lẽ liền phải chờ đến càng nhiều zombie tấn thăng đến cấp 8. Nhưng là thời gian này còn không biết muốn chờ tới khi nào không nói, liền xem như tấn thăng đến cấp 8, bởi vì kim tự tháp làm được tấn thăng nhắc nhở, cấp 8 zombie số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đây cũng là hàn trọng trước đó, muốn khai thác nước ngoài chiến trường nguyên nhân một trong. Trong nước zombie, trên cơ bản đều bị đế quốc giết sạch, còn lại một chút quân ngũ hợp căn bản là không có cách chèo chống toàn bộ đế quốc tấn thăng. Hiện tại tốt, Hàn trọng bởi vì đặc thù năng lượng nguyên nhân dị năng đẳng cấp tấn thăng không nói, tố chất thân thể cũng phát thai hóa cốt, đạt đến cùng dị năng tướng xứng đôi tình trạng. Không chỉ có như thế, những cái tiêu bị Hàn chiếu có người đồng dạng cũng là như thế. Từ phương diện này tôi nói, những người này dị năng đẳng cấp mặc dù tăng lên, nhưng là chiến lược lại tăng lên, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, năng lực khôi phục trở đến đến toàn phương diện tăng cường, mà lại bởi vì năng lực đặc thù tỷ lệ, hiện nhiên những người này cường độ thân thể cao hơn tại cái khác ngang cấp tồn tại. Hàn trọng nguyên bản còn muốn ký càng hiểu rõ tình huống trong cơ thể. Chỉ là hiện trường tiếng hoan hô, Bạch Long chủ sau khi tấn thăng xoay quanh từ trên trời giáng xuống các loại, cùng phụ tộc, tự nhân tộc, tự nhân tộc, nhân ngư tộc chờ cùng nhiệt hò hét, để Hàn Trọng không thể không đem chú ý điểm đặt ở mắt trước. Mấy chục vạn người triều bái reo hò, để hắn có có loại cảm giác không thật, phản phất là về tới đất cùng hiện trường, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến thế mà lại là một kết quả như vậy. Nhưng là thực lực bạo tăng phía dưới, cũng cho Hàn Trọng áp đặt cường đại lực lượng cùng lòng tin, tay cầm sinh mệnh của Trượng, đa trọng chiều không gian không gian từng cái mở ra. Theo sự thao khống của hắn, vô số không gian gãy tầng, xuất hiện tại hiện thực thế giới. Toàn bộ Long Phượng Quảng Trường giống như là bị từ hiện thực thế giới bên trong hái rời ra, rõ ràng nhìn xem gần tại mắt trước, nhưng lại giống như là cách một tầng màn hình, mà lại tại không gian trồng chất cùng kéo nô biểu kỳ giới, nguyên bản đã rộng rãi phi thường Long Phượng Quảng Trường, tựa hồ biến thành vạn giảm cương vực. Tại vừa rồi Thiên Diệu kịch biến một cái mắt, ngay tại đuổi theo Kim sĩ huyết mũi hành hung Kim Cương, cũng đình chỉ chiến đấu. Kim Cương đã từng trải qua hàng trọng tấn thăng, nhiều ít minh bạch đây là có chuyện gì, cho nên trước tiên tới gần hàng trọng, muốn hấp thụ nhiều một chút chỗ tốt, mà Kim Xí huyết mũi nhưng lại không biết ta, nó so Kim Cương hành hùng kém một chút liền bị đánh chết có thể nói hàng trọng thời khắc mấu chốt tấn thăng kim cương lựa chọn tạm thời từ bỏ chiến đấu chẳng khác gì là cứu được hắn một mạng chỉ là bị đánh cho choáng váng kim sĩ huyết mũi ơi cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại ngắn ngủi choáng váng qua đi kim sĩ huyết mũi phát hiện mình vừa rồi tại chiến đấu bên trong thương thế thế mà toàn bộ phục hồi như cũ không nói tình trạng cơ thể còn tốt lạ thường không khỏi ngạc nhiên kêu to lên ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta đáng chết mẹ ngươi là không giết chết được ta không rõ chân tướng kim sĩ huyết mũi ơi phách lối kêu to lên thế mà chủ động hướng kim cương phát động công kích ngu xuẩn Kim Cương to rõ tiếng mắng chửi vang lên, nhưng là cùng dị Vãng Thuần Túy Thường nói so sánh, cái này âm thanh giận mắng lại như vậy dán vào thực tế, thậm chí vô số người vây xem cũng không khỏi lắc đầu, trong lòng cũng yên lặng đi theo Kim Cương cùng một chỗ mắng một câu ngu xuẩn. Bởi vì chỉ có cái từ này mới có thể chú thích chính xác nhất Kim sĩ huyết mũi lúc này tâm tính cùng hành vi. Ngắn ngủi đỉnh chạy sau chiến đấu, bởi vì Kim sĩ huyết mũi chủ động công kích mà lần nữa khai hỏa. Đối mặt bại tướng dưới tay của mình, Kim Cương phi một tiếng, phun ra một viên nóng bỏng hỏa cầu. Tâm tính trướng Kim Sý huyết ơi, lần này thế mà không có né tránh, mà là lựa chọn ngưng tụ năng lượng lấy mình kim xí si đối cứng kim cương hỏa cầu kế thừa từ vô sinh pháp sư thủ hộ kim quang để kim xí si huyết mũi kim xí si cũng có cường đại năng lực phòng ngự kịch liệt bạo tạc về sau hiện trường đột nhiên đã mất đi kim xí si huyết mũi bóng dáng ẩn nấp thân hình đây là kim xí si huyết mũi tuyệt kỹ một trong ban đầu ở chân vũ hồ một trận chiến thời điểm hàn trọng liền đã từng kém chút bị hắn thành công ám sát về sau bạch long chủ cùng hạc tiên nhân đại chiến thời điểm tại đại biệt sơn cũng bị cái này kim xí si huyết mũi ám sát qua mặc dù hai lần ám sát cũng không chân chính thành công nhưng là hắn ẩn nấp công phu xác thực nhất lưu không có hàn trọng sinh mệnh năng lượng cảm ứng, thật đúng là rất khó phát hiện nó tồn tại. Nhìn thấy thân ảnh của địch nhân biến mất, kim cương trong lòng dâng lên báo động, nhưng lại nhẫn lại tính tình, cố ý lộ ra sơ hở, tìm kiếm kim xí huyết mũi thân ảnh. Mặc dù kim cương bình thường lại hổ lại cương, nhưng là chân chính thời điểm chiến đấu, kim cương sắc thực cực kỳ thông minh, đơn giản tới nói kim cương có cực mạnh thiên phú chiến đấu. Khi kim sĩ huyết mũi ẩn nhẫn một phen, xác nhận cái này kim cương cũng không có phát hiện vị trí của mình về sau, lập tức như mũi tên đồng dạng ra, bén nhọn giác hút trực tiếp đâm vào kim cương trong cơ thể, chỉ cần cho nó thời gian một hơi thở nó liền có thể cam đoan mình có thể rút kiền kim vật thể bên trong huyết dịch, thắng lợi cũng liền đang nhìn. chỉ tiếc kim cương vốn là có dự địch chi ý, như thế nào lại cho hắn thời gian này, thân thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn, cánh tùy theo vô ra. kim cương lực lượng cường đại dường nào, bản thân liền là trời sinh nắm giữ thần lực, về sau lại ăn một viên lực lượng hình rọm bị người khai sáng tinh thể năng lượng. vừa rồi lại bị hàn trọng đặc thù chiếu cố về sau, chẳng khác gì là lần nữa tăng cường. cái này một thân cường đại quái lực, trên cơ bản là cung cấp vô địch, vượt cấp chỉ sợ cũng khó gặp địch thủ trình độ. liền xem như lấy phòng ngự chúa danh tồn tại, bị kim cương rắn, rắn chắc chắn đánh trúng đều không nhất định đánh được, liền chứ đừng nói là Kim Sĩ Huyết muối. Tại Kim Cương lực lượng khổng lồ dưới, Kim Sĩ Huyết Mũi trực tiếp bị đánh nửa tàn. Đại ca, đại ca cứu ta! Nhìn thấy Kim Cương mang theo lăng lệ sát cơ đánh tới, Kim Sĩ Huyết muối nâng lên lực lượng, lợi dụng vũ cánh sinh ra âm bảo, miễn cưỡng chặn Kim Cương công kích về sau. Điên cuồng tiêu to lên, cũng hướng Kim Sĩ Đại bằng vị trí bỏ trốn. Chương 712, nổi giận Kim Sĩ Đại bằng điểu. Kim Sĩ Huyết muối chiến bại, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, đồng thời hướng Kim Sĩ Đại bằng điệu cầu cứu, lấy bảo toàn tính mệnh. Nhưng bởi vì hàng trọng điều khiển không gian, vô luận nó làm sao phi hành lại từ đầu đến cuối cùng Kim sĩ Đại bằng cách xa nhau ước vạn dặm xa Kim sĩ Đại bằng điệu nhìn xem trận bên trong tình huống sắc mặt tái xanh vốn định muốn để Kim sĩ huyết mũi thử nghiệm kết quả lại vác đá gãy chân mình một phương diện hắn thầm hận cái này Kim sĩ huyết mũi không chịu thua kém mà một mặt khác nhưng lại không thể không đứng ra vô luận nói như thế nào cái này Kim sĩ huyết mũi cũng là mình kết bái huynh đệ nếu như bị Kim Cương ở trước mặt chém giết hắn Kim sĩ Đại bằng điệu trên mặt mũi cũng có nhìn dừng tay Kim Xí Đại bằng điệu cuối cùng vẫn là không nhịn được hét lớn một tiếng trong nháy mắt hóa thành bản thể hình dạng gần ngàn mét thân thể Chân chính tính được là che khuất bầu trời, so vừa rồi bạch long chủ hóa thân còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải là bởi vì trồng chất không gian tồn tại, chỉ sợ hắn cái này một cái biến thân, là có thể đem toàn bộ cung điện trên trời cung biến thành rối loạn. Vô số quần chúng vây xem, nhìn xem không chung cái kia khổng lồ thân ảnh và nóng, từng cái sợ mất mật. Đợi nhìn thấy cái này yêu vật vô luận như thế nào phi hành, đều rơi không đến đỉnh đầu của mình về sau, lúc này mới hơi buông lòng xuống, đồng thời đối nhân hoàng thủ đoạn cũng càng thêm kính nể. Kim xí Đại bằng điệu có tốc độ cực nhanh thiên phú, cánh chấn động, trong nháy mắt tại nguyên châu nhấc lên mánh liệt vòi rồng, mà thân thể của hắn càng là trong nháy mắt này, vượt qua vạn dặm xa. Chỉ tiếc, bởi vì chồng chất không gian tồn tại, không đợi được hắn đuổi tới, kim cương đã đuổi kịp Kim xí huyết mũi, lợi chảo trục tiến Kim xí huyết mũi trong cơ thể, trực tiếp đem nó sẽ thành hai nửa. Ban đầu ở mũi khổng lồ hai hương thời điểm, kim cương liền giết vô số huyết mũi yêu, giết mũi đoạt bảo một bộ này nghiệp vụ quá trình, có thể nói là làm phi thường có thứ tự. Một ngụm điêu ra huyết mũi châu, đầu liền muốn nuốt vào trong bụng, nhưng con mắt lăn lông lốc chuyển một cái, hắn lại ngừng lại. Hiến vật quý giống như ngậm lấy cấp 8 huyết muội châu, bay đến Hàn Trọng bên người. Hàn Trọng nhận lấy huyết muội châu, nhìn một chút về sau, thuận tay đưa cho con mắt tỏa sáng Đường Lạc, đồng thời chữa khỏi kim cương thương thế trên người. Ta ơn Hàn Trọng ca ca, hi hi. Đường Lạc nhận lấy huyết hồng như kim cương huyết muội châu về sau, cao hứng phi thường cầm trong tay lật qua lật lại, vui vẻ lê bớm. Lấy ra ta xem một chút. Triệu Tử Nguyệt nhìn nàng thực sự thích, liền muốn qua huyết muội châu. Lấy ra một cây vũ vương liên, khống chế hắn thu nhỏ đến dây chuyền lớn nhỏ. Lại lợi dụng kim loại hiếm tạo thành kim sắt chạm giống tạo hình, đem huyết muội châu bao khỏa trong đó sau đó lại đem hai cái này nối liền cùng nhau, cũng giúp Vũ Vương Liên dắt lên một tầng màu bạc bên ngoài, thế là một đầu xinh đẹp hồng ngọc mặt dây chuyền liền tạo thành. Triệu Tử Nguyệt quan sát một chút, lúc này mới đem nó treo ở Đường Lạc trên cổ, ta ơn Tử Nguyệt tỉ tỉ. Lần này Đường Lạc càng thích, cái này cũng không chỉ là nàng, cơ hồ phía dưới quần chúng vây xem đều kém chút chạy ra nước bọn vô luận là kia cấp 8 huyết mũi châu, vẫn là Vũ Vương Liên, đều là bảo vật vô giá a. nhưng đám người mặc dù trông mà thèm, nhưng không có một cái dám sinh lòng ý đồ xấu, không nói trước đế phi Đường Lạc thân phận và địa vị, vẹn vẹn là nàng kia một thân thực lực cũng đủ để cho người chủ bước. chỉ có long vương ngao chấn mắt bên trong, tràn đầy hối hận cùng ngũ hoán. những cái kia vũ vương liên đã từng đều là thuộc về mình a ba. hàn trọng, có dám đánh với ta một trận? bên này đang thưởng thức bảo vật, mà sân bãi chu đường, kim Sĩ đại bằng Điều thì là hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. huynh đệ của mình bị người tại chỗ phân thây không nói, còn bị ở trước mặt chế tắc thành trang sức, cái này thật sự là quá ghê tởm. không chỉ có như thế, hàn trọng còn vẫy người lấy đi kim xí huyết môi thi thể. đây càng để kim xí đại bằng điệu giận không thể ta, trực tiếp hướng hàn trọng khởi sướng thiêu chiến. hắc hắc, lại là cái này chim nốc để cho ta tới chiếu cố nó. Lúc trước Đại Biệt Sơn nhiều lần chiến đấu, kỳ thật Kim Cương đều là lấy yếu chống mạnh, toàn bộ nhờ Hàn Trọng chữa trị, tích lũy ưu thế lúc này mới đánh bại Kim Sí Đại Bằng. Nhưng bây giờ khác biệt, Kim Cương đã đổi ngang Kim Sí Đại Bằng tiến hóa tiến độ, lại là tại mình sân nhà, Kim Cương tự nhiên không sợ, ngược lại là chiến ý bành trướng. Nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng điệu khiêu chiến, Kim Cương một vén tay háo lên, chuẩn bị đi lên tiếp lấy làm, liền nghe lôi điều hô, tới phía ta, tới ta, hai ta đã nói xong, một cái người một cái. Kim Cương có chút tức giận, nói, thế nhưng là ta mới vừa nói, là chờ bọn hắn trở về Đại Biệt Sơn về sau. Lén lút theo sau, một người làm lật một cái, cũng không phải hiện tại. Lôi Điểu có chút bất mãn, phản bác, đều bị ngươi giết một cái, quay đầu đâu còn có ta sự tình gì. Nghe được Lôi Điểu cùng Kim Cương tại nơi đó cái lộn, Kim Sĩ Đại Bằng quả thực tức giận thổ huyết, hai cái này hỗn trướng căn bản lấy chính mình không xem ra gì à. Thế là trong cơn giận dữ, Kim Sĩ Đại Bằng điệu phẫn nộ quát, hai người các người, cùng một chỗ tới nhận lấy cái chết. Ngưu xuẩn. Kim Cương đối Kim Sĩ Đại Bằng mắng một câu về sau, liếc mắt, quả quyết ngồi xuống lại. Nhiều người như vậy mặt hai vị trí đầu đánh một, Kim Cương đại gia cũng là muốn mặt mũi thật sao? Lôi điểu thấy thế, biết kim cương đây là đem đối thủ để cho mình, thế là hắc hướng về phía Hàn Trọng chào hỏi về sau, liền xông về Kim Sĩ Đại bằng điểu. Một cái là cựu phượng một trong lôi điểu, một cái là hung danh hiền hách, dám lấy rồng làm thức ăn Kim Sĩ Đại bằng điểu. cả hai đều là lai lịch rất lớn, cho nên song phương vừa khai chiến, liền hút đủ con mắt. Tần Học Minh giáo sư thậm chí chuyên môn lấy ra cao tốc camera lấy ghi chép trận đại chiến này, từ trên thể hình tới nói, San Chim chỉ có hơn 30 m mét, căn bản là không có cách cùng Kim Sĩ Đại bằng so sánh, cho người cảm giác tựa như là con mồi muốn khiêu chiến voi đồng dạng nhưng là thực lực đến bọn hắn cái này tầng cấp về sau, thân thể lớn tiểu đã không phải là mấu chốt thắng bại tính nhân tố. Năng lượng cao thấp, kinh nghiệm chiến đấu, thân thể tố chất cùng có chủng tộc thiên phú, mới là chiến thắng mấu chốt. Lôi Điểu mặc dù chủ động mời chiến, nhưng là đối mặt Kim sĩ Đại bằng Điểu cũng căn bản không dám có chút chủ quan, chân chính từ danh khí đi lên nói, Kim sĩ Đại bằng Điểu danh khí, cần phải so Lôi Điểu lớn hơn. Thượng cổ thập đại thần điểu xếp hạng bên trong, cái này Kim Sí Đại Bằng Điểu thế nhưng là cùng Phượng hoàng Tế danh tồn tại, mặc dù thực lực không bằng vương hoàng, nhưng là rốt cuộc thanh danh ở nơi đó. Đương nhiên, nơi này Kim Sí Đại Bằng chỉ là tiến hóa đến cấp 9 về sau Kim Xí Đại Bằng mà không phải mắt trước cái này lấy hàng trọng từ Bạch Long nơi đó có được ký ức thượng cổ thập đại thần điểu theo thứ tự là Côn Bằng, Chu Tước, Phượng Hoàng, Tam Túc Kim O, Kim Xí Đại Bằng điểu, Trọng Minh điểu, Tất Phương, Quỷ Sa, Huyền điểu cùng Đại Phong đúng ngươi không có nhầm lầm, Đại Phong cũng trên bảng nội danh mà lại cái này Đại Phong liền là chỉ hiện tại cựu Phượng một trong Đại Phong ngoại trừ Phượng Hoàng bên ngoài Phượng tộc có thể tấn thăng đến cấp 9 thực sự quá ít nhưng là đã từng có Đại Phong thành công tiến hóa đến cấp 9 cấp chín thực lực phối hợp cái kia bí phong phệ hồn đặc thù chủng tộc năng lực, quả thực liền là những sinh vật khác các ngộng, cực ít có sinh vật có thể tại đại phong công kích phía dưới còn sống. Nhưng là đối với thời khắc này, Lôi Điệu tới nói, đối chiến có thể tiến vào thập đại thần điệu xếp hạng kim sĩ đại bằng, kia áp lực không là bình thường lớn. Cho nên Lôi Điệu vừa lên đến liền dùng tới toàn lực, vừa ra tay liền là vạn giặm lôi vân, một mảnh đen kịt che thiên địa, tại lôi vân phía dưới giống như cả phiến thiên địa đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Độc ý thì, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 713, đại bảng Dương Y cung cấp bậc đối mặt kim sí đại bằng không người nào dám chân chính chủ quan kim sí đại bằng sở dĩ dám phách lối đó cũng là có phách lối tiền vốn không phải vì sao dám lấy long tộc làm thức ăn cho nên lôi điệu đi lên liền mở đại chiêu đó cũng là ra ngoài cẩn thận vạn giảm lôi vân bao phủ phía dưới toàn thân lôi điện lượn lờ lôi điểu như là phiến thiên địa này bên trong chúa thể khí tức mang tính chất hủy diệt giữa thiên địa đãng giống như tại một giây sau liền sẽ hủy diệt thế giới này mà xem như cái này một mảnh lôi vực trưởng không giả lôi điệu kích thích ngàn vạn lôi đỉnh đánh phía kim sí đại bằng đối mặt cái này đầy trời lôi điện xen lẫn thành một mảnh lưới lớn kim sĩ đại bằng điểu lại là không hoang hốt ngược lại là thần thái cao ngạo nhìn lôi điệu một chút về sau trên thân kim quang lấp lánh hai cánh mở ra hoành kích mà lên màng lớn lôi đỉnh hạ xuống nhưng lại cực ít có chân chính có thể rơi xuống kim sĩ đại bằng điệu trên người liền xem như chân chính rơi xuống trên người nó những cái kia lôi điện cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương bị nó hai cánh ở giữa cổ động phong bạo cho triệt tiêu đại bộ phận có được cực tốc kim sĩ đại bằng điểu, đem thực lực của mình phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhanh chóng tại lôi điện chi vong bên trong xuyên qua tiếp cận chúa tể lôi đỉnh lôi điệu. Đơn thuần so tốc độ, không có người nào là kim sĩ đại bằng đối thủ, liền xem như có được tốc độ dị năng mật mạng, khi nhìn đến kim sĩ đại bằng thi triển năng lực thời điểm, cũng kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác mình đi lên chỉ có bị miểu sát phần. Mà Lôi Điểu cũng đồng dạng biết điều này, biết rõ một khi cùng kim sĩ đại bằng triển khai truy đuổi chiến, vậy mình chỉ có bị đọa phần. Cho nên nhìn thấy Lôi Đình phong bạo không cách nào đối kim sĩ đại bằng tạo thành tổn thương, ngược lại làm cho đối phương nhanh chóng tới gần về sau, Lôi Điểu quả quyết chiêu thức biến đổi, nương kết ra một trường to lớn lôi điện lưới lớn, ngăn tại kim xí đại bằng phía trước, hoặc là lựa chọn tiến lên đụng vào trong lưới, hoặc là lui lại tiếp tục tiếp nhận lôi điện đánh kích, lôi điệu chỉ sợ không phải cái này kim sĩ đại bằng đối thủ, hàn trọng ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra kim sĩ đại bằng cường hành. quả nhiên, vừa dứt lời, liền gặp được kia kim sĩ đại bằng điệu độc dắt phía trên màu xanh liu ly li bảo châu, tách ra ánh sáng long ánh mang, ầm vang đâm vào lưới điện phía trên. kim sĩ đại bằng điệu sở dĩ cường đại, hơn nữa có thể tiến vào thập đại thần điệu xếp hạng, kia không phải là không có đạo lý. thế nhân đều biết nó có tốc độ cực nhanh, nhưng lại không biết nó còn có cái khác thần thông. kim sĩ đại bằng điệu còn gọi là giả lâu la chim, la phật giáo truyền thuyết bên trong thiên long bát bộ một trong. Phật kinh bên trong đã từng có chuyên môn ghi chép, chim mái có được 5 loại thần thông, theo thứ tự là thần túc thông, tha tâm thông, số mệnh thông, thiên nhi thông, thiên nha thông. Cái gọi là thần túc thông, liền là chỉ kim sĩ sí đại bằng điểu có cực tốc năng lực, cũng là nó hiện ra nhiều nhất năng lực. Mà tha tâm thông, thì là bởi vì nó có thể nhìn trộm tâm ý của người ta, biết người khác ý nghĩ. Số mệnh thông tương đối mà nói muốn huyền huyễn một chút, nghe nói khả năng nhìn thấu người khác tiếp trước kiếp này, là có hay không như thế không biết, nhưng là có thể xem thấu một chút chuyện xưa kinh lịch ngược lại là thật lúc trước cái này kim sí đại bằng liền thông qua tha tâm thông cùng số mệnh thông nhìn ra kim cương một chút theo hầu, bất quá lúc kia nó thực lực còn yếu, không có dưới mắt lợi hại như thế. Ngoài ra còn có thiên nhĩ thông cùng thiên nhãn thông, có chút cùng loại với thiên lý nhãn, thuận phong nhị ý tứ, mà lại thiên nhãn thông cũng có thể khám phá một chút mê chướng cùng hàn trọng con mắt có chút tương tự, không sợ viễn tượng bối rối. Những năng lực này mặc dù không trực tiếp thể hiện tại về mặt chiến lực, nhưng là đối với phụ trợ tác chiến phương diện lại cực kỳ hữu dụng. Lôi điệu ở vào cẩn thận, đi lên liền toàn lực thi triển, lại không được một chút tâm tư cùng ý nghĩ đã toàn bộ ánh vào kim sí đại bằng điệu trong lòng tăng thêm cái này lôi điệu phán đoán sai lầm tình thế, muốn lợi dụng lưới điện chói buộc chặt đối thủ, nhưng lại không biết dạng này dẫn đến lực lượng phân tán, ngược lại càng thêm không cách nào ngăn cản kim sĩ đại bằng. Một cái phán đoán sai lầm, một cái hưu tâm tính vô tâm phía dưới, chiến đấu thắng bại cũng liền đã hết sức rõ ràng. To lớn lưới điện ầm vang nổ tung, mà kim sĩ đại bằng điệu đã xuất hiện tại lôi điệu mặt trước, to lớn móng vuốt như là diều hâu bắt gà con đồng dạng, trục hướng về phía lôi điệu. Nhìn thấy một màn này, kim cương khẩn trương phía dưới, không khỏi từ vị trí bên trên đứng lên. Mà lôi điệu cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ, trên người lôi mang kịch liệt rộ một nháy mắt thiên địa thất sắc chỉ còn lại một mảnh trắng xóa ánh sáng chói mắt mang tán đi về sau đám người lúc này mới phát hiện sân bãi trung ương nhiều một thân ảnh mà lôi điểu thì hề bại suy sụp ngã trên mặt đất hắc hắc hàn trọng ngươi rốt cục nhịn không được muốn ra tay rồi sao kim sĩ đại bằng điệu một trận chiến dương uy trong lòng bất ý nhìn chăm chú lên trận bên trong đạo thân ảnh kia cười lạnh nói hàn trọng đem sinh mệnh năng lượng thâu nhập lôi điệu trong cơ thể chữa trị thương thế của hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung thần sắc lạnh nhạt nói ngươi thực lực xác thực rất mạnh nhưng là coi là muốn bằng đây cũng đủ để ở chỗ này làm cản chỉ sợ ngươi là nghĩ nhiều Hừ, thực lực không phải nói ra, là đánh ra tới. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tột cùng có gì phách lối tư bản, dám tự xưng nhân hoàng, để vạn tộc thần phục. Kim sĩ đại bằng điệu cũng là người lời hung ác không nhiều, xông lên liền muốn mở làm. Chỉ là không đợi hắn hành động, trong sân đống nhiên lại nhiều hai thân ảnh. Huynh đệ, hôm nay là ngươi ngày đại hỉ, loại chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi. Rất lâu không có hoạt động gần cốt, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, thật tốt giãn gân cốt. Vô chi kỳ chuyển động đầu, một bộ nhẹ nhõm bộ giàn nói, mà một đạo khác thân ảnh, không phải người khác, chính là Long Vương nao chấn. Gia hỏa này nhìn lâu như vậy rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, hiện tại đúng là mình cần biểu hiện thời điểm. Cho dù là Long tộc không quy thuận hàng trọng, cái này hữu hảo thái độ vẫn là phải biểu hiện ra. Còn nữa, Long tộc cùng Kim xí sí Đại bằng điệu vốn là từ định, đây cũng là công và tư hai chuyện cùng một chỗ làm. Chỉ là nhìn thấy vô tri kỳ đoạn trước, Long Vương vẫn là nói, có tiểu đệ tại, nơi nào cần đại ca ra tay, đại ca cùng nhân hoàng bệ hạ chỉ cần an toạ uống trà là được. Hôm nay liền từ ta đến bắt giết cái này không biết sống chết đồ chơi. Nhưng mà hàng trọng nhìn hai người một chút, lắc đầu nói, cảm tạ hai vị huynh trưởng lòng tốt, việc này chính là ta thiên triều sự tình, nếu như không thể tự tay mãi bình chỉ sợ về sau còn muốn phiền phức không ngừng. Long Vương cùng Vô Tri Kỳ hai người nhìn lẫn nhau một cái, biết Hàn Trọng là muốn mượn nhờ một trận chiến này đến lợi uy, thế là gật gật đầu, tính cả lôi điệu cùng một chỗ thối lui ra khỏi sân bãi. Kim sĩ Đại Bằng Điểu hắc hắc cười lạnh một tiếng, chao phủ nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút can đảm, đã như vậy ta liền cho ngươi một cái thể diện thi pháp, ta sẽ đưa ngươi sống sờ sờ nuốt vào. Đã ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Đối mặt hùng hổ dọa người, khí thế cường thịnh Kim Sí Đại Bằng Điểu, Hàn Trọng đông nhiên mở miệng nói ra. Đánh cược. Kim Sí Đại Bằng Điểu có chút chán lấy trước đánh nhau tất cả lên liền làm. Nào có nhân loại dài dòng như vậy phiền phức, đánh cái khung đều muốn nói đường ngày. Bất quá bây giờ rất nhiều cường hành chủng tộc ở đây, thậm chí những đám người kia bên trong cũng còn ẩn giấu đi một chút cường đại yêu vật, Kim sĩ Đại bằng Điểu cũng là không nguyện ý phạm sợ. Chương 714, dẫn lửa thiêu thân. Kim sĩ Đại bằng Điểu nhất tộc tại thượng cổ thời đại, liền hoành kích cự tiên, tung hoành vạn cổ, tự nhiên là một thân ngạo khí. Mặc dù không quen nhìn nhân loại lại nhảy bên trong rông dài, nhưng là tại Hàn Trọng dẫn đạo dưới, vẫn là chuẩn bị đón lấy vụ cá cực này nhưng hắn đang muốn mở miệng thời khắc liền ngay bên cạnh vây xem hỏa kỳ lân đột nhiên kêu lên ngu xuẩn chẳng lẽ cũng dám tin tưởng nhân loại lời nói sao chỉ cần giết hắn ai dám nói ngươi cái gì kim sĩ đại bằng lập tức chuyển qua đầu ánh mắt sắc bén bên trong mang theo lanh khốc cùng bạo ngược, nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân nói lúc nào đến phiên các ngươi đám rác rưởi này nói chuyện có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi sẽ thành thịt nói ngươi là ngu xuẩn ngươi còn không tin tưởng lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi không nhìn ra được sao muốn giết ta ngươi cũng phải có bản sự kia mới được hỏa kỳ lân trong lỗ mũi phun ra hỏa khí bị kim sĩ đại bằng trước mặt mọi người nhục mạng cũng làm cho nó có chút xuống đài không được, ngôn ngựa bên trong tự nhiên mang theo kích thích thành phần. Không được. Nghe xong Hỏa Kỳ Lân nói xong, cái khác Kỳ Lân lập tức biết tình huống có ổn, có thể nghĩ muốn đi ngăn cản Hỏa Kỳ Lân đã chậm. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng cũng là cực kỳ kiêu ngạo chủ tộc, có thể tại thượng cổ có tiết tuổi, cái nào không phải kiêu ngạo tự phụ. Hỏa Kỳ Lân vốn định gây sự, không cho hàng trọng âm như là được, kết quả lại bởi vì chính mình cao ngạo, trong lỗ mũi nhìn người quen thuộc, cũng không nhìn nói chuyện đối tượng, đối Kim Sí Đại bằng cũng là há mồm liền mắng. Kim Sí Đại bằng cái kia tính, lại làm sao có thể tha thứ Hỏa Kỳ Lân, trái một cái ngu xuẩn phải một cái ngu xuẩn mắng hắn a. Lúc này vứt xuống một câu, chúng ta đợi chút nữa tái chiến, liền bỏ đi Hàn Trọng nhào về phía Hỏa Kỳ Lân. Có kịch vui để xem, Hàn Trọng tự nhiên không phản đối, huống hồ những này Kỳ Lân đều không phải vật gì tốt, để Kim Sĩ Đại Bằng để giáo huấn bọn hắn phù hợp a. Nhưng Hàn Trọng cũng không nghĩ tới, tiếp xuống mở kịch, thế mà lại như thế nóng nảy. Mà kế hoạch Hỏa Kỳ Lân cũng không nghĩ tới, làm một đám hiểu đùa lửa cùng âm như người trong nghề, thế mà cũng sẽ có mã thất tiền để dẫn lửa thiêu thân thời điểm. Nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng lăng lệ tấn công tới, Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ có thể tiếp tục giận mắng Kim Sí Đại Bằng không đầu góc ngu xuẩn, sau đó bị ép ứng chiến nói tam đại chủng tộc bên trong kỳ lân nhất tộc thực lực yếu nhất dựa vào giờ cho mưu lập nghiệp vậy thật là không phải nói mỏ nếu như lôi điệu không phải phán đoán sai lầm cùng kim sĩ đại bằng cứng đối cứng lời nói thật đúng là không đến mức bại nhanh như vậy nhưng là cùng lôi điệu so sánh cái này hỏa kỳ lân cùng kim sĩ đại bằng chiến đấu liền hoàn toàn không đáng chú ý kim sĩ đại bằng cánh đột nhiên đánh ra mà xuống hỏa kỳ lân cũng là há miệng phun ra hỏa diễm chỉ là tại gió lốc phía dưới hỏa diễm sớm cũng không biết bị phiến đi nơi nào ngược lại là hỏa kỳ lân mình trực tiếp bị kim xí đại bằng cho đập thành lăn đất hồ lô phế vật kim xí đại bằng điệu khinh thường phúng lần nữa lâm không tấn công hỏa kỳ lân trong kinh hoàng mau từ trên mặt đất lùi lên kim xì đại bằng lợi chảo tốc độ cực nhanh cứ việc nó tránh nhanh vẫn là bị sẽ toan khối lớn huyệt đủ sau đó móng vuốt trực tiếp bắt trên mặt đất trên mặt đất hòn đá như là đầu hũ đồng dạng bị kim xì đại bằng tùy tiện cạo thành khối vụn hỏa kỳ lân mặc dù tránh thoát một đòn máy liệt cũng không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm kim xì đại bằng điều cứng như sắt thép bỏ chim đã như là thiểm điện đồng dạng đâm về phía thân thể của nó hỏa kỳ lân lần này không cách nào tránh né chỉ có thể lợi dụng năng lượng ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm hỗn thuẫn cứng rắn cản kim xì đại bằng điều chỉ là hắn hỏa diễm hộ thuẫn vừa ngưng tụ ra, liền bị kim sĩ đại bằng điểu đỉnh đầu bảo châu đánh tan, thậm chí tính cả hỏa kỳ lân bản thân đều cho nổ bay ra ngoài. lúc trước bạch long chủ vảy ngựa thuẫn danh xưng là phòng ngự trí bảo, đều gánh không được cái này kim sĩ đại bằng điểu công kích, liền chứ đừng nói là hỏa kỳ lân trong lúc đội vã ngưng tụ hộ thuẫn đánh tan hỏa kỳ lân về sau, kim sĩ đại bằng điểu sát mặt đất phi hành tốc độ cao, sắc nhọn móng đuốt trên mặt đất chảy ra mấy cái danh sâu hoáng, hoa lửa vang khắp nơi, mảnh đá bay tán loạn, cho dù là có lao đạo gia phụ chú, đều không thể ngăn cản kim sĩ đại bằng phá hư. dừng tay mắt thấy hỏa kỳ lân liền muốn chết thảm tại kim sĩ đại bằng lợi chảo phía dưới cái khác bốn tôn kỳ lân thánh giả rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau ra tay bốn tôn kỳ lân nén giận công kích liền xem như kim sĩ đại bằng cũng không dám đó đỡ, không để ý tới lại tổn thương hỏa kỳ lân thân hình trong nháy mắt cất cao cơ hội là thành 90 độ chuyển biến phóng lên tận trời tốc độ ưu thế ở thời điểm này đạt được thể hiện cho dù là đánh lén tứ đại kỳ lân cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi nhưng cũng may là đem hỏa kỳ lân cứu lại mà kim xí đại bằng điểu đồng thời đối mặt năm tôn kỳ lân lại không chút nào ý sợ hãi tại không trung một cái xoay chuyển về sau lần nữa lăng không đập xuống, ngang nhiên phát động tập kích, vài trăm mét dáng dấp hai cánh mở ra, cổ động lên mãnh liệt tinh phong, gắt gao áp chế trên mặt đất kỳ lân nhất tộc, đồng thời đem mục tiêu công kích nhắm ngay thực lực yếu nhất thủy kỳ lân cùng mục kỳ lân. cái này hai đại kỳ lân tại dưới mắt hoàn cảnh này bên trong, chúng tộc năng lực căn bản không có cơ hội phát huy, bất kỳ cái gì một cái đơn độc đối mặt kim sĩ đại bằng, chỉ có một con đường chết. tại thời khắc mấu chốt, kia kim kỳ lân đột nhiên nhảy lên một cái, ngang nhiên phóng tới kim sĩ đại bằng điểu, kim sĩ đại bằng lợi chảo đột nhiên vung lên, đập điện tại kim kỳ lân trên thân chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm thanh kiếm vàng lền, kim kỳ lân gầm rú một tiếng bị trực tiếp đập xuống, nhập vào dưới mặt đất, đem mặt đất anh ngắt nhường. nhưng là kim xí đại bằng điệu công kích cũng bởi vậy bị ngăn trở, dẫn đến hỏa kỳ lân hỏa diễm cũng đánh tới trên người của nó, bị giáng đòn nặng nề. để kim xí đại bằng điệu giận tý mặt, chỉ để khơi dậy nó tàn bạo hung ác cả tính, đỉnh đầu bảo châu chợt bay ra, trực tiếp đem hỏa kỳ lân đập đi nửa cái mạng, mà chính nó thì là lần nữa tấn công mà xuống. còn thừa lại một lưỡi thổ ba cái kỳ lân bên trong, tại hoàn cảnh này bên trong còn có thể phát huy trùng tộc năng lực, cũng chính là thổ kỳ lân. cái này màu vàng kỳ lân gầm lên giận dữ mặt đất trên tảng đá đột nhiên chắp lên, như là một đầu thật dài thổ rồng đồng dạng, nên hướng kim xí đại bằng điểu. Kim xí đại bằng thế tới không giảm, song chảo như là lưỡi dao đồng dạng, đem thổ rồng tách rời liều xiềng. Mà nó cũng lợi dụng cơ hội này, vọt tới gần trước. Một nước hai đại kỳ lân tôn giả, vội vàng thi triển năng lượng ngăn cản, nhưng là tại kim xí đại bằng ngang nhiên công kích phía dưới, tất cả đều một bại mà tán. Không đợi cái này hai đại kỳ lân kịp phản ứng, kim xí chim lớn lợi chảo đã xé rách thân thể của bọn nó, đem nó một bại nhấc lên bay đến không trung. Tại kỳ lân thê thảm tiếng kêu rên bên trong, kim xí đại bằng điểu mỏ sắc đã đâm xuyên qua đầu của bọn hắn sau đó giống như là ném rác rời đồng dạng, đem nó ném xuống đất. giống hai tôn kỳ lân bị giết, còn lại ba tôn kỳ lân phát ra cùng nhau gầm thét, con mắt quả thực như là bút hỏa đồng dạng, điên cuồng xông về kim sĩ đại bằng điều. nếu như cái này tam đại kỳ lân hơi cẩn thận một chút, ổn định trận hình, phối hợp lẫn nhau công kích, có lẽ còn có cơ hội thắng lợi. bây giờ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc về sau, tam đại kỳ lân chỉ lo hung ác xuống tới, nhưng lại không biết loại tình huống này, ngược lại lại càng dễ bị phá. quay người ở giữa, kim xí đại bằng điệu tại bị kim kỳ lân xé rách ra một đầu vết thương thật lớn đồng thời, cũng thuận thế xử lý thổ kỳ lân trong chốc lát kim Sĩ đại bằng Điều huyết dịch cùng kỳ lân huyết dịch ngang vùng trời cao độc ý thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương 715, giao dịch cùng đổ ước kim Sĩ đại bằng Điều một đôi năm huyết chiến ngũ đại kỳ lân tuy có bị thương nhưng là cũng thành công đánh chết ba tôn kỳ lân thánh giả dạng này chiến tích quả thực rung động không ít người liên tục chết ba cái đồng bào còn lại hỏa kỳ lân cùng kim kỳ lân cũng rốt cục nhận rõ sự thật tận gốc bọn hắn không phải kim xí đại bằng đối thủ nhìn thấy kim xí đại bằng điểu huyết tinh mà hung tàn đánh mắt Họa kỳ lân cùng kim kỳ lân rốt cục cảm thấy e ngại, tại tử vong uy hiếp mặt trước, đã không tồn tại cái gì kiêu ngạo cùng mặt mũi. Hai đại kỳ lân nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng kim sĩ đại bằng phát động một lần hung mãnh công kích. Tại kim sĩ đại bằng chống cự thời điểm, cái này hai đại kỳ lân thế mà đồng thời bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn, kim sĩ đại bằng lại làm sao có thể để bọn hắn chạy đi? Bằng vào cực tốc năng lực, phát sau mà đến trước, ngăn ở hai đại kỳ lân mặt trước. Cái này lớn kỳ lân lúc này mới chợt nhớ tới, cùng kim sĩ đại bằng điều so đấu tốc độ, chuyện này quả là liền là chuyện tiểu lâm. Ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Kim Kỳ Lân thấy thế, biết muốn hai người đồng thời chạy trốn là không có khả năng, biện pháp tốt nhất chính là bằng vào mình kim loại giống như thân thể, cường đại lực phòng ngự, có lẽ có thể miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian, cho Hỏa Kỳ Lân cơ hội chạy trốn. Nhưng thời khắc này Kim Sĩ sí Đại Bằng Điệu lại là hung tính đại phát, lại làm sao có thể cho phép có cá lọt lưới, nhất là kêu Hỏa Kỳ Lân càng là vừa rồi kẻ đầu tiên. Thế là Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều dứt khoát trước bông tha Kim Kỳ Lân, muốn ưu tiên đánh giết Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là cái này Kim Kỳ Lân đã ôm lòng quyết muốn chết, xông lên hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Kim Sĩ sí Đại Bang Điệu lừa dặn trong lòng nhưng cũng là bị Kim Kỳ Lân lần cuốn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa kỳ lân giấy lên trong dặm biển lửa, thân ảnh biến mất tại trong đó. Nhìn thấy chạy thoát hỏa kỳ lân, Kim Sí đại bằng điểu một buồn lửa giận, toàn bộ đều phát tiết vào Kim Kỳ Lân trên thân. Năm đánh một đều bị rết bốn cái, liền chớ đừng nói chi là dưới mắt chỉ có một cái. Kim Kỳ Lân vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng phó một hai, thế nhưng là đằng sau liền hoàn toàn là bị ngược trạng thái. Cái này Kim Kỳ Lân lực phòng ngự sát thực phi thường cao, nhưng nhu bức nữa phòng ngự đang một mực bị đòn tình huống dưới, cũng có bị đánh nổ thời điểm. Tại Kim Sí đại bằng ngược sát dưới, Kim Kỳ Lân còn tính là tương đối có gan. Từ đầu đến cuối kiên trì chiến đấu, thẳng đến một khắc cuối cùng còn muốn lấy dây rũa lấy đứng lên, nhìn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngã xuống. Trải qua thảm liệt chiến đấu chàng diện về sau, trong chốc lát chàng diện biến cực độ yên tĩnh. Tất cả mọi người rung động nhìn xem Kim Si Đại Bằng, khó có thể tưởng tượng cùng cấp chém giết tình muối dưới, cái này Kim Si Đại Bằng điệu đến tột cùng là làm sao làm được? Nhưng là cũng có một chút dấu ở đám người bên trong yêu vật, mắt bên trong bắn ra nguy hiểm ánh sáng. Lúc này Kim Si Đại Bằng điệu là suy yếu nhất thời điểm, mặc dù thành công đánh chết đối thủ, nhưng là cũng nhận tương đối thương thế nghiêm trọng cơ hội như vậy đủ để cho rất nhiều yêu vật nhìn chằm chằm, muốn tùy thời đánh giết Kim Sĩ Đại bằng điểu. Kim Sĩ Đại bằng điểu vốn là có ngũ thông thần thông, thực lực lại cường đại, đương nhiên sẽ không không cảm ứng được đến từ chung quanh ngắt ý. Hung lệ ánh mắt quét mắt bốn phía một chút, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì sinh vật dám mạo hiểm trên trước. Nhìn thấy chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người về sau, Kim Sĩ Đại bằng điểu hung lệ ánh mắt ngược lại chăm chú vào hàn trọng trên thân, bất quá nó nhưng cũng không có ngốc đến mức lập tức khiêu chiến hàn trọng. Giờ phút này bị thương nghiêm trọng hẳn, mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng là đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Lúc này khiêu chiến hàn trọng, thuần túy là muốn chết cho nên Kim Sĩ Đại bằng điệu một bên nhìn trầm trầm hàn trọng, một bên trực tiếp cầm lên trên mặt đất bị đánh giết kỳ lần thi thể, muốn đem yêu đan, tính cả thi thể toàn bộ nuốt xuống đi, trợ giúp mình nhanh chóng khôi phục. Hàn Trọng thấy thế, đưa tay nói, chậm đã. Thế nào, đây là chiến lợi phẩm của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cất sao? Kim Sĩ Đại bằng điệu hung hăng nói, Hàn Trọng lại mỉm cười lắc đầu nói, ngươi thôn vệ những thi thể này, cũng đơn giản vì khôi phục tương thế mà thôi, nhưng là coi như như thế, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không có khả năng, không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Kim xí đại bằng điệu tại trò chuyện thời điểm, muốn lợi dụng thần thông đi nghe lén Hàn trọng tiếng lòng, lại phát hiện không thu được gì, thế mới biết Hàn trọng lực lượng tinh thần động dạng vô cùng tương đại. Vừa rồi ta giúp lôi điệu khôi phục thương thế, ngươi cũng nhìn thấy. Ta giúp ngươi khôi phục thương thế, ngươi đem những này kỳ lân, ách chiến lợi phẩm của ngươi giao cho ta thế nào? Cấp 8 đỉnh phong kỳ lân thi thể a, đây chính là bảo vật. Ban đầu ở thành trường An Phế Tích đánh giết cái kia kỳ lân, trực tiếp bị hàm hàm nuốt. Hiện tại cái này bốn cái kỳ lân cũng không thể phí. Liên xem như cho hàm hàm bọn chúng nuốt chửng, cũng so Kim xí đại bằng nuốt mất, dùng để chữa thương tốt. Ngươi biết cái này tốt như vậy tâm Kim sĩ Đại Bằng Diệu hầu nghi nhìn xem Hàn Trọng trong lòng do dự muốn hay không tin tưởng hắn Thiên Hạ vạn tộc đều đang nhìn lại ta Thiên Triệu Đường Đường chính chính là quốc như thế nào lại làm ra bội bạc sự tình Còn nữa ngươi ta còn có một trận chiến ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi để người mơ cớ Vừa vận chờ khôi phục thực lực chúng ta cũng có thể chính thức khai chiến Nghe nói lời ấy Kim sĩ Đại Bằng đột nhiên gật đầu một cái nói tốt bất quá ngươi trước cần trị tốt thương thế của ta nói tới nói lui cái này Kim Xí Đại Bằng Diệu vẫn có chút không yên lòng Hàn Trọng cũng không nói nhảm trực tiếp hai tay vung lên, lượng lớn sinh mệnh năng lượng tràn vào kim sĩ đại bằng trong cơ thể. Một lúc bắt đầu kim sĩ đại bằng còn thời khắc đề phòng, lo lắng hàn trọng dở cho lửa bịp, Vạn nhất phát hiện cái gì không đúng, tốt cấp tốc phản kích. Nhưng cảm thụ thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, mà lại cái này năng lượng tới lúc trước hỏa thần bí đại thụ hư ảnh chỗ bạo phát đi ra ánh sáng đồng căn đồng nguyên, cái này kim sĩ đại bằng điểu mới hoàn toàn yên tâm lại. xác nhận đến thân thể toàn bộ khôi phục, lại lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong về sau, kim sĩ đại bằng điệu cũng sảng khoái, lập tức lui lại đem tất cả kỳ lân thi thể đều nhường lại, nói, những chiến lợi phẩm này là của ngươi. Hàn Trọng gật gật đầu, sau đó triệu hóa người tới, đem kỳ lân thi thể toàn bộ dọn đi. Cái này một đợt thao tác, lại là nhìn rất nhiều người chạy nước miếng, bốn chỉ cấp 8 đỉnh phong kỳ lân thi thể a. Thế nào, trước đó nâng lên đổ rước một chuyện, còn muốn tốt. Hàn Trọng đưa tay trên mặt đất nhấn một cái, nguyên bản bởi vì chiến đấu, bị đánh rách dưới mặt đất, lại lập tức khôi phục nguyên dạng. lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Kim Sí đại bằng điều hỏi, ngươi muốn làm sao cược? Liên sắt bốn cái kỳ lân, bởi vì Kim Sí huyết mỗi bị giết mà kích thích lửa giận cũng tiêu tan không ít, đối mặt Hàn Trọng cố sự nhắc lại, Kim Sí đại bằng điều cũng trầm ổn rất nhiều. Rất đơn giản chúng ta đơn đả độc đấu, nếu như ngươi thắng, ngươi chi bằng giết ta, tự do rời đi, thiên triều trên dưới không có bất kỳ người nào ngăn cản ngươi. Nhưng là nếu như ngươi bại, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi cần lấy linh hồn phát thệ, trở thành ta tọa kỵ. Hàn Trọng đưa ra đồ ước. Nghe được cái này nội dung, Kim Sĩ Đại Bằng Điều lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, hai mắt bên trong tràn đầy sát cơ cùng lửa giận. Chương 716, Nghiên ép, thu Kim Sĩ Đại Bằng Điệu là toại kỵ. Đây là một cái rất lớn mật ý nghĩ, nhưng là đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu tới nói, cũng là vũ nhục cực lớn, thiên hạ ai dám để Kim Sĩ Đại Bằng Đại Bằng làm kỵ? Cuồng vọng nhân loại, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng nỗ lực giá phải trả. Kim sĩ bằng điều trực tiếp cuồng bạo, thế nhưng là hàn trọng lại dù bận vẫn đúng dung, cũng không thèm để ý đối phương nổi giận, mà là tiếp tục nói, vạn sự có nhân tất có quả, đã làm ra lựa chọn, liền muốn gánh chịu tương ứng giá phải trả. Nếu như ngươi không dám ứng chiến, ngươi chỉ cần thừa nhận là được, ta thả ngươi đi. Thả ta rời đi. Hắc, thiên hạ này chi lớn, nơi nào ta đi không được, ta muốn đi, ai dám ngăn cản? Kim sĩ đại bằng điểu tức giận lại phất lối, dùng lại nói của ngươi, thực lực là đánh ra tới không phải nói ra, liền nói ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đổ gước là được nếu như không phải hôm nay cái chàng diện này Hàn Trọng mới lời nhắc cùng cái này Kim Sĩ Đại Bằng Diệu kéo nhiều như vậy quản ngươi có đồng ý hay không đi lên trực tiếp giết lại nói dù sao sau đó mình có thể thông qua tử vong không gian đem nó phục sinh trở thành càng thêm hiệu chung với mình mà lại càng thêm cường đại lãnh khốc Minh Tộc chiến sĩ nhưng mục đích hôm nay chủ yếu vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình chấn nhiếp văn tộc để Kim Sĩ Đại Bằng Diệu khuất phục so trực tiếp giết hắn lực ảnh hưởng lớn hơn Kim Sĩ Đại Bằng Diệu biết rõ Hàn Trọng đang cố y ép buộc nó thế nhưng là cực đoàn kiêu ngạo còn là không cho phép hắn cử tuyển tốt ta đáp ứng ngươi lại như thế nào Nhìn ta như thế nào giết ngươi. Kim sĩ đại bằng rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, gầm thét một tiếng, như tật phong đồng dạng xông về Hàn Trọng. 700 trăm mét thân hình khổng lồ như là một tòa đại sơn đồng dạng, chấn áp tới, cho dù là móng nuốt tương đối Hàn Trọng tới nói, cũng 10 phần to lớn. Liệt liệt kình phong đập vào mặt, cuồng bạo vô cùng, tình huống như vậy thực lực hơi yếu đường bảo là chiến đấu, có thể bảo mệnh thế là tốt rồi. Thế nhưng là đối mặt Hàn Trọng tấn công, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cuồng phong thậm chí không nổi lên được hắn một sợi tóc. Kim sĩ đại bằng điệu kinh ngạc ở giữa, cứ như vậy xuyên qua Hàn Trọng thân ảnh, mang theo mảng lớn cự thạch vượt qua. Không gian năng lực ngươi chẳng lẽ liền định một mực trốn ở nơi đó sao? Kim Sĩ đại bằng điệu quay người trở lại, trao phúng nhìn về phía Hàn trọng. Hàn trọng khe mỉm cười, nói: nếu như ta muốn ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Nhân loại các ngươi liền chỉ biết nói mạnh miệng sao? Cúm nộ, nhục nhã. Kim Sĩ đại bằng điệu giận dữ, cảm giác này nhân loại thực sự quá ghê tởm, thực lực không biết thế nào, nhưng là như bức thổi so thiên vang. Nhưng hắn không biết là, thời khắc này Hàn trọng thật đúng là không có thổi ưu bức Thần vương đỉnh phong Hàn trọng, bản thân liền so cấp 8 đỉnh phong Kim xí đại bằng điệu cao hơn một cái tầng cấp, mà lại bị đặc thù năng lượng rèn luyện thân thể, thoát thai hoàn cốt về sau. Hàn Trọng liền xem như đối chiến vô tri chi kỳ đều không có vấn đề, riêng lấy tố chất thân thể, Hàn Trọng liền có thể nghiền ép Kim Sĩ Đại bằng Điều. Nhưng là tại Kim Sĩ Đại bằng điệu nhìn đến, Hàn Trọng loại này trang bức hành vi liền là đối với mình trần trụi nhục nhã. Nhìn thấy Hàn Trọng từ không gian bên trong rời đi về sau, Kim Sĩ Đại bằng điểu lập tức phát ra thê lương tiếng kêu to, trực tiếp thả ra đại chiếu, trên đầu Bảo Châu quang hoa nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Lần này, Hàn Trọng vẫn như cũ đứng tại nơi đó bảo trì bất động, bất quá nhưng cũng không có trốn vào không gian bên trong, mà là phía sau hắn xuất hiện sinh mệnh chi thụ hư ảnh. Mông mông lục quang từ sinh mệnh chi thụ trên bảy xuống, đem Hàn trọng thủ hộ trong đó, bảo Châu quang hoa tại đụng chạm lấy lục quang về sau, căn bản là không có cách tiến thêm, bị lục quang loại bỏ không còn một mảnh. Tiêm màu xanh lưu ly li bảo Châu tại ở gần Hàn trọng về sau, đã hoàn toàn quang hoa mẫn liệt, biến thành một viên phổ thông hạt châu đồng dạng. Hàn trọng khẽ vu tay, đem nó chuột vào trong tay. Kim xí đại bằng điệu bảo Châu mặc dù nương như bước, nhưng là cùng sinh mệnh chi thụ so sánh, cuối cùng vẫn là kém quá xa. Hàn trọng tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong về sau, còn là lần đầu tiên thi triển sinh mệnh chi thụ thần quang thủ hộ, nhưng là hiệu quả phương diện lại là cực kỳ tốt. Công kích vô hiệu. Bảo vật bị bắt, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu lập tức gấp, cấp tốc hướng Hàn Trọng đánh tới, muốn đánh giết Hàn Trọng đoạt lại bảo vật. Đối diện Hàn Trọng cũng không né tránh, chỉ là chỉ tay một cái. Mặc dù không thấy gì cả, nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng Điệu lại cảm nhận được đại nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Như là trước đó cùng kỳ lần chiến đấu như kia, thành 90 độ kéo lên, bay thẳng không trung, muốn phi tốc thoát đi Hàn Trọng trung quanh, tránh né Hàn Trọng cái này vô hình sát chiêu. Chỉ tiếc Hàn Trọng lần này thả ra năng lực, thuộc về sinh mệnh chi thụ tất bên trong kỹ năng, phản lão hoàn đồng đẳng cấp cùng thực lực song trọng áp chế dưới kim sĩ đại bằng không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng mặc dù đang nhanh chóng thoát đi nhưng là thân thể cũng tại vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một con gà thịt, lệch cạch nện xuống đất Nhận thua sao hàng trọng xuất hiện ở sau lưng của nó trường kiếm gác ở nó kia không có lông trên cổ đây là tình huống như thế nào mắt trước một màn này đừng nói là kim sĩ đại bằng điều mình một bước liền là quần chúng vây xem cũng rối cổ loại này phương thức chiến đấu thật sự là quá có một phong cách riêng kim sĩ đại bằng điều hoàn toàn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nguyên bản vô cùng to lớn thân thể rút nhỏ gấp trăm lần không nói, mấu chốt là trên thân kim sắc lông vũ toàn bộ biến mất không còn một mảnh, tận gốc lông tơ đều không có để lại. Cái này khiến Kim sĩ đại bằng điểu cảm giác to lớn nhục nhã cùng kinh sợ, toàn vẹn không để ý trên cổ trường kiếm, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt bộc phát. Hàn Trọng trường kiếm, tại trên cổ của hắn hoạch xuất ra một đạo vết máu, cũng không có thật chém đứt đầu của nó. Nhìn thấy Kim sĩ đại bằng điểu năng lượng bộc phát về sau, Hàn Trọng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức trở về đến chỗ cũ. Không có Hàn Trọng áp chế, Kim Sí đại bằng điểu trong nháy mắt lại hoàn thành từ ga thịt đến thành thục kỳ trưởng thành, biến thành trước đó cái kia uy phong lấm lẫm không chúng bá chủ. Chỉ là lửa giận đã triệt để che đậy cặp mắt của nó, để nó đã mất đi lý trí, nó hiện tại duy nhất dục vọng liền là giết chết mắt trước cái này nhân loại. Mênh ngông năng lượng ở trên người ấp ủ, khí tức kinh khủng tùy theo tràn lập. Tùy theo kim si đại bằng điệu tại không trung vẽ qua một đạo kim sắc quang ảnh, mang theo mênh ngông lửa giận cùng vô song năng lượng, xông về Hàn Trọng. Kinh khủng uy áp, chấn nhiếp thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Đây là muốn liều mạng một cái sao? Hàn Trọng thần sắc nghiêm lại, tại thượng thanh đại động chân kinh vận hải dưới, năng lượng trong cơ thể như là trưởng dương đại hạ tu chân không ngừng nhưng là những cái này năng lượng từ đầu đến cuối tại hàn trọng trong cơ thể vận hành lại từ đầu đến cuối không có bạo phát đi ra người ở bên ngoài nhìn đến hàn trọng liền là lấy phổ thông lục thân nên hướng kim si đại bằng điều kia kinh khủng một kích ánh sáng kịch liệt lấp lóe tất cả mọi người mắt trước đều đã mất đi những sắc thái khác toàn bộ thế giới biến thành một mảnh huyết trắng tùy theo liền là ngắn ngủi tích mịch ngay tại lúc mọi người coi là thế giới dừng lại thời điểm năng lượng ba động khủng bố nhanh chóng bạo phát ra bị hàn trọng cách ly ra mảnh không gian này toàn bộ như là sôi trào đồng dạng vạn cương vực không khí cũng vì đó vặn vẹo ba động nếu như không phải sách trước bố trí tốt không gian bình thường chỉ sợ tại thời khắc này, cung điện trên trời cung, thần long thành, cùng chín thành dân chúng cũng sẽ ở trận này kịch liệt năng lượng buộc phát hạ triệt để cho vui. nhưng cho dù là dạng này, cách không gian bình thường nhìn về phía nơi này dân chúng cũng từng cái kinh hồn tăng đảm, kinh hãi vật vẩn. đợi đến ánh sáng tán đi, ba động khủng bố biến mất, mọi người lại nhìn về phía sân bãi bên trong lúc, lúc này mới kinh ngạc phát hiện kim xí đại bằng điểu thân thể cao lớn, nằm sấp trên mặt đất không nhúc đích, không biết sống chết. mà tại kim xí đại bằng điểu mặt trước, đứng đấy hằng trọng, từ trên thể hình so, hằng trọng chỉ có thể nói nhỏ bé, nhưng là tản ra khí tức, lại như là thần linh đồng dạng vĩ ngạ độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 717, có thể nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào sao? nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng bệ hạ và tuế, nhân hoàng vô địch, ngắn ngủi trầm mặc về sau, vô số tiếng hô to, vang vọng mây xanh, có thể đứng đấy, tự nhiên là người thắng. hàn trọng đánh tan không ai bị nổi kim sĩ đại bằng điệu, tự nhiên cũng thắng được quần chúng gieo họ. hàn trọng nhìn xem nằm dưới đất kim sĩ đại bằng điều, hỏi, nhưng nguyện tuân thủ hẹn, ta kim sí đại bằng điệu nhất tộc, vô địch cùng cảnh giới, ngươi sở dĩ thắng lợi chẳng qua là cảnh giới cao hơn ta mà thôi. Kim sĩ đại bằng điệu còn muốn nâng lên cái kia cao ngạo đầu, nhưng là thử hai lần về sau, rốt cục vô lực nằm trên mặt đất. Nói ra ngươi khả năng không tin, cho dù là cùng cảnh giới, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nói ra ngươi khả năng càng không thể tin được chính là, bây giờ ta ở trên cảnh giới đã siêu việt ngươi, chỉ sợ ngươi về sau liền không có cơ hội lại đuổi kịp ta. Mặc dù nói như vậy cực kỳ trang bức, nhưng là hàn trọng nói sát thực sự thật. Thắng bại kết quả đã định, không có người sẽ đi quan tâm sau lưng ngươi quá trình cùng phải chăng cơ bằng. Đây là liệu mạng tranh đấu sân khấu, không phải thể dục sân thi đấu. Lão hổ xưa nay sẽ không bởi vì con thỏ nhỏ yếu, liền sẽ lựa chọn không ăn nó. Đạo lý này Hàn Trọng hiểu, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu cũng hiểu. Một trận chiến đấu, liên tục hai lần thua ở Hàn Trọng thủ hạng, một lần là năng lực vận dụng, lần thứ hai lại là đường đường chính chính chém giết, có thể nói Hàn Trọng tương đương với cho thêm một cơ hội, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Điều đều thua phi thường triệt để. Tiện tay đem sinh mệnh năng lượng thâu nhập Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trong cơ thể, Hàn Trọng lùi về phía sau mấy bước, chờ đợi Kim Si Đại Bằng Điệu lựa chọn. Đạt được Hàn Trọng chữa trị, Kim Si Đại Bằng điểu thương thế khôi phục, sau đó lấp mình biến hóa, lại biến thành cái kia Kim Giáp Thiếu Niên. Về phải cùng thất lạc. Hiện đây trên mặt của hắn, nhìn về phía Hàn Trọng ánh mắt cũng càng thêm phức tạp. Chiến đấu trước đó Hàn Trọng đem mình chữa trị, chiến đấu về sau lại là như thế, cũng chính là đối phương có đầy đủ tự tin, căn bản hoàn toàn không sợ chính mình. Trước đó vốn định muốn nhờ nhân tộc đại điện thời cơ, chen ép nhân tộc khí diễm, thôn vệ nhân khẩu, liền xem như không cách nào chiến thắng, mình có được cực tốc cũng có thể tới lui tự nhiên. Hiện tại xem ra mình là mình quá đơn thuần à? Nửa ngày về sau, bằng nâng rốt cục cắn răng một cái, quỳ gối Hàn Trọng mặt trước, miệng nói nhân hoàng bệ hạ tuyên thệ hiệu trung, ký kết linh hồn khế ước về sau, Hàn Trọng rồi mới lên tiếng về sau ngươi liền sẽ biết chân chính vinh quang con đường từ giờ phút này bắt đầu khuất nục đã khắc ở trên trán cái nào còn có cái gì quỷ vinh quang con đường kim sĩ đại bằng điệu mặc dù khiên thệ nhưng là tâm tình nhưng như cũ hủy hoại cảm giác tương lai mình nhân sinh đã triệt để u ám còn có người muốn kêu chiến sao thu phục kim sĩ đại bằng điệu về sau hàn trọng bẽ nghệ tư phương cuối cùng đem ánh mắt rơi vào những cái kia dọn bị người khai sáng trên thân đám người bên trong mặc dù còn có một số khí tức cường đại nhưng là đối phương đã đến bây giờ cũng không nguyện ý hiện thân nghĩ đến cũng là không có ý định gây phiền toái dạng này đối với hàn trọng tới nói mục đích liền đã đạt đến chỉ ít khiến cái này tồn tại cường đại đối thiên triều tràn ngập kính sợ thiên hạ chi lớn nằm xuống đơn giản cũng chính là kia kích thước chi địa huống hồ bây giờ thiên hạ nhân loại cực độ thưa thớt, hàn trọng cũng không phải dung không được những sinh vật khác sinh tồn người nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không phải rối không cùng tiên triều đối địch Đang nghi đối với những cái kia trầm mặc mà đối đãi không dẫn đầu không nháo sự tình hàn trọng cũng lời đi quản bọn họ mà lại đối với những này cường đại yêu vật hàn trọng tiếp xuống cũng có mới an bài nhìn thấy hàn trọng nhìn về phía nơi này gia vương cùng tướng thần lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó đồng thời nhìn về phía hạ bạn Nguyên bản hai người bọn họ cũng không có ý định tại trường hợp này hiện thân, chỉ là nhìn thấy hạn bạc đường hoàng xuất hiện, lại phát hiện hai người bọn họ tồn tại, hai người bị kích thích về sau, mới đứng dậy. Zombie người khai sáng, là zombie bên trong hoàng giả, trăm vạn ngàn vạn cái zombie bên trong, mới có thể sinh ra như vậy một cái. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, zombie người khai sáng ở giữa cạnh tranh cùng chém giết muốn tàn cấp hơn, người khai sáng chỉ cần không có khuất phục trước đó, gặp mặt liền là chém giết. Chỉ là tiến hóa đến cấp 8 về sau, zombie trí tuệ đã không hề tầm thường, lý trí đã có thể ngăn chặn bản năng cùng dục vọng nếu không kia tướng thần cùng dạ vương vừa rồi thân ở đám người bên trong lúc đã sớm mở rộng sát dưới giết người uống máu nhìn thấy hạn bạn cùng tu chim cũng không phải cùng một chỗ đứng tại nơi đó mà là chém giết không chỉ cái này tứ đại zombie người khai sáng dạ vương cùng tướng thần hai chui vào nơi này hàn trọng không cần đoán cũng biết chính thành là muốn mượn cơ hội sinh sự tìm mình báo thủ. ngược lại là cái này hạn bạn cùng hủ điệu đường hoàng xuất hiện ở đây để hàn trọng không nghĩ ra cho nên không chỉ có là tướng thần cùng dạ vương nhìn về phía hạn bạn liền là hàn trọng cũng đem ánh mắt trọng điểm đặt ở hạn bạn trên thân muốn nhìn một chút cái này kỳ dị zombie Đến tột cùng muốn cái làm gì? Cảm nhận được hàng trọng ánh mắt, một mực mặt không biểu tình, đứng yên bất động hạ bạn, đột nhiên từ hủ điệu trên lưng bay đến hàng trọng mặt trước. Tây bộ sa mạc chi địa, về sau về ta thống trị, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hàng trọng vốn cho rằng cái này bị người khai sáng muốn cùng tự mình động thủ, vừa định muốn làm dáng, lại không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Thần phục? Kỳ lân nhất tộc, hàng trọng hy vọng hắn thần phục, kết quả bọn hắn mình nhất định phải tìm đường chết, đồng thời thành công đem tự mình tìm đường chết. Kim sĩ hai huynh đệ, hàng trọng hy vọng bọn họ thần phục, kết quả vừa chết một cái bị đánh cho tàn phế mới giải quyết vấn đề. Cuối cùng còn lại những này zombie, Hàn Trọng coi là khẳng định là muốn tới một trận liều mạng tranh đấu. Kết quả cái này Hạn Bạt mới mở miệng liền là thân phục, trực tiếp đem Hàn Trọng cho chịu không được. Về phần Hạn Bạt nói cái gì sa mạc không giết sa mạc, Hàn Trọng căn bản không không có để ý. Tây bộ sa mạc rất nhiều, nhưng là vô luận Hạn Bạt chỉ sa mạc là đâu một cái, đều không trọng yếu. Tại sa mạc kia loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, nhân loại rất khó sinh tồn, mà lại bên trong nguy hiểm cũng không ít. Đối với nơi đó, Hàn Trọng nguyên bản cũng không có muốn đi vào thanh lý dự định, có lẽ về sau có cần một chút, nhưng là không phải hiện tại. Mà dưới mắt cái này, Hạn Bạt thật vất vả từ dưới tay mình chạy trốn, nhưng lại ngàn dặm xa xôi chạy tới, nói là phải thuộc về tuần mình, cũng yêu cầu Sa Mạc làm lãnh địa, Hàn Trọng hay là vô cùng ngoài ý muốn. Chúng ta thi tộc không có linh hồn, mặc dù không cách nào giống ngươi yêu cầu như thế thể, nhưng là chỉ cần là chúng ta cam kết sự tình, liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nhìn thấy Hàn Trọng suy nghĩ, Hạn Bạt tiếp tục nói, có thể nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào sao? Hàn Trọng im lặng hỏi một cái im lặng vấn đề. Nói thật, đối với Hạn Bạt điều chỉnh cầu này, Hàn Trọng rất là khó xử. Zombie là tất cả sinh vật địch nhân, đây là Thiên Hạ công nhận sự thật, nếu như đem đồng ý hạn bạt quy thuận, chẳng khác nào là để Thiên Hạ vạn vật bất an. Thiên Triều mặc dù có Hắc ám Phật Đà, nhưng hắn là bị Triệu Tử Nguyệt khống chế tinh thần, mà lại lấy trước thường xuyên mang theo trên người, tức ít tại công chúng mặt trước lộ diện. Về sau lại một mực dẫn đầu zombie đại quân, bên ngoài chém giết, hiểu rõ Hắc ám Phật Đà người thật đúng là không nhiều. Nhưng là dưới mắt khác biệt, hạn bạt là ngay trước Thiên Hạ vạn tộc trước mặt, đưa ra điều thỉnh cầu này, đây chính là cho Hàn Trọng đưa ra một câu đầu khó. Chương 718, ba trận chiến Dạ Vương. Có thể nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào sao? đối mặt hàn trọng vấn đề này, hạn bạn trả lời cực kỳ sảng khoái, đánh không lại người, liền muốn tìm một chỗ không người ở lại. Ta hiểu rõ nhân loại các ngươi, sa mạc cũng không phải là các ngươi thích địa phương. Hàng trọng, đây là liền điều nghiên thị trường đều làm xong ý tứ sao? Nguyên bản hạn bạn cùng hủ điệu lấy lôi điệu làm có tin, thoát đi thành trường An. Hàng trọng mặc dù cũng nghĩ qua, hậu kỳ còn phải tốn thời gian, đem những này dòm bi người khai sáng bắt tới, để phòng hậu họa, lại không nghĩ tới những này dòm bi thế mà mình nhảy ra ngoài. Bất quá hàng trọng cũng không lập tức làm quyết định, mà là nói vậy ngươi chưa chờ, an bài như thế nào? Ta đợi chút nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Cái này hạn bạn hoàn toàn không hiểu lễ tiết, nghe được nói như vậy, liền trực tiếp quay người, lại bay trở về hủ điệu trên lưng. Hàn Trọng lại nhìn về phía Dạ Vương cùng Tướng Thần, hỏi, hai vị cũng là bạn cũ, có tính toán gì không ngại nói thẳng. Ta là tới giết ngươi. Dạ Vương dứt khoát trực tiếp. Tướng Thần càng dứt khoát, nói, giống như trên. Vậy bây giờ nói thế nào, muốn đánh sao? Ai tới trước, vẫn là nói cùng tiến lên. Phải nhắc nhở hai vị chính là, muốn đi chỉ sợ là không thể nào. Hàn nói. Đối với hai người trả lời Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại đối với trước mắt tình huống này, Hàn Trọng ngược lại càng hài lòng. Có thể chủ động nhảy ra, dù sao cũng so tiềm phục tại chỗ tối làm phá hư muốn tốt, nếu không lấy hai người này thực lực, không biết có bao nhiêu người muốn dưới tay bọn họ mất mạng. Dạ Vương dẫn đầu đứng dậy, nói, người ta giao chiến mấy lần, hôm nay đã phân ra thắng bại cũng phân sinh tử. Sao không thần phục với ta? Những này dọn bị người khai sáng, có thể nói đều là nhân tài đạt thủ, thực lực cường đại không nói, còn riêng phần mình có được năng lực đạt thủ. Hàn Bạt quy thuận, để Hàn Trọng nhìn một tia hy vọng nếu như có thể đem cái khắc giòn bị người khai sáng cũng thu phục cũng chính là một cố lực lượng cực kỳ cường đại thi tộc chỉ nhận nhưng cường giả muốn để cho ta thần phục chiến thắng ta lại nói đi dạ vương một bên nói một bên chậm rãi hướng trước băng hàn thấu xương từ dưới chân của hắn nở rộ sau đó cấp tốc kết tinh hướng bốn phía lan tràn trong nháy mắt liền chế tạo một tòa to lớn băng tinh thế giới nhớ ngày đó Mao sơn một trận chiến dạ vương bị hàn trọng đặt xuống Mao sơn vách núi về sau hắn vẫn tiềm ẩn tại nơi đó đem nơi đó trở thành nơi ở của mình cùng mau sơn láng giềng mà cư ở giữa tuy có ra ngoài hành động nhưng lại cũng không bái yêu người khác mà lại mỗi lần ra ngoài tuyệt phần lớn thời gian hắn đều là tại tra dò xét hàn trọng động tĩnh, cùng quan sát nhân loại, cụ thể tới nói là tại quan sát thần long thành nhân loại, quan sát cuộc sống của con người, chiến đấu, giao lưu, giao dịch từng cái phương diện, hắn hy vọng thông qua đối với mấy cái này quan sát, đến gia tăng đối với nhân loại hiểu rõ. do bị làm một cái cường điệu thực lực tuyệt đối vật trùng, giả vương thực lực mạnh hơn, vậy hắn liền có thể áp chế cái khác người khai sáng. nhưng vấn đề là trước đó cùng hàn trọng hai lần giao phòng, hàn trọng thực lực rõ ràng yếu hơn mình, kết quả thảm bại lại là mình, cái này khiến giả vương trăm mối vẫn không có cách giải cho nên hắn hy vọng thông qua đối với nhân loại quan sát, tìm đến đến chiến thắng hoàn trọng biện pháp. Thế nhưng là theo đối với nhân loại hiểu rõ nhiều, hắn từ từ có chút mê luyến cuộc sống của con người phương thức. Nhân loại rất nhiều vật có ý tứ, để cái kia không có linh hồn đại não sinh ra xúc động. Thậm chí có một lần hắn thử qua tiếp xúc nhân loại, ngay từ đầu kia nhân loại đối với hắn coi như hữu hảo, thậm chí đem từ trong phế tích đãi tới rượu phân cho hắn uống. Mùi rượu không bằng máu tươi, nhưng là hắn vẫn là uống vào. Nếu như một mực như thế ở chung xuống dưới, có lẽ cái kia nhân loại sẽ trở thành bạn tốt của hắn, đáng tiếc người kia phát hiện thân phận của mình, nhận ra mình là thi tộc. Tiêu nhân loại dưới sự sợ hãi, lại muốn giết chết chính mình. Dạ vương rơi vào đường cùng, đành phải đem cái tiêu nhân loại giết, đồng thời uống hắn máu, xác thực muốn so uống rượu ngon, nhưng là hắn vẫn là sẽ hoài niệm rượu. Lần này tiếp xúc về sau, cũng làm cho dạ vương càng thêm ngao ngoe muốn đậu. Hắn bắt đầu tập nhập tiếp xúc nhân loại, đồng thời học song che giấu thân phận của mình, có ít người không có phát hiện hắn là ai, có ít người lại vô ý bên trong phát hiện hắn bộ mặt thật. Cho nên hắn giết qua một số người, đã cứu một số người, giống như là một cái kỳ lạ du hiệp đồng dạng. Vẹn vẹn hắn kinh nghiệm của mình, liền có thể viết ra một bộ truyền kỳ. Nhưng là vô luận tiếp xúc qua bao nhiêu nhân loại. Dạ vương từ đầu đến cuối không cách nào quên Hàn trọng. Cái kia đầu tiên là đem từ đạp vào biển lửa, về sau lại đem mình đạp vào vách núi nhân loại. Nguyên bản hắn là nghĩ lẫn vào đám người, tìm cơ hội thích hợp đánh lén Hàn trọng. Nhưng là hôm nay đã đi đến giờ khắc này, Dạ vương cũng liền không có ý định lại sợ hãi, giơ đúc cầm vậy, toàn thân năng lượng bộc phát, chuẩn bị cùng Hàn trọng cứng rắn làm một cuộc. Tại thời khắc này, Dạ vương như là lệnh băng chủ làm thịt, băng làm hai con người bên trong mang theo chấp niệm cùng cứu hận, hắn cần dùng Hàn trọng máu cùng tính mệnh đến triệt để rửa sạch đáy lòng kia đoạn ký ức. Đóng băng loại dị năng này, mặc dù tại rất nhiều dị năng trùng loại bên trong tương đối phổ biến một chút, nhưng là cũng không đại biểu nó không lợi hại. Rất sớm nhân loại liền biết, nếu như có thể đạt tới 27315, cũng chính là độ không tuyệt đối, hết thảy nguyên tử, phần tử vận động đều sẽ đình chỉ, thời gian cũng không gian cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Cấp 8 Dạ Vương tự nhiên không cách nào đều đạt tới độ không tuyệt đối, nhưng là hắn thả ra đóng băng dị năng, hay là vô cùng đáng sợ, không khí cũng vì đó ngưng kết. Hàn trọng mình cũng có được đóng băng dị năng, nhưng là cái kia dị năng trước mắt chỉ có ngụy thần cảnh định phong mà thôi, cùng thời khắc này Dạ Vương so sánh, còn muốn kém một cái cấp bậc trước mắt mà nói, Hàn Trọng rất nhiều dị năng bên trong, sinh mệnh chi thụ là Thần Vương cảnh xếp hạng thứ nhất, tử vong chi dược là chân thần cảnh xếp hạng thứ hai. Về phần cái khác dị năng, ngoại trừ mấy cái không cách nào tấn thăng bên ngoài, cái khác đều tại Ngụy Thần Cảnh đỉnh phong. Thời khắc này Hàn Trọng lần nữa đối mặt Dạ Vương, cũng sớm đã không còn là lúc trước. Dạ Vương lấy là thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng lại không biết Hàn Trọng năng lực cùng thực lực gia tăng càng nhiều. Nếu như đơn thuần muốn đánh giết Dạ Vương, thực lực cùng đẳng cấp nghiền ép phía dưới, Dạ Vương căn bản không chống được mấy hiệp. Bất quá Hàn Trọng giờ phút này cũng không có muốn giết chết Dạ Vương dự định, tại bên cạnh hắn xuất hiện một chiếc gương. Dạ Vương thân ảnh tùy theo rơi vào mặt kính bên trong. Tùy theo, một cái cùng Dạ Vương thân ảnh giống nhau như lúc, từ mặt kính bên trong đi ra. Đang chuẩn bị động thủ Dạ Vương, nhìn thấy màn này, rõ ràng ngơ ngác một chút. Nhưng là lập tức lại ánh mắt kiên định, vô số băng thương, theo hắn thao rủ, bắn về phía Hàn Trọng cùng cái kia phục chế thể. Chỉ là lúc này Hàn Trọng đã sử dụng gian lận thủ đoạn, trực tiếp đứng ở mặt khác một vùng không gian. Hắn loại này không gian xuyên toa còn không giống với không hành mẫu kia loại, không hành mẫu còn hoàn toàn bằng vào tự thân dị năng, thực hiện hiện thực không gian vận vèo cải biến. Nói cách khác chỉ cần ngươi thực lực mạnh hơn nàng, kéo dài hành kích nàng vị trí không gian vẫn là có cơ hội đem không mẫu vị trí không gian đánh vỡ. Mà Hàn Trọng cái không gian này là thông qua sinh mệnh tri thụ trực tiếp tiến vào mặt khác một vùng không gian, nhìn như là cách xa nhau không xa trên thế giới giữa hai bên trên lệ thức vạn cái thời không. Muốn công kích đến Hàn Trọng biện pháp duy nhất, liền là ngươi cũng đi theo tiến vào vùng không gian kia. Nếu không liền xem như ngươi có đánh xuyên không gian hàng rào năng lực, cũng không cách nào cho Hàn Trọng tạo thành tổn thương. Lấy Dạ Vương cảnh giới, liền không gian cấp độ này đều không có lĩnh ngộ được, liền chớ đừng nói chi là công kích đến Hàn Trọng. Chương 719, thần phục. Hàn Trọng đứng ở cái khác không gian, cái kia phục chế thể lại bị lưu lại dùng để kiểm tra dạ vương chiến lược cái này phục chế thể phòng chế là dạ vương mặc dù đẳng cấp bên trên có không đủ nhưng là năng lực trên lại là đồng dạng mà lại đối với dạ vương năng lực vận dụng cùng xáo lộ cũng hết sức quen thuộc dạ vương coi là đối phương chỉ là đơn giản phục chế mà lại thực lực lại rõ ràng không bằng tình huống của mình dưới liền có chỗ khinh thị nhưng khi tiêu phục chế thể tránh thoát công kích của mình đồng thời tại trên người mình hạch xuất ra một đạo vết thương về sau dạ vương rốt cuộc biết cái này sự kiện tựa hồ không đơn giản như vậy đối phương hết thể động tác quen thuộc tựa hồ cùng mình giống nhau như lúc thậm chí có thể căn cứ công kích mình dự phán mình hành vi Song vương giao chiến một phen về sau, dạ vương bên trong vẫn là bằng vào càng thêm cường đại thực lực, đem phục chế thể đông lạnh thành khối băng. Sau đó một trường bốn nát, làm ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía không gian phía sau Hàn trọng lúc. Hàn trọng vẫn là không có tự mình động thủ dự định, hắn lại phục chế một cái giống nhau như lúc mình, đứng ở dạ vương đối diện. Ngươi liền định khiến cái này phục chế thể cùng ta chiến đấu sao? Dạ vương nổi giận gầm lên một tiếng, người đang nhanh chóng vọt tới trước thời điểm, một thanh băng thương nhanh chóng nơi tay bên trong lăn tràn. Nhưng tại hắn sắp tới gần phục chế thể lúc, một đạo không gian chi môn bất ngờ xuất hiện mặt trước. Dạ vương lập tức sững sờ. Không biết cánh cửa kia đằng sau là cái gì, tự nhiên cũng không không dám tùy tiện qua thứ. Hắn bất động, nhưng là đối diện phục chế thể tốc độ lại là rất nhanh, trong tay đồng dạng nhiều hơn một cây băng thương, trực tiếp đâm về phía môn hộ bên trong. Vẹn vẹn chỉ cách lấy một tầng môn hộ, nhưng là Dạ Vương lại không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, cùng hắn đâm ra trôi này băng thương. Thằng đến cảm nhận được phía sau đâm nhói về sau, Dạ Vương thế mới biết, đối phương mặc dù đứng tại trước mặt của mình, nhưng là nó cửa hộ lại là mở tại sau lưng của mình. Băng thương mặc dù tức thể, nhưng là tạo thành tổn thương cũng không lớn. Rất sớm lấy trước, Dạ Vương liền từ hàng trọng nơi đó. Học xong lợi dụng băng giáp đến thủ hộ an toàn của mình. Cấp 8 lạnh băng giáp cũng không so kim loại triệu tử nguyệt tạo nên kim loại chiến giáp kém bao nhiêu. Có lạnh băng giáp tại, Dạ Vương cũng không quay đầu lại, mặc cho trên người băng thương đâm vào trên người mình, nhưng trên người Hà Khí, nhanh chóng lại dọc theo băng thương lan tràn ra. Phục chế thể phản ứng cực nhanh, lập tức vứt bỏ băng thương, đưa tay liền là một đạo bạo có thể bỏ ion. Theo đạo lý tới nói, vẹn vẹn chỉ cách một cánh cửa, khoảng cách gần như thế giới, liền xem như Dạ Vương thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào tránh né. Nhưng tại phục chế thể đưa tay thời điểm, Dạ Vương cũng động côn bạo năng lượng ẩn chứa băng lãnh khí tức, trực tiếp đụng vào không gian chi môn bên trên. Sau đó cánh cửa này liền như là, là bị đóng băng đồng dạng, biến thành một khối trong suốt mặt kính. Hưng hực bó ion công kích tại trên mặt kính, mặt kính lập tức nứt thành bốn mảnh ra, nhưng là bảo có thể bó ion năng lượng cũng theo đó chôn vùi, không có một tia năng lượng xuyên thấu qua đến bắn tới Dạ Vương trên thân. Theo mặt kính vỡ tan, không gian khôi phục bình thường, Dạ Vương thân ảnh đã nhanh nhanh vọt tới trước, trong tay ẩn chứa lực lượng của bạo, trực tiếp đập nện phục chế thể trên thân. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, phục chế thể cũng theo đó tán phân thành vô số mảnh vỡ, sau đó biến mất khắp nơi không trung chính như dạ vương vừa rồi không cách nào tránh né bó năng lượng đồng dạng, phục chế thể cũng không cách nào tại khoảng cách gần như thế tránh né cao hơn một cái lớn tầng cấp dạ vương công kích. thực tế nắm chắc lực lượng trưởng khống, cùng thế cục phán đoán, cái này dạ vương biểu hiện ra hết thảy, có thể nói ngoài hàn trọng đón trước. dạ vương cùng hai đại phục chế thể ở giữa chiến đấu, mặc dù không giống trước đó chiến đấu như thế kinh thiên động địa, nhưng lại một chiêu một thức lại càng có thưởng thức tính cùng kỹ xảo tính. lần nữa đánh tan phục chế thể về sau, dạ vương gián thật chặt hàn trọng, hoặc là nói là nhìn như kề sát hàn trọng. hỏi, còn muốn tiếp tục thử sao? không cần, nhìn đến nhiều năm như vậy. Người ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu sát thực tiến bộ rất nhiều, không còn giống trước đó đơn thuần dựa vào bản năng, đang ra chúc mừng. Hàn Trọng tiến về phía trước một bước phóng ra, rõ ràng là cùng Dạ Vương kề mặt dáng vẻ, kết quả ra thời điểm, lại khoảng cách Dạ Vương xa vài trăm thước. Như vậy, Dạ Vương triển khai tư thế. Như vậy thì tiếp xúc lần chiến đấu này đi, tuyệt đối là thực lực mặt trước. Hàn Trọng cũng lời tái sử dụng cái gì kỹ xảo cùng kỹ năng, liền như là vừa rồi đối chiến Kim Sĩ Đại bằng điều động dạng, cứ như vậy một quyền hướng phía Dạ Vương đập tới. Không có miên mông năng lượng, không có hoa mỹ sát thái, nhiều lắm thì bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra âm bạo. Thực lực yếu người, tự nhiên phát hiện không đến huyền bí trong đó, nhưng là những cái kia thực lực tồn tại cường đại, lại rõ ràng cảm nhận được Hàn Trọng cái này phổ thông một quyền bên trong mang theo lực lượng kinh khủng. Kỳ thật đơn vòng thân thể tốc độ cùng lực lượng tới nói, Hàn Trọng liền so Dạ Vương cao hơn một cái tầng cấp, hơn nữa còn là bị đặc thù năng lượng tẩy lễ qua về sau kia loại. Cho dù là không sử dụng dị năng, Hàn Trọng đều có thể chỉ bằng lực lượng của thân thể, cùng Dạ Vương chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không thua cho hắn. Nhưng là vì hình thành nghiền ép cùng rung động, Hàn Trọng vẫn là điều động năng lượng trong cơ thể, thậm chí tại công kích quá trình bên trong còn mở ra không gian chi môn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhanh thậm chí so kim sĩ đại bằng điệu chỗ đến có thể đạt tới tốc độ nhanh hơn dạ vương cực độ kinh hãi cũng biết ngưng tụ lại khí lực toàn thân tại mình thân trước ngưng tụ một mặt nặng nề băng thuận nhưng mặc dù như thế hàn trọng kia vô địch một quyền vẫn là không thể ngăn cản băng thuận âm vang nổ tung mà dạ vương cũng như đạn pháo đồng dạng bị đập ra ngoài có thể thần phục sao hàn trọng một bước phóng ra đã là dạ vương mặt trước nhìn xem tứ chi như đổ sứ đồng dạng vỡ ra dạ vương hỏi vô luận dạ vương đến cỡ nào kiêu ngạo trong lòng chứa bao nhiêu không cam lòng cũng phẫn hận nhưng là đều tại hàn trọng một quyền này mặt trước bị nện vỡ nát. Dạ vương tiếc như là dã thú đồng dạng khuôn mặt bên trên, tràn đầy vặn vẹo cùng vẻ dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Đến ngươi rồi. Giải quyết dạ vương về sau, hàn trọng quay người trở lại, nhìn về phía tướng thần. Là một có được siêu cao trí tuệ người khai sáng, liên tục nhìn hàn trọng hai trận chiến đấu, tăng thêm lấy trước cùng hàn trọng giao thủ kinh lịch, đã để tướng thần minh bạch một sự thật. Tương đối trước đó giao thủ, trước mắt cái này nhân loại, đã so lấy trước càng thêm cường đại, mà mình trước đó không phải đối thủ của đối phương, dưới mắt liền càng không cần phải nói. Ta thần phục. Tướng thần mang theo báo thủ chi tâm mà đến, cuối cùng lại tại một trận chiến chưa chiến tình muối dưới chỉ có thể lựa chọn tận phục. Một trận thánh điện cuối cùng biến thành đấu võ, nhưng là kết quả đối với Thiên Triều cùng Hàn Trọng tới nói, lại là một trận thu hoạch lớn. Phía dưới đám người vây xem bên trong, đến tột cùng còn chứa bao nhiêu có hai là người, Hàn Trọng không biết. Nhưng chỉ ít dưới mắt tới nói, Thiên Triều cùng Hàn Trọng quyền uy đã chính thức thành lập. Làm lao ra từ tuyên bố đại điện tiếp tục tiến hành lúc, cung điện trên trời cùng trên không lại bạo phát ra vang dội tiếng hoan hô. Đối với Thiên Triều cư dân tới nói, không có so nhìn thấy nhân hoàng vô địch, Thiên Triều hùng bá thiên hạ càng làm bọn hắn hơn vui vẻ. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể được hưởng càng thêm yên ổn, hòa bình sinh hoạt. Trương 720, Thiên Triều Trấn Tà Ti, Sắc Phong Tiết Khang là đồ tệ Chi Thành Thành Chủ, ban thưởng cấp 7 tinh thể năng lượng trăm quả. Sắc Phong Đinh Giao là Thiết Phủ đồ Thành Thành Chủ, ban thưởng cấp 7 tinh thể năng lượng trăm quả. Sắc Phong Tiêu Tiêu là Tổ Long Thành Thành Chủ, ban thưởng cấp 7 tinh thể năng lượng trăm quả. Sắc Phong Ác ở Hổ Dù Minh Long Thành Thành Chủ, ban thưởng cấp 7 tinh thể năng lượng trăm quả. 3. đại điển cuối cùng một hạng, liền là Sắc Phong Nghi Thức. Nhất là liên tục mấy trận đại chiến về sau, mang đại thắng chi huy, cử hành dạng này Sắc Phong cùng ban thưởng, càng có thể kích thích quần chúng nhiệt tình. Nhưng mà tương đối những này mọi người đã biết đến sự thật, càng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú chính là, nhân hoàng hẳn trọng thế mà lần này lại điện phía trên, mới thành dựng lên một cái bộ môn, Thiên Triều Chấn Tà Ti. Chấn Tà Ti đại thống lĩnh không phải người khác, chính là đế hậu Triệu Tử Nguyệt. Ngoại trừ đại thống lĩnh bên ngoài, còn chuyên môn thiết lập hai cái phó thống lĩnh, theo thứ tự là Phượng tộc Thanh Điểu, cùng Long tộc Bạch Long chủ. Hai đại phó thống lĩnh phía dưới, còn có tứ đại chủ làm, mà cái này tứ đại chủ làm không phải người khác, chính là mới vừa rồi quy thuận tứ đại zombie người khai sáng, Tướng Thần, Hàn Bạt, Dạ Vương cùng Hủ Điểu. Một người, một phượng Một rồng, bốn giọm bi người khai sáng, người yêu cùng giọm bị đầy đủ hết. Mà lại bảy người này thực lực đều là cấp 8 định phong trở lên. Mặc dù nói chấn Tà Ti nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối là thiên triều cường đại nhất bộ môn. Ngay tại đám người suy đoán, nhân hoàng bệ hạ muốn thành lập cái ngành này làm gì lúc, hẳn trọng tự mình đưa ra giải thích. Như hôm nay hướng quản lý bên dưới, địa vực rộng phát, trùng tộc phức tạp, trùng tộc ở giữa khó tránh khỏi tranh chấp thay nhau nổi lên. Là giữ gìn đại lục hòa bình, thiên triều luật pháp, hôm nay chuyên môn thành lập chấn Tà Ti, chuyên ti bắt cùng xử trí, không phải chủng tộc loài người nguy hại nhân gian sự tình. Hàng trọng lời này vừa ra, lập tức đám người bên trong truyền đến ông ông tiếng nghị luận. Nhất là những yêu tộc kia, trong lòng càng là tức giận bất bình, bây giờ dọn bị cơ bản bị tàn sát hầu như không còn, những cái kia rời rạc dọn bị hoàn toàn không có thành tựu, chẳng phải là nói cái này trấn Tà Ti kỳ thật chuyên môn chính là vì trấn áp yêu tộc à. Nhân loại như thế, chẳng phải là quá mức bá đạo. Nhân tộc tùy ý săn giết yêu tộc, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta săn giết nhân tộc sao? Nhân hoàng đã sương vạn tộc chi tôn, vì sao như thế thiên vị nhân tộc, ức hiếp yêu tộc? Đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quái gì, như là bánh xe nhấp nô phát ra thanh âm. Theo thanh âm này, một con quái dị chim lớn, như là mâm tròn đồng dạng chim lớn, xuất hiện tại quảng trường trung ương, hình mâm tròn thân thể bốn phía, mọc ra 9 viên đầu, quái dị mà hung hãn. Quỳ sa. Vừa nhìn thấy cái này quái điểu, Hàn Trọng bên cạnh thanh điểu, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Chín đầu quái vật, Hàn Trọng đã từng thấy qua một lần, liền là bị hắn chém đứt 8 quả đầu cũ anh. Nhưng là mắt trước con quái điểu này, thế mà cũng mọc ra 9 viên đầu. Cho dù là Hàn Trọng đối với thượng cổ thần thoại yêu vật, đã hiểu rõ không ít, nếu như không phải thanh điệu nhắc nhở, Hàn Trọng thật đúng là không cách nào một chút nhận ra đây là cái gì. Truyền luôn quỷ sa thiện hút nhân hồn phách, một khi tiến hóa ra thứ 10 cái đầu, thực lực thậm chí có thể sánh vai phương hoàng. Mặt trước cái này con quỷ xe, trước mắt chỉ có 9 viên đầu, hiển nhiên còn không có bệ mỹ phụng hoàng thực lực. Nhưng mặc dù như thế, có thể xếp vào thượng cổ thập đại thần điệu liệt kê tồn tại, cũng không người nào dám xem thường nó, lại ăn thịt người hồn phách năng lực này, cũng làm người sinh ra sợ hãi. Mặc dù quỷ này xe thanh danh bất hảo, nhưng Hàn Trọng nhưng cũng không có muốn đối phó nó ý tứ, bởi vì nó hiện tại nhảy ra, phía sau đại biểu chính là thiên hạ yêu tộc. Hàn Trọng trước đó thông qua vũ lực chấn nhiếp, thông ra, cùng thu nạp thi tộc xem như tạm thời thăng bằng các tộc quan hệ hiện tại quỷ sa nói lên vấn đề này nếu như một cái xử lý không tốt rất có thể sẽ kích thích yêu tộc bất mãn từ đó làm cho đại lục lâm vào vĩnh viễn nội loạn cùng phiến phức bên trong đây không phải hàn trọng hy vọng nhìn thấy cũng không phù hợp hàn trọng tiếp xuống chiến lược quy hoạch đứng tại nhân loại góc độ tới nói khẳng định là muốn giữ gìn nhân loại lợi ích ủng hộ săn giết yêu tộc mới đúng bởi vì nhân loại muốn tiến hóa muốn tu luyện yêu đan liền là tốt nhất tài nguyên tu luyện nhưng chính như quỷ này sẽ nói nếu như hàn trọng muốn vạn tộc cộng tôn như vậy thì không thể chỉ giữ gìn nhân tộc lợi ích những thứ không nói khác ngay tại lúc này thiên triều nội bộ còn có tự nhiên tộc, phượng tộc, long tộc, cùng hạc tiên nhân chờ yêu tộc tồn tại. bên cạnh ghế bên trên, càng là ngồi một vị yêu tộc đại lão, thượng cổ đại thần, vô tri kỳ. mặt khác, hàng trọng cũng có thể tưởng tượng, một khi toàn diện cấm chỉ nhân loại săn giết yêu tộc, như vậy nhân loại nội bộ, khẳng định cũng sẽ xuất hiện phản đối âm thanh. cử động lần này chẳng khác gì là hủy thiên hạ vô số người tiến hóa chi lộ. một khi như thế, liền xem như thiên triều thực lực mạnh hơn, nhân loại phía dưới cũng sẽ bất mãn, thậm chí sẽ lá mặt lá trái, nội bộ lục đủ. mà lại thiên địa chi lớn, ai cũng không cách nào căn đoan tại giã ngoại hoang vu sẽ chuyện gì phát sinh một khi nhân loại dục vọng không cách nào đốt thúc, chủ động săn giết yêu tộc, như vậy yêu tộc tất nhiên khai thác biện pháp tương ứng. kể từ đó, Hàn trọng muốn thực hiện hòa bình, muốn làm cho nhân loại tự do cất bước các nơi, liền biến thành hy vọng xa vời. cho nên đối mặt quỷ sa nói lên vấn đề này, không chỉ là yêu tộc đang chờ, nhân loại cũng đang chờ hàng trọng hồi phục. thiên triều luật pháp hết thể chủng tộc đều áp dụng. hàng trọng chậm rãi mở miệng nói ra. tiêu nhân hoàng có ý tứ là yêu tộc cũng nhận bảo hộ, nhân tộc cũng không thể săn giết yêu tộc đi. quỷ Sa truy hỏi, nhân hoàng bệ hạ, vậy chúng ta tu luyện làm sao bây giờ? liên lại nhân hoàng bệ hạ. Yêu tộc dựa vào cái gì cùng nhân loại chúng ta, được hưởng cộng đồng đãi ngộ. Thiên hạ này là nhân loại chúng ta đánh xuống. Không có nhân loại, yêu tộc cũng muốn đứng trước zombie bi đổ sát. Còn không đợi hàng trọng trả lời, nhân loại phía dưới, nhất là những cái kia du hiệp cùng mạo hiểm giả lấy săn giết yêu tộc cùng zombie bi mà sống đám người, liền bắt đầu kêu lớn lên. Vạn tộc bình đẳng là lớn xu thế. Thiên hạ này là ta đánh xuống. Hàng trọng nghi thẩm đồng thời cất giọng nói, nhưng là đối tương lai phát triển, ta giống như hạ an bài. Liên quan tới nhân tộc tấn thăng cần thiết tài nguyên phong diện, có tam đại phương án. Thứ nhất. Trước mắt tài nguyên tu luyện có đan dược có thể thay thế, hậu kỳ tiên triều sẽ tăng lớn cung ứng Thứ hai, đồ tể chi thành hải yêu giao dịch sẽ không còn bế, như thường có thể cung cấp tương ứng tài nguyên tu luyện. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đạo gia nam tông tử dương phái trương tĩnh hư đạo trưởng đã nghiên cứu ra mới tiến hóa chi lộ. Chư vị khả năng nghe nói qua thượng cổ tu tiên giả, trương đạo trưởng tu luyện pháp phương pháp liền là cùng loại như thế, nhân loại đã có phát triển mới con đường, mà không còn đơn thuần dựa vào thức tỉnh Nghe nói lời ấy, đám người lập tức bắt đầu chuyển động. Thu tiên a, đây là nhiều ít người mong muốn mà không thể thành sự tình. Mấu chốt nhất là, con đường tu tiên chẳng khác gì là đối tất cả mọi người mở ra, nhưng là dị năng thức tỉnh, lại không phải như thế. Trương đạo trưởng ở nơi nào, ta muốn bái hắn làm thầy. Xin hỏi Trương đạo trưởng còn thu đồ đệ sao? Trong chốc lát, đám người biến tao loạn, tất cả mọi người điên cuồng hô to trường Tĩnh Hư đạo trưởng danh tự, hy vọng có thể bái sư tu tiên. Chương 721, Thiên Triều Tông môn Thi. Thiên Triều tướng lĩnh cùng hạch tâm tầng, đều là giáp tỉnh giả. Từ một điểm này nhìn, tựa hồ giáp tỉnh giả số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tại tận thế tai nạn bên trong, chỉ là những người này lại càng dễ quật khởi cũng từ từ tập trung đến hàng trọng dưới chướng mà thôi. Căn cứ siêu cấp đại não vương Ngọc hàng thống kê, trước mắt thiên triều 15 thành, tổng nhân khẩu số lượng ngậm tân sinh trẻ sơ sinh ước chừng 80 vạn người, nhưng chân chính rắc tỉnh giả số lượng hiện tại còn may mắn còn sống sót cũng liền tại khoảng 4, 500 người. Từ cái tỷ lệ này đi lên nói, giáp tỉnh giả số lượng thật ít đến tương cảm. Mà lại những ngày giáp tỉnh giả bên trong, chỉ ít có một nửa người lại bởi vì thiên phú nguyên nhân, bị kẹt tại ngụy thần cảnh phía dưới. Cho nên nói, nhân loại thực lực tổng hợp cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy, nhất là cùng yêu tộc cùng bị so sánh tình dưới nếu như không phải có hàng trọng đám người tồn tại, chỉ cần một kỳ nhân tộc, liền có thể toàn diệt hiện hữu nhân loại thế lực. đây cũng là hàng trọng tại sao muốn lựa chọn cân bằng nhân tộc cùng yêu tộc nguyên nhân, bởi vì yêu tộc cơ số cùng thực lực xa xa vượt qua nhân loại. nguyên bản đối với trương thịnh hư đạo trưởng mở tu tiên đạo lộ, hàng trọng vẫn là nắm giữ thái độ cẩn thận, nhưng cũng chính bởi vì cân nhắc đến nhân tộc thực lực thực sự quá yếu, cho nên mới lựa chọn công khai việc này. đương nhiên, trương thịnh hư đạo trưởng sẽ không công khai mình tu hành bí pháp, nhưng lại có thể đem tương ứng tăng độ, cùng như thế nào mở ra con đường tu tiên kinh nghiệm, truyền thụ cho mọi người. nhân loại bình thường, có lẽ trong chốc lát khó mà sáng tỏ nhưng là những cái kia có được thượng cổ tu hành bị pháp trường kỳ tu hành tông giáo giới nhân sĩ khẳng định sẽ ở thời gian ngắn nhất liền có chỗ linh ngộ lão đạo gia cùng bạch ngọc thiên bọn hắn thường xuyên cùng trương tĩnh hư đạo trưởng giao lưu cũng đã bắt đầu nắm giữ tu tiên chi pháp hiện tại xem như dị năng cùng tiên pháp xong tu nói cách khác đối với người bình thường tới nói muốn dựa vào thức tỉnh đến biến tương đại liền như là muốn dựa vào mua sổ số đến biến thành phú ông đồng dạng gian an nhưng tu tiên chi pháp khác biệt nó chẳng khác nào mở ra một đầu có thể để mọi người cộng đồng giàu có con đường chỉ là có người sẽ tiên phú có người sau đó giàu mà thôi con đường như vậy tự nhiên sẽ đạt được quần chúng ủng hộ. Về phần kia cực ít bộ phận, chuyện xưa bằng vào thân là giác tỉnh giảm mà tự giác hơn người một bậc người, có thể sẽ đối với cái này sinh ra bất mãn, hàng trọng đã căn bản sẽ không đi cân nhắc. Liên quan tới tu tiên tu hành sự tình, khánh điển về sau thiên triều tự có an bài, mọi người vẫn là trước hãy nghe ta nói hết. Hàng trọng đưa tay nhấn một cái, lập tức trọng lực chàng đống nhiên hạ xuống, mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng là ngăn chặn nhân loại sao động vẫn là có thể ngoại trừ trở lên chính sách bên ngoài tương lai thiên triều sẽ còn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ chế độ đối với các loại làm điệu phi pháp làm hại nhân gian nhân loại cũng tốt yêu vật cũng được chỉ cần mọi người nguyện ý đều có thể nhận lấy tương quan nhiệm vụ đối với loại này săn giết thiên triều là cho phép cũng là công khai trong suốt đồng thời cũng hoan nên mọi người giám sát cùng báo cáo cái này chính sách một tuyên bố quen thuộc nguyên thần long đế quốc nhiệm vụ chế độ người lập tức hoan hô lên Đầu này đối với nhân loại tôi nói là tuyệt đối có lợi bởi vì tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là tham lam khát máu hàng người giết chóc cùng tàn bạo là bọn hắn bản năng tập kích nhân loại sự tình thường có phát sinh Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những yêu tộc này khẳng định lên bảng, vẹn vẹn phương diện này, liền đầy đủ nhân loại tiến hóa cần thiết tài nguyên. Yêu tộc trước mắt còn không biết nhiệm vụ chế độ là chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù là bọn hắn biết, Hàn Trọng cũng không lo lắng, bởi vì Hàn Trọng muốn, liền là có thể phục tùng thiên triệu pháp trị tồn tại. Yêu tộc bất tuân pháp luật kỳ cương, giết cũng là giết phi công, mà lại đầu này, đường đường chính chính, yêu tộc cũng chọn không ra bất kỳ lý do đến. Nhìn thấy đám người buộc phát ra reo hò, Hàn Trọng cũng là thở ra một hơi, tiếp tục nói, mà khác. Ta muốn nhắc nhở một chút mọi người, ánh mắt không muốn chỉ cực hạn tại trong nước, phải biết toàn cầu phạm vi bên trong, còn có vô số địa phương chờ đợi chúng ta tiếp tục đi khai thác. Lần này, đám người triệt để sôi trào lên. Nhân hoàng bệ hạ, đây là vì mọi người chỉ rõ phương hướng a. Cái này cũng là hàn trọng căn bản mục đích chỗ. Bây giờ trong nước dọn bị cơ bản quét sạch, chỉ cần làm theo yêu tộc sự tình, tiếp xuống trọng tâm, liền là mặt hướng quốc tế. Học qua lịch sử đều biết, những cái kia cường quốc đã từng vì vàng bạc cùng thực dân, đã từng đối trong nước làm qua nào sự tình, bây giờ cường thịnh lên thiên triều, đã có thực lực này, tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi quét trường thời cơ. Nói câu không dễ nghe lời nói. Hiện nay ở nước ngoài khắp nơi đều là không người thổ địa. Về phần yêu vật cùng zombie, căn bản không tại Hàn Trọng phạm vi suy tính bên trong. Có câu ngạn ngữ nói tốt, trời cho không lấy, tất thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ Hà đường. Hàn Trọng cũng tin tưởng, coi như mình không quyết trường, quốc gia khác giác tỉnh giả cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở trong nước. Toàn cầu tài nguyên khô kiệt, sản xuất không cách nào tiếp tục, tại phế tích bên trong đào lương thực hẳn là trước mắt các quốc gia thông dụng thủ đoạn. Trước đó tại thành Trường An, những cái kia nước ngoài gia hỏa liền là như thế. Hiện tại Thiên Triều chưa xây thành lập, nhân dân an cư vui, vật tư phong phú. Những tin tức này giấu không được bao lâu. Theo thời gian thúc đẩy, nhân loại thực lực tăng cường, những cái kia ngoại quốc cường giả, tất nhiên sẽ du đãng đến trong nước. Một khi trong nước tình huống bị nước ngoài thế lực này biết, lấy những cái kia cường đạo con cháu nước tiểu tính, khẳng định sẽ trước tiên tới cốt đoạn. Năm đó vì tìm kiếm truyền thuyết bên trong hoàng kim chi quốc, bọn hắn hàng hải quân đã qua hơn nửa cái địa cầu, liền chớ đừng nói chi là bây giờ vì sinh tồn và lượng lớn tu luyện vật tư. Dựa theo hàng trọng quan điểm, cùng nó chờ người ta tới quấy rối, còn không bằng chủ động đánh tới, còn có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện. Đây tuyệt đối là một công nhiều việc sự tình tại Trấn tà ti bên ngoài thiên triều còn đem thiết lập tông môn ti nên ti đại thống lĩnh từ đế phi đường lạc đảm nhiệm phó thống lĩnh từ lữ bá đoan đạo trưởng trương tĩnh hư đạo trưởng đảm nhiệm hạ thiết lục đại chủ làm phân biệt từ thiếu lâm thích duyên hải pháp sư võ đăng trần huyền anh đạo trưởng trung nam toàn chân tống mây độ đạo trưởng long hồ sơn trương ân từ đạo trưởng Mao sơn bạch ngọc thiềm đạo trưởng cùng bạch tháp vô sinh pháp sư đảm nhiệm liên quan tới thành lập tà ti đưa tới hành động lắng lại về sau hàn trọng ngay sau đó lại tuyên bố thành lập tông môn ti có thể nói tông môn ti thiết lập tới trước hàn trọng công khai con đường tu tiên là hỗ trợ lẫn nhau con đường tu tiên công khai Tương lai tất nhiên sẽ dẫn đến tông môn thế lực cường đại, tông môn thế lực cường đại liền dễ dàng sẽ sinh ra không nên có dục vọng cùng dạ tâm. Mà tông môn Ti thành lập, chẳng khác nào là sách trước đem những tông môn này đặt vào thiên triều thống trị phía dưới. Từ tông môn Ti thiết trí quan viên cũng có thể thấy được, đại thống lĩnh cùng hai cái phó thống lĩnh đều là hẳn trọng thân tín. Lúc đại chủ làm bên trong, Bạch Ngọc Thiềm cùng vô sinh pháp sư là đáng tin, Thích duyên hải xem như nửa cái. Nếu như nói trấn Tà Ti vì giữ gìn nhân tộc ngoại bộ quan hệ cân bằng, vậy cái này tông môn Ti kỳ thật liền là tại duy trì nhân tộc nội bộ quan hệ thăng bằng. Như thế một vòng phủ lấy một vòng thiết kế, xảo rượu kết nối liền xem như có người thông minh nhìn thấu cái này trong đó có thiếu Hàn Trọng cũng căn bản không thèm để ý đây đều là đường đường chính chính Dương Lưu có thể nói là chỉ cần không dậy nổi ý đồ xấu liền không có bất cứ vấn đề gì một khi lên ý đồ xấu như vậy phản chế biện pháp liền sẽ lập tức giáng lông cho nên những tông môn kia thủ lĩnh liền là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không thể tránh được đương nhiên lấy tình huống trước mắt đến xem những tông môn này đặt vào Thiên Triều quản lý hoàn toàn là lương tựa đại thụ tốt thắm mát ngược lại là bọn hắn chiếm Thiên Triều tiền nghi cho nên những tông môn này người phụ trách khi nghe đến Hàn Trọng phong về sau Tự nhiên đều là cam tâm tình nguyện trên trước tạ ơn. Chương 722, có thu hoạch riêng. Trấn Tả Ti cùng tông môn đi, Thiên Triều mới thành lập hai cái này bộ môn, có thể nói là trước mắt thiên triều thực lực mạnh nhất hai cái bộ môn. Mà lại hai cái này bộ môn phân công minh xác, một cái là chủ yếu nhắm vào không phải người chủng tộc, một cái là nhắm vào nội bộ nhân loại. Dựa theo trước mắt phát triển trạng thái, có thể tưởng tượng trong tương lai cái này hai đại tông môn sẽ là thiên triều có quyền thế nhất bộ môn. Cho nên cái này hai đại bộ môn đại thống lĩnh đều là hàng trọng thân cận nhất hai người, cũng liền có thể lý giải. Mà tại cái này hai đại nhất có quyền lực bộ môn bên trong, Hàn Trọng trên cơ bản đem tất cả thế lực đều cân nhắc tiến vào, cũng là xem như cực lớn thăng bằng các tộc thế lực quan hệ. Nhất là Phượng tộc cùng cái khác ngắm nhìn yêu tộc, cũng càng dễ dàng tán thành an bài như vậy. Duy nhất khả năng không vui liền là Long tộc, bởi vì Hàn Trọng đã xét trước nói qua, Bạch Long chủ không còn đại biểu Long tộc lợi ích. Lúc đầu có Bạch Long chủ tại, đối với Long tộc tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất, nhưng bây giờ không có. Càng làm cho Long Vương không vui chính là, dưới tay mình nhiều như vậy Long tử Long tôn, vì cái gì liền cái này tiểu Bạch Long tấn thăng đến cấp 9 đây? Đều là Hàn Trọng Vương bắt đạn này vận khí của ta nếu không hiện tại Long tộc liền có hai vị cấp 9 tồn tại dạng này Long tộc hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạ a Long Vương trong lòng chua muốn chết nhưng là mặt ngoài còn mạnh hơn trang Vui cười vậy liền một cái miễn cưỡng a nhưng đối với Hàn Trọng tôi nói xây dựng cái này hai đại bộ môn còn không tính xong hai đại bộ môn xây dựng chỉ là vì giám sát cùng quản lý vì sắp xếp như ý thiên triều phía dưới nhân tộc cùng yêu tộc người tu hành quan hệ nhưng là nhân loại cùng yêu tộc không có khả năng vĩnh viễn không văng lai hiện tại nhân loại phổ biến đối giòm bi cùng yêu tộc còn nắm giữ ngại cùng đối địch cảm xúc cho dù là Hàn Trọng công khai tuyên bố vạn tộc bình đẳng Tự nhiên tộc mỗi ngày đều là thiên triều cư dân cống hiến lượng lớn hoa quả rau quả, nhưng là thực tế chấp hành quá trình bên trong vẫn là lại bởi vì các chủng tộc hành vi cùng tập tính khác biệt mà xuất hiện mâu thuẫn. Tại nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau ở giữa, chưa hình thành giao lưu trạng thái bình thường lúc, hiện hữu nhân loại thành thị, căn bản không thích hợp nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp. Cùng nó khiến cái này mâu thuẫn phân bố tại các nơi, còn không bằng đem nó tập trung lại quản lý. Mà lại hàng trọng cũng biết, có bộ phận yêu tộc vô cùng bình thản, kỳ thật vẫn là cực kỳ thích thế giới loài người, nhưng là nhân loại đối với bọn hắn tới nói, cũng vô cùng nguy hiểm. Mà nhân tộc cũng cần yêu tộc rất nhiều vật tư. Hoặc là nhân loại không cách nào có được đồ vật, rất nhiều yêu tộc lại không cần, cho nên hàn trọng đón lấy bên trong lại tiếp lấy tuyên bố một cái tin tức mới. Vì tăng cường nhân tộc cùng yêu tộc giao lưu, thuận tiện các chủng tộc ở giữa vật tư trao đổi, thiên triều đem chuyên môn kiến tạo một tòa thành thị tên là vạn tộc chi thành, làm hai tộc vật tư giao lưu, giao dịch nơi trốn. Tại tòa thành này bên trong báo cáo chuẩn bị giao dịch vật tư đều đem nhận thiên triều luật pháp bảo hộ. Nghe nói tin tức này, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nhân tộc cùng yêu tộc làm ăn, có phải hay không là có chút thiên phương giả đảm? Đối mặt quần chúng lại nhạt Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là hắn cũng sẽ biết, cái này cần một cái quá trình. Đợi đến tín nhiệm cùng giao lưu chậm rãi tạo dựng lên, tin tưởng rất nhanh vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó to lớn cơ hội buôn bán. Đại ca có bằng lòng hay không đảm nhiệm tòa này vạn tộc chi thành thành chủ? Hàn Trọng tuyên bố xong tin tức về sau, đột nhiên nhìn về phía vô chi kỳ hỏi. Nếu là đối vạn tộc mở ra, đến lúc đó khẳng định là nhân viên hỗ tạp, mà lại rất nhiều yêu tộc cùng du hiệp, đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Nếu như không có một cái cường lực thành chủ tòa trấn dạng này một tòa thành trì tất nhiên lại biến thành một tòa hỗn loạn cùng tội ác chi thành. Đây là Hàn Trọng không hy vọng nhìn thấy. Hàn Trọng ở trong lòng cũng suy nghĩ một phen, trước mắt phù hợp phương diện này điều kiện, cũng chính là vô chi kỳ. Nhưng vô chi kỳ nghe được Hàn Trọng mời, lập tức lộ ra vẻ làm khó. Trước đó tinh hoa chi quang dẫn đến hắn thấy được thời cơ đột phá, giờ phút này đang nghĩ ngợi mau chóng trở về Đồng Bắc Sơn, cố gắng tu hành đột phá đến cảnh giới cao hơn đâu. Nếu như trước đó vô chi kỳ khả năng tại chỗ liền cự tuyệt, nhưng là hiện tại nhà liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Thế nhưng là đối với hắn lo lắng, Hàn Trọng đã thay hắn nghĩ kỹ, vô chi kỳ loại cao thủ cấp bậc này trông cậy vào hắn mỗi ngày bận biểu tứ phía, cái này là không thể nào mà hàng trọng dùng hắn cũng là hy vọng dùng thân phận cùng danh khí đến chấn áp những cái kia mang có tâm làm loạn người. cho nên nhìn hắn khó xử, hàng trọng nói thẳng, đại ca yên tâm, ngươi chỉ cần giúp ta tỏa chấn là được. Phương diện khác, ta tự có an bài. mà lại vạn tộc chi thành, ta cũng sẽ lựa chọn kiến thiết tại đồng bách sở dưới, sẽ không ảnh hưởng đại ca tu hành. đã như vậy, ta liền đã ứng. nghe được hàng trọng đem hết thể an bài, vô chi kỳ cũng liền lại không lo lắng. lúc này sảng khoái đáp ứng xuống, nếu thật là có mắt không mở dám đến gây rối, mình coi như thích hợp hoạt động một chút gần Một bên Long Vương nhìn thấy Hàn Trọng cùng Vô Chi Kỳ xem như chính thức cùng đi tới, trong lòng cũng thì càng chua. Thế nhưng là để hắn làm ra lựa chọn đi, hắn lại không có cam lòng. Vô Chi Kỳ là một người cô đơn, nhưng là thủ hạ của hắn lại có một bầy lòng Tử Long Tôn A. duy nhất đáng giá vui mừng, liền là đồ tệ chi thành, tương đương với chuyên môn nhắm vào Long tộc mà mở một cái bến cảng, trước thật tốt bắt lấy cái này hợp tác con đường đi. Sự tình đến nơi này, chỉnh thể an bài trên cơ bản đã tới kết thúc rồi. Mặc dù lần này hôn lễ cùng đại điện hoạt động hơi có khó khăn chắt trở, nhưng là chỉnh thể tới nói thu hoạch vẫn là lớn xa hơn mong muốn. Cái này thu hoạch đối với Hàn Trọng đối với thiên triều thượng quốc, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là như thế. một cái tình hoa chi quang cũng đủ để cho rất nhiều người được kích lợi vô cùng, mà hàn trọng cho mọi người kinh hỉ, hoàn toàn không chỉ như thế. trong tương lai ba ngày, chúng ta sẽ mời thiên đại sơn tử dương phái trường tính hư đạo trưởng vì mọi người truyền đạo giảng kinh. tại khánh điện lúc kết thúc, hàn trọng đột nhiên tuyên bố cái này một tin tức nặng ký. nguyên bản chuẩn bị dẹp đường hồi phục nhân loại, thậm chí là rất nhiều yêu tộc đang nghe lần này tin tức về sau đều vô cùng hưng phấn lên, thậm chí là yêu tộc đại năng vô tri kỳ cũng tạm hoãn trở về hành trình lưu lại cùng một chỗ nghe Trường Tĩnh Hư đạo trưởng giảng kinh. Cho nên nói là khánh điện kết thúc, mà trên thực tế, thực sự kết thúc này vẫn là tại 3 ngày sau. Mà sau 3 ngày, khánh điện thực sự kết thúc, cung điện trên trời cùng chính thức đối ngoại phong bế thời điểm, lại xuất hiện mấy cái tương đối có ý tứ hiện tượng. Cái thứ nhất liền là Trường Tĩnh Hư đạo trưởng rời đi thời điểm, ở phía sau hắn đi theo mấy ngàn người, thậm chí trong đó còn có vô số yêu vật, tranh cấp danh dật, muốn bài hắn làm thầy, tìm kiếm tu tiên chi pháp. Cái thứ hai, liền là tại cung điện trên trời ngoài cùng, có rất nhiều nhân loại cùng yêu vật, tại hỏi tham cung điện trên trời cũng phải chẳng còn tuyển nhận thị vệ. Công nhân vệ sinh, người làm vườn loại hình, bọn hắn đem nơi này xem như tiên cung, muốn ở chỗ này mưu một phần nghề nghiệp. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Hàn Trọng trước đó phát ra thịnh hóa chi quang, đối với rất nhiều người tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn, rất nhiều người đều nghĩ đến gần nước ban công đâu. Chỉ tiếc, hiện tại cung điện trên trời cung đã không phải là lúc trước thần long thành, bên trong tiên thảo thượng thảm, thủy thú bay vút lên, đúng như cùng tiên cảnh đồng dạng. Bây giờ muốn tiến vào cung điện trên trời cung, thật so thi công chức còn khó hơn gấp một và lần. Chương 723, chính thức tiến quân nước ngoài. Vậy hạ, vậy hạ, anh Hoa quốc giao cho ta đi lôi đế thành gần như biển cả, ra biển thuận tiện, mà lại cửu anh thiện thủy tính, vừa vẫn thích hợp đông trinh. tại khánh điện kết thúc về sau, thiên triều lần thứ nhất toàn viên triều hội chính thức tổ chức, mà thảo luận đề tài thảo luận liền là liên quan tới chính thức xuất binh nước ngoài khai cương khoách thổ chi chiến. phụ trách thanh lý kỳ lần giáo đổ trở về tiêu hoán, cái thứ nhất nhảy ra ngoài thỉnh cầu xuất chiến. trên bản chất tới nói, tiêu hoán xem như một cái phân thanh, đối với anh hoa quốc không có gì hảo cảm, tận thế đến nay rất chốc, càng là tăng thêm loại này lệ khí. một đời trước thời điểm, đảo quốc tỉnh giả sâm lục triệu thành, liền là hắn phụ trách đánh lui. Anh Hoa Quốc lãnh thổ diện tích không đến 40 vạn cây số vuông, nhân khẩu số lượng tại thời kỳ hòa bình ước chừng tại 1.2 khoảng trăm triệu người, dựa theo thông thường tỷ lệ tính toán lời nói, zombie số lượng chỉ ít tại 6000 vạn. Vương Ngọc Hằng trong não, đã ghi chép tất cả tư liệu và số liệu, hắn hiện tại chẳng khác nào là một đài siêu máy tính, cho nên vừa nhắc tới anh Hoa Quốc, tương ứng số liệu lập tức liền báo ra. Đây chỉ là trên lý luận số liệu, chúng ta đều biết thực tế cũng không khả năng có nhiều như vậy zombie, tăng thêm nơi đó người sống sót giết chóc, có thể có 2 ngàn vạn thế là tốt rồi. Tiêu Hoan lắc đầu nói, hiện trên mặt biển thăng lợi hại, anh Hoa Quốc diện tích cũng sẽ tương ứng thu nhỏ. Đặng ngài cũng nói theo, loại bỏ tình cảm nhân tôi tới nói, anh Hoa quốc nơi chợt hẹp nhỏ bé, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không có lợi ích, muốn nó làm gì? Muốn ta nói, trực tiếp đem bọn hắn lấy tới biển bên trong được rồi. Cao cường tùy tiện nói, ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù có chút phí sức lực, nhưng thật muốn hạ khí lực, muốn làm chìm một cái hòn đảo, ngược lại cũng không phải là không thể được. Mà lại những cái kia dưới hải đảo mới, đều là núi lửa mang, hơi lắc lư một chút, liền sẽ đến dẫn đến hỏa diễm phun trào. Chúng ta không nên chỉ cân nhắc mắt trước, mà là muốn cân nhắc lâu dài. Lão gia tử nghe được đám người phát biểu về sau cũng đứng ra nói. Lấy trước mắt nhân khẩu số lượng cùng sinh tồn hoàn cảnh tới nói, chúng ta tự nhiên không cần kia nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là từ quốc gia lãnh thổ tới nói, chúng ta nhất định phải giúp cho coi trọng. Tân thế mới bắt đầu lúc, những cái kia anh hoa quốc giác tỉnh giả liền đã từng đến qua lục triều thành. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó khẳng định cũng sẽ có tương đương một nhóm lớn người sống sót. Anh hoa quốc địa thế hẹp dài, vật tư khuyết thiếu, bây giờ lớn diện tích bị nước biển bao phủ về sau, sinh tồn tài nguyên sẽ càng khẩn trương hơn, đây là có thể khẳng định. Một khi những này anh hoa quốc giác tỉnh giả ổn định trong nước thế cục, hoặc là thực lực đạt đến chân thần cảnh vậy chúng ta đối mặt cũng không phải là bộ này cục diện lấy chân thần cảnh cường đại thiên hạ chi lớn cơ bản đều có thể tự do tới lui mà ngụy thần cảnh muốn vượt qua biển cả vẫn còn có chút khó khăn tăng thêm biển cả chi trung hải yêu hung hăng ngang ngược mà lại long tộc cùng hải yêu chiến đấu càng làm cho trên biển lớn hung hiểm và phần chân thần cảnh phía dưới muốn vượt qua biển cả trên cơ bản là cựu tự nhất sinh lịch sử chứng minh cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trung quy là tai họa chi nguyên ta ngược lại thật ra tán thành cao cường thành chủ ý kiến trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tốt nhất ngân tháp chi thành thành chủ vun tụng cũng đứng vậy bất quá Hắn ủng hộ là cao cường quan điểm từ trên căn bản xóa bỏ hết thảy diệt loại vong dễ tiêu loại mọi người phải hiểu một cái đạo lý mục tiêu của chúng ta không phải là vì giải phóng toàn nhân loại ngoại quốc cũng có thế lực cũng có kẻ dạ tâm nếu như chúng ta ôm loại thái độ này sớm muộn sẽ xuất hiện nuôi hổ gây họa sự tình nghe được phía dưới đám người nghị luận ở mỹ hàng trọng suy tư một chút cũng mở miệng nói ra chúng ta cần làm là đem nước ngoài những địa phương này trên để đặt vào thiên triều thống trị về phần do yêu vật loại hình cũng không cần dọn dẹp sạch sẽ chỉ cần cam đoan tại trước mắt cùng tương lai những địa phương này sẽ không xuất hiện phản đối thiên triều phản đối thế lực là được trong nước mạo hiểm giả cùng yêu tộc không phải cho rằng không có tài nguyên tu luyện sao vậy liền đem những địa phương này xem như đi săn chiến trường mặt khác do bị là không thể tái sinh tài nguyên giết một cái thiếu một cái đây là cơ bản sự thật theo nhân loại số lượng gia tăng tinh thể năng lượng cung ứng trong tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện treo ngược tại đan dược tu tiên các loại thủ đoạn chưa chân chính thay thế tinh thể cùng yêu đan trước đó chúng ta còn cần khống chế săn giết giòm bị tiết đấu. hàng trọng lời nói này nếu như nếu là thả tại thời đại hòa bình có thể bị những cái tia tinh bột cùng công chi nhóm mang chết thực sự quá phản nhân loại phản văn minh nhưng là dưới mắt một nhóm người này đều là từ tận thế hắc ám bên trong người đi tới, khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Tận thế không có tử bi sinh tồn thổ ngưỡng, cho dù là cùng một quốc gia, một cái thành thị người sống sót ở giữa, đều từ bỏ đạo đức cùng lễ nghi liêm sỉ, vô tình tàn sát đồng bào của mình, làm sao hướng khác biệt quốc gia, người khác nhau loại. Nếu như là như vậy lời nói, chúng ta không cần thiết quy mô lớn xuất binh, mà là trực tiếp lấy gạt bỏ nơi đó phản kháng lực lượng làm mục đích là được." Lão gia từ trầm tư một chút nói. Dạng này lời nói càng tốt hơn, có thể giảm bất tổ thất. Tiêu Hoán cũng gật đầu tán thành. Đã như vậy, trước hết định ra cái phương án này." Hàn Trọng Vũ nói tiêu hoán cùng đặng ngải, hai người các ngươi tổ đội tiến về anh hoa quốc nhìn xem tình huống như thế nào, chúng ta lại làm quyết nghị. thiên hạ này chi lớn, không thiếu cái lạ, chúng ta cũng không thể xem thường nước ngoài những cái kia giất tỉnh giả. thâm sơn giấu hổ báo, vùng bò hoang ẩn kỳ lân. đám người biết rõ hàn trọng lời này không phải hư hảo chi ngôn, thiên triều hiện tại xác thực cường đại, nhưng là ai cũng không xác định nước ngoài liền sẽ không toát ra cường đại giất tình giả cùng yêu tộc. tựa như là trong nước xuất hiện con kia chim tinh vệ, đến bây giờ còn không có giải quyết đâu. còn có trước đó nhảy ra quỷ sa, đây đều là tồn tại cường đại. đã trong nước có như thế, ai nào biết nước ngoài là tình huống như thế nào? Tốt, chúng ta cái này xuất phát tiếp vào tiêu hoán mệnh lệnh về sau tiêu hoán cùng đặng ngải hai người lập tức trên trước lĩnh mệnh ra đưa các ngươi bay qua biển cả loại chuyện này tính nguy hiểm quá lớn hàng trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn không gian chi môn vừa mở ra liền gặp được đối diện khói dày đặc cuộn từng đạo hừng hực nham tương từ một tòa trên ngọn núi lớn dâng lên mà ra che khuất bầu trời sóng nhiệt ngập trời bởi vì cho bụi nguyên nhân ánh nắng bị che đậy cả phiến thiên địa đều là âm u một mạnh đây là núi lửa tại bùng phát sao giống như nơi đó so với chúng ta tưởng tượng hoàn cảnh còn muốn áp lực ta vương tụ nhìn thoáng qua kinh ngạc nói Ngay lúc này, phía trước sương mù đột nhiên kịch liệt sôi trào, một con to lớn vô cùng bản tay quơ, đẩy ra nồng đậm sương mù. Ngay sau đó, sương mù bên trong, một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Có lẽ là bởi vì thân thể quá khổng lồ, hắn khẽ nhúc nhích, đều có thể tùy tiện quấy đẩy trời sương mù mai. Cho dù là núi lửa phun trào, bạo phát đi ra hỏa cầu khổng lồ, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một cái lựa nhỏ tinh mà thôi. Sau đó quế quơ liền có thể đem những này hỏa cầu vung qua một bên, hay là tùy ý hỏa cầu đện ở trên người mình, tạo thành không đau không ngứa tổn thương. Độc ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh, chương 724, cự nhân chi chiến, anh hoa quốc có cự nhân huyết thống sao? Thông qua không gian chi môn, nhìn thấy vẻ lo lắng xương mù bên trong to lớn thân ảnh, hàn trọng có chút nghi ngờ hỏi, nhân hoàng bệ hạ, nơi đó thế nhưng là được xưng là nước nhật, hoa nhân, nghe nói cổ đại thời điểm người cùng 1 mét bốn năm, làm sao có thể có cự nhân huyết thống? Theo ta thấy, khả năng này là quái vật gì đi? Khó được gặp được mập mạp đồng chí có thể biết một chút lĩnh vực, nghe được hàn trọng hỏi thăm, mập mạp lập tức cười hắc hắc nói, mập mạp cười hắc hắc nhưng là hàn trọng nhưng không có như vậy buông lòng cái này người khổng lồ mặc kệ là cái gì đồ vật nhưng là trên thân tán phát năng lượng kinh người đẳng cấp chí ít tại cấp 8 đỉnh phong tà hưu cấp 8 đỉnh phong tương đương với là chân thần cảnh đỉnh phong dạng này đẳng cấp cùng thực lực lấy tiêu hoán cùng đặng ngải hai người trước mắt ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không phải đối thủ mà tiêu hoán cùng đặng ngải hai người cũng phát hiện cái này người khổng lồ đáng sợ trong chốc lát hai mặt nhìn nhau khó mà tin tưởng trước mắt chẳng diện mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi lòng tin tràn đầy chủ động xin đi không nghĩ tới còn không có xuất phát đâu liền bị trực tiếp đánh mặt mắt trước người khổng lồ này Tản mát ra khí tức kinh người, nếu như chỉ là phổ thông vũ lực công kích, hai người còn có lực đánh một trận, một khi có được năng lực khác, hai người có thể là bị nghiền ép cục diện. bệ hạ, phải không ta đi trước thử một chút? tiêu hoán cũng không vì cái này người khổng lồ thực lực cường đại mà sợ hãi, ngược lại là kích động. trước mắt thiên triều cấp cao chiến lược rất nhiều, nhất là mới gia nhập bốn cái giòn bi người khai sáng, đều vững vàng vượt trên hắn một đầu, tiêu hoán đã sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ, cấp thiết muốn muốn tìm cầu đột phá. không, cái này người khổng lồ tựa hồ có chút cổ quái. Nhưng mà Hàn Trọng cũng không cùng ý tiêu hoán thành cầu, mà là cải biến kế hoạch, mình trực tiếp chui qua không gian chi môn. Người khổng lồ kia hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là cảm ứng phi thường nhạy cảm. Hàn Trọng hơi vừa để xuống ra một tia khí tức, lập tức liền bị hắn phát giác, sau đó đẩy ra xương mù lao đến. Hàn Trọng Hưu Tâm muốn thử dò xét quái vật này, cũng không dự định tự mình chiến đấu, là trực tiếp triệu hoán ra mình tộc trọng trang cự nhân chiến sĩ. Một đạo to lớn thân ảnh đột ngột tại xương mù bên trong xuất hiện. Ấm lẫm, hắc ám khí tức, để đối diện cự nhân tựa hồ lấy làm kinh hãi. Thẳng tắp xung kích, biến thành đường vòng cung đi vòng. Hiển nhiên cái này người khổng lồ có không giống bình thường trí tuệ, mà lại hắn phản ứng nhanh chóng, động tác nhanh nhẹn đều vượt quá hàn trọng tương tượng. Sương ngủ cùng cho bụi, đối với thị lực che chắn phi thường lợi hại, nhưng là mơ hồ bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn ra được, người khổng lồ kia quái vật cùng hàn trọng triệu hoán minh tộc cự nhân chiến sĩ tương đương. Vô luận là cái này, người khổng lồ như thế nào tham dò, minh chiến sĩ đều đứng thẳng tại chỗ, lấy tính chế động. Minh chiến sĩ là không có cảm tình sinh vật, đạn sinh tại hắc ám, lãnh khốc cùng giết chóc mới là bản tính. Vô luận thực lực của đối thủ như thế nào, cũng không thể dao động minh chiến sĩ sát lục chi tâm. Một thân khôi giáp dày cộm nặng nề cùng vũ khí mang theo, Để cái này Minh Chiến sĩ tản mát ra lạnh leo sắc cơ, đứng ở bụi mù bên trong, vương như Thái Sơn. Chỉ là Minh Chiến sĩ tỉnh táo, để bạo động quần bạo cự nhân, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, mấy lần thăm dò về sau, rốt cục nhịn không được bắt đầu khởi xướng công kích chân chính. Có lẽ là bởi vì cho bụi cùng sức ngủ, đối mặt tuyến che chắn quá lợi hại, thẳng đến tại đối phương tiếp cận 500m lúc, Minh Chiến sĩ lúc này mới tương đối chính xác bắt được thân hình của đối phương, từ phía sau lưng rút ra một cây cự mâu ném ném ra ngoài. Thô to trường mâu, tại Minh Chiến sĩ lực lượng khổng lồ ra tốc giới phát ra bén nhọn thiếu âm. ngao Thế lương tiếng kêu vang lên. Cự nhân bị cự mâu đâm trúng, bán vọt từ thân thể, cũng bị đụng bay ra ngoài. Chết sao? Như thế đồ ăn. Đường Lạc khó mà đưa tin. Sương mù bên trong đã mất đi cự nhân thân ảnh, giống như người khổng lồ kia thật bị nhất cử đánh chết đồng dạng. Thứ quỷ này, so với ngươi tưởng tượng còn muốn giàu hoạt. Hàn Trọng cười lạnh nói, ngoài ngàn mét, tiết thủ thương cự nhân, khẽ vươn tay đem trong cơ thể trường mâu rút ra. Vừa định muốn tiện tay ném đi, lại thu hồi lại tại mặt trước lắc lư mấy lần, đây quả thực là tuyệt hảo vũ khí a. Cự nhân lộ ra ý mừng rỡ, sau đó túi người xuống, mượn nhờ sương mù cùng kiến trúc phế tích che chắn ẩn tàng thân hình của mình một đôi màu xám, ngoại tầng như là phiên lọc đồng dạng mắt to, đang len lén quan sát minh chiến sĩ. Có lẽ là trường kỳ sinh hoạt tại bụi mù hoàn cảnh bên trong nguyên nhân, cái này người khổng lồ con mắt rõ ràng đã thích đứng trước mắt hoàn cảnh, mặc dù thị lực vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là so với hạng trọng cùng minh chiến sĩ, lại là mạnh hơn nhiều. Nhất là minh chiến sĩ đeo mũ giáp, hóa rắn mặt nạ bên trên, trong khoảnh khắc liền rơi đầy cho bụi, cần không ngừng lao, nếu không liền cùng mù loà giống nhau như lúc Có lẽ là ăn phải cái lô vốn về sau, cái này người khổng lồ biến càng thêm có kiên nhẫn, một mực cẩn thận giữ một khoảng cách. Thẳng đến mặt đất đột nhiên đung đưa kịch liệt một chút, ngay sau đó cách đó không xa núi lửa đột nhiên dâng lên mà ra, lượng lớn nham tương cùng hỏa cầu như là thác nước đồng dạng từ không trung chút xuống. Trên mặt đất còn sót lại di tích, tại cái này sóng núi lửa bỗng phát dưới, tiến một bước bị phá hủy tan rã. Mà kia một mực cần nút tự nhân, cũng chính là tại nham tương vẩy xuống giờ khắc này, đột nhiên phát động tập kích. Thân thể cao lớn, cho thấy báo giống như mau lẹ, chạy nhanh về sau, đột nhiên một cái nhảy vọt lăng không nhào về phía minh chiến sĩ. Trong tay cự mưu bị hắn xem như vũ khí, đâm về phía minh chiến sĩ. Tầm mắt che chắn, cùng nham tương hạ xuống cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới minh chiến sĩ phán đoán đợi đến phát hiện không đối với đó lúc trường mâu đã gần người hắc đối mặt bất lợi cục diện minh chiến sĩ tỉnh táo như là máy móc thân hình có chút một bên đồng thời tay phải cự phủ đã bổ ra ngoài cự mâu đâm tới trên thân lại bởi vì hắn cái này kịp thời nghi người hữu hiệu lợi dụng kim loại khôi giáp phòng ngự đem trường mâu trượt ra ngoài mặc dù cự mâu không có đâm xuyên trong giáp nhưng là to lớn lực trúng kích vẫn là để minh chiến sĩ bị đụng bay ra ngoài mà tay phải hắn trừ ra trường mâu cũng bởi vì cái này to lớn lực va đập không có phát huy uy lực chân chính mặc dù tại cái này người khổng lồ trên thân mở ra một đường vết rách, nhưng là cũng giới hạn ở đây, cũng không chí mạng. Cự nhân dị thường hung hãn, động tác cùng ý thức cũng vô cùng nhạy cảm, sau khi rơi xuống đất, căn bản không nhìn vết thương, liền trực tiếp lần nữa tấn công. Người mặc trọng giáp minh chiến sĩ, động tác cùng phương diện tốc độ muốn kém hơn một chút, vừa mới đứng dậy, đối phương đầu gối liền đã đè vào trên mũ giáp. Cái này hung mãnh một kích, cho minh chiến sĩ tạo thành đạ kích thật lớn, đầu đều chóng, hơn nửa người nằm tại nham tương bên trong, nửa ngày đều dậy không nổi. Có lẽ là cho là mình đã nắm giữ tiết tấu chiến đấu, người khổng lồ kia lúc này mới hơi thả chậm động tác, nắm lên một đem lửa nóng nham tương hướng trên vết thương của mình nhân tới có muốn hay không ta hỗ trợ đường lạc khẽ vươn tay ngân cung đã xuất hiện nơi tay bên trong không đổi khoa phụ tộc cự nhân bản thân thực lực liền không yếu biến thành minh chiến sĩ về sau thực lực còn muốn càng hơn một bậc mắt trước cái này người khổng lồ mặc dù thực lực tổng hợp đều rất không tệ nhưng là phải nói dạng này liền đánh tan minh chiến sĩ hẳn trọng còn là không tin quả nhiên người khổng lồ kia lợi dụng nham tương trị liệu vết thương về sau lần nữa hướng minh chiến sĩ phát động bạo kích nhưng mới rồi còn nằm trên mặt đất tựa hồ sắp gặp tử vong minh chiến sĩ ở trên đột nhiên một cái la lụa trong tay cự phụ thuận thế bộ ra ngoài Cái này một đũa công kích ngoạn lệ vô cùng, người khổng lồ kia trực tiếp bị đánh vội vặn. Ngao, cự nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Nhưng Minh chiến sĩ đã đứng dậy, dịu xoay tròn vào đầu bổ xuống. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 725, phong ấn núi lửa. Minh chiến sĩ sắc bén một đũa, cho cự nhân tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng là cái này người khổng lồ nhận tính và sinh mệnh lực cực kỳ cứng hãn. Tại Minh chiến sĩ vào đầu một đũa, chuẩn bị kết quả hắn tính mệnh thời điểm, cái này người khổng lồ thế mà còn có lực đánh một trận trực tiếp đem cự mâu ngăn tại trên đầu, trương mâu tại lực lượng khổng lồ dưới, lúc này bị chặt thành chữ vết hình, nhưng là cự nhân cũng bảo vệ tính mệnh, thấp nằm thân thể, thuận thế vọt tới trước, bả vai hung ác va chạm minh chiến sĩ trên ngực, Cương đại lực đạo va chạm dưới, minh chiến sĩ thân thể không bị khống chế lảo đảo lưu lại, mà người khổng lồ kia cũng ý thức được, đầy người cục sắt minh chiến sĩ không dễ treo trọng. Thừa dịp đối phương bị đụng khi lui về phía sau, chính mình đồng dạng cũng phi tốc rút lui, trước mắt chui vào sương mù bên trong, chỉ là tại hắn bỏ trốn thời điểm. Hoàn toàn không có dữ liệu được minh chiến sĩ còn có cái khác thủ đoạn công kích, thân thể mặc dù rút lui, nhưng là trong tay cự phủ lại gào thét bay ra ngoài. Người khổng lồ kia lần nữa phát ra ngao một tiếng chú lên, chớp để biến mất tại nồng đậm sương mù bên trong. Cái này người khổng lồ lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự, thậm chí là phương diện trí khôn, đều có thể xứng hoàn mỹ, anh hoa quốc lại có dạng này cự nhân, thật là khiến người kỳ quái. Triệu Tử Nguyệt đứng tại hàn trọng bên người, cùng một chỗ quan sát chiến đấu mới vừa rồi, rất là cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không phải một thân trọng giáp, cùng trang bị tinh lương vũ khí, minh chiến sĩ vừa mới có thể trực tiếp thua ở cái này người khổng lồ thủ hạ ta cảm giác cái này không giống như là cự nhân, ngược lại giống như là một cái quái vật. Đường Lạc Suy nói: anh Hoa Quốc không có cự nhân huyết thống, có lẽ quái vật này là từ trong biển rộng bỏ ra tới cũng có nói. hai đại cự nhân chiến đấu, trung quanh xương mù ngắn ngủi bài không, để đám người ngắn ngủi đạt được thấy rõ quái vật dung mạo. đối phương mặc dù mọc ra nhân loại ngoại hình, nhưng là trên thân giống như hoàn toàn không có làn da đồng dạng, cơ bắp cùng gân cốt hoàn toàn lộ ở bên ngoài, tựa như là một người sống bị lột vỏ ngoài đồng dạng. nhưng mặc dù như thế, đối phương lực phòng ngự cường đại như trước đáng sợ. minh chiến sĩ cự phủ, mặc dù cho cái này người khổng lồ tạo thành tổn thương nhưng cũng chỉ là chém bị thương cơ bắp cũng không khó tạo thành vết thương chí mạng cái này khiến mọi người nhìn lại quả thực không thể tưởng tượng nổi thay cái cái khác sinh vật khả năng trực tiếp liền bị cái này một đứa chém thành hai khúc mặc kệ nó là cái gì nhìn đến cái này anh Hoa Quốc cũng không đơn giản a vô luận là virus đưa đến kỳ dị biến dị vẫn là thượng cổ thời đại lưu lại huyết mạch đen đều sẽ chế tạo ra thực lực cường đại quái vật mắt trước người khổng lồ này chỉ là một cái người còn dễ nói nếu như cũng giống là cự nhân tam tộc đồng dạng là một cái khổng lồ tộc đàn liền khá là phiền phức đến cùng là cự nhân vẫn là quái vật hàn trọng cũng không rõ ràng nhưng là lấy cái này người khổng lồ chiến lực, có thể tưởng tượng nếu như đối phương là một cái tộc đàn hay là vô cùng phi phước. Quái vật kia đã biến mất, chúng ta không đổi sao. Nhìn thấy Hàn Trọng đứng yên bất động, Đường Lạc Ma quyền sát trưởng nhắc nhở. Nhưng Hàn Trọng lại lắc đầu, nói: "Không, để hắn trốn, ta ngược lại muốn xem xem hắn sẽ chạy trốn tới ở đâu." Vừa rồi đã đem linh hồn khế ước loại đến cái này cự linh hồn của con người bên trong, anh hoa quốc cũng liền lớn như vậy địa phương, Hàn Trọng cũng không lo lắng đối phương chạy mất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này viên đạn trên hải đảo, từ bay về phía nam đến bắc cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huống hồ thủ hạ của hắn còn có một cái có được cực tốc kim xí đại bằng điều, làm toa kỵ. Muốn căn cứ linh hồn khế ước, tìm tới cái này người khổng lồ tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Thả dây dài, câu cá lớn, có lẽ cái này người khổng lồ sẽ trốn về hang ổ cũng khó nói. Nếu như thật còn có tộc quần lời nói, cũng tốt vừa vặn phát hiện chùa ở của bọn hắn. Mà lại ngoại trừ cái này người khổng lồ bên ngoài, còn có một cái hàn trọng nhớ nhung mục tiêu. Năm đó có một nhóm người xâm lấn lục triều thành, có người có được quần thể truyền tống năng lực, hàn trọng mặc dù cho hắn gieo linh hồn khế ước, nhưng vẫn không có thu được đối phương linh hồn. Cái này nói rõ ra hỏa này khả năng một mực còn sống. Hàn Trọng cũng nghĩ tìm tới đối phương, nhìn xem có thể hay không thuận tay đem nó năng lực tước đoạt, quân thể truyền tống năng lực vẫn là vô cùng không tệ, nhất là đối với dưới mắt Thiên Triệu tới nói, địa vực rộng quát, từng cái thành chỉ ở giữa cách xa nhau rất xa, muốn tăng cường giao lưu cùng liên hệ, vô cùng khó khăn. Mặc dù đã xây dựng thông tin công trình, có thể kịp thời liên lạc, nhưng là giao thông thủy chung là vấn đề lớn nhất chỗ. Hàn Trọng đã thành lập Trấn Tà Ti, tứ đại dòm bị dòm bị người khai sáng, đã chính thức tuần tra thiên hạ, vẫn như trước không cách nào tránh khỏi các loại ác liệt sự kiện phát sinh. Những cái kia có danh tiếng, thực lực cường đại yêu vật còn dễ nói, ngược lại là cấp 6 trở xuống yêu vật số lượng rất nhiều, thành viên phức tạp, mấu chốt nhất là thật nhiều trí lực không cao, tiếp cận với giá thú, khó mà dùng luật pháp tốt dọa. Một khi phát sinh tập kích nhân loại sự kiện về sau, liền tránh né đến các nơi rừng sâu núi thẳm bên trong, rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Cứ việc Hàn Trọng đã chịu hoán lượng lớn thụ nhân bộ đội, nhưng là thụ nhân bộ đội trí lực phương diện tồn tại cực lớn kiết quyết, chỉ có thể chấp hành tương đối đơn giản mệnh lệnh, rất khó linh hoạt xử lý vấn đề. Nếu như có thể tức đoạt cái không gian này truyền thống năng lực ngay đó hướng tính cơ động cùng giao thông năng lượng sẽ cực lớn tăng cường. Vì để tránh cho đánh cỏ động đắn, Hàn Trọng cũng không có vội vã đi lần theo cự nhân hay là đi tìm cái không gian kia truyền tống năng lực người sở hữu, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở trước mặt núi lửa bên trên. Núi lửa này tiếp tục phun trào, sương mù, cho bụi cùng nham tương cùng hòa cầu, đem chọn mảnh mặt đất làm cùng địa ngục giống như. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cho dù tốt ánh mắt đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào nhạy cảm cảm ứng để phán đoán hết thảy. Tới gần núi lửa địa phương, bởi vì nham tương cùng địa nhiệt nguyên nhân, nhiệt độ phi thường cao. Thế nhưng là tại tương đối so sánh địa phương xa, khói bụi che đậy ánh nắng, lại dẫn đến nhiệt độ phi thường thấp. Nhất là hô hấp khá là phiền toái, mới mở miệng liền là miệng đầy cho bụi. Nếu như không phải lợi dụng năng lượng cách ly căn bản không có cách nào há mồm. Đại Phong đem những ngày bụi mù đều thổi đến Đông Phương trong biển rộng đi. Có lẽ là bởi vì hướng gió nguyên nhân, nơi này cho bụi cũng không ảnh hưởng đến Thần Long Thành, có thể nói không tốt ngày nào hướng gió thay đổi, Thần Long Thành cũng sẽ nhận bụi mù ảnh hưởng. Cho nên Hàn Trọng để Đại Phong trực tiếp vận dụng năng lực, từng đạo vòi rồng ở trên mặt đất mà lên, mang bọc lấy cho bụi, nham tương, cùng các loại phế tích, một đường bay về phía Đông Bộ biển cả. Không có xương mù cho bụi che chắn, toàn bộ bầu trời cũng vì đó một thanh. Hàn Trọng lúc này mới rơi vào miệng núi lửa. Vật chất chuyển hóa năng lượng bùng phát, trực tiếp lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lượng, đem núi lửa cùng dưới mặt đất nham tương, toàn bộ chuyển hóa thành cứng rắn nham thạch. Dưới mặt đất nhiệt độ quá cao, nham tương không chiếm được phát tiết, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ một lần nữa phun trào. Triệu Từ nguyện gặp hắn cứ thế mà phong bế núi lửa, liền nhắc nhỏ nói, vậy ta liền lại thêm cố một chút. Hàn Trong nói, lần nữa lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lượng, đem lên nửa cái đỉnh núi, toàn bộ biến thành băng cứng. Giết cam cam nhiệt độ, lập tức để nhiệt độ trung quanh chậm lại, địa nhiệt bị hàn khí này chấn áp về sau, rốt cục biến trung thực bắt đầu, không còn giống trước lúc trước sao sao động. Núi lửa này không phải là núi Phú Sĩ a. Không có khói bụi che chắn, ánh mắt tự nhiên cũng đã khá nhiều, đứng tại đỉnh núi có thể rõ ràng thấy rõ tình huống xung quanh. Nhất là phía đông biển cả, đã tới gần chân núi, tựa hồ là không có cái này ngọn núi ngăn cản, nước biển tùy thời đều có thể nuốt hết lục địa đồng dạng. Ngay tại đường Lạc cầm lấy thiết bị điện tử, chuẩn bị xem xét trước mắt vị trí địa lý lúc, dưới chân bị phong ấn núi lửa, đột nhiên đung đưa kịch liệt bắt đầu. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 726, Tam túc kim ô hệ thế. Địa cầu nội bộ ẩn chứa mạnh cỡ nào năng lượng? Không ai có thể đánh giá, nhưng là một tòa phun trào núi lửa mà tôi, lấy mình bây giờ thực lực, đem nó phong ấn về sau, bảo hộ cái trăm 8 thời gian 10 năm an toàn, hàn trọng tự nhận vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là hắn vừa vỗ vô, vô tay, coi là đã hoàn thành công việc, chuẩn bị đi lần theo người khổng lồ kia thời điểm, dưới chân núi lửa thế mà bắt đầu rung động dữ dội. Không phải là lại muốn phun trào đi, núi lửa này thật đúng là phiền phức. Cảm nhận được dưới chân truyền đến năng lượng kinh người ba động, Đường Lạc không để ý tới xem xét vị trí địa lý, phi thường giật mình nói: "Không đúng, mau tránh ra, đây không phải núi lửa phun trào, phía dưới có sinh vật hùng mạnh, không có khả năng a." Hàng trọng bất đắc dĩ, vừa định muốn lần nữa ra cố núi lửa phong ấn thời điểm, lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên kéo một phát đường lạc bay về phía nơi xa, đồng thời chào hỏi đám người, cấp tốc triệt thoái phía sau. Đám người vừa rời đi, núi lửa phía trên băng cứng cùng nhang thạch, tại năng lượng to lớn xung kích phía dưới, nhanh chóng ném công trùng, sau đó bị tạc phân thành vô số mảnh vỡ tản mát các nơi. Tùy theo nhang tương ảo ạt từ miệng núi lửa mãnh liệt phun ra, như là một đóa nở rộ hoa tươi, mỹ lệ mà tràn đầy hủy diệt tính kinh khủng năng lượng. Đi theo hàng trọng đến người tới chỗ này, ngoại trừ đường lạc cùng triệu tử bên ngoài, còn có kim xí đại bằng, không hành mẫu, tiêu hoán đặng ngải cùng bạch hổ cùng hàng hàm thực lực của những người này đều không yếu nếu thật là đối mặt núi lửa phun trào an toàn chạy trốn vẫn là hoàn toàn không có vấn đề liền xem như bị nham tương bao khỏa cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian cho nên đối mặt núi lửa phun trào đám người cũng không thèm để ý chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là nham tương bên trong hiện lộ ra đồ vật lửa nóng nham tương tại địa hạch áp lực dưới phun trào độ cao đạt đến 2-300 m mét mà mây khói càng là bay thẳng mây xanh vọt vào tầng khí quyển tại cái này hừng hực nham tương bên trong một kiện quái vật khổng lồ chậm rãi từ núi lửa phun trào trung tâm dâng lên hừng hực nham tương Tựa như là vì nó tiến hành tẩy lễ. Theo cái này vật thể càng lên càng cao, trọn vẹn đạt tới 200 mét về sau, nham tương phun trào lúc này mới dừng lại. Lửa nóng nham tương bám vào tại cái này đồ vật phía trên, bắt đầu lốt buốp nhỏ xuống, nhưng là hỏa diễm bên trong món kia vật thể, cũng lộ ra bộ mặt thật. Đây là một gốc hơn 200 mét cao hỏa diễm đại thụ. Toàn thân cao thấp, như là nung đỏ bàn đuổi đồng dạng, tản ra nóng bỏng ánh sáng màu lửa đỏ mang. Mặc dù thân cảnh cầu sức lực mở rộng, nhưng là toàn thân trên dưới nhưng không có một chiếc lá. Mà tại cái này tựa hồ nham tương đúc thành trên cây cự thụ, đứng đấy một con màu đen qua đen, toàn thân cao thấp một mảnh đen nhánh chỉ có giới thân chộp vào nhàm tương trên cây cự thụ ba chân, hiện ra kim hoàng nhan sắc, Tam Túc Kim Ô. Từ khi bị Hàn Trọng Hàng phục về sau, vẫn không hăng hái lắm kim sĩ sí đại bảng điệu bằng nâng, vừa thấy được mắt trước cái này quái điệu bộ dáng, lập tức kêu lớn lên. Kỳ thật không có kim sĩ sí đại bảng điệu tiếng kêu to này, Hàn Trọng mấy người cũng không khó đoán ra cái này quái điệu thân phận. Truyền thuyết, Đồng Lai chi Đông, Đại Dư chi Sơn, bên trên có phủ tàng chi thụ, cây cao vạn trượng, trên cây nghỉ lại có thần điều Tam Túc Kim Ô. Mặc dù truyền thuyết thần thoại, cùng sự thật thường thường có rất lớn sai lệch, nhưng vẫn là sẽ trình độ nhất định phản ứng chân tướng sự thật. Cái này màu đen quả đen đứng ở ngọn lửa màu đỏ rực trên cây cự thụ, lại sinh có kim hoàng sắc ba chân, tự nhiên là thần điểu Tam Túc Kim Ô không thể nghi ngờ. Hiện tại kim sĩ đại bằng, đều yếu như vậy sao? Hỏa Diễm đại thụ bên trên, con kia Tam Túc Kim Ô từ cánh hạ dơ lên đầu, toàn thân đen nhánh tình hùng dưới, chỉ có một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ. Vô tình, lãnh cốc, cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh. Đồng thời một đạo thần niệm truyền đến, để tất cả mọi người nghe đến đối phương ý tứ. Thượng cổ thần phại thời kỳ, Kim Sĩ Đại bằng điệu cùng Tam túc Kim Ô cùng thuộc tại thập đại thần điệu cấp bậc tồn tại. Bây giờ cái này Tam túc Kim Ô vừa xuất thế, liền miệng mai Kim Sĩ Đại bằng vốn là cá tính cao ngạo, lại tâm tình không tốt Kim Sĩ Đại bằng điệu, chỗ nào có thể chịu được loại kích thích này à? Đều to một tiếng, lúc này hiện ra chân thân, nào về phía Tam túc Kim Ô? Cái này Tam túc Kim Ô hẳn là đến từ thượng cổ thần thoại thời đại, Kim Sĩ Đại bằng điệu chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Kim Sĩ Đại bằng điệu như thế xúc động, nhịn không được mở miệng nói ra. Triệu tử Nguyệt thực lực hơi yếu một chút còn không cách nào chuẩn xác năm chắc tam túc kim mẫu thực lực chân chính, nhưng là Hàn Trọng lại cùng cái này tam túc kim mẫu thực lực tương đương, có thể rõ ràng cảm giác đối phương thực lực chân chính lớn nhỏ. Nghe được triệu tử nguyệt lời nói, Hàn Trọng nói, cái này tam túc kim mẫu là cấp 9 đỉnh phong, kim sĩ đại bằng điểu tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá gia hỏa này tính tình cao ngạo, hết lần này tới lần khác còn dễ dàng xúc động, liền để hắn ăn nhiều chịu đau khổ tốt. Kim sĩ đại bằng điệu từ trình độ nào đó tới nói, cùng kim cương có chút tương tự, đều là kia loại đầu sắt tồn tại. Kêu chiến đối thủ thời điểm, xưa nay không nhìn thực lực đối phương lớn nhỏ, chỉ cần mình cảm giác khó chịu. Xông đi lên liền là làm, đương nhiên cũng có thể là bởi vì có tốc độ cực nhanh năng lực, có thể để hắn tới lui tự nhiên, cho nên liền dưỡng thành loại tính cách này. Ngủ say vào năm, liền cùng ngươi hoạt động một chút gần có đi. Theo tâm tình chập trần chuyển ra, nghỉ lại tại hỏa diễm đại thụ trên tam túc kim ô đột nhiên bắt đầu chuyển động, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có sử dụng bất luận cái gì hắn nói năng lực, cứ như vậy thẳng tắp sông về kim sĩ sí đại bằng. Kim sĩ sí đại bằng tốc độ cực nhanh, mà cấp 9 đỉnh phong tam kim ô, tốc độ cũng không chậm, cả hai quanh một tiếng đụng vào nhau, manh liệt năng lượng động, lên sóng thần gió lốc, đem chúng quanh cho tàn cùng bụi mù thậm chí là không khí đều bái xích trống không. Lần va chạm đầu tiên về sau, cả hai cũng không ngừng, lại dầm dầm dầm liên tục mấy lần va chạm. Tứ ngược năng lượng xé rách trường không mặt đất. Nguyên bản cao ngất núi lửa trực tiếp bị hai người chiến đấu đánh nứt ra, cơ bản bị gọt là đất bằng, lộ ra ngọn núi nền tảng, giống như là một ngụm ao nham tương tự. Dưới mặt đất ào ạt chảy ra nham thương, chút xuống tiến bên cạnh biển cả bên trong. Nhưng núi lửa ở giữa gốc kia hỏa diễm đại tụ, lại không chút nào nhận chiến đấu ảnh hưởng, ngọn núi băng liệt, nó nhưng như cũ đứng ở mặt đất phía trên. Ngược lại là bởi vì phía dưới ngọn núi biến mất, để lộ ra bộ mặt thật hỏa diễm đại tụ. Biến càng thêm cao lớn hùng vĩ. lửa Sơn nguyên bản độ cao liền 700m như thế tính ra cái này ngọn lửa đại thụ độ cao cũng chỉ ít tiếp cận với 4.000m mặc dù không đạt được truyền thuyết bên trong vật trượng, nhưng cũng là một cái phi thường kinh người độ cao núi lửa này hình thành không phải là bởi vì cái này ngọn lửa đại thụ mà đưa đến đi đường lạc ngạc nhiên nói mặc dù là suy đoán nhưng là không thể không nói đường lạc đoán có nhất định đạo lý thời gian nói mấy câu chiến đấu phía trước càng thêm thảm liệt cấp 8 đỉnh phong cùng cấp 9 đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật chiến đấu trang diện cực kỳ do người Mà nơi đây lại không có hàn trọng thi triển nhiều tầng không gian bảo hộ, theo ngọn núi băng liệt, phía dưới đại lục trực tiếp vỡ ra chìm xuống, nước biển mãnh liệt tràn vào đại lục nội bộ. Nguyên bản liền hẹp dài hòn đảo, kém chút trực tiếp bị đánh xuyên, toàn bộ trung đông bộ địa khu đã bị nước biển lớn diện tích bao phủ, tại nam bắc ở giữa tạo thành một đạo lệch trời. Độc y nghi, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 727, niệm tú hiện trường. Tam kim ô hình thể, cùng tộc tương tự, vẹn vẹn chỉ có khoảng 30, 40m. Mặc dù không bằng kim sĩ đại bằng điểu như kia khổng lồ, nhưng là tại song phương va chạm quá trình bên trong Tam Túc Kim Ô lại hoàn toàn không có ăn thiệt thòi cấp 9 đỉnh phong Tam Túc Kim Ô đối chiến cấp 8 đỉnh phong Kim Sĩ đại bằng tuyệt đối là trên thực lực toàn diện áp chế. Tựa như hắn nói như vậy, hắn chỉ là tại hoạt động một chút ngắn cốt, nếu không cùng Kim Sĩ đại bằng đối chiến, tuyệt đối không phải dưới mắt hình ảnh này. Nhưng mặc dù như thế, to lớn thực lực sai biệt phía dưới liên tục mấy lần đối chiến Kim Sĩ đại bằng đã vết thương chóng chết, mà kia Tam Túc Ô quạ lại bởi vì lần này chiến đấu khí tức càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn từ ngủ say trạng thái bên trong hồi phục lại làm nóng người kết thúc. Tam Túc Kim Ô lần nữa đem Kim Sĩ đại bằng đánh bay về sau đột nhiên toàn thân lệ khí phóng đại, chuẩn bị nhất cử đánh giết Kim Xí Đại Bằng. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo sắc bén ngân quang trước mắt xuất hiện tại mặt trước, đung nhiên bị tập kích, Tam Túc Kim Ô không chút nào không hoảng hốt, ở giữa một chân nâng lên, trực tiếp chụp tới màu bạc mũi tên, ẩn chứa năng lượng cường đại mũi tên, thế mà cứ như vậy bị hắn trực tiếp bắt lấy trốn bụi. Đường lạc chân thần cảnh mũi tên công kích, căn bản là không có cách cho Tam Túc Kim Ô tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối phương Kim đủ chi cứng rắn, hiện nhiên đã viễn siêu kim loại có khả năng đạt tới cực hạn. Hắc <cười> hắc, nhân loại muốn chết ta, chỉ là bị đường lạc cái này một đám nhiễu. Tam Túc Kim Ô đem hung ác ánh mắt rơi vào Hàn Trọng đám người trên thân. Biết đường lạc bọn người không phải cái này Tam Túc Kim Ô đối thủ, Hàn Trọng thân hình lay động một cái, trực tiếp ngăn tại phía trước. Ồ. Theo Hàn Trọng khí tức trong người phóng thích, Tam Túc Kim Ô lúc này mới phát hiện mình thế mà nhìn lầm, vạn năm ngủ say, đến tụt cùng là để cho mình tính cảnh giác giảm xuống không ít. Vốn cho là kia Kim xí Đại bằng mới là mạnh nhất tồn tại, bây giờ mới biết mắt trước cái này nhân loại mới thật sự là cường giả, mà lại hoàn toàn có được hoàn toàn không yếu tại thực lực của mình. Bị sinh mệnh chi thụ cương ép đốt cháy giai đoạn về sau, lại lợi dụng đặc thù năng lượng thoát thai hoàn cốt. Hiện tại Hàn Trọng đối mặt bất luận cái gì cấp chín đỉnh phong sinh vật đều không giả. Cho dù là đối phương là thượng cổ còn sống sót thần thoại sinh vật cũng giống vậy. "Nhân loại, báo lên tên của ngươi." Cùng là thượng cổ thần thoại sinh vật, Thập Đại Thần điệu một trong, Tam Túc Kim Ô rõ ràng muốn so Kim xí Đại bằng điệu cẩn thận nhiều. "Hàn Trọng, Thiên Triều Thượng Quốc Đế Quân, đương thời Nhân Hoàng." Nghe được Hàn Trọng lời này, Tam Túc Kim Ô đầu lung lay, cảnh giác nói, "Nơi đây thuộc về hải ngoại, cho dù là thượng cổ nhân hoàng cũng không quản được nơi đây, không biết nhân hoàng vì sao xuất hiện ở đây. Bây giờ vạn tộc cư phục, thiên hạ quy nhất, trong thiên hạ đều là vương thổ, tuần tra lãnh địa của mình." có gì không thể? Hàn Trọng ngang nhiên trả lời, đồng thời cũng tại quan sát cái này Tam Túc Kim Ô thái độ, trong thiên hạ đều là vương thổ. Hắc Nhân Hoàng khẩu khí thật lớn, Đông Hải Phu Tăng chính là ta Tam Túc Kim Ô nhất tộc lãnh địa, Nhân Hoàng vẫn là về ngươi đại lục đi thôi. Tam Túc Kim Ô mặc dù kinh ngạc tại Hàn Trọng thân phận cùng thực lực, nhưng là song phương đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, tự nhiên không có e ngại đạo lý. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, hẳn là ngươi là muốn khiêu chiến thiên triều uy, mục đích tới nơi này là cái gì? Chính là vì xây dựng thiên triều ở chỗ này tuyệt đối thống trị vốn cho là lực cản sẽ đến từ may mắn còn sống sót nhân loại, không nghĩ tới nhân loại không nhìn thấy, thế mà tuần tự gặp một cái cường đại cự nhân, cùng một con thượng cổ thần thoại sinh vật tam túc kim ô. mặc dù kinh ngạc, nhưng là hàn trọng lại không chút nào dao động quyết định của mình cùng quyết tâm. kiều chiến bảy uy, hắc hắc nhân hoàng, cho dù là thượng cổ thời đại, đều không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. tam túc kim ô đặt chân ở hỏa diễm trên cây cự thụ, một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, hoàn toàn không đem hàn trọng để vào mắt. khả thi thay mặt đã thay đổi, kim ô. ngay tại lúc hàn trọng ra hiệu triệu tử nguyện bọn người lui ra phía sau, chuẩn bị ra tay thời điểm. Lại đột nhiên ngừng lại. Nơi xa, vô số đạo khí tức cường đại sinh mệnh năng lượng, chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Hắc hắc, có ý tứ. Đại thụ trên Tam Túc Kim Ô, cũng cảm giác được dị thường, chỉ là con mắt quét qua về sau, mang theo rõ ràng niệm mai cùng khinh thường. Trước trước Kim Si Đại bằng cùng Tam Túc Kim Ô chiến đấu, tạo thành cực động tinh lớn, một ngọn núi lửa đều bị sóng sờ sờ đánh không có. Ở trên đảo những cái kia tồn tại cường đại, cảm ứng đến nơi này dị thường, cũng là không khó lý giải. Nguyên bản hàng trọng đối với anh Hoa quốc giác tình giả. Nhiều ít cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút có thể hay không tức đoạt càng thật tốt hơn dị năng, đến bồi dưỡng càng nhiều thiên triều chiến sĩ. Chỉ là cho những người này tới gần về sau, nhìn xem những người này hình thù kỳ quái bộ dáng, Hàn Trọng còn thật sự coi chính mình tiến vào cột tợ lệ niềm tú địa trường. Chính như Hàn Trọng trước đó suy đoán như thế, chạy trốn người khổng lồ kia cũng không phải là một cái người, mà là một đám. Lần này cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có tam cái cự nhân. Chỉ là những người khổng lồ này lại cao lại thấp, có chút đạt đến hơn 200m, nhưng là có chút cũng chỉ có mấy chục mét, mà lại bộ dáng tới nói cũng không hoàn toàn tương tự, ngược lại là chênh lệch quá lớn ngoại trừ những người khổng lồ này bên ngoài, hàng trọng còn chứng kiến Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, siêu nhân địa quang, máy móc cao tới chớp chuyển thuyết bên trong ả niềm hình tượng. Tối mẹ hắn mấu chốt chính là, những này ả niềm nhân vật, từng cái tạo ra chiến lược mạnh mẽ, dị năng đẳng cấp đều không yếu. Những này, không phải là Anh Hoa Quốc người sống sót thức tỉnh dị năng a. Đường Lạc mở to manh manh mắt to, rất là to mò nhìn chung quanh những người này, hương phấn bên trong mang theo chờ mong. Anh Hoa Quốc cả niềm tác phẩm, ảnh hưởng tri cự, quả thực có thể so sánh hắn mặt khác một trụ cột lớn tính sáng nghiệp, chư vị các lão sư phim nghệ thuật. Những cái kia kinh điển ả không chỉ là tại Anh Hoa Quốc có cực mạnh lực ảnh hưởng ở trong nước cũng đồng dạng là như thế. Đường lạc lấy trước cũng thích xem ạ niệm, bằng không thì cũng sẽ không gọi mình là mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy đã thức tỉnh ạ niệm bên trong nhân vật năng lực, đường lạc nhịn không được trong lòng bàn tay nữa, muốn cùng những người này so tay một chút. Nhìn đến dị năng ấn ký tùy ý tính còn là rất lớn, nếu không những người may mắn còn sống sót này không có khả năng thức tỉnh nhiều như thế, ách, có hiện đại đặc sắc năng lực. Triệu Tử nguyện cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù biết dị năng thức tỉnh thiên kỳ bất quái, thế nhưng là nhìn thấy những người trước mắt này vật, luôn cảm giác có chút khôi hài trong nước thức tỉnh phong cách chỉnh thể càng thiên hướng về thần thoại, mà anh Hoa quốc bên này lại càng thiên hướng về an nhỉm, hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. như thế nói đến, những người khổng lồ kia đều là dị năng biến thành, mà không phải chân chính cự nhân. nhìn thấy mắt trước những này cổ gái nhân loại người sống sót, hàn trọng đại khái cũng có thể đoán được một hai. chắc không được không có bất kỳ cái gì cự nhân huyết thống hoa nhân, thế mà cũng có thể sinh ra cự nhân, hẳn là nhận lấy tiến công cự nhân an nhỉm ảnh hưởng, cho nên tại tận thế phía dưới tự nhiên mà vậy nghĩ đến tương ứng hình tượng. chỉ là nó biến thân thành cự nhân về sau, thế mà có cấp 8 đỉnh phong thực lực, cái này có chút bức. Chương 728, bán giết cự nhân. Ông trời của ta, đây là Tam Túc Kim Ô sao? Nguyên lai truyền thuyết bên trong phủ tang, thật là chỉ chúng ta lớn hoa anh đào đế quốc. Lắm điều rác, những người này là lai lịch thế nào? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lão đại, vừa rồi liền là cái này, một số người đả thương ta, bọn hắn có thể triệu hồi ra thực lực cường đại cự nhân chiến sĩ. Anh hoa quốc người sống sót, khi nhìn đến bên này tình trạng về sau, cũng không có ngốc đến vọt thẳng đến mặt trước, mà là tại chỗ rất xa liền dừng lại, nhìn xem hỏa diễm đại thụ, Tam Túc Kim Ô, cùng hàn trọng bọn người nghị luận âm mỹ mà vừa rồi bỏ trốn người khổng lồ kia, cũng chỉ vào hàn trọng bọn người, giảng giải mình vừa rồi kinh lịch hết thảy. "Hàn trọng ca ca, ngươi tới đối phó cái này ba chân chim, những người này liền giao cho ta cùng Tử Nguyệt tỷ tỷ đi." Nhìn thấy những này kỳ trang dị phục anh hoa quốc giác tình giả, Đường Lạc tràn đầy phấn khởi, chủ động mời cầu xuất chiến. Bất quá nàng cũng biết, những cái tiêu biến thân cự nhân thực lực không yếu, cho nên lôi kéo Triệu Tử Nguyệt cùng một chỗ. Hai đại chân thần cảnh, lại có bao nhiêu loại năng lực, hoàn toàn có thể nghiền ép mắt trước này một đám quật tơ lậy. "Vậy hạ, ta cùng đặng cũng cùng đi hỗ trợ đi." Tiêu Hoán cũng biết, Hàn Trọng nếu là cùng Tam Tốc Kim Ô khai chiến lời nói, mình hoàn toàn không xen tay vào được. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Hàn Trọng tốc độ tiến hóa lời nói, dưới mắt tới nói, trên lệnh của Song Vương đã triệt để kéo ra. Mình lại không tấn thăng lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người tiến một bước kéo ra trên lệnh. Đại điện ngày đó tấn thăng thời điểm, Hàn Trọng cũng không bạc đãi hắn, cho dù là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng lợi dụng không gian năng lực, đem Tiêu Hoán đặt vào đặc thủ chiếu cố phạm vi. Hàn La tới nói, Hàn Trọng đối Tiêu Hoán chiếu cố cùng trọng dụng, vẫn là làm ra hiệu quả. Hiện tại Tiêu Hoán đối hoàn trọng tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, chỉ là trung tâm là một cái phương diện, dạ tâm cùng dục vọng là một cái khía cạnh khác. Tại tiến hóa chi lộ bên trên, tiêu hoán tuyệt không hy vọng mình biến thành một cái đào thải người. Cho dù là không thể giống hàn trọng như thế dẫn dắt trào lưu, hắn cũng hy vọng mình ít nhất là đứng tại tuyến đầu, nhất là bị đặc thù năng lượng tẩy lễ về sau, tại ngụy thần cảnh đỉnh phong yên lặng nhiều năm hắn cảm ứng được thời cơ đột phá, cho nên hắn một mực chủ động tiêu chiến, hy vọng lấy chiến đấu đến ma luyện mình, tìm kiếm đột phá. Những này anh hoa quốc người thực lực nhiều lắm là cũng liền ngụy thần cảnh định phong mà thôi, nhưng là biến thân về sau thực lực lại có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Loại năng lực này thật là có chút quái gì, nhưng là ta đoán trưởng bọn hắn không có khả năng trường kỳ bảo trì loại trạng thái này. Chính các ngươi chú ý. Đối với đường lạc cùng tiêu hoán thỉnh cầu, hàn trọng cũng không tự tuyệt. đương nhiên cũng tuyệt đối không có bởi vì thực lực của đối thủ tương đối yếu kém, liền khinh thị đối phương, cho nên tại cho phép bọn hắn xuất chiến đồng thời, hàn trọng đem tử vong trong không gian minh chiến sĩ, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Một loạt 10 cái giống nhau như đúc, người mặc trọng giáp, vũ khí tinh lương. Tản ra lạnh lẽo cùng Hắc Cam, khí tức cự nhân minh chiến sĩ, hay là vô cùng doan người. Nhất là trước đó cùng minh chiến sĩ chiến đấu qua người khổng lồ kia, thấy cảnh này lập tức sợ ngây người. Hắn còn tưởng rằng Hàn Trọng có thể triệu hoán minh chiến sĩ chỉ có một cái đầu, không nghĩ tới đối phương trực tiếp triệu hoán đi ra một đám. Thực lực tương đương, số lượng gấp 2 tại phe mình, đối phương còn có được tinh lương vũ khí, xin hỏi này làm sao đánh? Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng không cần suy nghĩ cái vấn đề này. Nhìn thấy Hàn Trọng sau khi gật đầu, đường lạc trước tiên ra tay, thí thần mũi tên trực tiếp vượt qua siêu khoảng cách xa, một tiên quán xuyên người khổng lồ này đầu. Baka Đối diện anh hoa quốc đỉnh tiêm giác tình giả, tuyệt đối không nghĩ tới đối diện đám nhân loại kia thực lực cư nhiên như thế cường đại mà lại nói động thủ liền động thủ, vẫn là không chào hỏi tiên loại. Một cái đồng bạn bị giết, còn lại 8 cái cự nhân lập tức giận tía mặt, nhao nhao phát ra gầm thét, vọt sang phá bên này. Đường lạc không chút hoang mang, đối xông lên phía trước nhất một cái cự nhân, lần nữa bắn ra một tiễn. Chân thần cảnh thần tiễn thuật, sát thực đã có thần tiễn chi thực, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa uy lực cường đại. Những người khổng lồ này chiều cao khác biệt, bộ dáng khác biệt, lẫn nhau ở giữa tốc độ cũng tồn tại cực lớn khác biệt. Lấy Đường Lạc Đoán chừng, tại hắn mũi tên tầm bắn phạm vi bên trong, căn cứ những này biến dị cự nhân hành động tốc độ, mình hoàn toàn có thể đem hắn toàn bộ đánh giết. Mũi tên thứ nhất thuộc về đánh lén, trực tiếp đánh chết một cái biến dị cự nhân. Mũi tên thứ hai bắn giết thì là một cái dã thú bộ dáng ra hỏa, trên thân mọc đầy thật dài tay lông, nói hắn là cự nhân không bằng nói hắn là quái vật. Nhưng là mũi tên thứ ba thời điểm, Đường Lạc công kích liền xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái tương đối mảnh mai một chút, có nữ tính đặc thù cự nhân, thế mà lợi dụng nhảy vọt cùng chạy, tránh thoát Đường Lạc mũi tên, cực tốc tới gần. Không cần quan nó, ngươi tiếp tục xạ kích phía sau một bên triệu tử nguyệt trầm giọng nói ra, thế là đường lạc cung tiễn có chút chuyển một cái, bắn về phía một cái khác hơi dựa vào sau cự nhân. gia hỏa này trên thân hiện ra sám trắng nhăn sắc, tựa như là đục nhầu pha lê đồng dạng, nhưng là năng lực lại không giống đồng dạng. tại đường lạc mũi tên công kích đồng thời, tay trái của hắn vừa nhấc, một mặt cùng thân thể giống nhau chất liệu tâm chắn liền ngăn tại mặt trước. mũi tên xuất tại trên tâm chắn, sau đó ầm vang nổ tung. người khổng lồ này lung lay, bên phải trong tay lại tăng thêm một thanh khổng lồ truy, nhai răng trợn mắt lại tiếp tục xông về trước. chỉ là đường lạc mũi tên phải nhanh nhiều, cơ hồ là tấm chắn sắp vỡ nứt ra, thứ hai mũi tên lại đến mặt trước cái này người khổng lồ tựa hồ là không kịp lại ngưng tụ tâm chán, tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên cự truy, ngăn tại phía trước. Truy mặc dù nổ tung, nhưng là cái này người khổng lồ cũng bởi vậy bảo vệ tính mệnh. Ngay tại đường lạc thứ ba mũi tên bắn ra, chuẩn bị kết quả hắn tính mệnh thời điểm, một cái khác cự nhân đã chạy tới, hai tay giao nhau tại ngưỡng trước, cứ thế mà chặn đường lạc một tiếng này. đúng vậy, là chặn, mặc dù bị chấn lưu lại, nhưng lại cũng không thụ thương. cái này có được thổ làn da màu vàng da hỏa, hiển nhiên có siêu cường lực phòng ngự. tại chặn mũi tên về sau, hắn để tay xuống cánh tay, hướng phía đường lạc phát ra tiếng giống giận dữ tựa hồ là đang đuổi cận đường lạc đồng dạng xấu xí vật lại dám chế dêu ta đường lạc chu miệng cung tên trong tay lần nữa kéo ra thất tinh liên châu mũi tên thứ nhất bắn ra cái này màu vàng đất cự nhân lần nữa giơ hai tay lên không bước hướng trước tùy tiện chặn một tiếng này nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở dốc thất tinh liên châu mũi tên thứ hai đã gần trong gan tức màu đất cự nhân vốn định thả xuống cánh tay chỉ có thể bảo trì bất động lần nữa cứng rắn chống đỡ lần này hắn cản liền không có dễ dàng như thế mũi tên thứ hai bắn chúng về sau tự nhân liên tục rút lui vài chục bước hai cánh tay càng là nước toát ra với máu không ngừng run rẩy cũng không chờ hắn đứng vững, thất tinh liên châu mũi tên thứ ba đã chớp mắt là tới. mẫu đất cự nhân miễn cưỡng nâng lên đau đớn, không ngừng run rẩy hai tay, nhưng hắn phải đối mặt thứ ba mũi tên, uy lực muốn càng thêm cường đại. thất tinh liên châu mũi tên thứ ba, chín đại cự nhân bên trong lấy phòng ngự lực mạnh nhất chứ danh khải chi cự nhân, cứ như vậy bị đường lạc kích phá phòng ngự. thất tinh liên châu thứ tư mũi tên bắn ra về sau, vị này háo giáp cự nhân liền triệt để ngã xuống tiến lên trên đường. chương 729 chính diện cứng rắn, chín đại biến dị cự nhân bên trong, ba người liền đường lạc gõ áo đều không có đụng phải một mảnh, liền trực tiếp bị bắn giết. nhất là khải chi cự nhân có siêu cường lực phòng ngự tình huống dưới, cũng đã không nổi đường lạc mũi tên, bốn mũi tên mất mạng, liền chớ đừng nói chi là những người khác. Loại này sắc bén thủ đoạn công kích, để còn lại lục đại cự nhân, kinh hãi cũng vì chi sợ hãi. Thế nhưng là sự tình đến một bước này, đã dung không được bọn hắn lùi bước. Trước đó cái kia dẫn đầu đột phá đường lạc mũi tên phong tỏa nữ cự nhân, đã đánh tới gần trước, mắt bên trong điên cuồng cùng tàn bạo. Đối mặt hành động này, nhanh nhẹn nữ cự nhân, Triệu Tử Nguyệt từ đầu đến cuối trầm tĩnh mà đối đãi, một mực cán binh bất động. Thằng đến đối phương tới gần 500m phạm vi, Triệu Tử Nguyệt mới mở miệng nói ra, "Cứu mâu. Tất cả minh chiến sĩ động tác thống nhất, dài hơn 6 mét kim loại trường mâu gào thét bắn ra, vạch phá bầu trời. Đối mặt cái này sóng tập kích, cô gái này cự nhân cũng là vô cùng cẩn thận, thân hình khổng lồ lại linh hoạt khó có thể tưởng tượng. Tại kim loại trường mâu khoảng cách ở giữa, tràn trọc xê dịch đồng thời nhanh chóng tiếp cận. Theo khoảng cách rút ngắn, cô gái này cự nhân trên mặt điên cuồng cùng giết chóc chi sắc cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ là triệu tử nguyệt vẫn như cũ không chút nào khẩn trương, tiếp tục chỉ huy minh chiến sĩ công kích, nhưng là công kích phương thức tới trước có thay đổi cực lớn. Sau đó trường mâu xạ kích cũng không phải là chỉnh tề như vậy nhất trí mà lại như là sắp xếp đi danh sách đồng dạng, từng cái tiếp lấy một cái hạ xuống. Loại phương thức công kích này không bằng trước đó cùng một chỗ xạ kích lúc tràng diện rung động, nhưng là thực tế cho nữ nhân tạo thành áp lực, lại so vừa rồi lớn rất nhiều. Trước một chi trường mâu áp chế, sau một chi trường mâu dự phán nàng điểm dừng chân. Mỗi một cây đều đuổi theo thân ảnh của nàng, hơi chút vô ý liền sẽ bị trường mâu xuyên thủng. Mà lại trường mâu tốc độ bắn cực nhanh, một cây liên tiếp một cây, căn bản không cho nữ cự nhân càng nhiều phán đoán thời gian, cơ hồ tất cả đều là tại bỏ mạng buôn ba bên trong. Liên tục hơn 10 cây trường mâu truy đuổi xuống tới, cô gái này cự nhân đã tinh thần đã kéo căng đến cực hạn. Ngay tại nàng khẩn trương phòng ngự dưới một cây trường mâu tập kích thời điểm, một cây búa to như là tấm lụa đồng dạng gào thét mà đến. Cô gái này cự nhân dọa hồn bay lên trời, thân thể cực độ vặn vẹo phía dưới, lấy nỗ lực nửa cái cánh tay là giá phải trả, cái này mới tránh thoát một kích chí mạng này. Chỉ là không đợi nàng lấy lại tinh thần thở một ngụm, lại là ba thanh cự phủ đang không bổ đến. Lần này nữ cự nhân không thể tránh thoát, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, tại chỗ chết. Minh chiến sĩ cánh tay chiều dài, tăng thêm cự phủ phía sau xiển xích, cùng cự phủ bản thân chiều dài, trong mét phạm vi bên trong công kích không có áp lực chút nào. Cô gái này cự nhân tại trường mâu bước bắt dưới, Hoàn toàn không biết mình sớm đã tiến vào Minh Chiến sĩ bãi săn, Thẳng đến hắn tinh thần kéo căng, khoảng cách tốt nhất một khắc này, Minh Chiến sĩ mới đột nhiên nổi lên, phát động một kích chí mạng, cung cấp bậc đối thủ, nhiều đối một tình huống dưới, lại là hưu tâm tính vô tâm, liền xem như cô gái này cự nhân vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Tương đối đường lạc trước đó bắn giết ba cái, mắt trước cái này nữ cự nhân chết đi, liền muốn thảm liệt nhiều, nhưng là hắn thảm liệt chết đi, cũng kích thích còn lại cự nhân, một cái cả người đầy cơ bắp, vỡ môi vỡ ra đến lốt thay, lộ ra đầy miệng sắc bén răng, con mắt phát ra quỷ dị ánh sáng màu vàng mang ra họa cự nhân. Nhìn thấy nữ cự nhân tử vong về sau, lập tức phát ra thế lương, phẫn nộ gầm rú, tốc độ đống nhiên gia tăng. Tại trải qua trường mâu trận thời điểm, thuận tay rút lên hai cây trường mâu, liền toát ra lao đến. Được chứng kiến những này biến dị cự trí tuệ con người, Triệu Tử Nguyệt cũng không sử dụng phương thức giống nhau đối phó người khổng lồ này. Thẳng đến hắn sắp tới gần thời điểm, một tên minh chiến sĩ lúc này mới kéo lấy nặng nề áo giáp nên đón. Minh chiến sĩ vững như thiên sơn, mà biến dị cự nhân thì là bay lên ngay gọn. Thế đại lực trầm cự phủ hình không đạt tới, cái này biến dị cự nhân cho thấy kinh người nhanh nhẹn, tại chỗ nhảy lên một cái, trực tiếp lóe lên cự phụ công kích đâm vào minh chiến sĩ trên thân, đồng thời hai tay bên trong kim loại trường mâu cũng thuận thế đâm vào minh chiến sĩ cổ hai bên. Công kích như vậy, có thể nói là sắc bén tàn nhẫn, một kích chí mạng. Vô luận là vừa rồi cái kia nữ cự nhân, vẫn là mắt trước cái này tên cơ bắp, có can đảm vọt tới phía trước, hiện nhiên đều là có có chút tài năng. Chỉ tiếc minh chiến sĩ cường đại, cùng một thân trọng giáp trang bị lực phòng ngự, cũng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trăm vạn tấn chiến giáp cùng trang bị, tại tăng cường minh chiến sĩ phòng ngự cùng năng lực công kích đồng thời, tự nhiên cũng ở một mức độ nào đó suy yếu tốc độ cùng nhanh nhẹ biến dị cự nhân cũng chính là lợi dụng điểm này cho minh chiến sĩ một lần thiểm điện tập kích chỉ là trong tay hắn trường mâu cũng không như nguyện đâm vào minh chiến sĩ trong cơ thể bị triệu tử nguyện cải tạo sau chiến giáp lực phòng ngự kinh người trường mâu căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự biến dị cự nhân tựa hồ cũng phát hiện điểm này kịp thời điều chỉnh chiến thuật trong tay cầm kim loại trường mâu nhắm ngay minh chiến sĩ mặt nạ hung mãnh đập xuống dự định lợi dụng đánh mất đánh vỡ minh chiến sĩ mặt nạ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiến hành lần thứ hai đập nện thân thể liền bị minh chiến sĩ cho hất bay ra ngoài chỉ từ trên lực lượng tới nói minh chiến sĩ lực lượng còn muốn càng thêm lớn mạnh một chút. Biến dị cự nhân sau khi hạ xuống lăn mình một cái, lập tức nhảy bắn lên. Mà Minh chiến sĩ chiến phủ cũng như tấm lụa đồng dạng bé qua, sắc bén chiến phủ tại cái này biến dị cự nhân trên thân, hoạch xuất ra một đạo to lớn vết máu. Biến dị cự nhân sau khi bị thương, cũng không chạy trốn, cũng chưa vội vã tiến công, mà là chậm rãi lui về phía sau một chút, mang trên mặt cảnh giác cùng khát máu nóng này. Cùng lúc đó, miệng vết thương trên người hắn, bắt đầu nhanh chóng khép lại, hiển nhiên người khổng lồ này có được cùng loại hàn trọng siêu cường năng lực khôi phục. Đế hậu nương nương, người khổng lồ này giao cho ta đi, ta cần lợi dụng hắn đến tìm kiếm thời cơ đột phá. Một đối một, có được tương đối nhanh nhẹn cùng siêu cường năng lực khôi phục tình huống dưới, mắt trước cái này biến dị tự nhân, có rất lớn thời cơ chiến thắng minh chiến sĩ. Nhưng là có Triệu Tử Nguyệt cái này chân thần cảnh, cùng Kim sĩ đại bằng điểu cái này cấp 8 đỉnh phong tại, ngoài ra còn có 10 cái đồng dạng cường đại minh chiến sĩ ở bên. Trước mắt cái này biến dị tự nhân, kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Điểm này Tiêu Hoán Phi thường khẳng định. Cho nên nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt hơi thăm dò về sau, liền chuẩn bị thống hạ sát thủ, hắn mau tới tiền đề ra tình cầu. Triệu Tử Nguyệt khẽ gật đầu, minh chiến sĩ cũng lập tức lui lại, tránh ra chiến trường nhìn thấy minh chiến sĩ tối lui, tiêu hoán hướng triệu tử nguyệt gật đầu thăm hỏi về sau, lập tức thần sắc nghiêm một chút, năng lượng trong cơ thể mênh mông vận hành, tiêu hoán có được lôi đỉnh thánh thể cùng vạn lôi chi tổ năng lực, mà mắt trước người khổng lồ này mặc dù có được cường đại năng lực khôi phục, nhưng lại lấy vật lý công kích làm chủ, loại tình huống này, cho dù là đẳng cấp tương đối khá thấp, tiêu hoán tự nhận là cũng có năm chắc nhất định có thể đánh giết cái này biến dị tự nhân, hắn cùng hàng trọng phán đoán đồng dạng, cho rằng cái này thông qua dị năng biến hóa mà đến tự nhân, tuyệt đối không có khả năng thời gian dài duy trì loại này hình thái, tất cả dị năng vô luận cuối cùng biểu hiện hình thái là cái gì. Nhưng xét đến cùng đều là lấy dị năng năng lượng làm cơ sở, chỉ cần dị năng tiêu hao sạch sẽ, dị năng tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng. Nếu như là lấy giết chết người khổng lồ này làm mục đích, tiêu hoán tự nhiên có thể mang xuống, thẳng đến đối phương kết lực. Nhưng là giờ phút này là vì ma luyện mình, cho nên đối mặt trạng thái đỉnh phong cự nhân, tiêu hoán lựa chọn chính diện cứng rắn phương thức. Chương 730, 3 lần thất bại. Lôi đỉnh thánh thể, để tiêu hoán thân thể có được dung nạp lôi điện, chuyển hóa lôi điện năng lực. Làm dị năng vận hành đến cực hạn về sau, tiêu hoán toàn bộ thân hình, như là trong suốt đồng dạng, bộc phát ra chói mắt lôi điện ánh sáng. Lôi điện năng lượng vốn là cuồng bạo, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, làm tiêu hoán bộ phát toàn bộ lực lượng thời điểm, liền là kêu biến dị cự nhân cũng không khỏi cẩn thận. Làm lực lượng đạt đến cực hạ, tiêu hoán thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo chớp giật hình người, mang theo hào quang chói mắt, bổ về phía kêu biến dị cự nhân. Biến dị cự nhân tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai tay ôm quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới hướng tiềm điện. Âm ầm nổ tung, bạo tẩu lôi điện, lập tức đem chiến trường này biến thành một mảnh hỗn độn. Đợi đến chiến trường bình phục về sau, lúc này mới nhìn thấy kêu biến dị cự nhân quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc không thôi ở trước mặt hắn trên mặt đất đã nứt ra một đạo to lớn vô cùng hố sâu, khắp nơi đều là khét lẹt một mảnh, thậm chí là cự nhân trên người da thịt cũng phát ra mùi khét, hiện nhiên vừa rồi một cái kia cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, mà ở hiện trường lại đã mất đi tiêu hoán thân ảnh, chết sao? biến dị cự nhân cũng không cho rằng như vậy, cảm giác bất an vẫn như cũ quanh quẩn trong tim. ngay vào lúc này kinh khủng lôi điện ba động từ phía dưới hố sâu bên trong truyền đến, từng đạo lôi điện năng lượng bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt một đạo to lớn lôi điện cự kiếm hiện lên ở mặt trước, mà tại lôi điện trung tâm chính là vừa rồi biến mất tiêu hoán thân ảnh biến dị cự nhân con mắt màu vàng trước một hồi vỡ ra đến lỗ thay miệng phát ra rít lên một tiếng vừa rồi nếm qua một lần thua thiệt về sau lần này tự nhiên không dám tùy ý tiêu hoán đem năng lượng xúc đến cực hạ thân thể cao lớn lập tức đón lôi điện vào tới nắm đấm cùng lôi điện chi kiếm lần nữa phát sinh mãnh liệt đụng nhau cự nhân toàn thân co rút ấm vang điện rơi đến trên mặt đất dưới thân no bụng trải qua trả đại mặt đất như là đồ sứ đồng dạng ra bị nẻ ma tiêu hoán muốn càng thê thảm hơn một chút bay thẳng ra mấy ngàn mét ngã trên mặt đất không lúc đích vừa rồi hai đại cự nhân ở giữa chiến đấu người một chiêu ta một thức nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu lực sát thương Nhưng mình chân chính đối mặt, mới biết được cái này cấp 8 đỉnh phong cự nhân đáng sợ. Liên tục hai lần chiến đấu, Tiêu Hoán đều lấy ra mình trạng thái mạnh nhất, nhưng là tại biến dị cự nhân thủ hạng, đều là thảm bại. Nhất là cái này lần thứ hai thảm hại hơn, dị năng năng lượng hao tổn 78 phần, trong thân thể ngũ tạng lục phủ, càng là vết thương chồng chất. Tiêu Hoán nằm trên mặt đất, trong miệng ào ạt toát ra huyết dịch, con mắt nhìn chằm chằm tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Không bằng Hàn Trọng, không bằng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường là Hàm nhận, nhưng là hắn Tiêu Hoán tuyệt đối không cho là mình hẳn là so những người khác kém. mắt trước những này anh hoa quốc biến dị người, cũng chính là ngụy thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Vô luận nó biến thân về sau, hùng mạnh đến mức nào thực lực, đều không cải biến được sự thật này. Nếu như mình không cách nào chính diện đánh giết đối thủ, vậy đã nói rõ mình còn chưa đủ mạnh. Không đủ mạnh, đây là tiêu hoán không thể chịu được được. Sương mù mai âm u bầu trời, bắt đầu biến càng thêm hắc ám bắt đầu, trong chốc mắt cả mảnh bầu trời đều biến như là đêm tối đồng dạng. Che đậy màn trời mây đen bên trong, từng đạo lôi quang tại trong đó thoáng hiện, mà lại theo lôi điện thoáng hiện càng ngày càng tấp nập, lôi điện ánh sáng cũng càng ngày càng thô. Kia biến dị tự nhân tự hồ cũng cảm nhận được không giống bình thường, bị lôi điện điện tê thân thể Từ từ khôi phục lại, vết thương trên người cũng tại từ từ khép lại. Bản thân liền có chiến lược mạnh mẽ, lại phối hợp cường đại sức khôi phục, để cái này người khổng lồ cơ hồ có được vô tận chiến lực. Thân hình tao lớn, đứng ở mây đen đầy trời cùng lôi điện bên trong, nhìn qua ngược lại là một loại địch tiên mà chiến kỵ sĩ. Ngay lúc này, không trung đích lôi mang đột nhiên cùng một trôi lói lên, ngay sau đó từng đạo thiểm điện quyết định phía dưới mục tiêu, hung mãnh bổ xuống. Biến dị cử nhân ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ, đón đầy trời lôi điện, gơ nắm đấm, vô số đạo lôi điện năng lượng ở quả đấm của hắn trên đầu. Trên mặt cùng trên thân thể tứ ngược, từng đạo to lớn vết thương xé rách lấy cự nhân thân thể. Thê lương mà thống khổ tiếng kêu to, tại lôi điện quanh mình dưới, rõ ràng có thể nghe, dù là hắn cuối cùng gánh vác đạo này lôi đỉnh lưới điện công kích, nhưng cũng gặp thống khổ cực lớn. Ngô Xuân, đẳng cấp trên lệch tại nơi đó, lại áp dụng phân tán công kích, này bằng với là không công lãng phí năng lượng của mình. Một bên Kim sĩ đại bằng điểu, nhìn thấy tiêu hoang chiến đấu, nhịn không được lời bình nói, rốt cuộc tại không lâu trước, hắn cùng thực lực càng thêm cường đại lôi điệu chiến đấu thời điểm, liền đã từng thuận lợi đánh bại đối thủ. Dưới mắt đối mặt tiêu hoang thủ đoạn công kích, Hắn tự nhiên không để vào mắt, cũng có tư cách lời bình vài câu. Chỉ là Triệu Tử Nguyệt nghe về sau, lại nói: "Các ngươi yêu tộc có trời sinh cường đại ý thức chiến đấu, nhưng lại không hiểu nhân loại tâm lý." Nhân loại tâm lý? Cái này thứ độ gì, có thể trợ giúp đánh bại địch nhân sao? Kim sĩ đại bằng điều giá tính 10 phần, mà lại lại vừa mới quy thuận, tự nhiên không rõ Triệu Tử Nguyệt nói là có ý gì. Ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, trước mắt chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa mới. Tiêu Hoán từ ra tay đến bây giờ, liên tục 3 lần công kích, đều bị cái này biến dị tự nhân đánh bại. Mà cuồng bạo lôi điện năng lượng cũng cho cái này biến dị cự nhân mang đến thống khổ cực lớn, thân thể sẽ rách cùng kết lệch, cùng lôi điện mang tới tê liệt tác dụng, đều để nguyên bản nhanh nhẹn linh hoạt cự nhân biến thành mắt tiểu nhi tê dại ra chứng đồng dạng. Kia run dậy vằn vẹo cất bước tư thế, càng giống là một cái cấp thấp zombie, mà không phải một cái cường đại cự nhân. Nhưng cái này người khổng lồ cũng biết, đối phương có được điều khiển lôi điện năng lực, nếu như không nhanh chóng đem nó giết chết, như vậy chết rơi chỉ sợ sẽ là chính mình. Nhất là mình trước cùng mình chiến sĩ chiến đấu, sau lại liên tục gánh vác tiêu hoán hai lần đại triều, năng lượng trong cơ thể cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà biến thân thời gian cũng sắp kết thúc. Một khi mất đi biến thân năng lực, mình đem bất lực tái chiến. Cho dù chết, hắn cũng muốn tại trước khi chết trước đó, trước kết thúc đối thủ của mình. Lớn anh hoa quốc võ sĩ, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nổ. Cự nhân phát ra y mắng gầm thét, năng lượng trong cơ thể điều động, cường đại năng lực khôi phục, để thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, hành động cũng càng ngày càng tự nhiên. Cảm nhận được thân thể lần nữa khôi phục tự nhiên, trở lại tầm kiểm soát của mình phía dưới về sau, biến dị cự nhân nhảy vọt đến tiêu bên người, chuẩn bị nhất cử kết quả địch nhân tính mệnh. Nhưng mà vừa lúc này, biến dị cự nhân đột nhiên toàn thân cứng ngắc, kia loại như có gai ở sau lưng cảm giác, để hắn vạn phần hoảng sợ. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin tại mắt trước xuất hiện. Địch nhân đột nhiên mất đi bóng dáng, mà không trung một mực chưa từng biến mất lôi vân, lại từ từ ngưng tụ, xoay tròn. Trong chớp mắt, một đạo vòng xoáy khổng lồ ở trên không xuất hiện. Tiếp theo, kinh khủng uy áp chấn nhiếp mặt đất, tựa như là có vật gì đáng sợ muốn từ đạo kia vòng xoáy bên trong chui ra đồng dạng. Thời khắc này cự nhân đã cảm nhận được, mình đã bị không trung đạo kia vòng xoáy khóa chặt. Khí tức mang tính chất hủy diệt, để hắn cảm nhận được tim đập nhanh đồng thời, cảm nhận được bóng ma tử vong đã nổi lên trong lòng. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full bạo trung nhanh. Chương 731, lôi phạt chi nhãn. Đây là, thần thăng. Thực lực sai biệt so sánh phía dưới, Kim sĩ đại bằng điệu trực quan phán đoán, liền là Tiêu Hoán hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nhìn thấy mắt trước một màn này, Kim sĩ đại bằng lại có chút khó mà đưa tin. Một cái năng lượng hao hết, khí tức tiếp cận với không, tùy thời có thể lấy toi mạng người, thế mà tại thời khắc mấu chốt tấn thăng rồi. Tương đối Kim sĩ đại bằng kinh ngạc, Triệu Tử Nguyệt lại là ánh mắt sáng rực, mắt bên trong mang theo vẻ hấn thượng. Năm đó Tiêu Hoán, liền là một cái ăn chơi thiếu gia, cho nên Triệu Tử Nguyệt một mực không nhìn chúng hắn làm sao Hàn Trọng bên trong lại một mực xem trọng Tiêu Hoán, một mực ủy thác trách nhiệm. Hiện tại xem ra Hàn Trọng ánh mắt xác thực muốn so mình càng thêm độc đáo. Tiêu Hoán trận chiến đấu này vốn cũng không phải là vì phân thắng bại, hay là vì đánh giết đối thủ. Gốc rễ bản mục đích chủ yếu vẫn là vì ma luyện mình, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cho nên Kim Si Đại bằng điệu nói Tiêu Hoán ngu xuẩn, không hội hợp lý lợi dụng năng lực của mình lúc Triệu Tử Nguyệt mới có thể nói hắn không hiểu nhân loại tâm lý. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Tiêu Hoán chân chính muốn chính là cái này. Một lôi động mà vạn vật sinh sinh mệnh cùng năng lượng khô kiệt để tiêu hoán chạm đến cuối cùng đã tới đột phá cơ duyên. Nguyên bản bởi vì năng lượng tiêu hao mà dần dần tán loạn lôi vân, tựa hồ thành cho tàn trên ngọn lửa, theo dị năng ấn ký đột phá trong nháy mắt đốt lên liệu nguyên đại hỏa. Đây trời lôi vân một chút biến vô cùng nặng nề, cả phiến thiên địa tựa hồ đảo ngược đồng dạng, vô tận lôi điện ở trên trời bên trong tứ ngược, ngây đen cuộn cuộn bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Trong chớp mắt, những này cuồng bạo năng lượng liền toàn bộ đều tụ tập đến kia xoay tròn vòng xoáy bên trong, vòng xoáy từ hắc ám biến thành chói mắt lấp lánh. Tại đen lôi vân làm nổi bật phía dưới, cái này lấp lánh chói mắt quang hoa vòng xoáy liền như là là trời xanh mở ra một con con mắt thật to muốn nhìn rõ cái này trong thiên địa tất cả thực lực hơi yếu một chút người nhìn về phía cái này lôi phạt chi nhãn lúc đều hãi hùng khiếp bĩ mà tại lúc này con mắt này nhìn chăm chú mục tiêu liền là phía dưới kia cao lớn tự nhân kinh khủng lôi phạt chi nhãn liền là hàn trọng cùng tam túc kim ô cấp độ này cao thủ cũng vì đó kinh hãi liền chớ đừng nói chi là cái này biến dị tự nhân cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc dưới áp lực cực lớn cái này người khổng lâu nữa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ nguyên bản liền cực kỳ cao lớn thân thể thế mà tiếp tục bành trướng thêm Thân hình so với trước lại cao hơn gấp đôi có thừa, mà khí tức trong người càng là đến gần vô hạn cấp 9. Cực kỳ hiển nhiên, trước đó chiến đấu bên trong, cái này biến dị cự nhân còn có dấu áp chủ bài, nhưng tại thời khắc này, đều đã không trọng yếu. Tử vong cùng hủy diệt, chói mắt lôi quang cùng anh minh tiên sấm, thành thế gian này hết thảy. Một đạo cơ thùng nước to lớn đích lôi mang, như là pháo la제 đồng dạng, từ kia không trung vòng xoáy bên trong cuồng bạo nghiêng mà ra, thẳng tắp đập nền ở phía dưới kia biến dị cự nhân trên thân. ngao, Thế lương tiếng giống giận dữ tại lôi mang phía dưới khuế động, to lớn thân ảnh chỉ giữ vững được một lát, liền triệt để hóa thành cho tàn như bẻ cành khô đích lôi mang lấy xuyên thủng hết thể tư thái thang tấp đập nện trên mặt đất mặt đất tựa hồ bị đánh xuyên đồng dạng lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố thành công đánh chết biến dị cự nhân về sau vòng xoáy lôi vân tựa hồ hoàn thành sứ mệnh lúc này mới đột nhiên tản ra trung địa uy áp cũng tiêu tan theo tiêu hoán thân ảnh cũng theo đó tại không trung xuất hiện khí tức nghiễm nhiên đã là chân thần cảnh phía trên khí tức cường đại tăng thêm thiên phạt đồng dạng thủ đoạn để thời khắc này tiêu hoán như là lôi thần hàng lâm đồng dạng anh hoa quốc những cái kia người sống sót từng cái kinh hai gan nguyên bản còn trong lòng còn có phẫn nộ muốn diện sát bọn này người xâm nhập mà giờ khắc này, cả đám đều sợ. Anh Hoa quốc dân tộc này, từ trước đến nay là ai mạnh nhận ai làm cha, chỉ khi nào ngươi nhỏ yếu, hắn liền lập tức trái lại liền cắn ngươi một ngụm. Ti tiện dân tộc cá tính, có thể nói là sâu tận xương tủy bên trong. Cảm tạ đế hậu nương nương thành toàn. Tiêu hắn trên mặt ý mừng rỡ, hạ xuống Triệu Tử Nguyệt mặt trước, lê bài nói. Triệu Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trước, nói, những này hẳn là anh Hoa quốc người sống sót bên trong đỉnh phong tồn tại, mượn nhờ cơ hội này, nhất cử giải quyết đi, có thể cảm thụ đến động tĩnh của nơi này, đồng thời có năng lực mà lại có can đảm chạy tới không có chỗ nào mà không phải là anh hoa quốc cường giả. Nhưng mạnh hơn, cũng bất quá là Ngụy Thần cảnh định phong mà thôi, không có người bất kỳ người nào tấn thăng đến chân thần cảnh. Anh hoa quốc diện tích tiểu, nhân khẩu ít, hiển nhiên không có cái gì chân chính khí vận chi tử. Làm Triệu Tử Nguyệt mang theo đường lạc, Tiêu hoán, Đặng ngại, cùng Bạch Hổ Hàm Hàm cùng 18 tôn minh chiến sĩ, tới gần thời điểm, những cái kia anh hoa quốc người sống sót đều thần sắc khẩn trương còn lại ở cùng nhau. Trước trước kinh khủng thiên phạt chi nhãn, để còn lại những người khổng lồ kia cũng đều tạm thời từ bỏ công kích, cùng còn lại người sống sót cùng một chỗ. Khẩn Trương nhìn xem đám người tới gần, Chư vị cường đại bằng hữu, chúng ta là bằng hữu của các ngươi, không phải địch nhân." Một cái anh hoa quốc giáp tỉnh giả, bày ra nụ cười, trên trước mỉm cười nói. Bên trong đảo Quân, "Ngươi cái này không có cốt khí nhút nhát loại, chúng ta hẳn là cùng chung mối thủ, đuổi đi mấy tên khốn kiếp này." Một cái khác người phẫn nộ nói. "Các ngươi bọn này đồ đần, chẳng lẽ không có nhận rõ sự thật sao? Dưới mắt thế giới này, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản, coi như chúng ta đuổi đi bọn hắn thì sao, thu nhất vẫn là phải dựa vào giết giởm bị đến giải quyết tấm no." Cái kia gọi là bên trong Đào gia hỏa, bị quát lớn về sau, rất là khinh thường nói. "A chẳng lẽ những này buồn nôn ra hỏa đều dựa vào ăn giòm bị duy trì sinh hoạt sao? Đường lạc lập tức có một cô buồn nôn cảm giác muốn nôn mửa. địa phương khác khó mà nói nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem chỉ sợ ăn giòm ăn đồng loại là bọn hắn lựa chọn duy nhất. đặng ngải chỉ vào trung quanh đất khô cằn nói, bởi vì núi lửa phun trào hết thảy trung quanh đều bị đốt cháy hầu như không còn, đừng bảo là phế tích đồ ăn ở bên trong, liền là nghĩ gặm vỏ cây đều không có cơ hội. các ngươi ở trên đảo còn may mắn còn sống sót có bao nhiêu người? triệu từ nguyệt cũng là trong lòng không thoải mái chịu đựng buồn nôn hỏi. Cộng lại hẳn là cũng liền không cao hơn 1 2000 người đi, nước biển dâng lên, lục địa bị chia làm vô số cái hòn đảo, có lẽ tại một ít địa phương còn có dấu người sống sót. Cái kia bên trong đảo cuối đầu không lương nói, 1 2000 người, số lượng ít như vậy. Triệu Tử Nguyệt cảm giác có chút khó mà đưa tin, tận thế mặc dù tàn khốc, nhưng là thời kỳ hòa bình hơn 100 triệu nhân khẩu, làm gì người sống sót cũng muốn qua và đi. Mà lại cái này Anh Hoa quốc vốn là quốc gia phát đạt, lại ở vào giải địa chấn bên trên, khẩn cấp biện pháp cũng muốn tương đối hoàn thiện một chút. Dựa theo Triệu Tử đến đoán chừng, may mắn còn sống sót nhân số thế nào cũng muốn 5 đến 10 vạn cái dạng này mới hợp lý hai nạn giáng lâm về sau, mọi người đều lo sợ, tăng thêm vật liệu thiếu cùng dọn bị công kích, cho nên lực lượng phòng vệ không phân địch ta tiến hành phạm vi tính công kích. thật nhiều người sống sót cũng cùng một chỗ bị tàn sát, chỉ là đại quy mô sử dụng đạn đạo cũng tạo thành to lớn địa chất tai hại, sóng thần cùng núi lửa tiếp tục tại trên hải đảo Bộc phát cũng tiến một bước đưa đến nhân loại lượng lớn thương vong. bên trong đảo giải thích nói, nghe được hắn tiểu nói này, đám người cũng coi là minh bạch, hiển nhiên cái này đảo quốc người sống sót, đại bộ phận đều là bị người một nhà đùa chơi chết, điểm này ngược lại là cùng gây gậy tình huống có chút tương tự chỉ bất quá cây gậy người sống sót nhiều hơn một chút, nhưng là giác tỉnh giả lắc đắc không có mấy, mà anh hoa quốc tình huống thì vừa vặn tương phản mà thôi. Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 732, Tam Túc kim ô Đại Triều. Đế hậu nương lương, phải chăng cần đem những người này đều thanh lý mất. Tại Triệu Tử nguyện tìm hiểu tình huống thời điểm, tiêu hắn cũng thừa cơ quan sát một chút tình huống. Trước mắt anh hoa quốc giác tỉnh giả nhân số, ước chừng có mười mấy, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là cực đoan hoàn cảnh dưới, xác thực cùng tôi sinh không ít cao thủ. Ngụy thần cảnh đỉnh phong cương giả, thế mà chiếm một nửa, trong đó liền bao quát còn thừa lại bốn cái biến dị tự nhân. Có lẽ là bởi vì biến thân về sau có thể tự động tấn thăng một cấp năng lực, khiến cái này biến dị tự nhân tại tận thế chiếm hết tiện nghi, cho nên tương đối cái khác giác tỉnh giả, những này biến dị tự nhân đẳng cấp muốn tương đối tương đối cao. Những người trước mắt này khả năng không phải toàn bộ khẳng định đã coi là tuyệt đại bộ phận, chỉ cần đem nó toàn bộ diệt sát, còn lại tức làm còn có cái khác giác tỉnh giả cũng không đáng để lo. Triệu tử Nguyệt nhưng không có lập tức đều đáp ứng, chậm rãi lắc đầu sau tiếp tục hỏi kia nạo di những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót đều ở nơi nào, trước mắt nơi này ai thế lực lớn nhất? hiện tại nhân loại cùng zombie bị đồng dạng đều tàn mát khắp nơi đều là giống chuột đồng dạng sống tạm, không có cái gì ra dáng thế lực. Dưới mắt tài nguyên thiếu thốn, không có người nuôi nổi càng nhiều người, cho dù là thực lực cường đại siêu năng lực giả cũng không ngoại lệ. Mà lại hiện tại lòng người đen tối, đạo đức không có, vì một bao quá thời hạn mì ăn liền liền có thể muốn người tính mệnh, cho nên không người nào dám tùy tiện tin tưởng hắn người, nhiều lắm là liền là ba năm cái người tạo thành một cái đoàn nhỏ bằng mà thôi. Mấy vị đại nhân thực lực cường đại, hẳn là đến từ thiên triều a. Có người nói qua, tại nhân loại nơi nào đã một lần nữa vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, hy vọng mấy vị đại nhân có thể cứu chúng ta thoát ly khổ hại. Nạ cả gì mà tràn ngập chờ mong nói hiển nhiên sớm đã bị trước mắt sinh hoạt cha tân sắp điên rồi rất nhiều năm lấy trước liền có người nói tây bắc đại lục nhân loại người sống sót đã giết sạch zombie đồng thời xây dựng thần long chi thành nơi nào bách tính áo cơm không lo nghe nói truyền ra lời này người có được không gian truyền tống năng lực có thể tự do lui tới các nơi đã từng tự mình từng tới nơi đó nhưng liên quan tới cái này truyền thuyết một phương diện rất nhiều người căn bản không nguyện ý tin tưởng dưới mắt toàn bộ thế giới đều mất làm sao có thể còn có hòa bình chi địa đây chỉ là tận thế dưới tuyệt cảnh vọng tưởng mà thôi một mặt khác, cũng có người nguyện ý tin tưởng cái này truyền thuyết, vô luận là thật là giả, cũng nên tự mình nhìn qua mới biết được. cho nên, cực kỳ cường đại giáp tình giả đều đang tìm kiếm cái kia có được không gian truyền tống năng lực gia hỏa, muốn lợi dụng hắn năng lực tiến về truyền thuyết bên trong hạnh phúc quốc gia. nhưng vấn đề là, gia hỏa này lưu lại cái này truyền thuyết về sau, liền biến mất vô ảnh vô tung. thằng đến nạ cả gì mà nhìn thấy mắt trước đám người này, từng cái thực lực cường đại không nói, còn giáp trụ tươi sáng, vũ khí tinh lương, hiện nhiên là đến từ càng thêm giàu có địa phương, hoặc là liền là truyền thuyết bên trong thần long chi thành chỉ cần có thể thoát ly mắt trước mảnh này địa ngục, có thể lần nữa ăn vào một ngụm cơm, đừng nói bốn gối đầu hàng, liền là dập đầu nhận cha hắn cũng nhận cho các ngươi một cái sống sót thời cơ, lấy linh hồn của các ngươi môi giới, lấy thiên triều nhân hoàng bệ hạ hẳn trọng danh nghĩa phát thệ, tuyên thệ thế hệ hiệu trung, vĩnh viễn không phản loạn, ta đem ban cho các ngươi tử bi, đồ ăn cùng cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, đầy đủ hiểu rõ tình huống về sau, triệu tử nguyệt lúc này tuyên bố nói nghe nói như thế, kia nạ cả gì mà lập tức không chút do dự quỳ xuống, dựa theo triệu tử nguyệt yêu cầu tuyên thệ hiệu trung, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có sáu người do dự một chút, cũng vé quỳ dưới đất, hết thể đi theo tuyên thệ. Chỉ bất quá, những người này thực lực đều không cao, đều là ngụy thần cảnh ra mặt, quần áo trên người cũng là rách tung tué, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm rửa, so trên đường tên ăn mày còn hơi co không bằng, hẳn là ngay tại chỗ, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Hết thảy 14 người, quy xuống 6 cái, còn thừa lại 8 người bên trong, trong đó 4 cái là biến dị tự nhân. Ngoài ra còn có 4 cái, một cái là biến thành siêu nhân điện quang bộ dáng, ngụy thần cảnh đỉnh phong. Thứ hai là, biến thân thành một cái siêu sái dạ, ngụy thần cảnh đỉnh phong. Cái thứ ba không biết là hóa thú dị năng, vẫn là biến thân thành án nghiểm hình tượng. Dù sao hắn là một con rùa đen, có ở sau lưng hai đem võ sĩ đao. Cái thứ tư cũng chính là vừa rồi mở miệng ngăn cản Nạ Cạ cả gì mà người, người này một thân mỹ dạ cách ăn mặc, dáng người tinh tế thon thả, hẳn là nữ nhân. Chỉ bất quá nàng toàn thân hắc y bao khỏa, như là sắc lớp, cũng thấy không rõ dung mạo như thế nào. Tiên tệ Nạ Cạ gì mà tuyên thệ về sau, phát hiện nhị dạ kia vẫn như cũ đứng ở đằng xa, vội vàng khuyên, "Dù ki nạ, ngươi còn kiên trì cái gì? Chúng ta sống sót, không phải là vì truy cầu cuộc sống tốt hơn sao?" Tiên hiệu trung, chúng ta liền có thể thoát khỏi cái này đáng chết địa ngục. Ta muốn cuộc sống tốt hơn, nhưng là ta tuyệt không nguyện ý hốn gối làm nô." Nghị dạ kia lắc đầu nói, đồng thời lui lại hai bước, tựa hồ là muốn cùng nạ cạ gì mà phân rõ giới hạn. nạ, nếu như ngươi nếu là cùng đại nhân là địch, chỉ sợ chúng ta." Kia nạ cạ gì mà còn muốn tiếp tục thuyết phục, cái này liền cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Đám người lúc này mới nhớ tới, còn có hai vị tồn tại cường đại ngay tại giảng co, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía phương xa. Cho "Chơi nhỏ xem hết, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Tại lãnh địa của ta bên trên, còn chưa tới phiên nhân loại đến ra lệnh, làm mưa làm gió." Tại đường lạc Tiêu hoán bọn hắn chiến đấu trong lúc đó, cái này Tam Túc Kim ô một mực ngồi chờ tại hỏa diễm đại thụ bên trên, cẩn thận đạt được quan sát giữa song phương chiến đấu. Vạn năm về sau thời đại, hiển nhiên không giống với thời đại thượng cổ. mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hắn cũng cần đối thời đại này nhiều hiểu một chút. Nhưng nhìn thấy đằng sau, hàn trọng thủ hạ như bẻ cánh khô, lấy thế xét đánh lôi đình nghiền ép nơi đó thổ dân lúc, cũng tuyên bố đối với chỗ này thống trị lúc, Tam Túc Kim ô có chút nhịn không được. Ta cái này còn chưa có chết đâu, các ngươi liền muốn chia cắt lãnh địa của ta? Lãnh địa của ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều, thấy không, những người kia cũng cho rằng nơi này là nhà của bọn hắn. Thượng cổ thời đại, có lẽ đây là lãnh địa của ngươi, nhưng là bây giờ không phải là." Hàn Trọng ha ha vừa cười vừa nói. Tam Túc Kim Ô con mắt màu đỏ có chút chớp chớp, ánh mắt lộ ra uy hiếp ánh sáng. Làm đã từng bá chủ, nó tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của mình, cho dù là nó đã ngủ say một thời đại. Là thời điểm để Tam Túc Kim Ô đại danh, lần nữa vang vọng đại lục. "Nhiều lời vô ích, để ta nhìn ngươi đến tuột cùng có gì năng lực, lại dám ăn nói ngông cuồng đi." Tam Túc Kim Ô cánh mở ra, đột nhiên từ hỏa diễm đại thụ trên bay lên. Có lẽ biết Hàn Trọng thực lực không yếu cho nên Tam Túc Kim ô đi lên liền thả ra Đại Chiêu, mà không phải cùng Kim Sĩ Đại bằng chiến đấu như thế áp dụng vật lộn phương thức, mà hàng trọng nhìn thấy Tam Túc Kim ô Đại Chiêu, thế mới biết có thể danh liệt thượng cổ thập đại thần điều, mà lại thanh danh mãi cho đến hiện đại còn có phi thường cao nổi tiếng, quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Bầu trời bên trong, một vòng đỏ mặt trời dâng lên, lưng tựa bầu trời âm u, cái này vòng màu đỏ mặt trời lộ ra dị thường lóa mắt. Tại mặt trời trung ương, một con màu đen cự điểu chính gian ra cốt. Cùng lúc đó, nguyên mông năng lượng ba động, hừng hực nhiệt độ cao bắt đầu tràn ngập cả vùng không gian. Cho dù là cách xa nhau rất xa, đường lạc bọn người vẫn như cũ cảm ứng được nóng rực khí tức, tóc bắt đầu khô cạn, trên da trình độ cấp tốc bốc hơi. Đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, tất cả mọi người không thể không bị buộc lùi lại, lùi về sau nữa. Chương 733, Phong ấn Tam Túc Kim Ô. Chắc không được truyền thuyết thần thoại bên trong, nói mặt trời là Tam Túc Kim Ô biến thành, nhìn bộ dạng này xác thực dễ dàng để người hiểu là ma. Huy hoàng mặt trời đỏ, mang theo uy năng lớn lao, Tam Túc Kim Ô lập thân trong đó. Nhìn thấy Kim Ô lương ngày tình hình, đặng ngải nhịn không được nói. Khi thì hỉ kia hậu nghệ xạ nhật cũng liền dễ lý giải đi muốn ta nói, kia hậu nghệ khẳng định đã thức tỉnh tiên thuật năng lực cường đại giác tỉnh giả, cho nên mới có thể bắn giết chín chỉ cấp 9 đỉnh phong tam túc kim ô. đường lạc cười hì hì nói, mắt bên trong tràn đầy vẻ mơ ước. dưới mắt nàng tôi nói, cùng cái này tam túc kim ô còn kém quá xa, nhất là tại cái này tam túc kim ô thực lực toàn bộ triển khai trạng thái, chỉ sợ là nàng mũi tên không đợi tới gần tam túc kim ô, liền bị buốt hơi không còn chút nào. theo thượng cổ thần thoại thời đại bí mật, từng bước một hiện ra, tất cả mọi người biết đường là suy đoán liền xem như không được đầy đủ đúng, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm đường lạc bọn người khác rất xa đều có thể cảm thụ mãnh liệt như thế, làm Tam Túc Kim Ô hàng đầu mục tiêu công kích, hàn trọng áp lực liền càng gia tăng. Nếu như không phải sinh mệnh chi thụ dị năng tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong, hàn trọng chỉ sợ hiện tại đã bị cái này mặt trời đỏ triệt để bốc hơi. Cho dù hắn đẳng cấp bây giờ cùng Tam Túc Kim Ô tương đương, thật muốn trực diện mặt trời đỏ thời điểm, cũng cảm giác mình sắp bị nướng thành thây khô đồng dạng. Một con sưng ba thượng cổ thời đại thần thoại sinh vật, toàn diện khôi phục về sau, bật hết hỏa lực ý lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phan La mặt trời đỏ chiếu dọi phía dưới, hết thảy tất cả đều nhanh chóng bị bốc hơi khí hóa, thậm chí liền dưới chân mặt đất cũng như tuyết động đồng dạng hóa tan. So thần thoại bên trong nói, thập nhật hay không, vạn vật hóa thành đất khô cằn còn hơn. Mà Tam Túc Kim Ô bản thân, đối với chủng tộc của mình dị năng có đầy đủ tự tin, mặc ngươi như thế nào cường đại đối thủ, tại mặt trời đỏ bao phủ phía dưới, coi như không chết cũng muốn lột ra. Dưới mắt cái này nhân loại, có lẽ thực lực không tệ, nhưng là đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, coi như có thể sống chạy ra mặt trời đỏ bao phủ, cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ, vừa xuất thế liền đánh giết nhân hoàng cùng kim sĩ đại bằng, chính là tuyên cáo Tam Túc Kim Ô một lần nữa giáng lâm đại lục tốt nhất bắt đầu nhưng mà đắc ý vừa mới tại trong lòng quanh quẩn, nó liền thấy phía dưới hàn trọng, đột nhiên ngẩng đầu hướng nó nhìn thoáng qua, mang trên mặt vô cùng nhẹ nhõm treo tức ý cười. Mặt trời đỏ năng lượng kinh khủng, đừng bảo là tổn thương hắn, thậm chí liền hắn một cây sợi tóc đều chưa từng đốt cháy khét. Cái này sao có thể? Tam túc Kim Ô lập tức luống cuống. Ngươi thực lực sắc thực rất mạnh, nếu như cùng ngươi triển khai chân chính chiến đấu lời nói, chỉ sợ phiến đại địa này muốn bị triệt để đánh chìm. Mặc dù ta chướng mắt cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là trước mắt mà nói nhiều ít còn có chút tác dụng. Cho nên nói ba phủ tại hàn trọng trên người mặt trời đỏ ánh sáng như là bị một cỗ lực lượng vô hình bảy dơ lên, bắt đầu nhanh chóng hướng lên co vào, đành phải tạm thời đưa người phong ấn. Hằng trọng đột nhiên quát, không gian, đây là không gian năng lực. Tam túc kim ố coi như kiến thức rộng rãi, mặc dù ngay từ đầu không có nhận ra, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Không gian có thể lĩnh sao? Xem như thế đi, Hàn trọng cũng không có giải thích. Nói đúng ra, hắn cũng không có không gian có thể, mặc dù hắn mình có thể tự do xuyên qua tại từng cái không gian, nhưng lại không cách nào đem người khác cũng kéo vào khác biệt không gian, hoặc là tùy ý cắt đứt không gian, chí ít hiện tại không thể. Nếu không. Hắn đã sớm mở ra không gian, đem Tam Túc Kim Ô ném vào. Mà bây giờ, hắn chỉ là điều động sinh mệnh chi thụ kết nối cái khác không gian, đem mắt trước mảnh này hiện thực không gian bao vây lại mà thôi. Từ trên lý luận tới nói, Tam Túc Cố Quả vẫn thuộc về thế giới hiện thực, chỉ là hiện thực này thế giới, cùng nó nó bộ phận cắt đứt mở, thành một tòa đảo hoang mà thôi. Liên xem như ngươi có không gian chi lực thì sao, đồng dạng không cách nào vây khốn ta. Phát giác chân tướng về sau, Tam Túc Kim Ô cũng không kinh hoàng, ngược lại là lòng tin chân đấy. Mặt trời đỏ bục phát ánh sáng, có thể buốt hơi hết đẩy, thậm chí vẹo hiện thực không gian, thượng cổ thời đại. Nó không phải chưa bao giờ gặp có được không gian năng lực tồn tại, nhưng là chỉ cần ngươi đủ mạnh, vẫn như cũ có thể đánh vỡ không gian bí lũy, thành công phát khốn. Cho nên đối mặt cuốn tới không gian lực lượng, Tam Túc Kim Ô đem toàn lực tôi động phía sau mặt trời đỏ, chuẩn bị lấy thực lực cường đại, phá hủy nhìn không thấy không gian công xưởng. Nhưng mà rất nhanh, Tam Túc Kim Ô liền lòng tự tin liền toàn bộ biến thành hoảng sợ, nó đã hiện ra toàn bộ thực lực, lại không có ảnh hưởng chút nào đến không gian mạnh may. Không đúng, đây không có khả năng, vì cái gì ta không cách nào đánh xuyên không gian bí lũy. Nhìn xem cuốn ngược mà quay về mặt trời đỏ năng lượng, Tam Túc Kim Ô hoảng sợ tiêu to lên. Tam Túc Kim Ô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, cũng hiểu được trong đó có khiếu. Tam Túc Kim Ô có lẽ lấy trước cũng từng đối phó qua không gian dị năng, nhưng là hắn đối phó những cái kia không gian dị năng đều là căn cứ vào trước mắt cái này cái thế giới hiện thực không gian. Tỷ như Hàn Trọng không gian chi môn, không hành mẫu không chúng cấp bước, đều là như thế. Chỉ cần địch nhân thực lực đủ mạnh, liền có thể đánh tan cái không gian này hàng rào. Nhưng là Hàn Trọng thi triển cái không gian này năng lực, là căn cứ vào sinh mệnh chi thụ, là hoàn toàn khác với mắt trước mảnh không gian này một cái không gian khác. Từ cấp độ đi lên nói, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tam Túc Kim Ô mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không có đạt tới thoát ly trước mắt mảnh không gian này năng lực. Cho nên rất nhanh, Tam Túc Kim Ô liền bị hoàn toàn cô lập, đồng thời từ từ thu nhỏ thành một cái lớn chừng quả đấm hình cầu. Tại người khác nhìn đến, Tam Túc Kim Ô vô hạn thu nhỏ, nhưng là tại Tam Túc Kim Ô nhìn đến, chính nó lại không chút nào biến hóa. Nó mở ra cánh, liều mạng phi hành, muốn thoát ly phiến khu vực này, nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào, bay qua nhiều ít vạn cây số lộ trình, cảnh sát chung quanh lại từ đầu đến cuối không thay đổi. Hàn Trọng thủ đoạn rối ra, đưa bóng thể giữ tại trong tay, sau đó đối Tam Túc Kim Ô nói, "Lấy linh hồn phát vệ thần phục với ta, ta đem ban cho ngươi tự do. đáng chết nhân loại, ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, thả ta ra, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. quan cầu bên trong, tam túc kim ô giận không tìm được. ngủ say vạn năm sau tỉnh lại, không nghĩ tới lại gặp đến cầm tù, đây là tam túc kim ô vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. hàn trọng không có thấy nó cũng không khuất phục, cũng không để ý nữa nó kêu gào, mà là đem nó an trí tại mình khôi giáp được trước. ngươi ở bên ngoài nhìn đến, nơi đó tựa như là có một con rất sống động tam túc kim ô, đang điên cuồng rãy rủ không nứt. chờ tuyên thể ngày, liền là ngươi phá vỡ phong ấn thời điểm. Giải quyết hết Tam Túc Kim Ô về sau, Hàn Trọng đưa ánh mắt về phía những cái kia vẫn như cũ đối địch Anh Hoa Quốc Giác Tỉnh Giả trên thân. Mà tại thời khắc này, tất cả Anh Hoa Quốc Giác Tỉnh Giả toàn thân thật lạnh. Tam Túc Kim Ô cường đại, bọn hắn vừa rồi đã đầy đủ cảm nhận được. Nhưng lại như thế tồn tại cường đại, mắt trước cái này nhân loại, cũng là trong lúc nhấc tay đem nó chế phục. Cái này như là thần linh đồng dạng nam nhân, để bọn hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chương 734, Lý Dạ. Nói cho ta, lựa chọn của các ngươi là cái gì? Giải quyết Tam Túc Kim Ô, Hàn Trọng quay người trở lại, bay đến những cái kia Anh Hoa Quốc giáp Tỉnh Giả mặt trước. Có lẽ ngươi đầy đủ cường đại, nhưng là không ai có thể ép buộc chúng ta khuất phục. Nhìn thấy Hàn Trọng tới gần, những người này mỗi một cái đều là vô cùng cẩn trương. Nhưng là vị kia nữ nị dạ, lại chậm rãi rút ra mình trường đạo, mặt nạ che đậy phía dưới, một đôi mắt kiên định, cứng cỏi. Tại phía sau của nàng, kia bốn cái đã mất đi đồng bạn biến dị cự nhân, nhìn thấy có người ra mặt, cũng đi theo đứng dậy, tràn ngập căm hận cùng oán độc chi ý nhìn xem Hàn Trọng bọn người. Đây chính là nị dạ sao? Hàn Trọng lấy trước trung học cơ sở, trung học phổ thông thời điểm, cũng nhìn qua anh hoa quốc nị dạ loại án nỉm, bên trong những nị dạ kia, từng cái như bức rối tinh rối mù xuất quỷ nhập thần thân pháp, tinh xảo đao pháp cùng ám khí, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là những nị dạ này đều có được lâm binh đấu dạ chiến chữ quyết. Mắt trước cái này nữ nị dạ, thế mà đã thức tỉnh nị dạ tương quan năng lực, chỉ sợ năng lực không thể so với ạ niệm bên trong những nị dạ kia kém. Hàn trọng ánh mắt đặt ở kia nữ nị dạ trên thân, cái kia gọi là nạ cả gì mà gia hỏa dọa sợ, còn tưởng rằng Hàn trọng muốn giết nàng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cao giọng hô, vị đại nhân này, dù ký nạ chỉ là không nghĩ rõ ràng, xin ngài bỏ qua cho nàng đi, ta sẽ thật tốt khuyên đủ nương. Ta không cần ngươi cầu tình, từ nay về sau, ngươi ta nhất đạo lưỡng đoạn. Vị tiểu nữ nị dạ nghiêm nghị quá lớn, hiển nhiên cũng không cảm kích. Đã như vậy, muốn ở chỗ này xây dựng thống trị, phòng ngừa tương lai nuôi hổ gây họa, liền cần hoàn toàn trưởng không mới được, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không cho phép còn có người phản đối. Cho nên cô gái này nị dạ đã không nguyện ý quy thuận, Hàn Trọng tự nhiên cũng không có ý định giữ lại nàng cho mình một mạng. Ta tới đi, đây đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, giết đáng tiếc. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, Triệu Tử nguyện đem hắn ngăn lại, chấm trên trước. Muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản sự này mới được các nữ nhị dạ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hàn trọng chiến đấu, bây giờ thấy triệu tử nguyệt trên trước, liền đem mục tiêu thả trên thân nàng. nhân thuật thi triển, thân ảnh nhoáng một cái, tại chỗ xuất hiện mấy chục cái giống nhau như lúc nhị dạ, đem triệu tử nguyệt bao bọc vây quanh. thật dài võ sĩ đau huy động, tất cả nhị dạ, đồng thời hướng triệu tử nguyệt công kích tới. ngươi năng lực này với ta mà nói vô dụng. triệu tử nguyệt trầm rãi lắc đầu, nhìn chăm chăm trong đó một bóng người nói, nàng mặc dù không có hàn trọng tia loại xem thấu hết thể viễn tượng năng lực, nhưng là cường đại tinh thần lực, lại có thể cảm giác được nữ nhị dạ chân thân tồn tại liền xem như không có cường đại tinh thần cảm giác lực, nị dạ kia vũ khí trong tay, đối với triệu tử nguyệt tới nói chẳng khác nào là chỉ dẫn tốt nhất kim loại năng lực trường khống, để triệu tử nguyệt có thể tùy tiện căn cứ võ sĩ đao phân biệt ra những nị dạ này bên trong đến tuột cùng cái nào mới là chân thân, Huyện ảnh trường đao trong tay tự nhiên kim loại cảm ứng, nữ nị dạ coi là triệu tử nguyệt đang lừa nàng, tất cả thân ảnh giao nhau tiến lên, trong nháy mắt liền hoàn thành di hình hóa vị, nếu như không cách nào phân biệt ra thật giả, chỉ sợ thật muốn bị chiêu này hù dọa. một đạo hư giả thân ảnh qua, nữ nị dạ chân thân cấp tốc một tiếng, trường đao trong tay sắc bén bổ về phía triệu tử nguyệt. Chỉ là Triệu Tử Nguyệt đứng tại nơi đó, từ đầu đến cuối không có xê dịch nửa phần, mà trường đao tại ở gần Triệu Tử Nguyệt cái chắn nửa trước điểm, liền rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Nữ lý dạ vô luận là dùng lực chém vào, vẫn là muốn rút túm, đều không thể xê dịch vũ khí mảy may. Nàng Hoàng sợ nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, nhưng là chỉ thấy một mảnh hoa mỹ hào quang. Lý dạ tu luyện, thuộc về đông mật chi nhánh một tròng, bởi vì ý chí lực tu luyện cũng là trong đó trọng yếu nhất một hạng. Cô gái này lý dạ ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực, ý chí lực tự nhiên không yếu. Nhưng là tại Triệu Tử Nguyệt tinh thần trưởng không công kích phía dưới, không có kiên trì bao lâu, rất nhanh liền thua trận. Cho dù là nàng còn có rất nhiều cái khác thủ đoạn, nhưng là tại thực lực tuyệt đối mặt trước, nàng căn bản không có bất luận cái gì phát huy không gian. Thu hồi vũ khí của ngươi, về sau, ngươi chính là của ta thị nữ a. Triệu Tử Nguyệt trong mắt hào quang tối lui, đối với nữ nhị giả nói, đúng, chủ nhân, đây trời thân ảnh tiêu tán theo, nữ nhị giả cung thuận thu hồi trường đao, đứng ở Triệu Tử Nguyệt bên người. Đại nhân, ngài, ngài đối dù ký nạ làm cái gì, nạ cả gì mà khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Hắn cùng dù ký nạ ở giữa, cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau, tại tận thế sinh tồn, vẫn là có rất sâu tình cảm. Nhưng Triệu Tử Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nạ Cả gì mà lúc này mới nghĩ đến thân phận hôm nay đã khác biệt, mà những người trước mắt này đều là tâm ngoan thủ lãnh hạ người, lập tức đầy người mồ hôi lạnh, không núm lui sang một bên, không còn dám hỏi. Nhưng là vô luận nói như thế nào, dù kỳ nạ cuối cùng vẫn là sống tiếp được, dạng này liền tốt. Đáng chết người xâm nhập chi kia heo, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt không cần tốn nhiều sức, liền chế phục một tên ngụy thần cảnh định phong cao thủ. Những cái kia biến dị cự nhân càng thêm hoảng sợ, vượt lên trước phát động công kích nhưng mà đối mặt bốn cái cự nhân đồng thời công kích, Hàn Trọng chỉ là mỹ mắt vừa nhấc, cổ tay vung lên, tùy theo một đoàn lục quang bao phủ tại những này biến dị cự nhân trên thân. Ngay sau đó, một màn kinh khủng liền xuất hiện, vô cùng cường đại cự nhân lấy tốc độ cực nhanh hư thoát khô cạn, cơ hồ là một bước một cái bộ dáng. Đợi đến bọn hắn vọt tới Hàn Trọng mặt trước thời điểm, đã biến thành bốn cỗ triệt để thấy khô, vặn vẹo thân thể dây dỗi lấy vươn hướng Hàn Trọng, nhưng là cuối cùng phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất. Mà ở thời điểm này, một mực đi theo kia triệu tử cùng đường lạc bên người bạch hổ cùng hầm hầm, thoải mái nhàn nhã trước, đem bốn cỗ thấy khô cùng trước đó chiến tử cự nhân toàn bộ đều nuốt xuống cái này hai yêu vật rõ ràng kích thước không lớn nhưng cũng không biết vì cái gì như vậy có thể ăn nuốt lấy chín cái cự nhân về sau cũng vẻn vẻn chỉ là ở một cái mà thôi lần này thế nhưng là triệt để dọa sợ còn lại ba cái người nếu như nói giống trước đó như thế chiến đấu cho dù là cuối cùng chiến tử bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào thế nhưng là mắt trước loại này ngươi ngươi làm hàng trọng ánh mắt nhìn tới thời điểm ba người còn lại không khỏi đồng loạt lui một bước đây là các ngươi cuối cùng thời cơ lựa chọn của các ngươi là hàng trọng nhìn xem ba người lạnh lùng nói phẫn nộ không cam lòng, khuất đụ, nhưng là hết thể tất cả, cuối cùng tại Hàn Trọng thực lực cường đại áp bách, cùng sinh mệnh uy hiếp mặt trước toàn bộ hóa thành hư không. Ba người quỳ gối Hàn Trọng mặt trước, tuyên thể hiệu chung, đem linh hồn giao cho Hàn Trọng trong tay. Đối với những này anh hoa quốc người, Hàn Trọng kỳ thật cũng không coi trọng, như là Triệu Tử Nguyệt Châu nghĩ như vậy, hắn cần kỳ thật chỉ là một đám nghe lời chó chăn cừu, đến trang thả mảnh này bãi săn mà thôi. Tương lai không lâu, nơi này sẽ đối thiên triều con dân mở ra, nguyện ý đến mạo hiểm cùng săn giết zombie, đều có thể tới đây. Người tên là gì? Nakajima. Nakajima tạ kẻ tọ, đại nhân Nạ cả gì mà hiện tại đối Hàn Trọng sợ hai muốn chết, nhìn hắn hỏi thăm mình, mau tới trước quỳ xuống, cùng kính hồi đáp. Thiện nhân. Hàn Trọng niết miệng, nghĩ thẩm tra ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi là tên. Chương 735, Hỏa tăng thành. Tam Túc Kim Âu bị phong ấn, hiện trường còn để lại cây kia hỏa diễm đại thụ, cùng nào ạt dâng chảo nham tương. Cây này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, không phải vàng không phải ngọc, lại cứng cỏi vô cùng. Truyền thuyết Tam Túc Kim Âu nghỉ lại tại cây phù tang, nhưng cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Hàn Trọng cẩn thận quan sát một phen, xác nhận cái này ngọn lửa đại thụ, cũng không phải là sinh mạng thể vốn định đem nó từ nham tương bên trong rút ra, nhưng là bởi vì không hiểu kỳ đặc tính, lại sinh sợ phá hủy cái này quả bảo thụ. đáng chết nhân loại, cái này là của ta, cái này là của ta, là chúng ta tam túc kim mối nhất tộc trí bảo. tại hàng trọng ngực, kia bị phong ấn tam túc kim mối hàng trọng đánh lửa diễm đại thụ chú ý, lập tức vừa sợ vừa giận, điên cuồng tiêu to lên. nhưng tại mảnh độc lập không gian bên trong, vô luận nó cố gắng thế nào, đều là vô phí. mà hàng trọng cũng căn bản không có muốn để ý tới hắn ý tứ, quan sát một phen về sau, nói, cái này quả hỏa diễm đại thụ, tựa hồ có tăng tiến hỏa hệ dị năng tu hành công hiệu, dặn dò, ta ở chỗ này xây thành trì. Về sau liền từ ngươi trấn thủ nơi này đi. Lúc trước đi theo mình lão nhân bên trong, phần lớn đều đã chủ chính một phương, duy chỉ có đặng ngải vẫn là lôi đế thành phó thành chủ. Chỉ là đặng ngải là người trung thực, chưa từng có câu gắn hận nào. Hàn trọng lần này an bài cũng coi là đối với đặng ngải đền bù cũng khen thường. Phải biết cái này ngọn lửa đại thụ, thế nhưng là tam túc kim ô nhất tộc chí bảo a. Đặng ngải thức tình chính là hỏa diễm trưởng không năng lực, có thể có hỏa diễm đại thụ phụ trợ tự nhiên thiên đại hỷ sự. Nghe được Hàn trọng ăn bài, mừng rỡ không thôi, vội vàng tạ ơn. Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, nơi này lâu dài núi lửa trào. Hoàn cảnh ác liệt, chỉ sợ cũng không thích hợp ở lại. Nếu như ngài muốn kiến tạo thành trì, ta đề nghị lựa chọn hộp cái đồ. Vì thể hiện giá trị của mình, vị tiên nạ cả gì mà tạ kệ tỏ nghe được hàn trọng muốn kiến tạo thành trì, vội vàng đề nghị nói. Đi hộp cái đồ cũng không phải tốt đề nghị, nơi đó là Tuyết Quốc, có Tuyết nữ tại. Cái này, có được nhì dạ dùa hóa thú dị năng ca mẹ đã tạo, phủ định nạ cả gì mà tạ kệ tỏ ý kiến, tựa hồ đối kia Tuyết nữ rất là em ngại. Tuyết quốc, Tuyết nữ vốn cho rằng chuyện nơi đây giải quyết, Hoa Anh đào muốn đảo liền hoàn toàn không có vấn đề, làm sao đột nhiên lại toát ra một cái Tuyết quốc cùng Tuyết nữ rồi? Như thế để Hàn Trọng hơi kinh ngạc. Quy Điện quân, nhân hoàng Bệ hạ thực lực cường đại, tuyết nữ căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ cần có thể giết chết tuyết nữ, chúng ta liền có thể chiếm cứ Hộp Cả Đồ. Nơi đó có mặc dù giễn lạnh, nhưng là so địa phương khác càng thích hợp sinh tồn." Nạ Cạ Dĩ mạ tạ kẻ tỏ cực lực thổi phồng Hàn Trọng, rất có kháng nhật thần kịch bên trong những cái kia hán gian thần vận. "Nói một chút cái kia tuyết quốc cùng tuyết nữ là chuyện gì xảy ra?" Hàn Trọng hỏi. Anh Hoa quốc những người may mắn còn sống sót này nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn từ Nạ Cạ Dĩ mà nói, đối với tuyết nữ chúng ta cũng không phải hết sức quen thuộc, chỉ biết là từ trời đông giá rét quý về sau. Nơi nào băng tuyết liền không có hòa tan qua, thời tiết kỳ hàn vô cùng. Mà tuyết nữ liền là đản sinh tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Có người nói nàng là đã thức tỉnh siêu năng lực nhân loại, cũng có người nàng là tại băng tuyết bên trong đản sinh yêu quái. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, không ai nói rõ được sở, bởi vì gặp qua nàng người đều chết. Hiện tại hộp cái đồ liền là một mảnh thế giới băng tuyết, chúng ta xưng là tuyết quốc. Mấy năm trước có cường đại siêu năng lực giả vì đào móc hộp cái đồ dưới tầng băng vật tư xâm nhập tuyết quốc bên trong, kết quả những người này đều bị đông cứng thành băng đại bảng, đứng sừng sững ở hộp cái đồ nam bộ vách núi lên. Nghe đến đó. Triệu Tử Nguyệt đột nhiên nói, anh hoa quốc văn hóa bên trong vẫn luôn có tuyết nữ truyền thuyết, nhìn đến cái này tuyết nữ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, là thượng cổ thần thoại sinh vật khả năng tương đối lớn. Hokkaido làm bốn đảo một trong, diện tích cũng không nhỏ. Đối phương đã có thể khống chế toàn bộ hòn đảo, từ đầu tới cuối duy trì băng phong trạng thái, chỉ sợ thực lực ít nhất cũng phải tại cấp 9 trở lên. Các vị đại nhân, muốn lên phía bắc, nguy hiểm cũng không chỉ như vậy. Các mẹ đệ tạ nhắc nhở lần nữa nói, tại Hokkaido cùng đảo hổ sủ ở giữa vịnh biển bên trong, hư hư thực thực xuất hiện bất kỳ đại thân ảnh, vô luận không trung vẫn là biển bên trong muốn trải qua eo biển, đều sẽ nhận công kích của nó. Hàn Trọng cảm giác có chút im lặng, không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, yêu vật không ít, cái này anh hoa quốc còn có nhân loại may mắn còn sống sót, cũng thật không dễ dàng. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn cái này Tam Túc Kim Ô xuất thế, khả năng liền sẽ đem toàn bộ đảo hồ sủ hóa thành một cái biển lửa. Nói đến, nhóm người mình xuất hiện, ngược lại là cứu được quốc gia này cùng những người may mắn còn sống sót này à. Về phần cái này Bát Kỳ Đại xà, Hàn Trọng ngược lại là nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghe nói cái này Bát Kỳ Đại Sa chính là tướng Liêu biến thành. Lúc trước ứng long trợ giúp Đại Vũ trấn áp vô tri kỳ đồng thời chặt xuống tướng liễu một cái đầu, cái này yêu vật hoảng sợ phía dưới, không còn dám chiến, liền một đường thoát đi đại lục đông độ phủ tăng. chỉ là loại này nghe đồn là thật là giả, tạm thời cũng không tốt xác nhận. nếu như cái này bất kỳ đại xà, thật sự là tướng liễu biến hình, khả năng ngược lại là muốn mời vô chi kỳ đến đây hỗ trợ giải quyết. bất quá bây giờ cân nhắc những thứ vô dụng này, đợi đến chân chính gặp phải thời điểm lại nói. nếu như không phải tướng liễu, liền trực tiếp chặt lại nói. Hàn trọng hơi suy nghĩ một chút về sau, lực chú ý lại trở lại mắt trước. mặc dù nà cả dị mã tạ kẻ tọ đề nghị đến họp cái đồ xây thành trì. Nhưng là Hàn Trọng vẫn là càng có khuynh hướng nơi này. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn cái này hỏa diễm đại thụ đã làm cho ở chỗ này xây thành trì. Về phần nói núi lửa cái gì, không có kia tam túc kim ô tại, căn bản không phải vấn đề gì. Hàn Trọng trực tiếp điều động nước biển, vồn quanh lên hỏa diễm đại thụ xoay quanh lên cao, sau đó lợi dụng vật chất chuyển hóa năng lực, kiến tạo ra một tòa to lớn vô cùng hình khuyên tòa thành. Tòa thành tọa lạc tại ao nham tương phía trên, biển cả nước từ tòa thành dưới đáy vồn quanh lấy ao nham tương chạy qua, có thể tiếp tục không ngừng mang đi địa nhiệt, phong ngừa núi lửa bộc phát. Tại tòa thành trung ương, cây kia hỏa diễm đại thụ thân cảnh cầu sức lực, ngạo nghệ đứng thẳng cũng không biết viên này hỏa diễm cây có phải hay không truyền thuyết bên trong phủ tang thần thụ, ta nhìn càng giống là hỏa tang cây, thành trì quay trung quanh nó kiến tạo, về sau tòa thành trì này liền gọi là hỏa tang thành, về sau nơi này liền giao cho ngươi phụ trách, những người này về sau đều nghe ngươi an bài. thành trì xây xong về sau, hàng trọng trực tiếp ở trung quanh vung xuống cắt trồng chọn vật hạt giống, thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng, tăng thêm vỉ nhiêu bụi núi lửa, để tòa thành trung quanh khô cạn đủ ám thổ địa, lần nữa khôi phục sinh cơ. đồng thời lại triệu hoán năm thụ nhân bộ đội, làm tòa thành thủ vệ về sau, hàng trọng lúc này mới đem hỏa tang thành giao cho đặng ngải trong tay, mời nhân hoàng bệ hạ yên tâm. Đặng Ngài kích động và phần, mau tới tiến lên lễ tạ ơn. Hiện tại Hàn Trọng là Thần Vương cảnh tồn tại, Triệu Hoán Thủ nhân bộ đội đều là thất cấp đỉnh phong tồn tại, 5000 thất cấp đỉnh phong, hoàn toàn có thể tại trên cái đảo này sofa. Ngoại trừ những này thủ nhân bộ đội bên ngoài, tuyên hệ quy hàng những này anh hoa quốc giác tỉnh giả, cũng đều là không sai chiến lực. Có dạng này phòng ngự tính lực lượng, hỏa tăng thành có thể nói là vững như thành đồng. Nhiệm vụ của các ngươi, liền là bảo vệ tốt tòa thành này, kỹ càng nắm giữ trên đạo tình huống, cùng tuần tra diệt sát hết phản đối thế lực, về phần phương diện khác không cần các ngươi nhân hoàng bệ hạ yên tâm chúng ta nhất định thể sống chết bảo vệ tòa thành trì này. Nạ cả gì mà các loại người sớm đã bị hàn trọng thủ đoạn sợ ngây người, cùng nhau quỳ trên mặt đất như gặp thần linh. Độc ý ẻ có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 736, trăm bất kỳ đại xà. Rời đi hỏa tăng thành, hàn trọng cũng không lập tức rời đi anh hoa quốc, chỉ là đem những người khác đều đưa về thiên triều, chỉ còn sót lại sớm triều làm bạn triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người. Một phương diện hắn còn cần lục soát cái kia có được tập thể truyền thống năng lực ra hỏa, một mặt khác tiêu bất kỳ đại xà cũng tiết lựu sự tình cũng cần giải quyết lấy đặng ngài cùng hỏa tang thành thực lực trước mắt, có thể ứng phó doãn bị cùng cái khác đồng dạng yêu vật, nhưng đối với loại này thượng cổ thần thoại sinh vật, khẳng định vẫn là lực có thua. Đừng bay đầu mình vừa mới cầm xuống lãnh thổ, quay đầu liền bị yêu vật cho chiếm lĩnh, kia mới gọi khôi hải. Mà lại trên đảo này zombie, bị, đối với thiên triều thượng quốc tới nói, đều xem như thuộc về nuôi nuốt vật trùng. Những cái kia yêu vật nếu là cũng không có việc gì lên bờ đánh một chút gió thu, mình cũng toi công bận rộn. Ngươi không phải nói đây là lãnh địa của ngươi sao? Vì cái gì nơi này còn ra hiện cái khác yêu vật. Hàn trọng đứng tại kim xí sí đại bằng trên lưng, trêu chọc kia tam túc kim ô nói một đám không có thành tựu tiểu, tiểu yêu mà thôi, lại nói ta cũng là vừa mới thức tỉnh mà thôi. Tam Túc Kim Ô tại độc lập không gian bên trong giày vò thật lâu, vô luận nó cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khốn, Hiện tại rốt cuộc biết lợi hại, cũng không còn lãng phí sức lực đi giày vò. Nhưng là nó cũng không có hướng Hàn Trọng khuất phục dự định. ở tại độc lập không gian bên trong, coi như là cùng đi du lịch. Tiểu yêu sao? Hàn Trọng lại không cho rằng như vậy. Tam Túc Kim Ô tại Trung Quốc văn minh bên trong có lớn vô cùng nổi tiếng, nhưng là tại Đông Doanh lực ảnh hưởng thật không lớn. Ngược lại là bất kỳ đại sả cùng tiên nữ vô cùng nổi danh đến mức hậu thế rất nhiều tiểu thuyết cùng trò chơi bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện hai cái này tồn tại. Mà Hàn Trọng đối hai cái này hiểu rõ, cũng là từ trò chơi bên trong chiếm được. Tại Hàn Trọng nhìn đến, bất kỳ đại sài nhiều lắm là chỉ có thể coi là bối phận tương đối chế mà thôi, thực lực cũng không nhất định yếu. Nếu như nếu là tướng liêu biến thành, thực lực chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Trong lòng có suy nghĩ, Hàn Trọng cũng không tiếp tục cùng Tam Túc Kim Ô tranh luận, mà là tại trải qua phương Tây lãnh Thổ thời điểm, đem sức cảm ứng cửa hàng tản ra đến. Phía dưới mặc dù có cực ít lượng nhân loại, cùng bốn phía Du đáng dòm cùng yêu tộc giải các nơi, nhưng là Hàn Trọng muốn tìm cái kia nhân loại. Lại không, có chút nào manh mối, cái này khiến Hàn Trọng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói ra hoàn này, lợi dụng tập thể truyền tống năng lực, chạy đến cái khác đại lục đi sao? Hàn Trọng trong lòng nở vực vô căn cứ, thẳng đến tới gần hộp cái đối lúc, mới rốt cục có đáp án. Kim sĩ đại bằng tốc độ phi thường nhanh, đương nhiên, cũng là đông doanh địa phương thực sự quá nhỏ, cho dù là chỉ là đơn thuần phi hành, cũng chính là vô cánh ở giữa, liền đã từ Nam Đao Bắc. Nạ cả gì mà tạ kệ to bọn hắn những người kia nói, hộp cái đồ đã biến thành tuyết quốc, thật đúng là không phải là không có đạo lý. Từ không trung nhìn lại, phía dưới tòa kia to lớn lục địa hoàn một mảnh ngân bạch cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng đã đến nơi này, Hàn Trọng nhưng lại chưa trước tiên xuống dưới, ngược lại là nhìn về phía phía dưới, hồ cái đồ cùng đảo hộ sủ ở giữa kia mảnh to lớn thủy vực. Lấy hắn sinh mệnh năng lực cảm ứng, tự nhiên không khó phát hiện phía dưới có khí tức của sự sống mạnh mẽ, bất quá cũng chính là bởi vì cảm ứng được, Hàn Trọng tâm tình mới mười phần buông lỏng. Cái này Bất Kỳ Đại Sà mặc dù thanh danh tương đối vang dội, nhưng là thực lực cũng liền cấp 8 đỉnh phong mà thôi. Bất quá nghĩ đến cũng không khó lý giải, Kim Sí Đại Bằng Điểu cũng chính là cấp 8 đỉnh phong mà thôi, cái này Bất Kỳ Đại Sà lại dựa vào cái gì tấn thăng đến cấp 9? cũng không phải là mỗi một cái yêu vật, cũng giống như tam túc kim ô kia loại, từ thượng cổ thời đại ngủ say đến nay, không gì hơn cái này đến một lần lời nói, chỉ sợ cái này bắt kỳ đại xà, cùng truyền thuyết bên trong tướng liêu cũng liền không có gì quan hệ, nếu không tuyệt đối sẽ không bây giờ trình độ này. nhân hoàng bệ hạ, cái này tám đầu rắn liền giao cho ta, vừa vặn dung nó tới làm bữa tối. kim sĩ đại bằng điểu xoay một vòng, đem hàng trọng bọn người đặt ở bờ bắc, sau đó chủ động xin đi. hai con mắt màu vàng nóng bên trong dần hiện ra đói khát chi ý. han trọng vốn định nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, nhưng tưởng tượng kim sĩ đại bằng điểu vốn là lấy long xà làm thức ăn nếu là chơi không lại bắt kỳ đại xả vậy cũng quá phế đi thế là liền không có lên tiếng mặc cho kim sĩ si đại bằng tự do phát huy không có hàn trọng chói buộc về sau kim sĩ si đại bằng điệu phát ra một tiếng sắc nhọn teo to từ vách núi trên đỉnh ngã xuống thân thể cao lớn từ vịnh biển trên bay qua tung xuống mảng lớn nó ảnh một đôi ánh mắt xa bén nhìn trong chọc vào nước biển phía dưới mỗi một chỗ động tĩnh sinh vật hùng mạnh đối với lãnh địa của mình cực mạnh ý muốn bảo hộ tựa như là tam túc kim ô đồng dạng bất quá tam túc kim ô khẩu vị lớn hơn một chút cho rằng toàn bộ anh hoa quốc đều là địa bàn của hắn mà cái này bắt kỳ đại xà tựa hồ cách cục nhỏ một chút chỉ coi trọng nó mắt trước mảnh này về biển mà giờ khắc này lại có thể có người đến nhà đánh mặt đây quả thực không thể chịu đựng được được gà bất kỳ đại xà thân thể cao lớn tiềm phục tại nước biển bên trong chậm rãi du động đồng thời dình mò phía trên thân ảnh tại kim sĩ đại bằng điểu lần nữa tầng trời thấp bay lượn mà qua lúc kia vịnh biển bên trong xà yêu rốt cục nhịn không được một đầu vô cùng thô to cái đuôi đột nhiên từ nước biển bên trong ló ra mang theo người ngàn vạn đồng đều lực đạo đột nhiên quất về phía kim sĩ đại bằng nhưng mà kim sĩ đại bằng nhìn như đi bộ nhà nhã nhưng chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm. Tốc độ lại là cực nhanh. Đôi rắn khổng lồ sát kim xí đại bằng lưu lại tàn ảnh, hung hăng quất vào trên mặt biển, lập tức một tiếng tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ mặt biển đều bị đánh mở được hai nửa. Cái này một lần dò xét về sau, kim xí đại bằng điệu vẫn không có sốt ruột tiến công, tựa hồ cùng bình thường chiến đấu so sánh, đối với săn mồi tính chiến đấu, hắn càng thêm có tính nhấn lại. Mà bất kỳ đại xà tựa hồ cũng cảm giác ra bầu trời bên trong gia hỏa này không dễ trọng, càng là không dám tùy tiện động đậy, song vương tựa hồ tiến vào rằng có tiêu hao giai đoạn. Cái này tám đầu rắn nếu là trốn ở biển bên trong không ra làm sao bây giờ? ta nhìn bằng nơm muốn ăn nửa tối cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường lạc thò đầu ra, vách núi phía trên hướng biển bên trong nhìn một chút về sau, phát hiện kim xi si đại bằng điệu cùng bắt kỳ đại sa nửa ngày đều không đánh được, lập tức cảm giác có chút nhằm chán. Con mắt bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện vách núi bên trên, đứng thẳng lấy từng dây đóng tuyết, sắp xếp rất là chỉ tề, lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Cái này cái gì? Cái này có lẽ liền là nạ cả gì mà nói những cái kia Iceland đi. Triệu tử nguyện nhìn một chút mắt, suy đoán nói, hàn trọng đưa tay phất một cái, tuyết động tụi tan, tuyết động hạ tình huống cũng liền bạo lộ ra. Phía dưới đúng là từng tòa băng đại bảng nhưng là bên trong băng phong cũng không tất cả đều là nhân loại càng nhiều vẫn là giòm bi thô sơ giản lược nhìn một chút nơi này băng đại bảng số lượng khoảng chừng hơn vạn nhiều cái này tuyết nữ liền nhảm chán như vậy sao đem người cùng giòm bi đông lạnh thành tượng băng còn xếp thành từng loạt từng loạt triệu tử Nguyệt nghi ngờ nói hàn trọng lại là khẽ mỉm cười nói đi xem một chút chẳng phải sẽ biết có lẽ là bởi vì lâu dài băng phong nguyên nhân thời đại hòa bình kiến trúc nơi này phi thường hoàn hảo nhưng là những kiến trúc này toàn bộ đều bị nặng nề tầng băng bao trùm mà tại tầng băng phía trên còn có lâu dài không thay đổi tuyết động nếu như không phải có được năng lực phi hành Tại khắp nơi đều là tuyết động địa phương, căn bản là không có cách cất bước. Toàn bộ thời gian, ngoại trừ gì rào tuyết rơi, cũng chỉ có yên tĩnh như chết. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 737, quỷ dị tuyết nữ, 1. Hoa, nơi này mặc dù vắng ngắt, nhưng là phong cảnh còn là rất không tệ à, nếu như lại thêm một điểm mờ nhạt ánh đèn, phong cảnh sẽ tốt hơn. Đường Lạc đưa tay từ một tòa cao ốc dưới mái hiên, thu hạ một đầu dài mấy mét băng tinh, sau đó vui vẻ nói, nhìn nàng dạng như vậy, quả thực là đem nơi này trở thành chuyện cổ tích nhạc viên bên cạnh hàn trọng phịch một tiếng đập vỡ tòa kia cao ốc pha lê sau đó chỉ vào bên trong nói ngươi xem một chút nơi này tòa này phế tích phía dưới khắp nơi đều là thi thể quả thực liền là một tòa cỡ lớn mộ địa coi như bên ngoài lại xinh đẹp thì có ích lợi gì xuyên thấu qua hàn trọng ném ra cửa hang có thể nhìn thấy cao ốc nội bộ nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể có chút coi như hoàn hảo nhưng là có chút thì là tàn khuyết không đầy đủ đầy đất vết máu khô khốc cùng vết bẩn quả thực liền như là địa ngục đồng dạng loại trang diện này tại tận thế sơ kỳ thời điểm khắp nơi có thể thấy được bởi vì trời lạnh nguyên nhân những thi thể này đều bị đông cứng băng băng cứng rắn, cùng tận thế mới bắt đầu kia thê thảm tình hình cùng một chỗ hoàn hảo xuống dưới đường lạc dù sao cũng là trải qua tận thế giết chóc tới dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua ngược lại cũng sẽ không vì trường hợp như vậy mà cảm thấy sợ hãi cùng kinh hãi chỉ là vừa mới tốt đẹp tâm tình bị hàn trọng làm thành như vậy trong nháy mắt làm cho không có khuôn mặt nhỏ một túi có chút không vui nhìn xem hàn trọng triệu từ nguyện thấy thế hé miệng cười một tiếng trách cứ hàn trọng nói tiểu lạc liền là tiểu hải tử tính tình khó được có xinh đẹp như vậy cảnh sát ngươi nhất định phải sát phong cảnh Hàn Trọng thẳng nam cực kỳ, ngay thẳng nói, cái này có cái gì đẹp mắt, một tòa tĩnh mịch thành thị mà thôi, muốn nhìn cảnh tuyết, còn không bằng đi Ngọc Long Ngân Thành đâu, hoặc là chờ cơ hội, ta cùng các ngươi cùng đi bắc cực nhìn xem. Nghe Hàn Trọng nói như vậy, Đường Lạc lập tức càng thêm bó tay rồi, mà Triệu Tử Nguyệt cũng che miệng nở nụ cười, chỉ là mỉm cười thời điểm, Triệu Tử Nguyệt con mắt nhìn xem Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người, có chút chớp chớp. Hàn Trọng cũng khe người đầu, thế là Triệu Tử Nguyệt mặc dù mặt hướng Hàn Trọng, nhưng là trên người hai thanh phi toa lại giống như thiềm điện hướng sau lưng vọt tới. Phong Tuyết bên trong chỉ nghe được đinh đinh hai tiếng, hai thanh phi toa nhận lấy trở ngại, ngừng lại. Triệu Tử Nguyệt xoay đầu lại, chỉ thấy gió tuyết đầy trời bên trong, một vệt màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, tại mặt nàng trước, một mặt kiên, cố băng vẫn, chặn mình phi toa. Cho dù là thân là nữ tử, Triệu Tử Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Người mặc phù tang truyền thống phục sức, đi đường thời điểm, vẻn vẹn chỉ có thể phóng ra nho nhỏ bước lổn xọn, một bước một chuyển ở giữa, hiển thị rõ thước tha tư thái. Nhưng là nếu như coi là dạng này, tốc độ của nàng liền chậm, vậy coi như thật mười phần sai. Nay quỷ dị nữ tử, nhìn như chậm chạp các bước, nhưng trên thực tế lại như là u linh đồng dạng, trong nháy mắt liền đột ngột xuất hiện mặt trước. Theo nàng tới gần, nhiệt độ trung quanh bông nhiên giảm xuống, một tầng thật dày tầng băng, theo thân ảnh của nàng, nhanh chóng lan tràn đến hết thảy có thể lan tràn vật thể phía trên. Chỉ là tại ở gần Hàn Trọng đám người bên người thời điểm, những này cực hẳn vô cùng khối băng, lại như là nhận lực lượng vô hình ngăn cản đồng dạng, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần đám người. Ngươi chính là tuyết nữ sao? Băng hệ cao thủ, Hàn Trọng gặp qua rất nhiều, trong đó nổi danh nhất, liền xem như tuyết hoàng cùng dạ vương. Nhưng mà mắt trước cái này tuyết nữ, thực lực thế mà còn phải cao hơn hai người kia một bậc, thực lực hẳn là liền cấp chín sơ kỳ cái dạng này. Nhưng đối với Hàn Trọng hỏi. Tuyết Nữ không có bất kỳ cái gì trả lời mà là phát ra sụt sùi thanh âm, liền như là thê lương Hàn Phong bên trong thổi lên thiếu âm. Mà cùng lúc đó, nàng thân thể cũng không từng dừng lại, đang nhanh chóng thổi qua thời điểm, trắng bệnh ngón tay đột nhiên điểm hướng về phía phía trước nhất triệu Tử Nguyệt. Tại đầu ngón tay tiếp xúc một sát na, băng Hàn thấu xương trong nháy mắt nở rộ, mới vừa rồi còn đông hoa màu sắc tươi đẹp triệu Tử Nguyệt, lúc này hóa thành một tòa băng đại bảng. Tuyết Nữ chớp mắt thổi qua, nhẹ nhàng như là một mảnh bốc tuyết. Nhưng khi nàng quay đầu lại thời điểm, lại khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, vốn nên bị mình băng phong triệu Tử Nguyệt, vẫn như cũ đông hoa màu sắc tươi đẹp đứng tại nơi đó. Lần này, trực tiếp đem tuyết nữ cho chịu không được. Nguyên bản còn muốn cho Hàn Trọng cùng Đường Lạc, mỗi người đều đến trên như thế một chút, kết quả trực tiếp giới tại nơi đó bất động. Đây rốt cuộc là người, là yêu, vẫn là quỷ? Nhìn thấy như là nữ quỷ đồng dạng tuyết nữ dừng ở nơi đó, Đường Lạc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng thực sự cảm thấy không ra, mắt trước cô gái mặc áo trắng này, cùng nàng hiểu rõ cái nào vật chủng có thể đối được. Hàn là không phải người không phải quỷ, giống như người giống như quỷ đi. Hàn Trọng xem chừng nói, cũng có chút không nắm chặt được. Từ khí tức đến xem, nữ tử trước mắt này, khẳng định không phải zombie, cũng không phải yêu vật. Tại Hàn Trọng cảm giác bên trong, nàng mặc dù có được thân thể của nhân loại, nhưng là trong thân thể sinh mệnh lực lại cực kỳ yếu ớt, mà lại thời khắc đều hướng dẫn ra ngoài trôi qua, tiêu tán. Cứ việc nàng liệu mạng ngăn cản, nhưng là thân thể của nàng, tựa như là một cái đồng hồ nước đồng dạng, mặc dù cực kỳ cẩn, nhưng lại không cách nào chứa những cái này sinh mệnh năng lượng. Ngay tại Hàn Trọng quan sát suy nghĩ thời điểm, tiêu tuyết nữ tuổi hồ biết Hàn Trọng bọn người lợi hại, không còn sử dụng trước đó chiêu số, mà là trực tiếp thả đại chiêu. Cực độ rét lạnh khí tức từ trên người nàng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nơi này thời tiết vốn là dễ lạnh, tăng thêm nàng cái này nhất bạo phát, trung quanh mấy chục chẳng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống đến 150 độ trở xuống. Hết thảy trung quanh đều bị đông cứng, thậm chí liền không khí cũng là như thế, khó mà hô hấp đến một tia dưỡng khí. Mà trung quanh kiến trúc cũng trở nên như là khoai tây trên đồng dạng yêu ớt, từ độ băng hàn phía dưới, vô số kiến trúc nhau nhau nổ tung. Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người mặc dù là chân thần cảnh, nhưng là rốt cuộc so cái này tuyết nữ còn thấp hơn cái trước tầng cấp, tại tuyết nữ toàn lực bạo phát xuống, hai người cũng là có chút không cách nào chống cự. Cũng may là hàng Trọng phản ứng kịp nhanh, phía sau xuất hiện sinh mệnh chi thụ hư ảnh. Màu xanh là ánh sáng vải xuống đến, đem mọi người bao phủ tại trong đó. A, Tuyết nữ đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô, giống như quỷ mị đồng dạng thân ảnh, nhanh chóng gần sát hàn trọng đám người gần trước, sau đó đưa tay đi chạm đến kia màu xanh lá ánh sáng. Trắng bệnh đến dò người, nhưng lại kinh diễm vạn phần trên mặt, mang theo mừng rỡ cùng gieo họ chi ý, tựa hồ tất cả chú ý điểm đều tại cái này lục quang phía trên. Về phần lục quang phía sau hàn trọng bọn người, thì trực tiếp bị cái này Tuyết nữ cho không để ý đến. Nàng cái này trạng thái, giống như nhất là kỳ quái. Triệu Tử Nguyệt quan sát một chút, kinh dị nói. Đường Lạc cũng liền vội vàng gật đầu, gà con mổ thóc đồng dạng nói theo, hàng trọng các ca, nàng giống như thích người cái này lục quang nha. Hàn trọng trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút, nói, nàng không phải thích lục quang, mà là thích ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng. Hàn trọng vừa dứt lời, liền gặp được kia Tuyết Nữ đột nhiên làm ra một cái quỷ dị cử động. Nàng đột nhiên ghé vào màn ánh sáng màu xanh lục phía trên, đầu tiên là hít hà, sau đó đột nhiên hé miệng, đầu tiên là liếm liếm, sau đó đột nhiên hướng màn ánh sáng màu xanh lục cắn. Chương 738, Quỷ dị Tuyết Nữ, hai. Sinh mệnh chi thụ tán phát trong suốt lục quang, mang theo sinh mệnh chi thụ bản thân đặc tính, ẩn chứa nguyên ngông sinh mệnh năng lượng. Tại tấn thăng đến thần vương cảnh về sau, sinh mệnh chi thụ mặc dù vẫn như cũ không cách nào trực tiếp dùng cho chiến đấu, nhưng là sinh mệnh chi thụ cường đại cùng đặc thù công hiệu, đã để Hàn Trọng thủ đoạn lần nữa đạt được tăng lên. Đầu tiên một hạng liền là Hàn Trọng đã từng nhiều lần sử dụng qua không gian trồng chất năng lực. Tại người bình thường nhìn đến, sinh mệnh chi thụ chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là trên thực tế chân thực sinh mệnh chi thụ, cắm rễ ở hư không bên trong, nối liền vô số không gian, là chân thật tồn tại. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, trước mắt viên này chân thực sinh mệnh chi thụ, lần trước đột nhiên bộc phát về sau, liền rút về linh hồn của mình chỗ sâu, biến thành một cái bình thường ấn ký phản vật trước đó hết thể đều là hư giả đồng dạng. Hàn Trọng suy đoán, có thể là thực lực của mình không đủ, hay là sinh mệnh chi thụ năng lượng không đủ. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, xét đến cùng vẫn là cảnh giới của mình không đủ, còn không cách nào chân chính hiểu rõ sinh mệnh chi thụ. Chỉ là nói đi thì nói lại, mình đã là chân thần cảnh bình phong, cũng còn không đủ tư cách. Vậy cái này sinh mệnh chi thụ đến cùng tình huống như thế nào? Nhưng vô luận nói như thế nào, sinh mệnh chi thụ kia lần bùng phát, vẫn là cho Hàn Trọng mang đến một chút tiện lợi. Có thể để hắn tại hiện thực thế giới bên trong, điều động dùng hư không bên trong vô số không gian, tại hiện thực thế giới bên trong tiến hành chống chất. Tại không gian trồng chất tình huống giới, nhìn như chỉ khoảng cách một đạo bình thường, nhưng là trên thực tế khả năng khoảng cách lấy một cái thế giới, cho nên Tam Túc Kim Mô vô luận như thế nào cố gắng, tại không cách nào đánh vỡ thế giới hàng rào tình huống giới, cũng liền không cách nào đào thoát cầm tù hắn lồng giam. Mà Hàn Trọng lấy được hạng thứ hai năng lực, liền là lợi dụng sinh mệnh chi thụ, hình thành sinh mệnh thủ hộ. Cũng chính là mắt trước Hàn Trọng thi triển loại này, thông qua sinh mệnh chi thụ ân ký phát ra ánh sáng, có thể chống cự các loại năng lực đặc thủ công kích. Nhưng là sinh mệnh thủ hộ phát ra màn sáng, là cùng sinh mệnh chi thụ hư ảnh hợp thành một thể, xen vào hư vô cùng hiện thực ở giữa viền trạng thái. Thìa tuyết nữ có thể cảm nhận được phía trên truyền đến sinh mệnh năng lượng, nhưng là muốn mưu toan đi thôn vệ cùng căn xé, muốn thu hoạch phía trên sinh mệnh năng lượng, liền thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mà Tuyết nữ tựa hồ cũng phát hiện tình huống này, trên mặt mừng rỡ hơn hoan chi tình, dần dần biến nóng nảy cùng phẫn nộ. Nhưng ngay lúc này, sinh mệnh bảo vệ ánh sáng đột nhiên biến mất. Tuyết nữ đầu tiên là sửng sợ, lập tức biến phẫn nộ, ngay tại trên người nạn cực hàn lần nữa bộc phát thời điểm, một đoàn màu xanh lá ánh sáng xuất hiện mặt nàng trước. Ngươi là muốn cái này sao? Hàn trọng trên tay nâng lên một đoàn màu xanh lá ánh sáng, hướng phía Tuyết nữ lung lay. Cái này đoàn lục sắc quan mang, cũng không phải sinh mệnh tức đoạn ánh sáng mà là đơn thuần sinh mệnh năng lượng. Kia tuyết nữ nhìn thấy cỗ này sinh mệnh năng lượng về sau, tất cả nóng nảy động tác lập tức dừng lại, giống như là chính nàng bị cực độ rét lạnh đóng băng đồng dạng. "Cho ta, cho ta." Tuyết nữ lộ ra thần sắc kích động, nhìn xem hàn trọng trong tay sinh mệnh năng lượng, tản mắt ra cực độ khát vọng tâm tình chập chờn. Hàn trọng cổ tay vung lên, đoàn kia sinh mệnh năng lượng trực tiếp chui vào tuyết nữ trong cơ thể. Tuyết nữ lập tức nhẹ cơn hoan hô bắt đầu, tiếp theo lại trông mong nhìn về phía hàn trọng. Người qua đây đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi qua đây, những này đều cho ngươi." Hàn trọng lần nữa giơ tay lên, Mặc dù trên tay còn kéo lên sinh mệnh năng lượng, nhưng lại không có giống vừa rồi đồng dạng ném cho Tuyết nữ, mà là thử nghiệm hướng nàng chào hỏi nói. Kia Tuyết nữ nhìn xem sinh mệnh năng lượng ánh sáng, tựa hồ cực độ khát vọng, lại có chút sợ hãi cùng lo lắng, trong lòng tựa hồ vô cùng xoắn xuýt. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được sinh mệnh năng lượng dụ hoặc, từng chút từng chút tới gần Hàn Trọng. Tựa hồ Hàn Trọng chỉ cần hơi có một chút dị động, nàng liền sẽ cấp tốc thoát đi đồng dạng, rõ ràng vô cùng tồn tại cường đại, hiện tại tựa hồ lại biến thành con chó nhỏ đồng dạng yếu đuối, cho người ta cảm giác là lạ. Đợi đến nàng tới gần về sau, Hàn Trọng cánh tay hơi vừa nhấc, Tuyết Nữ tựa hồ nhận lấy kinh hãi, lập tức thối lui ra khỏi thật xa. Đợi nhìn thấy Hàn Trọng cũng không phải là muốn công kích nàng về sau, lúc này mới lại thận trọng tới gần. Không nên động a, chỉ cần ngươi nghe lời, nghĩ muốn bao nhiêu, liền muốn bao nhiêu. Hàn Trọng giống rỗ tiểu hài đồng dạng, đem trong tay sinh mệnh năng lượng đánh vào Tuyết Nữ trong cơ thể, đồng thời càng nhiều sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng đưa vào. Tuyết Nữ nhìn thấy Hàn Trọng quả nhiên không có thương tổn nàng, ngược lại thật cho càng nhiều sinh mệnh năng lượng về sau, trên mặt không khỏi lộ ra đôi mắt sáng liếc nhìn nụ cười, trắng bệnh trên mặt, nhìn về phía Hàn Trọng thời điểm, thái độ tựa hồ cũng so với trước bạn thân thiết rất nhiều, mà theo sinh mệnh năng lượng đưa vào, cái này tuyết nữ trên thân khí tức cực độ băng hàn, thế mà cũng đang nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, nàng trắng bệnh trên mặt, cũng như người bình thường đồng dạng biến thường luận. hàng trọng đình chỉ sinh mệnh năng lượng đưa vào, sau đó hơi lui về phía sau một chút. Tia tuyết nữ tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, mang trên mặt hân hoan vô cùng nụ cười, tại trên mặt tuyết nhảy lên quái dị vũ đạo. nàng đây là làm gì? Đường lạc cảm giác cái này tuyết nữ là lạ, có chút để người không nghĩ ra. hẳn là cao hứng. Triệu Từ Nguyệt Suy đoan nói, thực lực của nàng mặc dù rất mạnh, nhưng là trí lực lại phi thường thấp, tựa hồ tiếp cận với chống không trạng thái. Sắp thực như thế, cũng không biết nàng đến cùng là thế nào biến, tựa hồ cực kỳ khát vọng đạt được sinh mệnh năng lượng, mà lại sinh mệnh năng lượng cũng có thể ổn định trong cơ thể nàng cực hàn năng lượng. Hàn Trọng cũng suy đoán nói, mảnh này tuyết quốc hình thành, không phải là trong cơ thể nàng tán phát hàn khí, hình thành a. Đường Lạc bốn phía nhìn một chút, vô cùng kinh dị suy đoán nói, nào biết được Triệu Tử Nguyệt lại gật đầu, nói, chỉ sợ sẽ là như thế, vừa rồi nàng bạo phát đi ra thực lực kinh khủng tạm thời không nói, chính là không có đạt được sinh mệnh năng lượng trước đó, trên người nàng tự động phát ra những cái kia hàn khí, đều đủ để đem hoàn cảnh quanh biến thành băng tiên tuyết địa nàng chẳng phải là cái quái vật. Đường Lạc có chút kinh ngạc nói. Chỉ sợ sẽ là như thế, triệu tử Nguyệt nghĩ thầm đồng thời, nhìn về phía Hàn Trọng, ngươi định xử lý như thế nào nàng? Xử lý như thế nào? Hàn Trọng vừa rồi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như chỉ từ tuyết nữ tạo thành kinh khủng tổn thương đến xem, nói nàng là quái vật cũng không đủ, một lần Hàn Triệu bộc phát, cũng đủ để đông kết hết thảy.